Chương 485, chỉ còn một cách, chương 485, chỉ còn một cách. Hắn biết hiện tại tự trách cũng không có tác dụng. Trong vòng 10 ngày muốn tìm được một linh đúng là nói chuyện viển vông. Đừng nói là nó có thật hay không, ở một nơi toàn băng và tuyết như nam cực chắc chắn sẽ không có thứ tên một linh. Hắn phải tìm cách duy trì được sự sống cho cô, dù chỉ là một hơi cũng phải giữ lại. Có thể nói, hiện tại hầu hết các kiến thức tới thời điểm hiện tại của Triệu Cơ về khoa học kỹ thuật hắn đầu học qua, vì thế, trong trường hợp này cũng không cần hỏi nhiều, hắn quyết định để cô chìm vào giấc ngủ trong một thời gian dài, muốn vậy, chỉ còn cách làm nghiệm pháp đông lạnh sự sống. Đây là một nghiệm pháp rất nổi tiếng ở thế kỷ sau, khi mà các nhà tài phiệt giàu có thường hướng tới để tìm cách kéo dài sự sống. Nói là dành cho các nhà tài phiệt là vì chi phí thực hiện và duy trì nó thực sự là một con số khổng lồ. Thậm chí, số tiền khủng khiếp mà một nhà tài phiệt kiếm được cả đời chỉ đủ để đông lạnh một lần. Khác với nghiệm pháp đông lạnh xác chết chờ hồi sinh, cơ dị ông nách, ý tưởng đã bắt đầu xuất hiện từ những năm 2010-2012 ở Mỹ. Cơ dị ông nách, đông xác là phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt bảo quản sát chết trong điều kiện lạnh, chờ đợi được hồi sinh nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học trong tương lai. Một trong những cơ sở lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ làm đông lạnh người chết là tổ chức kéo dài cuộc sống ngắn cọ, ảnh có lãi lệ hẹn thì họ phu đạ tỉ họn ở bang Arizona, Mỹ. Khi khách hàng đã chết về mặt pháp y, nhân viên ảnh có chuyển họ lên giường lạnh và dùng trì thiết bị hồi sức tim phổi làm cho máu lưu thông khắp cơ thể một lần nữa. Sau đó, họ sử dụng 16 loại thuốc khác nhau để giúp cho tế bào không bị hư tổn sau khi chết trước khi rút hết máu và dịch cơ. thể rồi bơm chất lỏng bảo vệ nội tạng vào thay thế. Cuối cùng, các nhân viên tiến hành làm lạnh thi thể 0.5 độ C mỗi giờ cho đến khi đạt tới nhiệt độ của nitơ lỏng 160 độ C sau 2 tuần. Tiếp đó, họ cho các thi thể vào tủ đông lạnh hình trụ trong tư thế đầu lộn xuống. Do chi phí quá đắt đỏ, 200.000 đô la Mỹ, 4 tỷ đồng, nhiều khách hàng chỉ chọn giữ nguyên phần đầu sau khi chết với mức giá rẻ hơn, khoảng 80.000 đô la Mỹ, 1,6 tỷ đồng. Họ tin rằng, trong tương lai các nhà khoa học sẽ kích hoạt được những tế bào não và làm não hoạt động trở lại. Một số ngôi sao nổi tiếng như bộ dị̣t nhi sợ Cờ ở, Simon Kellow và Lạ Dị Kim cũng tham gia đăng ký. Dịch vụ trên với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội tái sinh sau khi qua đời có cơ sở như vậy là vì các nhà khoa học đã bước đầu thành công trong công nghệ đông xác, làm lạnh một con chuột sống đến mức độ gần như là chết, khi hầu như mọi sự trao đổi chất đều ngưng lại, sau đó làm hồi tỉnh nó thành công. Nhưng đông lạnh tử thi và hồi sinh sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi trong giới y học ở thời điểm này. Theo lý giải của những chuyên gia hóa sinh và các bác sĩ uy tín trên thế giới, từ trước đến nay, các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực bảo quản nội tạng cho thấy mỗi cơ quan ở cơ thể con người cần phải làm lạnh ở một tốc độ khác nhau, bằng các hỗn hợp chất đông, độ đậm đặc của chất đông khác nhau. Vì thế nên khi làm đông toàn bộ bộ. Nơi mà mỗi liệu dọn có thể có tới 10.000 điểm kết nối, một bộ não có chừng 100 tỷ liệu dọn, sẽ đặc biệt dễ hư tổn khi đông lạnh và giá đông. Vì thế, nghiệm pháp đông lạnh xác chết chờ hồi sinh, cơ gì ông nách chỉ cung cấp cho nhiều người một chút niềm tin trước khi chết mà thôi, bởi vì nó thực sự không đem lại bao nhiêu kết quả. Nhưng từ ý tưởng đông lạnh xác sơ khai này, các nhà khoa học thiên tài đã liên tục nghiên cứu và cải tiến nó. Cuối cùng, vào ngày 12 tháng 3 năm 2167, người ta đã thành công phục hồi lại hoàn toàn một người từng trải qua một thời gian đông lạnh dài 20 năm. Sau đó một thời gian Các tổ chức khác trên thế giới cũng công bố các trường hợp thành công tương tự. Nhưng điểm khác nhau chính ở hai nghiệp pháp, đông lạnh sát chết chờ hồi sinh, cờ gì ông mạch, và đông lạnh sự sống, là nằm ở bản chất. Đối tượng của cờ di ông mạch là xác, tức là người đã chết. Muốn từ một người chết làm sống lại là chuyện viển tưởng. Trong khi đó, đông lạnh sự sống, đối tượng là người sống, chẳng qua người này đang dần cạn kiệt sinh mệnh, thời gian không còn bao nhiêu, họ sẽ tham gia nghiệp pháp này với hy vọng sau này khi ra đông, bọn họ có thể được sử dụng tiến bộ khoa học của tương lai để chữa căn bệnh hiểm nghèo mà mình đang mắc. Nói đúng ra, họ chỉ chuyển thời gian chữa bệnh từ hiện tại tới tương lai mà thôi. Nếu sau khi được ra đông, vẫn chẳng có phương pháp cứu chữa nào thì họ vẫn sẽ chết đi. Suy cho cùng, không có gì là vĩnh hằng. Nhưng cái Dương Tuấn Vũ cần chính là nó, như vậy đã là quá đủ rồi. Hắn tin mình sẽ tìm được thứ cung cấp sinh mệnh lực cho Y Di, Mộc Linh cũng được, thứ khác cũng tốt, nhất định hắn sẽ tìm ra. Chỉ có điều, trong quãng thời gian này phải khổ cực cho cô rồi. Tuy vậy, hắn vẫn cần xin ý kiến của nàng. Đây là sự tôn trọng tối thiểu, bởi vì ai cũng có quyền được tự do sống và chết. Hắn tuy yêu thương cô nhiều lắm nhưng không vì thế mà cưỡng ép cô tham gia thử nghiệm này sinh vật sống luôn chứa vô vàng những thứ khiến người ta không lường trước được, chúng chi lần này cũng là lần đầu hắn làm thử nghiệm, thiết bị, máy móc, hóa chất cũng phải tự làm tự chuẩn bị, có thể nói là một bước khó đi, từng bước đều có thể tùy thời thất bại. Cuối cùng, sau chờ đợi một thời gian, ý dịch đã từ từ tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là ánh mắt mang theo vô vàng tâm tư, vừa mừng, vừa lo, vừa ân hận, vừa đau lòng. Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như vậy, ý dịch chỉ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy, cô còn mong đợi gì hơn những điều bình dị, gần gũi thế này chứ? Người ta nói. Phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tâm chồng, mà cô đã tìm được người thương yêu mình như vậy thì còn gì mà nuối tiếc. Anh đừng tự trách mình, nếu em không đưa nó cho anh thì đã không như vậy. Tất cả là do ý trời rồi. Anh cũng đừng nghĩ hắn làm hại em, nếu cần hắn chỉ cần vươn tay là có thể giết được em rồi. Vợ lách có lẽ cũng không ngờ có xảy ra việc này. Từng, em cũng quên không nói, em cũng chưa từng nhìn thấy hắn trực tiếp chạm tay vào, mà anh trực tiếp mở lồng tính cầm lên, nên đây là việc không ai muốn. Dương Tuấn Vũ hiểu, dù kẻ này có ít tốt hay xấu, Dương Tuấn Vũ tạm thời cũng không thể phán xét và cũng không có thời gian phán xét. Hắn có trách thì chỉ được trách bản thân đã bị khối đá này rụ rỗ mà thôi. Hắn nuốt nhẹ vào má, hôn nhẹ lên trán của cô, rồi mỉm cười nói: Anh nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho em. Y Jhi nghĩ hắn chỉ an ủi mình, nhưng như thế cũng khiến lòng cô ấm áp. Nhìn hắn chịu mến, Y Jhi nói: Em tin mà. Vậy anh mau rời khỏi nơi này đi. Ở đây chẳng thế nào có cách nào để chữa khỏi cho em được cả. Em giờ cũng không tiện đi lại, anh yên tâm, em sẽ ở đây đợi anh, không đi đâu cả. Em đừng lừa anh rời đi, có đi anh cũng mang em đi theo. Nhưng, ngốc. Nope. Nếu ngược lại là anh bị như vậy, em có bỏ anh ở lại không? Y mất máy muỗi nhưng cuối cùng cũng không phản bắt được. Nếu là cô, nhất thì cả hai cùng chết chứ nhất định cô sẽ không để anh lại một mình. Vì thế, vợ à, em cứ yên tâm giao lại mọi thứ cho anh. Nghe lời gọi thân mật, mặt Y có chút đỏ lên. Cô gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn đầy tin tưởng. Dương Tuấn Vũ nắm lấy đôi tay cô, hắn từ từ giải thích về nghiệm pháp đông lạnh sự sống. Y dịch mới đầu nghe cứ nghĩ hắn chỉ nói đùa, nhưng thấy hắn nói rất tỉ mỉ, phân tích rất rõ ràng các khía cạnh trong đó thì cô vô cùng ngạc nhiên, trong lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa hy vọng. Nếu thực sự có phương pháp tiến bộ như thế nếu thật sự tìm được thứ bù đắp sinh mệnh hao tổn, liệu mình còn có cơ hội sống? Dù chỉ là thêm một giây, một phút, được ở bên anh cũng đã mãn nguyện rồi." Dương Tuấn Vũ kỹ lưỡng nói một hồi, cuối cùng hỏi: "Là như vậy, em hãy tin tưởng vào anh." "Được chứ." Y Lịch gật đầu không chần chừ. "Vâng. Nếu có cơ hội được ở thêm một thời gian với anh, đừng nói là đông lạnh, cho dù phải lấy đi mọi thứ, em cũng sẵn sàng." Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vu về. Kẻ nào muốn lấy đi bất kể thứ gì của em đều phải trả một cái giá đắt. "Anh thể, đừng nói là bọn tín đồ quỷ sa tạn." Cho dù cả thế giới này chống lại em, anh cũng sẽ cùng em chống lại cả thế giới. Anh nguyện gánh vác tất cả vì người anh yêu. Yến mỉm cười, gối đầu vào ngực hắn. Tỷ Tê, có phải lúc ở bên Vân Tú, anh cũng nói những lời ngon ngọt như vậy? Dương Tuấn Vũ sờ sờ mũi cười. Anh chỉ nói lời thật lòng thôi. Dù là em hay là Vân Tú và gia đình anh, anh đều muốn làm mọi thứ cho mọi người. Đối với anh, quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, quyền lực hay sức mạnh, mà quan trọng nhất với anh chính là gia đình, là những người anh yêu thương. Chỉ là muốn bảo vệ được tất cả, anh phải nỗ lực hoàn thiện và trau dồi mọi kỹ năng cho mình. Nếu một ngày trái đất bình yên, anh sẽ buông bỏ tất cả, cùng mọi người trải qua những ngày tháng ấm áp, rằng gì? Vâng, em cũng mong chờ ngày đó được ở cùng anh và mọi người. Từng, nhất định có thể. Tốt rồi, hiện tại em nghỉ ngơi thêm một chút, anh sẽ đi nấu chút đồ, lát nữa xong xuôi, chúng ta sẽ xuất phát. Vâng. Chương 486, âm nhu nham hiểm, chương 486, âm nhu nham hiểm. Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của Triệu Cơ. Đang có một nhóm người di chuyển hướng về phía cửa động, cách 500m, không rõ địch hay bạn. Số lượng ước tính tới hiện tại là 15 người. Nhưng dường như còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Dương Tuấn Vũ giật mình, sở dĩ tầm quét của Triệu Cơ bị thu giảm là do ảnh hưởng của khối lập Phương, mà hiện tại, trong hang động này lại chứa một mảnh của nó, dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng cũng gây nhiễu và làm giảm tầm nhìn của cô. Vì vậy, khi kẻ địch tới gần 500m rồi, Triệu Cơ mới bắt đầu phát hiện được. Dương Tuấn Vũ lập tức ra hiệu cho phở lọ dạ, cô hiểu ý ngay, lập tức leo lên người hắn. Đây là cách di chuyển tốt nhất hiện tại, tuy thêm một người trên lưng, nhưng với tốc độ của loài báo, bọn họ vẫn có khả năng kịp thời rời đi. Nhưng biến cố đã phát sinh dường như bọn chúng biết chính xác vị trí hiện tại của bọn họ, điều này khiến Dương Tuấn Vũ lần nữa nghi ngờ kẻ từng có hảo ý tặng một mảnh lập phương cho Phở lọt ra. Sau khi kẻ này rời đi, hắn thực sự mang lại cho họ không ít phiền toái. Hắn không giữ lại chút nào, toàn bộ kích phát lôi báo lao đi như một cơn gió. Nhưng sau một quãng đường di chuyển không ngắn, những kẻ này vẫn bám dai như địa, mà không những thế, số lượng lại càng ngày càng tăng. Không khó để Dương Tuấn Vũ nhận ra, những kẻ này đến từ nhiều đất nước và tổ chức khác nhau. Mục đích của bọn chúng tất nhiên không nhắm vào hai người bọn họ, hắn lập tức hiểu ra thứ gì đã hấp dẫn bọn người này, chính là mảnh nhỏ của khối lập phương. Với trình độ khoa học tiên tiến, cùng sức mạnh vượt trội hơn nhiều, đám người này không chỉ có một cách để xác định một vật thể, chỉ có điều, so với một chút xíu này, bọn chúng nên tìm khối lập phương từ tay tên Black mới đúng. Phớt lọt ra như mày, cô không phải đứng ngốc, chỉ sợ đây là một âm mưu được sắp xếp từ trước. Tuy cô có một mảnh khối lập phương nhưng chỉ sợ không còn mạng mà rời khỏi nơi này. Black tất nhiên biết việc cô có sức để đi bộ còn khó chứ nói gì là trốn thoát, hắn chính là nhắm vào đồng đội người sẽ tới cứu cô. Phớt lọt ra không biết hắn làm sao tự tin rằng sẽ có người tới cứu mình chứ? Nhưng cô chợt hiểu ra, chỉ sợ dù không có ai tới cứu cô thì cũng không sao cả. Bọn người này sẽ bị tín hiệu của mảnh lập phương thu hút. vợ lách với khả năng của hắn rất có thể đã có cách hạn chế tín hiệu mà khối lập phương phát ra. Sau đó nhân lúc đám người này bị tín hiệu từ mảnh nhỏ của cô hấp dẫn mà điên cuồng chạy tới, còn hắn thì nhẹ nhàng cao chạy xa bay. Khi tìm thấy cô, bọn chúng sẽ hành hạ, tra tấn cô đủ kiểu để moi tin tức về phần khối lập phương còn lại. Đám người này tất nhiên sẽ không tin có kẻ sẵn sàng cho cô một phần khối đá này, mà cô khi đó chỉ sợ vẫn còn bị hắn làm cảm động, nhất định dù chết cũng không bán đứng ân nhân của mình. Thời gian đó, quá thừa sức để hắn và đồng bọn rời đi. Không chỉ vậy, dù diện mạo cô có già đi rất nhiều nhưng ở đây có kẻ nào không phải hạng lói đời. bọn chúng sẽ rất nhanh nhận ra cô là Phở lọ dạ thành viên của nhóm Geni Tật và như thế tất cả những kẻ này sẽ đi săn lùng, truy sát cả nhóm để đạt được khối lập phương ấy. Các nhân tố của Geni Tật dù khá mạnh mẽ nhưng làm sao chống lại được mấy trăm tổ chức, mấy chục đất nước hùng mạnh nhắm vào. Lúc đó, cuộc sống của các thành viên còn không phải chạy trốn suốt quãng đời còn lại, còn bọn chúng thì cứ thông thả mà nghiên cứu khối lập phương kia. Càng nghĩ, Phở lọ dạ càng dùng mình. Đây chính là một kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng đó là khi không có sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ lại càng không phải kẻ đần độn gì, đến thời điểm này hắn đã xác định tên kia đúng là một con quỷ đội lốt người. Kế hoạch âm hiểm như vậy cũng nghĩ ra được. Nhưng kẻ mạnh làm vua, thế giới này nếu không âm hiểm, lợi mình hại người thì chỉ sợ đã không phải thế giới. Lần này là hắn thua thì thôi, còn nếu hắn mà ở phía đối diện, trước hoàn cảnh bị đám người đông đảo bao vây, mạng sống tùy thời nguy hiểm, rất có thể hắn cũng sẽ tìm một con dê thế tội, mà đen đuổi một chút, con dê bờ lách chọn lại là phở lọ dạ, vợ của Tuấn Vũ hắn mà thôi. Nhưng ở một khía cạnh khác, không cần biết hắn nói thật hay nói dối, việc mang phở dạ rời khỏi nơi xảy ra cuộc chiến rất có thể còn giết tên giáo chủ của tổ chức sa tạn, tìm cho cô một cái hang ẩn nấp tốt và có đủ đồ ăn thức uống, giữ cho cô không bị kẻ gian hãm hại, không bị giã thu ăn thịt, hoặc không bị cái lệnh đe dọa sinh mạng điều này cũng khiến Dương Tuấn Vũ rất cảm kích rồi. Nếu không xảy ra những chuyện này, rất có thể khi hắn tới nơi đã không kịp, rõ ra chỉ sợ đã là một cái sắc lạnh lẽo, vô hồn. Còn sống là còn tất cả, Dương Tuấn Vũ đối với kẻ này không khỏi tò mò. Nếu những thứ này thực sự do hắn sắp đặt, ván bài lần này Dương Tuấn Vũ biết mình đã thua, còn nếu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, Dương Tuấn Vũ không ngại báo đáp cho tên bờ lách này những thứ hắn muốn. Thật nhiên là nằm trong giới hạn của mình. Dương Tuấn Vũ đẩy nhanh tốc độ thêm một phần, hắn đang vừa chạy, vừa điên cuồng hấp thu sinh khí của thiên nhiên để chuyển hóa thành kỳ, bù đắp lượng hao tổn. Nhưng ở nam cực, sinh mệnh sống cực ít, lượng sinh khí xung quanh thực sự nghèo nàn. Tuy vậy, dù ít cũng giúp hắn duy trì sức bền, dần dần kéo dài khoảng cách với đám người phía sau. Lần này hắn không khỏi thầm cảm ơn Đường Tiêu, nếu không có lôi báo, dù kỳ của hắn có thêm tiến bộ vượt trội hơn trước nhiều lần thì cũng khó chạy thoát khỏi sự truy đuổi điên cuồng của những kẻ này. Chỉ có điều, dù hắn có chạy nhanh, nhưng mấy tên này rõ ràng là biết bọn họ chạy theo hướng nào. Dương Tuấn Vũ dù có dẻo dai, Số lượng cũng như cấp bậc kỳ của hắn so với những kẻ này còn thấp hơn không biết. Muốn chạy thoát hoàn toàn chính là khó như lên trời." Hắn đột hỏi, "Triệu Cơ, thế nào? Có cách nào che giấu đi sự xuất hiện của mảnh nhỏ này không?" Triệu Cơ tính toán một hồi, cô nói, "Có một biện pháp, nhưng phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ." Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì nhíu mày, nếu sử dụng chúng, thời gian hoạt động của Triệu Cơ sẽ tiếp tục bị tụ giảm. Trước đây, có một số thời điểm quan trọng, hắn đã yêu cầu cô dùng một phần nguồn năng lượng này rồi. Đáng lẽ, sau khi hấp thụ nguồn năng lượng từ trái tim ạ bộ lộ lần đầu, cô có thể duy trì được vài chục năm, nhưng giờ chỉ sợ không còn được mấy năm thời gian nữa. Nếu hôm nay lại dùng, mà nhất là không biết phải giữ tình trạng xóa tín hiệu này trong bao lâu, rất có thể cô lại một lần nữa hết pin và rơi vào trạng thái ngủ đông. Tuy hiện tại, các kiến thức kỹ thuật, quân sự hắn đã nhớ được toàn bộ, nhưng trí nhớ dù có hoàn hảo cũng sẽ có một số điểm sai sót. Không có triệu cơ để đối chiếu, sai lầm một khi xảy ra có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Thông qua nhiều lần trao đổi, Dương Tuấn Vũ cũng biết được triệu cơ cần nguồn năng lượng loại cực lớn để duy trì hoạt động, mà nguồn năng lượng này tốt nhất phải êm dịu, nếu không, nó có thể gây ra hỏng hóc Lần đầu, năng lượng hạ phổ lộ dạng căn bản giúp bất cứ ai nhận được đều dễ dàng dung hợp, dù có là người mạnh hay kẻ yếu, nó cũng không bài xích. Nhưng các lần phá phong ấn kế tiếp, trái tim đã hòa thành một khối với cơ thể hắn, việc năng lượng nhu hòa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, sự hung bạo mới là cần thiết để đả thông các đường kinh, biến đổi tính chất của kỳ, cũng như để hắn thành công đột phá cấp độ sức mạnh. Mà nếu Triệu Cơ hấp thu chúng, chắc chắn cô sẽ bị phá hủy. Mà lượng kim một khi đã thành hình, nó sẽ không thể tách rời các thành phần, hoặc biến đổi tính chất từ một con hổ thành một con mèo ngoan được. Hắn vô lực cung cấp cho câu nguồn năng lượng cần thiết giờ này chỉ có một viên đá năng lượng ít nhất cấp phá 3 mới có thể duy trì được hoạt động của cô. hắn không biết ở thế kỷ sau trình độ thế nào, nhưng khả năng bọn họ kiếm được nhiều đá như vậy để nuôi một trí tuệ nhân tạo khiến hắn thực sự đáng kể. có điều Dương Tuấn Vũ chưa nghĩ ra, đó là ở trái đất đá năng lượng cấp cao thực sự có ít, hành tinh xanh này vẫn là một tinh cầu non trẻ, khả năng tích tụ năng lượng tạo thành đá cấp cao còn kém. nhưng ở những tinh cầu lớn mạnh, lịch sử hình thành lâu dài, loại đá cấp phá chính là để lãng nền, ước tưởng. bọn họ sử dụng máy móc đều dùng loại đá cấp S trở lên, và đa số là cấp SS, cao cấp hơn là SSS3. Con người tuy còn yếu đất, nhưng sau nhiều cuộc chiến trong thiên hà, bọn họ cũng thành công tiêu diệt được không ít kẻ xâm lược, chiếm được không ít đá năng lượng cấp cao. Chưa kể, tuy các hành tinh khác có nhiều đá năng lượng, nhưng các loại kim loại nhiều ở trái đất thì lại là thứ quý giá ở hành tinh bọn họ. Vì thế, một loạt các cuộc giao thương đã diễn ra, các công hội được thành lập, buôn bán khá tấp nập, và do đó, đá cho triệu cơ dùng cũng không phải quá đắt đỏ gì. Chưa kể, con người còn mua một số tiến bộ khoa học của các hành tinh này, sau đó sửa chữa, thay thế, nâng cấp rồi biến thành của mình. Điều này khiến cho khoa học kỹ thuật của nhân loại thế kỷ 22 mới bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Đấy chính là một vài cái lợi lớn trong những cái lợi của mở cửa giao dịch. Chương 487, cứu nguy, chương 487, cứu nguy. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đây chính là cách duy nhất để hắn và ý dịch có thể an toàn rời khỏi đây. Quang đường từ đây cho tới nơi đô tàu của hắn còn cách xa lắm, đừng quên, để tới được chỗ này hắn đã liên tục di chuyển suốt gần 6 ngày. Được. Lập tức tiến hành. Vâng. Quá trình sẽ đếm ngược trong 10 giây. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 3, 2. Một kích hoạt bể năng lượng dự trữ. Tín hiệu đã xóa Thời gian còn duy trì được trong 167 giờ 28 phút 16 giây. 15 giây. Lòng Dương Tuấn Vũ chầm xuống, nguồn năng lượng tuy chỉ còn 20% nhưng nó đủ để hắn vượt qua nhiều lần nguy hiểm trong mấy năm tới cũng không thành vấn đề, nhưng để liên tục duy trì thứ này, nó có còn lại chưa đầy 7 ngày. Cũng may, thời gian này vừa đủ để hai người bọn họ có thể rời khỏi đây. Dương Tuấn Vũ biết mình không thể làm gì khác, hắn lập tức tăng thêm một phần tốc độ lên thực hạn. sau đấy nhanh chóng di chuyển theo quỹ tích phức tạp, rồi sau hơn 1 giờ, hắn mới thẳng tiến tới con thuyền dưới sự hỗ trợ của triệu cơ cũng như sự tập trung cao độ từ bản thân hai người bọn họ thành công di chuyển êm đẹp suốt mấy ngày sau nhưng đúng vậy mọi thứ thật khó nói trước khi thời gian chỉ còn một ngày đường thì bất ngờ có một cuộc chiến ác liệt phía trước theo lẽ thường hắn sẽ chủ động tránh đi nhưng khi triệu cơ thông báo đây là tổ đội của quân đoàn tối mật thì hắn đành phải dừng lại tiến về phía đó nằm trên lưng hắn y dịt đã ngày càng mệt mỏi nhưng việc hắn tiến tới gần hướng phát ra nhiều âm thanh chém giết cô cũng không hề tỏ ra thắc mắc hay vội vàng anh làm vậy chắc chắn là có lý do của mình chỉ có điều với tình hình nguy hiểm của bọn họ bây giờ Thứ để anh chậm trễ lộ trình chắc chắn là thứ rất quan trọng, cô không khỏi tò mò về nhân vật này. Dưới chút ánh đèn nhỏ bé trong màn đêm như kéo dài vô tận, cả đám người điên cuồng lao vào chém giết nhau. Dương Tuấn Vũ còn y dịch nhẹ nhàng ngấp sau một tảng đá lớn, phất lọt dạ chỉ nhìn thấy lờ mờ không ít bóng người, nhận ra huy hiệu trên người họ, cô lập tức biết vì sao anh dừng lại. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm tiêu kỳ lạ, làm sao để anh có thể biết người của đất nước mình đang tham chiến? Cô rất rõ, những âm thanh này đơn thuần là đao kiếm va chạm, xuống ống, đạn dược, hay đấu kỳ bùng nổ, không hề có thứ gì đặc biệt giúp anh có thể từ xa nhận ra được đồng đội của mình. Dường như, anh thực sự có khả năng nhìn xuyên vật thể vậy. Nghĩ như thế, Y Dịch lại an tâm hơn, có thêm một khả năng đặc biệt, những ngày tháng sau này, anh cũng có thể hành động an toàn hơn. Dương Tuấn Vũ muốn độc lập tác chiến, nhưng hắn không thể để Y Dịch một mình ở đây được, bất cứ nguy cơ nào cũng có thể khiến hắn ân hận cả đời. Sự nhớ ra chiếc áo giáp, hắn lấy ra nhanh chóng mặc lên người cô. Vì được thiết kế dành riêng cho phở Lọ Dạ nên chiếc áo rất vừa vặn. Ngoài tác dụng chống đỡ, nó vừa có tác dụng làm ấm, thời tiết càng ngày càng lạnh giá, sức khỏe cô đã không còn được như xưa rồi. Tới khi phở Lọ Dạ giúp cô mặc xong, lại đeo thêm một cái mặt nạ cho cô. Hắn mới hơi yên tâm hơn một chút. Lần này, việc hắn tới Nam Cực chỉ là tự ý rời đi mà không được phép cấp trên, dù ra tay với mục đích tốt, nhưng ai mà biết được, nếu không ngụy trang một chút, khi cả đoàn về căn cứ, nhỡ có kẻ nào ghen ghét vạch trần việc này ra thì rất phiền phức. Chưa kể, thông tin một nam có một nữ, mang đi khối lập phương rất có thể khiến hắn bị cao tầng bên trên nghi ngờ. Lúc đó, dù có lấy ra mảnh nhỏ khối lập phương này cũng không ai tin tưởng. Việc liên quan tới an ninh nhân loại, sức mạnh đất nước không thể bỏ được, cũng không ai có thể đứng ra bảo vệ hắn thoát khỏi những ngày tháng bị tra khảo, bị theo dõi, bị ám sát. Dương Tuấn Vũ đã không còn phải là kẻ ngu ngơ như ngày trước, dù lòng tốt vẫn còn, nhưng cách vận dụng lòng tốt phải thật khôn khéo, nếu không, lợi chẳng có, hại lại đầy đầu. Thứ hắn quan tâm và tìm kiếm ở hiện tại chính là hai thân ảnh, một là Dương Tử em gái hắn, một là vô diện người chú Tiên Nghi. Còn những kẻ khác, nếu thuận tay cứu một chút cũng được, nhưng đó là khi hai người kia đã an toàn. Rất nhanh, hắn giật mình nhìn về một phía, Dương Tử vẫn chịu khó duy trì bộ dạng ma nữ mặt quỷ của mình, cô đang bị hai tên sức mạnh cấp công tước chặn đánh, dồn ép, tách ra khỏi cả đội. Mà bên kia, toàn bộ thành viên quân đoàn đều đang bị bao vây rồi vào. Bọn họ đang điên cuồng phá vây nhưng tạm thời còn chưa thể. Dương Tuấn Vũ thấy Dương Tử bị tách ra cũng không kỳ quái. Với bản lĩnh tốc độ yêu mị của mình, cô chắc chắn phải đảm nhiệm vai trò chính sát. Rời đoàn đi do thám tin tức. Mà dường như khi cô quay lại thấy cả đội bị bao vây. Lúc đó đối phương tất nhiên muốn diệt cỏ tận gốc, làm sao cho phép lọt mất một con thỏ. Vì thế hai tên có cấp độ hơn hẳn cô đã được tách ra. Dù tốc độ của chúng không bằng cô nhưng chẳng kém bao nhiêu. Trong khi sức mạnh cao hơn, bọn chúng không khó để dồn ép cô vào tử cục. Nếu hắn cũng tới, nhiều khả năng cô chỉ duy trì thêm được tối đa thêm vài phút hiện tại nếu không phải khả năng di chuyển xuất sắc cùng kỹ thuật ám sát thượng thừa của nhị dạ khiến đối thủ ăn nhiều quả đắng thì cô đã xong đời từ lâu rồi cũng may hắn còn tới kịp sức cô tuy không kiên trì thêm được bao lâu nhưng tổn thương dường như chưa quá nghiêm trọng dương tuấn vũ không chần trừ một giây từ thắt lưng của hắn ngũ long tinh cung lập tức tự động biến hình thành một cây cung đầy vì thế đừng nghĩ nó sợ độc long thương mà khinh thường với danh hào thần binh chiến tướng của mình nó cũng có lòng tự trọng và uy nghiêm rất lớn nó có thể thua độc long nhưng những thứ vũ khí khác không có khả năng khiến nó để vào mắt Sự xuất hiện của Ngũ Long Tinh cung khiến Yi Dịch nằm trên lưng sử sốt, cô không rõ anh ấy kích hoạt cây cung này như thế nào, nhưng khả năng biến đổi này cũng quá bá đạo đi, cô chưa từng thấy cách thức ngụy trang vũ khí nào bá đạo như thế. Vì đặt cô trên lưng, Dương Tuấn Vũ đã chuyển phần mũi tên về bên vai trái. Hắn không dùng ngay mũi tên trong ngũ hành mà chỉ dùng loại tên thép hợp kim cao cấp thông thường. Đây là lúc hắn muốn thử nghiệm sự sức mạnh của Ngũ Long Tinh trong thực chiến. Nắm vững cây cung một cách thoải mái, hắn lắp tên, kéo dây cung căng vút, nhắm bắn rồi thả tay. Dưới sự quan sát của Y hai mũi tên sẽ gió lao đi với tốc độ khó tin. Dư Tuấn Vũ gật gù hài lòng. Hai mũi tên tuy chỉ là thép hợp kim cao cấp thông thường nhưng cũng được chế tác tới tầm thượng phẩm phàm binh, nếu chúng, dù có mặc giáp cũng sẽ bị thương nặng. Y Dịch kinh ngạc, nhỏ giọng khen: tay cung này quá tuyệt. Anh làm ra nó?" "Ừ." Dương Tuấn Vũ không giấu cô mà lập tức trả lời. Đồng thời, hắn đồng cảm nhận được một chút vui thích từ khí linh của Ngũ Long Tình, có vẻ sau lời khen của Y Dịch khiến nó quý cô hơn. "Anh thật giỏi. Sau này khi em khỏe rồi, anh sẽ làm cho em thật nhiều thứ tốt. Vì vậy phải thật cố gắng nhé." "Vâng. Em rất hào hứng với mấy thứ vũ khí tự làm đó. Người em chọn thật xuất sắc." Thì. Dương Tuấn vũ mặt dày khẽ đỏ lên, tuy thứ này thật sự là hắn làm từ đầu tới cuối, nhưng nền tảng, kỹ thuật đều là do ai đó truyền dạy. Hai tên kia nào ngờ được đống dương từ đâu mọc ra hai mũi tên chí mạng hướng về mình, đặc biệt là tốc độ nó cực nhanh, bọn chúng khi nghe thấy tiếng gió rít thì mũi tên đã cắm phập vào lồng ngực rồi. Không giáp cũng tốt, giáp cũng được, tất cả đều bị nó xuyên qua không một chút ngại ngần. Bọn họ chính là chuẩn bị hạ đao kết liễu đi con quỷ xấu xí này, lúc đó cảm giác thành tựu lên cao, tâm trí thư sướng thả lỏng, nhưng anh ngờ, đúng lúc nhạy cảm ấy lại xuất hiện hai mũi tên chí mạng xuyên thủng lồng ngực bọn chúng qua ba tước, người bị vết thương chí mạng không chết ngay, nhưng như vậy cũng chẳng để hai kẻ này làm thêm điều gì. Chút thời gian đó còn chẳng kịp để bọn chúng hiểu được vì sao mình lại bị hai mũi tên giết chết. Dương Tử đang tuyệt vọng cũng là một trận ngơ ngẩn, ai đang giúp cô? Kẻ nào là có khả năng bắn ra một mũi tên với tốc độ như vậy? Thậm chí cô còn không cảm nhận được chút ki nào từ hai mũi tên, nói thế đủ hiểu, thứ này chính là hoàn toàn do cây cung mà thành. Cấp độ của nó chỉ sợ là cực phẩm phàm binh, không có thể so sánh với bán thần binh. Cô chưa kịp hồi thần, kẻ này đã xuất hiện trước mặt, cô lập tức phản xạ theo bản năng, bước chân nhanh chóng lùi xuống, gia tăng khoảng cách nhưng còn chưa kịp xuất thủ, cổ tay cô đã bị hắn túm lại, đang muốn giật ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên. "Dương Tử, là anh." Dương Tử có chút kinh hãi, làm sao lại là hắn? Đáng lý hắn đang phải ở quân đoàn chứ? Cấp độ túi bắp như vậy, lại chỉ có cấp độ E, hắn làm sao tới được đây? Nhóm cứu viện cũng không thấy hắn trong đó, rốt cuộc là sao? Một loạt câu hỏi xâm chiếm tâm trí, nhưng không đợi cô nói, hắn lại cắt ngang. "Em chỉ cần biết là anh, tạm thời đừng hỏi." Nói một chút tình hình của tổ đội. Chương 488, yên tâm. Mọi thứ đã có anh lo. Chương 488, yên tâm. Mọi thứ đã có anh lo. Dương Tử cũng không vì thái độ bề trên của hắn mà tức giận, cô biết tình hình đang rất nguy cấp, vì thế nói ngắn gọn mấy câu. Trong lúc cả đoàn theo tín hiệu của báo vật mà đuổi theo, nhưng giữa đường lại bị đám người bịt mặt này mai phục, chặn lại ở đây, bọn chúng không nói hai lời, lập tức lao vào chém giết. Cô ta tổng cộng gồm hai nhóm có 60 người, nhưng do bị tập kích đã hy sinh mấy 16 người, giờ này chỉ sợ còn không quá 30. Tôi lập tức qua đó, anh đừng tập làm anh hùng, mau rời đi. Chỗ này không phải nơi anh nên tới. Đi được mấy bước, Dương Tử không quay đầu lại mà chỉ nói, hành tung hai người chỉ sợ đã bị chụp lại. Cũng may còn thông minh biết ngụy trang. Ừ, khối lập phương đó nếu rơi vào tay anh cũng còn hơn đám người kia. Nhưng tôi có linh cảm, đồ vật này chẳng tốt đẹp gì. Anh nếu muốn nghiên cứu nên cẩn thận. Được rồi, tôi đi đây. Dương Tử, khoan đã. Gì? Anh không biết phải làm thế nào em mới nhận người anh này? Nhưng hiện tại anh muốn em giúp anh bảo vệ cô ấy một lúc. Hai người tìm chỗ tránh đi. Dương Tử nhũ mày, cô thoáng lưỡng lự nhưng lập tức lắc đầu. Không, anh đừng tự đi tìm chết. Cha mẹ đã khổ cực tìm anh bao nhiêu năm rồi, anh đừng để họ chưa được gặp mà đã phải âm Dương cắt biệt. Họ sẽ rất đau lòng. Tôi không muốn như thế. Anh. Đừng lo, anh tự biết lượng sức mình, chưa kể, còn rất nhiều điều anh chưa làm xong, tuyệt đối không thể để mất cái mạng nhỏ ở đây được. Lần này coi như anh nhờ em. Được chứ. Cơ thở. Đừng cứng đầu, em bây giờ một nửa khí lực cũng không đủ, ra đó còn không bằng để anh. Nếu sau này gặp cha mẹ, họ biết anh dương mắt nhìn em gái mình lao đầu vào chỗ chết mà không ngăn cản thì họ cũng sẽ lột anh một lớp ra. Anh cũng được, em cũng thế, cả hai đứa đều là con của cha mẹ. Nghe lời đi. Dương Tuấn Vũ thấy cô đã không phản đối, hắn nhẹ đợi ý dây xuống, trong ánh mắt gửi đi một câu xin lỗi. Dương Tử thở dài, lần này coi như là vậy đi, nếu để hắn đi, với tài bắn cung như thế, biết đâu bên mình lại lật ngược được thế cờ. Nhưng khi quay lại nhìn kỹ vào cô gái này, cô không khỏi sử sốt, người này, dường như quá yếu rồi. Cô lo lắng nói: "Cô ấy?" Dương Tuấn Vũ gật đầu. "Bảo vệ cho tốt chị dâu của em, cầm lấy, mau xử lý vết thương của em một chút. Yên tâm, mọi thứ đã có anh lo rồi." "Chị dâu." Dương Tử tay cầm đồ cứu thương, lòng vừa ngạc nhiên, vừa xú sỡ, nhìn theo bước chân hắn rời đi. Đông Dung cô cảm thấy bóng lưng này hôm nay dường như rất lớn, trong lòng chợt thấy an tâm hơn không ít. Nhưng, giờ mới kịp phản ứng với hai từ chị dâu tay chân cô không khỏi luống cuốn một chút. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, y dị̣t nở nụ cười nhẹ. "Chị đã nói để chị ở lại đây, nhưng anh của em nhất quyết không chịu." Dương Tử thở dài. Hắn mặc dù vô sĩ, bịuội, nhưng cũng được coi là biết là người. Nếu không cha mẹ sẽ rất đau lòng. "Chị dâu." Y dị̣t nhẹ giọng cười. "Em cứ tạm gọi là chị đi." "Vâng, chị." "Nếu hắn dám bỏ rơi một cô gái ở lại đây một mình, em nhất định sẽ liều mạng với hắn." "Ai?" hai người dường như có không ít điểm chung đó. Dương Tử lắc đầu ngẩng mệ, không thể nào. Sao em có thể giống tên vô sỉ đó được? À, em quên mất không nói với hắn. Cây cung đó tuyệt đối không nên bắn bừa như vậy. Nếu để lộ ra một vật bản thần khí rất có thể khiến mọi việc thêm rắc rối. Không chỉ kẻ địch, ngay người của mình cũng nổi lên hắc tâm. Làm sao giờ? Nhìn bộ dạng miệng thì mắng, nhưng lòng thì lo lắng cho anh trai. ý dịch thầm lắc đầu, cô nhóc này cũng quá đơn thuần. Em yên tâm, Tuấn Vũ đi được tới ngày hôm nay không phải là dựa vào may mắn. Tuy có nhiều thất bại, cũng có nhiều sai lầm, nhưng anh ấy đều rất nhanh rút ra kinh nghiệm. Việc để lộ một cây cung bán thần khí là không thể nào. Khi nãy có lẽ hai mũi tên đó được bắn ra nhanh như vậy là vì lo lắng tới sự an toàn của em mà thôi. Dương Tử nghe cô nói vậy, từ sâu trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp, đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được sự bao bọc, che chở. Từ sau ngày cha mẹ rời đi, sư phụ tuy quan tâm cô nhưng hầu hết đều cưỡng ép cô phải luyện tập thành tài. Cô không trách ông ấy, muốn sinh tồn đơn độc ở thế giới này mà không có thực lực tự thân là không thể. Ông mặc dù tin vào sức mạnh bản thân, nhưng thế giới rộng lớn, nhân tài nhiều vô số kể, nguy cơ cũng thiên biến vạn hóa, ai mà biết được ông có thể sống khỏe được mấy ngày nếu không thúc ép để cô giỏi giang, tới lúc ông bị giết, ai sẽ bảo vệ, che chở được cho cô nữa? khi đó, một cô gái như cô, sức lực yếu đất ở trong quân đoàn, chỉ sợ ra ngoài nhận nhiệm vụ lập tức mất cái mạng nhỏ. còn việc mang cô ra ngoài cũng đừng nói, một người vào quân đoàn tối mật, ngoài việc chết trận ra, chính là chết giả, trước sau gì cũng chỉ có chết mới hết được. quân đoàn không cho phép giải ngũ. ngày cô được cha mẹ đưa vào đây, cũng chính là ngày cái kết của cô được viết trước. tất nhiên, Hắc Phong, Bạch Tích hai người không muốn hại chết cô, họ rất thương yêu cô, chỉ có điều cuộc sống nhiều biến số. Hai người chỉ đành nhờ vô diện chiếu cô cho con gái nhỏ của mình mà rời đi, Tha Hương chạy trốn truy nã và tìm kiếm tung tích con trai. Dù nói thế nào, họ cũng chưa hoàn thành trách nhiệm làm cha, làm mẹ của mình, nhưng Dương Tử chưa một ngày trách họ. Dương Tuấn Vũ cũng không nhất thiết phải lộ diện, trong trường hợp nhạy cảm này hắn mới biết có một vũ khí tầm xa là có lợi như thế nào. Hắn vừa bắn cùng lúc 34 mũi tên, vừa di chuyển cực nhanh để thay đổi vị trí của bản thân, điều này càng làm kẻ địch khó lòng phòng bị. Không chỉ như thế, mỗi lần hắn Dương cung lên thì đều nhắm kỹ vào khoảnh khắc mấu chốt của cuộc chiến, tìm điểm mù của đối phương và ra tay cực kỳ nhanh gọn, chuẩn xác. Trong ánh sáng mờ mờ ban đêm, đôi mắt của hắn thể hiện ưu thế cực kỳ kinh người, giờ đây, hắn chẳng khác nào hóa thân của Diêm Vương đòi mạng. Mỗi mũi tên xuyên phá bắn ra, gần như tiêu diệt một kẻ địch, hoặc ít nhất cũng thành công khiến đối phương bị thương nặng, giúp đồng đội biến nguy thành an, từ thế thủ chuyển sang thế công, dồn ép kẻ địch vào tử lộ. Sự nhanh nhẹn của lôi báo càng làm hắn như hổ thêm cánh, ở thung lũng nhỏ này, hắn rất nhanh đi được một vòng, đồng thời mỗi vòng lại hạ gục được không ít đối thủ. Vốn dĩ gần 30 người của quân đoàn đang phải chịu áp lực cực lớn đến mức nản tở, thì vào thời điểm nỗ chốt, Bỗng xuất hiện Tử binh. Vì tốc độ di chuyển của kẻ này rất nhanh, kết hợp với mỗi lần bắn ra mấy mũi tên cùng lúc, mỗi mũi tên lại đi theo các hướng không giống nhau, điều này khiến tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng đang có một nhóm người tới cứu viện. Tinh thần bị dồn ép tới đường đã điên cuồng, nay lại được bổ sung thêm một liều thuốc trợ tim, tất cả thành viên của quân đoàn đều gào thét giết địch. Ngược lại, bên kia tưởng như đã thắng thế, kết cục các bài, nhưng không, từ đâu bất ngờ xuất hiện đội quân cứu viện của kẻ địch, điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng. Vốn nhóm hơn 100 người này đều là rồng rắn lẫn lộn, không cùng một chiến tuyến, chỉ trong thời điểm nhất thời, cùng một mục tiêu mà tập hợp lại với nhau nên giờ đây một biến số mới xuất hiện nằm ngoài kế hoạch khiến tất cả vừa đánh vừa hoang mang. bọn chúng cực kỳ khiếp sợ những mũi tên kia. Kẻ địch ở trong bóng tối bắn ra, trong khi bọn chúng lại ở dưới những ngọn đèn. Thế này chẳng khác nào bịa bắn cho bọn xạ thủ. Chưa kể đội quân này dường như ra tay cũng không đội vàng, chỉ đợi thời khắc bọn họ sơ sẩy mà lập tức bắn tên. Cứ mỗi lần, xác suất nằm xuống lên tới 90%, 10% còn lại thì bị thương nặng. Đối thủ mạnh mẽ tranh thủ phản công nên 10% này cũng nhanh chóng đi đời Bọn họ tuy tổng cộng 108 người, kết hợp với trang diện mai phục kinh kẽ, vì thế sau khi giành được ưu thế ban đầu không ai nguyện ý bồi mạng cùng đối thủ, cho nên thời gian dây dưa mới kéo dài như thế. Nhưng kẻ địch cũng không phải lúc yếu đối gì, 60 người kẻ nào kẻ đấy đều biết thời khắc sinh tử đến, tất cả đều điên cuồng, đỏ mắt chống cự. Thành ra, quân địch tổn thất nặng nề chỉ còn một nửa, khoảng 30 người, thì quân bọn họ ban đầu 108 giờ cũng chỉ còn 70. Nhưng, đột nhiên đám người tiếp viện này xuất hiện, cán cân áp đảo lập tức xoay chuyển, bọn họ chỉ chưa đầy trong vòng 5 phút đã nằm xuống 20 xác. Mà con số này tiếp tục tăng dần. Thế cục đã mất, loạn lạc xảy ra, không nhóm nào dám ở lại hy sinh để nhóm khác có cơ hội rút lui, vì thế không bàn mà đồng lòng, không ai bảo ai nhanh chóng chạy chối chết rút khỏi chiến trường. Thấy kẻ địch chạy như chó nhà có tang, đám binh sĩ tối mật định thừa thế xuống lên, nhưng là kẻ lão luyện, vô diện biết một khi xé nhỏ rời đi. Trong môi trường hành động khắc nghiệt thế này, rất khó để nắm lấy phần thắng. Vì thế khi mọi người hùng hụt khí thế lao lên, hắn lập tức hô lớn, toàn quân tập kết. Những người kia đang chém giết đến đỏ mắt, nghe thấy vậy thì cũng tỉnh thần lại, bọn họ vội vàng tập trung đội ngũ, nghe mệnh lệnh của chỉ huy. ở trong quân đoàn, tuy mọi người cá tính mạnh, sống ít kiêng để gì, nhưng đối với cấp trên vẫn là kỷ luật nghiêm minh. Mọi hành vi kháng lệnh đều bị xử phạt cực nặng. Chương 489, Cung và Thương, chương 489, Cung và Thương. PS, cảm ơn bạn Bạch Phổng Bị đã để cử ba nguyệt phiếu cho chuyện của mình nhé. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ. Sau hiệu lệnh tập kết, dần dần mọi người cũng hồi phục lại thần trí. Vô Diện nhìn một lượt, trong lòng không khỏi trầm xuống, lần này bọn họ đã tổn thất một số lượng tinh anh rất lớn. Là kẻ chinh chiến lối đời, làm sao hắn không hiểu lần này đã có nhiều tổ chức nhắm vào quân đoàn mình, thậm chí hắn cũng nhận ra bọn chúng thuộc những phe, những tổ chức hoặc quốc gia nào, nhưng bằng chứng không có, và hành động lần này cũng là bí mật sẽ không có nơi nào dám đứng ra tự nhận mình có do thám nam cực. Hắn đã đi rồi sao? Vô Cực có chút kỳ quái về lai lịch kẻ này, nhưng nếu người ta đã không muốn lộ mặt tất có lý do riêng. Tuy không nhìn thấy mặt người này, nhưng một số đặc điểm vẫn được hắn thầm ghi nhớ, nếu lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ tự mình tới cảm ơn. Lê Cát Từ trong đám người đi ra, hắn bị thương không nhẹ, cánh tay đã bị đánh gãy, nhưng đám thủ phạm cũng bị hắn tiễn xuống địa ngục rồi, một cánh tay đổi lại năm mạng, tính ra hắn đã quá lời. Nhưng tâm trạng hắn chẳng thể vui, ngược lại gương mặt càng âm chậm. Là kẻ sinh ra trong gia đình một bộ trưởng, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, không chỉ về phương diện võ thuật mà còn cả chính trị. Vì thế, con mắt nhìn người và đánh giá cục diện hắn cũng không phải kiểu non, mặc dù không thể nhận ra hết kẻ địch, nhưng hắn đã biết được lần này đánh lén họ, kẻ chủ mưu là tổ chức thuộc quốc gia nào. Nhưng biết là một chuyện, làm gì được bọn chúng không lại là chuyện khác. Tuy so sánh sức mạnh đội ngũ chiến đấu trong tối, cán cân cấp độ sức mạnh không có bao nhiêu tranh lệch, nhưng số lượng người hai bên rõ ràng bên ta chịu thua thiệt hoàn toàn. Muốn đòi lại công đạo là không có khả năng. Còn về mặt chính trị, chiến lược quân sự, địa vị quốc tế thì nước ta càng thua thiệt rõ ràng. Thủ lĩnh, toàn quân tổng cộng 62 người tổn thất 34 người, còn lại 28 người. Trong đó, bị thương nặng có 5 người, còn lại toàn bộ đều bị thương ít nhiều. Cũng may không có ai bị nguy hiểm tới tính mạng. Nghe Lê các báo cáo, vô diện biết hiện tại ở Nam Cực đã không còn bao nhiêu ý nghĩa, nhất là khi khối lập phương kia đã bị kẻ mặc áo đen lấy đi, kẻ này hành tung quỷ dị, lại tránh được tín hiệu truy quét từ thiết bị dò tìm. Bọn họ mục đích tới đây chỉ yếu là đánh giá cục diện chiến đấu, cũng không hy vọng xa vời cướp đi được khối lập phương. Chỉ trừ khi cướp được mà không có ai biết thì may ra, còn nếu cướp mà bị các tổ chức, đất nước khác biết được thì với thực lực hiện tại chính là vô cùng nguy hiểm. Chỉ sợ Một vài nước lại viện cái cớ này đem quân đối phó thì đất nước sẽ rơi vào bi kịch. Hắn nhanh chóng ra lệnh. Những người bị thương nhẹ phụ trách mang theo thi hài các liệt sĩ, toàn quân lập tức rút lui về. Chiến hạm, sau 3 tiếng nữa, lập tức xuất phát rời khỏi Nam cực. Rõ. Lê Cát mặc dù bị thương không nhẹ nhưng hắn vẫn cắn răng, trên trán nổi đầy gần xanh, hắn lặng lẽ mang theo di hài những người đồng đội của mình, bọn họ cũng đã sát cánh với nhau một thời gian, tình cảm không chỉ là tình đồng chí mà còn là tình anh em. Hôm nay ở đây, có người vì đỡ một đao cho hắn mà nằm xuống, có kẻ dù đã kiệt sức vẫn kiên trì chống đỡ để tránh đội hình tan rã. Bọn họ đều là vì những người xung quanh, vì cống hiến cho quân đoàn, cho đất nước mà chết. Tuy bình thường, lợi ích cá nhân vẫn tồn tại, nhưng trong trận chiến sinh tử, họ lại sẵn sàng bỏ qua hết hiểm khích để sát cánh chiến đấu cùng nhau. Vô ảnh. Trở về rồi. Dương Tử nghe sư phụ nói có chút chột dạ, nhưng cô dám chắc sự gặp gỡ của mình và hai người đó chưa bị bại lộ. Cũng may, vì hóa trang quá mức dọa người nên một chút lo lắng cũng không hiện hiện ra ngoài. Cô rất nhanh lấy tinh thần, gật đầu đáp. "Vâng, con đã về." "Ừm, không sao là tốt. Hai kẻ kia đã bị hai mũi tên phá giáp xuyên được chết." Sư phụ có biết hai lại có bản lĩnh này không? Vô diện suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Siêu xạ thủ sợ là cũng có một vài người thành danh, nhưng ta dám chắc không phải bọn họ. Sức mạnh của kẻ kia có vẻ không quá cao nhưng tốc độ, khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ của hắn rất mạnh. Cũng may hắn tới để giúp chúng ta chứ không phải là nằm trong hàng ngũ kẻ địch. Nếu không hôm nay chỉ sợ hai chi đội của chúng ta hẳn là toàn bộ phải nằm lại ở đây. Tôi con tưởng là một nhóm người chứ? Sư phụ nói tất cả việc này chỉ do một kẻ làm. Ừ, kẻ này rõ ràng không muốn chúng ta nhận ra thân phận hắn đồng thời muốn đám đánh lén kia nghĩ chúng ta có viện trợ tới khiến chúng càng thêm hoảng loạn mà rút lui. bằng cách di chuyển theo một lộ tuyến phức tạp, tốc độ tương đối nhanh, kết hợp với thủ pháp bắn cung biến hóa, đa dạng, lần bắn sau rất khác lần trước, hắn suýt nữa cũng có thể qua mặt được ta. Kẻ này tâm cơ trầm ổn, ra tay tự tin quyết đoán, là bạn thì tốt, là địch chính là đại địch. nếu trong quân đoàn chúng ta có kẻ sử dụng cung thần kỳ như vậy thì thật tốt. Ai? trong các loại vũ khí, cung nhìn chung vẫn là thứ rất khó để xử bá. con có biết, cung vốn là một loại vũ khí đứng đầu trong vạn loại binh khí, duy chỉ có thương mới đánh ngang tay được với nó. Dương Tử có chút không phục, cô vừa đi vừa lắc đầu. Theo con biết, kiếm và đao mới là song hùng đứng đầu toàn binh chứ chưa từng nghe nói cung và thương là số 1. Vô Diện có chút hồi tưởng, khi ta bằng tuổi con, ta cũng đã nghĩ giống như vậy, nhưng đại ca đã cho ta mở mang đầu óc. Theo con, xét về tầm xa, vũ khí nào có ưu thế nhất? Cái này không cần nghĩ cô cũng trả lời được. Đương nhiên là cung, nhưng sư phụ đừng nói chỉ dựa vào điểm này mà thổi phồng sức mạnh của cung nhé. Cung tuy ưu thế ở xa, nhưng chính cái ưu thế đó cũng là nhược điểm chí mạng của loại vũ khí này. Nếu một kẻ địch đủ mạnh Khi mũi tên chưa tới nơi hắn đã phát hiện và kịp thời tránh né đi rồi. Sau đó tìm cách giáp sát kẻ dùng cung. Cung càng gần, càng mất đi ưu thế, nhất là khi đánh giáp lá cả, cung gần như là bị phế bỏ hoàn toàn. Vô diện giặc cừ. Con phân tích rất giống ta lúc đó, nhưng lại Kata liền hỏi một câu làm ta cứng họng. Câu gì ạ? Nếu cung có thể chiến đấu xa gần đều như một thì sao? Dương Tử có chút mê muội, dùng cung đánh giáp lá cả. Chẳng lẽ cây cung đó cứng chắc, rắn bén như dao nên có thể dùng cận chiến sao? Như thế thì cung đâu còn là cung, cũng phải dùng tên chứ. Nhìn bộ dạng im lặng không phục của đệ tử, Vô diện xoa đầu cô rồi nói, đại ca ta nói, kẻ luyện cung tới trạng thái xuất quỷ nhập thần có thể bắn cung cực nhanh, cực chuẩn, nhắm mắt cũng bắn trúng, mà lại không phân biệt khoảng cách gần hay xa. Không chỉ thế, mũi tên thẳng đã khó phòng, mũi tên của kẻ bá đạo này còn có thể tự do thay đổi quy tích, biến hoa hào diệu, khó lòng phòng bị, lại thêm số lượng mũi tên bắn ra mỗi lần rất lớn, nên kẻ địch khó mà chống đỡ được. đa số chỉ tới khi tên đã găm vào người mới biết mình bị bắn, đó chính là cảnh giới tối cao của cung. Dương Tử nghe thế thì cũng không khỏi nẹn họng, nếu như sư phụ nói thì đích xác dùng đao kiếm khó mà đối kháng được, nhưng đạt tới cảnh giới đó rất khó. Nó không chỉ yêu cầu luyện tập hà khắc, phản xạ cực nhanh mà còn phải có thiên phú, và quan trọng nhất chính là có một khả năng cảm quan đặc biệt mạnh mẽ. Như thế mới là tên tùy ý, tâm động tên bay. Ồ sư phụ nói thật là cao thâm. Thế còn thương thì sao ạ? Nếu cũng bá đạo như thế, con nghĩ thương không phải là đối thủ. Ngược lại, trong trăm ngàn loại vũ khí chỉ có thương mới thắng được cung. Là loại vũ khí có tầm chiến đấu chỉ thuộc loại trung, nhưng dựa vào sức mạnh hoàn toàn nghiền áp của mình, thương có thể xưng hùng xưng bá. Một thương tung ra như cuồng phong báo cát, nghiền áp mọi loại công kích của đối thủ cũng chính vì sức mạnh lớn nên người muốn sử dụng thương cũng phải là kẻ có thể lực trời sinh. hay nói cách khác chính là một tên châu bò. một cây thương cực phẩm có thể nặng gấp mấy trăm lần so với đau và kiếm cùng đẳng cấp. một thương chém xuống, kẻ đối diện phải sử dụng thêm mấy phần sức lực mới hy vọng chống đỡ được. thương nếu như vậy còn chưa đủ bá đạo, nó còn cần một kẻ có ưu thế về tốc độ. bởi vì dù vũ khí có mạnh mà tốc độ chậm vẫn dễ dàng bị giết, nhưng ngược lại nếu có đầy đủ cả sức mạnh và tốc độ, lại nắm được cách dùng thương nhuẩn nhuyễn thì sẽ là vô địch cùng tốc độ. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Tử không khỏi sườn suốt một chút. Kẻ đó dường như vừa sử dụng cung bá đạo lại còn có một bộ thương kỹ cao thâm, càng đánh càng trưởng thành, càng đánh càng khó chống đỡ. Cô không khỏi nhớ lại tình huống tối hôm đó, lúc hắn ở trạng thái vong ngã, chỉ sau vài cái múa thương, hắn đã làm cô không thể phản kháng. Rồi hắn lại thu thương, thu thương rồi lại xuất thương. Tối hôm đó, cô đã bị hắn vô tình hành hạ khổ sở. Bây giờ nghĩ lại lòng không khỏi sợ hãi. Nếu khi đó hắn muốn lấy mạng cô thì cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Không chỉ thương pháp bá đạo, tối nay hắn còn thể hiện ra được kỹ thuật dùng cung rất kỳ dị, nhưng lại đem lại hiệu quả vượt bậc. Sư phụ nói, cung và thương là đỉnh cao của vũ khí, vậy mà hắn lại thành thạo cả hai món này. Dương Tử nghĩ thế, trong lòng không khỏi sinh ra thối ý, lần sau gặp hắn có phải nên nhân nhượng một chút? Nếu không sợ rằng một ngày nào đó tâm trạng buồn bực, hắn lại gọi cô ra làm đá mài dao thì có phải là khóc không thành tiếng không? Chương 490, chiết huy hiệu. Chương 490, chiết huy hiệu. T cảm ơn bạn trai 11B42001 đã tặng 1.000 đậu cho chuyện nhé. Được rồi, không con sớm nữa, vô ảnh, con có chọn được tên nào vừa mắt không? Mấy kẻ tùy tùng của con đã mất trong cuộc chiến ngày trước ở bờ Ra Diệu rồi đúng không? Dương Tử gật đầu. Vâng, cho con chút thời gian. Ừ, nhanh lên, con có 10 phút. Do tim một hồi, cuối cùng Dương Tử dừng lại bên cạnh một cái xác, cô bất giác nở nụ cười nết mép của ai đó, nhưng rất nhanh, cô tự đánh vào miệng mình mấy cái. Phi, phi, sao tự dưng học cái xấu của hắn rồi? Nhưng tên này rất được nha. Da thịt dày béo không nở lại am hiểu độc thuật. Vừa thủ vừa công tốt, ta liền chọn ngươi đi. Sau khi chọn được kẻ ưu ý, Dương Tử nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, bàn tay kết tấn, đồng thời cắt tay nhỏ một giọt máu của mình vào giữa mi tâm của kẻ này dọt máu như có pháp thuật, khi chạm vào da nó lập tức xèo lên một tiếng rồi thấm sâu vào trong. Chỉ không đầy một phút, tên này mở bừng hai mắt, nhưng thay vào đôi mắt bình thường thì nó đã mất đi thần thái, trở nên đờ đẫn. Nhìn kỹ có thể thấy thi thoảng sẽ ánh lên ánh sáng màu đỏ nhạt có chút quỷ dị. Hắn quỳ xuống một chân, một tay chống đất, một tay đặt ngang ngực, đầu túi xuống cung kính nói: Cảm ơn chủ nhân đã ban cho sinh mạng. Dương tử đằng sau lớp mặt nạ cũng nhói lên chút tái nhợt, điều này chứng tỏ việc triệu hồi linh hồn cho giòm bị không phải là không phải trả giá. Nhưng giòm bị một khi đã triệu hồi thành công, nó sẽ không quay lại phản chủ, mục đích duy nhất tồn tại của chúng là hoàn thành mệnh lệnh. Nếu Dương Tuấn Vũ ở đây sẽ rất ngạc nhiên, dù ly ạ đã không còn như xưa, con giỏm bị này khác hẳn với mấy bộ xương động vật vô tri như trước. Kẻ này tuy thần trí mê mội nhưng rõ ràng có linh hồn. Còn theo phân cấp độ thì tên này miễn cưỡng được coi là một tên ít lì tơ, chỉ là, hắn không có con ịt họ sẽ ngựa, nào cả. Việc duy trì một đặc lì tơ khiến Dương Tử không khỏi suy yếu, tuy hiện tại cô đã triệu hồi thành công nhưng vẫn có chút miễn cưỡng. Dù thế... Dương Tử không tiết hao tổn kỳ của mình để triệu hồi chúng là vì thuộc cấp độ nghỉ tận, các con zombie bị này đã có thể duy trì khả năng của chúng trước khi chết, ngay cả tốc độ vốn vẫn là điểm yếu của zombie thì ở cấp độ nghỉ tận nó đã được tăng lên đáng kể. Sau khi tìm được một tên ưng ý, cô tiếp tục nhập chú, con zombie đang đứng chỗ đó liền hóa thành một làn khói chui vào trong mặt dây chuyền, huy hiệu hình con phượng mà cha mẹ cô đã để lại. Từ lúc học được khả năng triệu hồi zombie, cô đã có cảm ứng đặc biệt với chiếc huy hiệu này và y như rằng nó có khả năng giúp cô chứa đựng được các con zombie mà cô thu phục. Điều này khiến cô không khỏi bội phục ánh mắt của cha mẹ Từ khi cô còn nằm trong ta đã biết sau này cô có thể phát triển theo hướng nào mà chuẩn bị cho cô chiếc huy hiệu này. Có thứ này rất tiện, nếu không, cô muốn ra ngoài là phải mang theo một đám xác sống, mặc dù cô có kỹ thuật khử bất mùi hôi hắng của chúng đi, nhưng xác vẫn là xác, nó khiến người ta kinh tởm, xa lánh. Một cô gái trẻ như cô lúc nào cũng đi cùng đám xác thì chắc chẳng dám có ai tới tiếp cận làm bạn với cô. Không chỉ thế, đi vào quan ăn mà bốc mùi hôi thì chắc ngay bản thân cô cũng không có tâm trạng ăn uống. Cô tin chiếc huy hiệu này không chỉ có một tác dụng chứa zombie mà còn có tác dụng khác, chỉ là hiện tại cô chưa tìm được thêm công dụng khác của nó. Trong khi nhóm người Dương Tử và vô diện rời đi, bên này Dương Tuấn Vũ cũng không rảnh rỗi, hắn đang quan ý Diệc cấp tốc về thuyền. Diệc khẽ vướt mấy sợi tóc vì gió thổi lớn làm vướng vào mặt hắn, miệng cầy ban hay, khẽ hỏi: Sao hai anh em không nói thêm chút nữa? Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Bên kia cục diện đã xong, nếu Dương Tử quay trở lại quá muộn, mà vạn sự vẫn bình yên sẽ phát sinh nghi ngờ. Một điểm nữa, cô ấy vẫn có lòng bài xích anh, nếu ở lại lâu có khi còn phản tác dụng. Chưa kể thời gian của em còn không nhiều, anh không thể lãng phí ở đây được. Dương Tử đã an toàn, sau này anh sẽ còn cơ hội gặp lại nói với nó nhiều hơn. Y Dịch nghe vậy cũng hơi hẻn nải, suy đến cùng thì hắn cũng vì cô mà vội vã rời đi như vậy, chỉ kịp chào hỏi với Dương Tử thêm vài câu đã con cô lập tức đi mất. "Em đừng tự trách mình, sau này đối xử với nó tốt một chút là được." "Nếu có thể, em sẵn sàng." "Không thể không nói, hai cô em gái của anh đều rất tốt." Dương Tử mặc dù có chút ương bướng nhưng cũng rất lo lắng cho anh đấy. Dương Tuấn Vũ cười cười, "Ừm, cũng may là nó tính cách không tồi. Được rồi, em ngả đầu ngủ chút đi, một lát nữa là tới rồi." "Vâng." Sau quãng thời gian hơn 4 giờ nữa, Dương Tuấn Vũ và Y Dịch đã thành công lên thuyền. Cũng may ở Nam Cực nhiệt độ đợt này đang rất lạnh, thuyền của bọn họ bị tuyết phủ tạo thành lớp ngụy trang rất tốt, kích thước cũng không lớn, tín hiệu điện cũng được hắn ngắt toàn bộ, có thể nói là rất khó phát hiện ra. Chiếc thuyền nhanh chóng đổ neo. Nhìn thấy Y Dịt vẫn hướng mắt nhìn về đất liền, Dương Tuấn Vũ ôm cô an ủi. Dậy mần và nhóm đỏ gì sẽ an toàn thôi, thực lực của họ em có thể yên tâm. Nếu không phải bọn xạ tản có hiểm khích từ trước, chỉ sợ không có mấy nhóm nào nguyện ý va chạm với Có dậy mần làm quân sư, bọn họ dù yếu hơn vẫn có nhiều phương án thuận lợi rời đi. thở dài, chỉ mong là vậy, mong là dậy mần sẽ sớm liên lạc được với những người khác. Dương Tuấn Vũ chợt nhớ tới bộ đàm riêng của họ, mở ra thì thấy đã có tín hiệu sóng, đúng như dự đoán của hắn, một khi không có sự xuất hiện của khối lập Phương, tín hiệu điện tử sẽ được phục hồi. Hắn thử kết nối liên lạc với các thành viên của nhóm. Rè rè rè. 0906. Dương Tuấn Vũ mừng rỡ. 0102. Sát thực. Câu. Giật. Ừ tôi đây. Chị Đỏ Dịt, mọi người thế nào rồi? Phất Lõa Giả nghe thấy có tiếng của Đỏ Dịt thì thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là vô cùng vui mừng, cô vội nói vào bộ đàm. Đỏ Dịt, tôi đang trên đường rời Nam Cực về Việt Nam. Tôi đi cùng giận. Ph... Đội diệt bên kia như thở thảo, lời còn chưa nói thì giọng dậy mẩn từ bên cạnh sân sổ vào. Phớt lọ dạ, em không sao chứ? Phớt lọ dạ mặc dù đã rất yếu, nhưng cô vẫn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Cô không muốn mọi người lo lắng. Em ổn, anh không có chuyện gì chứ? Xin lỗi, dậy mẩn lắc đầu. Anh ổn, mọi người cũng ổn. Bọn anh đang đi tìm em rồi rời khỏi nơi này. Nếu em đã đi cùng giận ph... thì tốt rồi. Còn xin lỗi thì anh mới phải xin lỗi vì không bảo vệ được em em ạ. Anh sẽ tới thăm em. Vâng, em ổn mà. Giặt ph... nói sẽ có cách. Giọng giấy mẩn và mấy người bên kia đều kích động. bọn họ sau khi tìm được dây mẩn đã được nghe hắn kể lại chuyện lần đó phở lọ dạ kích hoạt cấm thuật dùng sinh mệnh lực tiêu đốt kẻ địch và chính bản thân mình. cả đám cứ tưởng khi tới nơi chỉ mong nhặt được toàn vẹn xác của cô, nhưng khi tới lại chẳng thấy phở lọ dạ đâu, thay vào đó toàn quân kia đã bị giết sạch. mà ngoài vết bỏng do lửa linh hồn còn có thêm một tên một nhát chém cực kỳ sắc bén, một chút lướt qua liền nửa cổ. cứ nghĩ cô lành ít dữ nhiều, nhưng là anh chị em với nhau lâu ngày, bọn họ vẫn quyết tâm tìm phở lọ giả về, không thì ít nhất cũng biết được kẻ đã mang cô đi để sau này tìm tới tính sổ. Dương Tuấn Vũ thấy y dịch vẫn muốn nói thêm thì lắc đầu ra hiệu, đối với cô, giờ mỗi câu nói đều là tiêu hao, không nên cố gắng làm gì, sau này sẽ còn cơ hội nói chuyện. "Chúng tôi đang rời đi, cụ thể lúc về tôi sẽ liên lạc lại với cả nhóm." "Tốt, tôi giao cô ấy cho cậu, nhớ chăm sóc tốt vợ lọ dạ, đừng làm phụ lòng cô ấy nếu không tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu." Nghe lời đe dọa của dày mần mọi người trong lòng không khỏi chua xót, bọn họ cũng chẳng phải luốc nốc, việc thiêu đốt sinh mệnh chưa từng nghe thấy có cách chữa trị, nếu không nó đã chẳng được coi là một cấm thuật cấp S. một khi dùng thì xác định chết chắc không cần nghi ngờ. Dậy mận nói như vậy thì mọi người cũng hiểu, hắn và Phở lò giả chính là sinh tử cộng tác bao năm, không chỉ thế, hai người bọn họ tình cảm sâu đậm như anh em ruột thịt. Mới đầu ai cũng nghĩ họ là một đôi, nhưng sau mới biết là hiểu lầm, bọn họ đối xử với nhau quá tốt, nhất là Dậy mận, lúc nào cũng chiều chuộng, trả sóc cho Phở lò giả bà chị lớn tuổi nhưng tính cách không khác đứa trẻ con. Dương Tuấn Vũ nghe thái độ cũng hiểu được suy nghĩ của mọi người tám chín phần, hắn mấp máy môi rồi vẫn quyết định nói ra ý định của mình. Tôi rất nhiên sẽ đối xử tối với vợ của mình rồi. Anh vợ, anh không cần phải lo đâu. Mọi người nghe thấy tức thì ngây mẩn, đây là. Dậy mận thở dài. Hắn kể lại tâm nguyện cuối cùng của Phở lọ ra lúc kích phát cầm thuật. Dương Tuấn Vũ giờ mới biết còn có vụ này, Y Dị không kể với hắn. Ôm chặt cô vào lòng, đôi môi khẽ hôn xuống, đôi mắt đầy mật ý, đồng thời còn kèm theo hàm ý chắc cứ, cô dám bỏ hắn mà đi trước. Y Dị nhìn bộ dạng của hắn thì mỉm cười, đầu khẽ gục vào ngực hắn, hạnh phúc nghe những âm thanh quen thuộc. Chương 491, tin tức về Mộc Linh. Chương 491, tin tức về Mộc Linh. Đúng lúc này, Đỏ Dị ngây thơ hỏi, thế cậu với Helice thì sao? Cô ấy chấp nhận phờ lọ ra rồi. Mọi người nghe thế mới sực nhớ tên này. Không lâu trước còn mời họ tới buổi lễ đính hôn của hai người, chỉ là nhiều công việc báo lại quá gấp, họ không tới kịp. Dây mẩn không khỏi lo lắng cho em mình. Dương Tuấn Vũ cười. Hạ sẽ biết chuyện rồi. Chính cô ấy còn muốn tôi đi tìm phở lò dạ về đấy. Mấy người kia không khỏi ngây ngẩn, Hạ sẽ cũng quá chiều chuộng tên này rồi. Đông Dương Tuấn Vu nghiêm giọng. Được rồi, tôi chuẩn bị nói kế hoạch điều trị cho phở lò dạ sắp tới. Mỹ cậu cũng có ở đây chứ? Ku. Ku. Alo. Tôi có thưa buồn. Hắn cũng chỉ hỏi thử, nhưng không ngờ Lao cũng đang ở trong cuộc đàm thoại, nói như thế, rất có thể Vân Tú và mọi người đang ngồi ở bên cạnh. Nhớ lại mấy câu mình vừa nói, không biết Vân Tú có giận không. Ừ cũng tiện cho tôi không phải nói nhiều lần. Như mọi người biết tình hình sợ lọ dạ hiện tại rất nguy kịch, cô ấy chỉ có thể cầm cự được khoảng 34 ngày nữa. Nghe hắn nói thế mọi người không khỏi lo lắng, tuy đối với bọn họ, việc sợ lọ dạ sống tới bây giờ đã là kỳ tích, nhưng khi biết đồng đội, người thân của mình chỉ còn sống thêm được vài ngày ngắn ngủi thì chẳng ai có thể vui nổi. Giấy mẩn sốt ruột. Cậu nói có cách gì mà? Anh đừng nói tôi sẽ một lần giải thích cụ thể với mọi người để sau này khi tôi làm tất cả phải cam đoan không được can thiệp chỉ hoãn cậu nói đi chỉ cần có thể cứu sống nó tôi nhất định lấy mạng mình ra đảm bảo sẽ không có ai làm phiền tốt có lời nói của đội trưởng tôi liền tin tưởng kế hoạch của tôi là như thế này đầu tiên tôi sẽ làm nghiệm pháp đông lạnh sự sống phương pháp này là dương tuấn vũ giải thích cũng khát khô cả cổ cuối cùng cũng xong một lát sau dường như bên kia bộ đàm mới tỉnh lại dậy mẩn như mày nói thật sự có phương pháp này sao tôi không biết tôi chỉ nghe qua phương pháp đông lạnh sát chết trở hồi sinh của mỹ nếu không có cách tôi đang định tìm nó rồi đem tới mỹ nhờ vào đây anh cũng nghe rồi đấy phương pháp này có thể nói sẽ tốt hơn rất nhiều phương pháp đông lệnh sắp kia chỉ có điều dù tôi có nắm chắc nhưng nguy cơ thay biến có thể xảy ra trong lúc tiến hành tôi sẽ cố gắng hạn chế nó xuống tối đa trong lúc mọi người đang thảo luận và dần dần bị dương tuấn vũ thuyết phục thì ở một bên người từ đầu tới cuối không nói gì ạ lệ từ đông lên tiếng giật nếu tôi đoán không lầm cậu định đi tìm một linh để hồi phục sinh mệnh lực của cô ấy cô biết một linh lần này là chính dương tuấn vũ bị câu hỏi của lệ từ làm bất ngờ sau đó Alette tớ giải thích ngắn gọn về hai từ một linh. Mới đầu ai cũng bừng bừng ý chí tìm kiếm, nhưng nghe sự khó khăn và quan trọng nhất là dường như thứ này không tồn tại thì tâm trạng mọi người lập tức rơi xuống đáy vực. Dương Tuấn Vũ chợt nghĩ một hồi rồi nắm lấy điểm mấu chốt, hắn bội hỏi. Alette tự, cô bỗng nhiên cắt ngang mà đề cập tới một linh, có phải cô có tin tức về thứ này? Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô. Alette tự cũng không giật mình, cũng chẳng lo lắng, cô từ tốn nói. Đúng vậy, nhưng nó rất có thể chỉ là một tin đồn khác thôi. Sở dĩ tôi biết một linh là vì muốn tìm nó để duy trì thêm tuổi thọ cho mẹ tôi mà mắc bệnh ung thư gần giai đoạn cuối, nhưng thể chất lại rất kém và đặc biệt dị ứng với các loại thuốc. Khi vào thư viện Hoàng gia, tôi tình cờ đọc được về nó và cho tìm kiếm suốt thời gian qua, tạm thời khoanh vùng được 34 vị trí. Nếu cậu muốn tìm tôi sẽ nói cho cậu biết, tuy vậy, đổi lại, nếu tìm được cậu phải chia ra một phần để tôi cứu mẹ. Thế nào? Được, một lời đã định. Tốt, tôi thích người thẳng thắn như cậu. Vị trí này sau này sẽ nói, trước mắt cậu cứ chú tâm giúp phuợ lọ ra ngủ một giấc đi, xong việc gọi tới cho tôi, tôi sẽ báo vị trí. Được. Mọi người mau chóng rời khỏi nam cực đi. Tôi nói chuyện với Mỹ Tịch một chút. Ok, hẹn gặp lại. Mong cậu sẽ thành công. Phớt Lộ Dạ, cố lên. Ừ. Vâng. Phớt Lộ Dạ không khỏi hạnh phúc tràn ngập, thế mới biết, mặc dù mất đi cha mẹ, nhưng những năm qua cô đều được những người xung quanh, quanh quan tâm, chăm sóc, che chở, và nhất là có anh ở bên, người có thể vì cô mà sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất để tìm thứ được coi chỉ có trong truyền thuyết. Vì một người đàn ông như thế, công nguyện giam linh hồn vào khối băng vạn năm để được ở bên anh mãi mãi. Chưa bao giờ, Phước cảm thấy mình khao khát muốn được sống đến như vậy. Dương Tuấn Vũ lập tức thông báo cho lao chuẩn bị các vật liệu và đồ dùng cần thiết để khi hắn quay về lập tức sẽ tiến hành chế tạo hệ thống làm lạnh và pha chế hóa chất, để thực hiện nghiệm pháp đông lạnh sự sống nhân tạo đầu tiên trên trái đất. Tăng tốc cực nhanh thoát khỏi phạm vi vùng biển lạnh nam cực, con thuyền nhanh chóng dừng lại ở một bến cảng của New Zealand, sau đó đổi phương tiện di chuyển sang máy bay. Mất hơn 2 ngày để hắn đưa được phở lọ dạ về căn cứ. Khi về tới nơi, phở lọ dạ đã ở trong tình trạng cực độ suy yếu, cô đã tạm thời hôn mê và phải dùng thuốc và các thiết bị hỗ trợ sự sống mà RG đã chuẩn bị sẵn. Dương Tuấn Vũ cũng không kịp chào hỏi mọi người, hắn lập tức vùi đầu vào phòng chế tạo. Hiện tại cả hắn và Phở Lọ Dạ đang đều phải chạy đua với thời gian. Nếu hắn làm xong trước, Phở Lọ Dạ còn có cơ may sống. Nếu hắn làm không kịp cô ấy chắc chắn sẽ không đợi được. Cú may các thiết bị y tế cơ bản đã được Jagger chuẩn bị chú đáo. Hiện tại cái hắn cần làm là một cái lồng kính có tác dụng duy trì nhiệt độ tới 196 độ C và hơn 87 loại hóa chất đặc biệt khác nhau với nồng độ cần đạt chính xác tới đơn vị micro Một công việc cần sự tỉ mỉ cực cao nhưng hắn lại cần làm gấp rút trong thời gian ngắn. Điều này yêu cầu một tinh thần tập trung cực kỳ cao độ, đầu căng như dây đàn. Tình trạng Phở Lọ Dạ càng ngày càng xấu đi. Các thiết bị đo lường chỉ số sinh tồn đã phát ra những âm thanh cảnh báo cho thấy sự sống của phở lọ dạ có thể trôi đi bất cứ lúc nào. Ở ngoài đó, RG bình thường nhanh nhẹn như thế, nhưng hôm nay cũng cần thêm 34 người cùng hỗ trợ. Khi phở lọ dạ ngừng tim, Vân Tú tiến hành ép tim. Ép tim không được thì phải dùng máy xúc điện. Không chỉ thế, hô hấp của cô cũng đã rối loạn, bắt buộc RG phải dùng máy thở. Tuy đã làm rất nhiều việc, nhưng sự lao hóa của các cơ quan đã tới cực hạn, việc duy trì chỉ sợ chẳng còn được bao lâu nữa. Vân Tú nhìn hình ảnh phở lọ dạ dần mua, sự sống đang trôi đi ngay trước mắt, khiến cô vừa đau buồn, vừa lo lắng. Nước mắt muốn chảy ra nhưng cô không dám tỏ ra mềm yếu ở thời điểm này. Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai chị em, tình cảm thân thiết của hai người ngày trước, còn bây giờ, cô và mọi người đang nỗ lực từng phút để giành giật sự sống của phờ lọ dạ trong tay tử thần, Vân Tú nghĩ thế không khỏi bi ai Đúng vậy, đời người ngắn ngủi, sống được mấy năm, thù hận, ghen ghét, đố kỵ để làm gì. Ai mà không già đi, ai không đau yếu, rồi cuối cùng cũng chết đi, sao không sống thật với lòng mình, bao dung hơn để tâm trạng được thanh thản, vui vẻ. Nghĩ như thế. Vân Tú không khỏi tự trách bản thân, nếu như lần đó cô đồng ý sự tồn tại của Phở Lọ Dạ bên cạnh Tuấn Vũ thì có lẽ giờ này cô đã không thành ra như vậy. Cô không muốn, Phở Lọ Dạ cũng đâu muốn chung đụng tình yêu với người phụ nữ khác. Suy cho cùng, người đau khổ vẫn chỉ là phụ nữ các cô, còn kẻ gây ra việc này Dương Tuấn Vũ, anh ấy mới là kẻ đáng trách. Lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo, giàn mua, nhiều vết đồi mồi, lòng cô càng thêm đau xót. Chợt ngón tay cô chạm vào thứ gì đó mát lạnh, nhìn xuống thì phát hiện ra ngón áp út của Phở Lọ Dạ đang đeo một chiếc nhẫn kim cương, cô vước ven nó rồi lẩm bẩm, coi như hắn còn lương tâm, không bỏ mặc chị lúc yếu đuối nhất chị xứng đáng được bất cứ người đàn ông nào coi trọng, có được người phụ nữ tuyệt vời như chị, coi như hắn là người may mắn nhất thế giới này rồi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Dương Tuấn Vũ thở gấp gáp, mồ hôi vã ra như tắm, hắn đang vác theo một chiếc lồng kính lớn gấp 3 người bình thường, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một góc của căn phòng. Leo gấp rút cùng hắn kết nối hệ thống điện, mỹ tỳ phụ trách khởi động và kết nối hệ thống tín hiệu, đoàn tể cũng ôm theo mấy bình nỉ tơ lỏng lớn. Tuy nhiên, hoàng phi Hồng, lập hẳn tay trước tay sau xách theo một đám lớn các bình hóa chất. Mỗi người một chân một tay, chỉ thoáng chút liền xong. Tới khi hệ thống được kết nối thành công, các tín hiệu đều ổn định. Dương Tuấn Vũ mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Quá trình làm đông lạnh mới là việc khó khăn nhất. Sai một ly chính là đi một dặm. Sau khi máy móc bắt đầu hoạt động, mọi người bị Dương Tuấn Vũ trục xuất ra khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại hắn và Gờ Gờ hai người tiến hành công đoạn đông lạnh. Chương 492, quá trình hoàn tất. Chương 492, quá trình hoàn tất. Giai đoạn đầu tiên, hơn 60 loại hóa chất được bơm từ từ vào các khoang cơ thể. Những hóa chất này có tác dụng bảo vệ tế bào từng khu vực khỏi tác hại của nhiệt độ cực thấp. Sau đó dùng chiếc kim hai nòng, một nòng tiến hành từ từ rút cạn các loại dịch trong cơ thể, máu. Dịch náo tủy, đồng thời, một nòng khác là một đầu cảm biến nhiệt và hạ nhiệt. ZG đứng bên cạnh hồi hộp nhìn từng động tác của Dương Tuấn Vũ và quan sát màn hình được camera từ các đầu kim gửi lên. Đúng vậy, camera có thể gắn vào đầu kim mà không gây ảnh hưởng tới kim, nó phải có kích thước nhỏ bé tới mức nào? ZG không khỏi vô cùng rung động, chàng trai trẻ này chưa bao giờ khiến hắn thôi bất ngờ. Trong y tế người ta cũng có đầu dò camera trong một nội soi, nhưng dây đầu dò này bé nhất cũng bằng kích thước với dây tai ngay iPhone, tức là chỉ 23 mm, mà cái đầu kim này cũng chưa tới 1 mm, vậy đầu camera này phải có kích thước thế nào? 0.5 mm hay 0.05 mm. Trong một thời gian ngắn chưa đầy 8 tiếng như thế, hắn có thể làm ra được một thiết bị tinh vi thế này. Là người được tiếp xúc với nền y học tiên tiến bậc nhất thế giới, RG có thể khẳng định chưa từng biết tới một thiết bị như thế và một nghiệm pháp đông lạnh phức tạp thế này. Bên cạnh, Dương Tuấn Vũ đang cực độ căng thẳng, nhìn thì đơn giản, nhưng quá trình đông lạnh. Từ từ não bộ và tủy sống mà không làm tổn thương các đầu mút thần kinh, các nhánh siêu vi của các tế bào thần kinh là vô cùng khó khăn. Dương Tuấn Vũ không dám chắc mình có thể bảo vệ được 100% các tế bào này. Nếu chỉ tổn thương một chút nhỏ Tế bào thần kinh vẫn có thể khôi phục lại được, nhưng nếu làm tế bào thần kinh chết đi tức là mất hết, bởi vì loại tế bào này không có khả năng sinh sản, cũng không thể tái sinh. Chết một là ít đi một. Vì thế, các động tác của hắn đều vô cùng cẩn trọng. Dù đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, nhưng việc đông lạnh não bộ vẫn tốn mất cả bọn họ sau tiếng đồng hồ. Tiếp đến các cơ quan khác, mức độ tinh vi ít hơn não bộ tuy sống, thì tốc độ đông lạnh đã được tăng lên không ít. Tuy vậy, ca đông lạnh cũng cần hơn một ngày mới làm xong. Hiện tại, tình trạng của Flora Dạ đã được coi là ngủ đông dài hạn rồi. Mọi tế bào đã bị đông lạnh, hạ nhiệt xuống 40 độ C dần dần xuống 80 độ C và cuối cùng khi đưa cơ thể phở lọ dạ vào trong lồng tính giữ nhiệt và các nhiệt Dương Tuấn Vũ và giờ G tiến hành mở van các bình Nhi tơ lỏng và từ từ đổ vào lồng kính cho nốt 27 loại hóa chất khác vào dung dịch này kèm theo đó là một toàn bộ khối kim cương tinh thần Song xuôi nhiệt độ được duy trì ổn định ở 196 độ C sở dĩ cần cho thêm khối kim cương tinh thần này là vì hắn hy vọng với tác dụng đặc biệt của nó có thể bảo vệ thêm cho thần kinh và tâm trí của phờ lọ dạ ca đông lạnh sự sống đầu tiên trên thế giới được tiến hành vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 tổng thời gian thực hiện 38 giờ45 phút 26 giây. Tình hình của chị Phở lọ dạ thế nào rồi?" Các đờ zin lo lắng hỏi câu hỏi chung của mọi người. Tạm thời đã thành công trong việc đông lạnh, nhưng bài toán Mộc Linh vẫn là thứ khó khăn nhất." Aletzer lên tiếng. "Lần này có ai có thể cùng gian đồng hành tìm Mộc Linh? Nếu để cậu ta đi một mình chỉ sợ lành ít dữ nhiều, những nơi này đều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó." Quân của tôi khi nhận lệnh đi cũng bị thiệt hại không ít. Aletzer là công chúa của Vương quốc Nội nguồn tài lực và độ tinh nhuệ của quân đội cũng không phải bàn tới. Nếu cô đã nói nơi đó không an toàn gì thì đích xác là rất nguy hiểm." Dấy mẫn lập tức nói. "Tôi sẽ đi." cả đời gì ngăn cản anh đừng quyết định nông nổi lần nghỉ phép này của anh không còn mấy ngày thời gian mục linh thì chưa biết ngày nào mới tìm ra luật lệ của NATO không phải cho đùa nếu chưa tới lúc quan trọng nhất anh không nên làm ra hành động ngu ngốc Phác Lộ Dạ không chỉ là bạn là người thân của anh mà còn là người thân của chúng tôi lần này tôi sẽ đi cùng hắn mọi người nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên đến chính Dương Tuấn Vũ cũng tưởng mình nghe lầm cô ta lại muốn đi cùng mình ý nghĩa như rằng hắn nghe thấy cô nói tiếp tất nhiên với điều kiện hắn phải hứa luôn cách xa tôi ít nhất 3 m mọi người nghe thấy không khỏi ném ánh mắt cổ quái về phía Dương Tuấn Vũ còn hắn là người bị người ta khinh bị thì chỉ biết vuốt vuốt mũi cười trừ được lần này hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ không cần vui vẻ tôi chỉ có mục đích giúp chị tôi sớm bình phục lại thôi Vất túi tuy nghe thế nhưng vẫn thấy không tốt cô đang định nói muốn đi thì leo và đỏ dịt ở bên cạnh cùng lúc lên tiếng tôi sẽ đi tôi cũng đi nói xong hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười tôi đi bất ngờ chưa dừng lại ở đấy khi mà một nhân vật kệ miệng không ra lời như sợ chẹn trở lại lên tiếng Giấy mẩn cảm kích cảm ơn mọi người đã đồng ý mạo hiểm vì phờ lọ dạ đỏ diệt lắc đầu như lời cắt đờ dìn bẽ nhỏ nói Tất cả là vì Phở lọ dạ đối với chúng tôi rất quan trọng. Cô ấy đã hơn một người đồng nghiệp, một người bạn. Ác lệ dường như có điều suy nghĩ. Một lát sau cô nói: Thế này đi, vì mọi người tham gia khá nhiều nên tôi nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm, vừa để gia tăng thêm cơ hội tìm kiếm, vừa rút ngắn được thời gian. Tôi sẽ cùng Leo và Đọ dịt đi đến vị trí AC dẫn. Các đờ dìn và sở chẹn trở sẽ đi đến vị trí B giờ nếu chưa tìm được, chúng ta lại chia nhóm tới ba điểm EFG cuối cùng. Cố gắng thường xuyên giữ liên lạc, tùy thời điểm nguy hiểm sẽ gọi cứu viện. Mọi người thấy sao? Tất cả đương nhiên thấy hợp lý. Dương Tuấn Vũ gật đầu quy định như thế đi, mọi người định bao giờ xuất phát?" A Lệ Tơ liền nói, "Lập tức xuất phát, muộn nhất trong hai ngày nữa phải có mặt tại địa điểm tập hợp. Lần đi này sẽ không ít hiểm nguy, nếu hiểm khích nào có thể bỏ qua thì bỏ qua, tôi không muốn vì cứu chị phở lọ dạ và mẹ tôi lại khiến có thêm đồng đội rơi vào tình trạng nguy hiểm." Cát Đỡ Dìn gật đầu, "Em hiểu. Nếu hắn không làm ra hành động gì quá đáng thì cuộc hành trình sẽ không bị chậm trễ. Lần đó chỉ là chú đồng của tôi." Cô đừng lúc nào cũng đem ra nói như vậy. Dương Tuấn Vũ không khỏi khó chịu về những lời cũ rích này. Từ lúc biết cô ta đã có vị hôn thê, Hắn lập tức giữ đúng khoảng cách, nhưng người phụ nữ này lại thường xuyên châm trọng đối đầu với hắn, không đến mức phải ghét nhau như thế chứ? Chẳng phải nói các cô gái phương Tây tâm lý rất cởi mở sao? Đúng là báo chí, phim ảnh toàn lũ lừa bịp. Giấy mần thở dài. Được rồi, chuyện gì cho qua được thì cho qua. Cô xinh đẹp như vậy hắn có lúc mất kiểm soát chẳng phải là điều dễ hiểu? Nhưng lần này cậu đã có bên cạnh hai mỹ nhân, con người ở trên đời không nên tham lam quá. Cắt đợt dình nhiễu mày buồn miệng nói. Tôi thấy ai ở bên cạnh hắn đều gặp đen đủi, lì sẽ cũng nhiều lần suýt mất mạng, giờ lại đến chị phờ lọ ra. Chưa kể trước cả hai người còn có một cô gái vì hắn mà chết. Tôi, câm miệng. Tiếng quát của Dương Tuấn Vũ làm tất cả mọi người kinh hãi y bặt. Còn cách một cái màn hình mà ai cũng cảm giác dùm mình. Nhìn gương mặt hắn hiện tại đã âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ như máu. Các đờ giền lời chưa ra khỏi miệng thấy thế liền nuốt lại. Cô biết vừa nãy mình đã nói lỡ mồm rồi. Việc những chi kỷ bên cạnh gặp phải thai hương dường như đã khiến tâm trạng hắn nhiều lần hỏng mất. Giờ cô nói vậy, hắn còn không đi tiết. Khi mọi người hồi thần trí trở lại thì thấy hắn đứng dậy, quay lưng đi chỉ ném lại một câu: Tôi sẽ tự tìm kiếm một mình. Các người tự làm điều mình muốn đi. Tín hiệu từ máy vi tính từ màn hình của hắn cũng ngừng kết nối ngay sau đó, để lại tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho các thành viên còn lại của nhóm Venny T. Cắt đờ gìn túi đầu nói: Em xin lỗi. Leo thở dài. Nếu em đã từng yêu thì cũng nên hiểu, nỗi đau lớn nhất của người đàn ông không phải thua trận mà là không bảo vệ được người mình yêu. Hồng nhan bên cạnh hắn đúng là gặp nhiều hai bay vạ gió, nhưng điều này không hoàn toàn do hắn gây ra và hắn cũng không mong muốn điều đó. Lần này em đã động tới lòng tự ái của hắn rồi. Ah Le T cũng hết cách với hai người này. Cô nhéo nhéo mi tâm. Mọi người đừng than ngắn thở dài nữa, trong chuyện này chẳng ai vui vẻ cả. Tuy vậy lần này sẽ lẽ nạ, em nên rút kinh nghiệm Giản là người thế nào không phải bất kỳ ai trong chúng ta có thể phán xét những người vì hắn mà hy sinh vì hắn mà đau lòng là vì họ cảm thấy hắn xứng đáng được nhận và điều đó không phải thứ mà chúng ta có thể đem ra miệng mai hắn Các đo diền giờ này vô cùng ân hận rồi nhưng lời nói đã nói ra như bắt nước hắt đi đã nói rồi thì không thể thu lại được có lẽ sau này hai người chỉ sợ không còn có thể hợp tác với nhau được nữa di làm động tác cầu chúa rồi nói chuyện này nên dừng ở đây giờ quan trọng nhất là giật muốn tự thân hắn đi tìm mọi người đều biết trong nhóm hắn và hệ sẽ là hai người mới Sức mạnh cũng tương đối hạn chế, đi cùng tổ đội không thành vấn đề, nhưng đi lẻ một mình rất dễ chịu thua thiệt. Nhưng xem tình hình này, hắn sẽ không đi cùng ai cả. Mọi người xem có cách nào để hắn nghĩ lại không? Một hồi im lặng kéo dài, cật đợi dì đứng lên nói. Em sẽ gọi điện xin lỗi hắn. Chương 493, giới hạn chịu đựng. Chương 493, giới hạn chịu đựng. PS, cảm ơn bạn phim Thi anh đã để cử một nguyện phiếu cho chuyện nhé. Có thể nói, hành động này của cô đã là rất cố gắng. Đối với một người luôn ghét bạn mà để họ nói câu xin lỗi chính là vô cùng khó có được. Mặc dù là có lỗi, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn sửa sai rẫy mần thở pháo. Như thế là tốt nhất. Cắt Đở Dịn cũng mất công không ngắt kết nối, cô liền lấy điện thoại ra bấm một dây số, tín hiệu truyền đi nhanh chóng vang lên. Cứ nghĩ hắn sẽ tắt máy hoặc không nghe, nhưng tiếng cạch cạch vang lên báo hiệu bên kia đã nhận cuộc gọi, điều này khiến Cắt đờ Dịn có chút lúng túng. Nhưng cô chưa lên tiếng thì bên kia, Dương Tuấn Vũ đang đứng dựa cột, đôi mắt nhắm lại, một điếu thuốc đã cháy dở hơn một nửa. Nghe giọng nói của hắn cũng chẳng có chút tức giận hay khó. chịu gì, Cắt Đở cô không cần nói gì cả. Có lẽ lời của cô nói khi nay thực sự đúng, nhưng chỉ trừ khi những người bên cạnh rời bỏ tôi, chứ tôi nhất định không rời bỏ họ." Trong mắt cô, tôi có thể là một kẻ không đứng đắn, chẳng ra sao, nhưng điều này cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi sống không phải là sống theo ý thích của mọi người. Việc tôi quyết định hành động một mình cũng không phải là suy nghĩ nông nổi nhất thời, tôi đã có kế hoạch riêng của mình, vì thế cô và mọi người không phải lo lắng. Còn nữa, những dự án hai bên đang hợp tác vẫn sẽ diễn ra bình thường, cô không phải lo tiền của mình sẽ đi. Được rồi, hẹn gặp lại sau. Chào. Cắt đờn gìn khi hồi thần tỉnh trí lại thì bên thai chỉ còn tiếng tốt tốt hắn không giận, không trách nhưng chẳng giúp tâm trạng cô dễ chịu hơn, mà ngược lại, nó càng khiến trong lòng cô thêm khó chịu. A Lệ Tấn lúc đầu nói: "Được rồi, nếu cậu ấy đã quyết định như thế chúng ta bắt buộc phải tôn trọng." Thế Nhỉ Tất Thành lập chính là một nhóm tự do, bất cứ ai cũng có thể tự do làm việc mà không chịu sự ngăn cấm của các thành viên khác, ban đầu đã thế, hiện tại cũng không thay đổi. "Ồ, khoan." Ả Lệ Tấn nhìn vào tin nhắn của mình, thấy dòng chữ tôi sẽ đi đến địa điểm echo liền thông báo lại cho mọi người. "Là như vậy, thời gian tập kết giữ nguyên, cuộc họp tới đây kết thúc. Em đã nói anh đừng hút thuốc nữa mà." Quay sang nhìn thấy cô gái đang chặt đôi mày nhỏ, Dương Tuấn Vũ rủi tàn lựa rồi né vào. giác." Vân Tú thở dài, em có thể đi cùng anh được không? Việc ở nhà em sẽ giao lại cho giờ gờ và trần bằng dương tuấn vũ lắc đầu em cũng biết anh không đồng ý mà ngoan nào ở nhà giúp anh chăm sóc mọi người việc công ty hiện tại cũng rất nhiều không có em sẽ không xong được nhưng anh đi một mình em thực sự không yên tâm ôm cô gái nhỏ vào lòng bóp bóp nhẹ đôi vai nhỏ hắn râu rành nói anh có kế hoạch cả rồi em đừng lo nhiều việc như vậy lại để em quản lý thời gian qua có mệt mỏi lắm không vân tú lắc đầu không sao đâu anh em làm đã sớm quen rồi mọi việc cũng không quá khó khăn đúng như anh nói với sự trợ giúp của phong lão tướng quân và hạ gia cùng với tiềm năng to lớn của chiếc tàu ngầm thế thao không bên trên rất hài lòng nên việc xin cấp phép mua đất ở hai địa điểm nha trang và phú quốc đã diễn ra khá thuận lợi hiện giờ em và đông nghi đang chia nhau giám sát ở hai chi nhánh đó khôi Kỳ cũng đã chuẩn bị trước dàn nhân công trình độ cao khá đông đảo chỉ đợi di rời xong các khu dân hứng cư và tháo dỡ các công trình cũ nữa là sẽ bắt đầu khởi công mọi việc vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch tốt lắm dạo này có phải em thức khuya làm đúng không đường chối chịu khó nghỉ ngơi đầy đủ đối với anh công việc không quan trọng bằng sức khỏe của em biết chưa Vân tú cắn cắn vào ngực hắn, môi chu ra. Em biết rồi. Anh chỉ được cái dẻo miệng, không dẻo miệng sao lấy được em? Kỳ hỉ. Đấm đấm vào ngực hắn mấy cái, Vân tú lại thở dài. Nếu được cố gắng giữ liên lạc với mọi người nhé anh, thi thoảng cũng nên nhắn cho em biết tình. Hình sức khỏe của anh nha. Ừ, anh sẽ cố gắng. Ánh mắt được buồn, cô nhẹ giọng hỏi. Anh định bao giờ đi? Có lẽ sáng mai. Tối nay ở nhà ăn cơm với anh. Vâng. Không phải là ăn cơm với anh mà là ăn cơm với cả nhà. Ừ, để xem tay nghề nấu nướng của vợ anh có tiến bộ không nào. Vân tú giơ nắm đấm nhỏ đầy chính khí em vẫn thường xuyên nhờ mẹ chỉ giáo đó. thật là mong chờ ghê. được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. thời gian qua chắc anh chưa được chợp mắt chút nào đúng không? dương tuấn vũ không nói gì mà chỉ xoa đầu cô. hắn vây tay rồi rời khỏi cửa căn cứ. nếu không phải tình hình tính mạng giờ lọ dạ đang rất nguy kịch, chỉ sợ hắn đã không đứng vững được tới bây giờ. từ lúc cảm nhận được tâm niệm nguy kịch, hắn đã gần một tháng nay không được chợp mắt chút nào, có thần kinh thép cũng bị gây, vậy mà hắn vẫn trụ được. nằm lên giường, hắn sắp xếp lại một số việc đã qua và những kế hoạch sắp tới. hiện tại, triệu cơ lại một lần nữa mất đi tín hiệu. Cô đã dùng hết toàn bộ năng lượng dự trữ để che đi tín hiệu từ mảnh nhỏ khối lập phương. Từ lúc bọn họ lên thuyền và rời đi, một ngày sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, trừ khi hắn tìm được đá năng lượng cấp A3 mới giúp cô quay trở lại. Nói thì dễ, tìm được loại đá này chỉ sợ vô cùng khó khăn. Nên nhớ, phần thưởng năm của top 10 thành tích trên ngũ hành sắt bảng mới được một viên đá năng lượng cấp C3 đứng thứ nhất mới được một viên cấp B. Điều đó chứng tỏ từ cấp thải trở lên chính là chỉ may mắn mới được chứ không có ai nguyện ý đem ra đánh đổi. Còn về vụ kiếm được một viên kim cương tinh thần từ đám cặm mà đường tiêu đem đến cũng chỉ hoàn toàn là may mắn. Mà may mắn không phải dễ dàng xuất hiện như thế. Điều này tương đương, trong một thời gian dài sau này, hắn toàn bộ phải tự lực cánh sinh. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không sợ hãi vì thiếu đi Triệu Cơ, cái làm hắn muốn cô tỉnh lại chính là vì hắn đã coi cô như một cô em gái nhỏ, chứ không phải chỉ là một robot có trí tuệ. Mấy ngày không bị cô chọc tức hắn không khỏi hoài niệm, nhưng nhớ, ở với hắn, Triệu Cơ giống như đã trưởng thành rất nhiều, từ hình thức chỉ là một robot chỉ biết nhận mệnh lệnh, cho tới những ngày đầu học cảm xúc của con người, cô luôn hỏi, luôn nói mấy câu rất ngây thơ, đáng yêu. Sau đó, dần dần cô lớn, cô bắt đầu hay bắt bẻ, hay chọc tức, thi thoảng còn thân bỉ nói điều hắn Mỗi lần như vậy khiến Dương Tuấn Vũ vừa tức vừa buồn cười. Trong đầu đã quen thuộc với âm thanh trong trẻo ấy, giờ chỉ còn một mảnh tĩnh lặng khiến hắn có chút không thích đứng được. Cứ nghĩ vẫn mơ, cuối cùng tiếp đi lúc nào hắn cũng không hay. Mãi tới khi một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi, cùng với đó là lỗ tai cảm thấy ngương ngứa, Dương Tuấn Vũ tuy vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần rèn luyện đã tới mức độ nhất định, khi có người tới, hắn vẫn có một tia thanh tỉnh. Vẫn Tú đang nghịch ngậm bên cạnh thì bàn tay bỗng bất thình lình bị tóm lấy, sau đó chưa kịp gì đã bị hắn kéo nằm vật xuống giường suýt nữa khiến cô giật mình hét lên. Dương Tuấn Vũ mở bừng mắt, đôi mắt sâu thẳm đánh giá đôi mắt long lanh, tức ác của cô gái đang nằm dưới đệm, ngọn lửa nóng trong lòng theo phản xạ tự nhiên nhanh chóng thiêu đốt khiến hắn không khỏi miệng đáng lưỡi khô. Khó khăn lắm hắn mới ngồi xuống, bóp bóp chán, giọng khàn khàn nói: "Đã tối rồi sao?" Vân Tú mặt đã đỏ bừng, tâm tình đang sóng sau dồn sóng trước, nghe hắn hỏi vậy cô không khỏi bối rối gật đầu: "Vâng, mọi người đã về cả rồi, em vào gọi anh dậy đi tắm rồi ăn cơm." Dương Tuấn Vũ ừ một tiếng rồi mang theo quần áo vào trong nhà tắm. Vân Tú cắn cắn môi, cuối cùng, cô tới bên cửa phòng tắm, hít một hơi thật sâu, sau đó như hạ được quyết tâm, Cô cạch cửa phòng tắm mở ra. Nhìn thấy thân hình săn chắc, cường tráng của anh, gương mặt yêu mị kia vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim, hai tay đang hoàn thành nốt động tác cởi áo phông, để lộ ra những múi thịt hoàn mỹ. Chỉ hơi nhìn thoáng qua cũng khiến mặt Vân Tú đỏ bừng như quả đào chín. Dương Tuấn Vũ quay sang chưa kịp nói gì đã thấy cô cuốn quýt giải thích: "Em muốn giúp anh tắm, sợ sợ anh vào đây rồi ngủ quên mất. Anh cứ ngủ đi, em giúp anh." Dương Tuấn Vũ đúng là đang rất mệt, hắn bắt đầu thả người vào trong bồn tắm đã được Vân Tú chuẩn bị nước ấm từ trước. Hơi ấm từ từ truyền tới khiến hắn nhanh chóng ngủ mất. Tuy biết anh đã ngủ, nhưng đôi tay Vân Tú không khỏi lúng túng hai người mặc dù xem như đã là vợ chồng chính thức, việc kia cũng đã làm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể anh, cô cũng vẫn ngượng ngùng như ngày đầu. Lúc trước chưa có bao nhiêu thời gian cảm nhận, bây giờ được từ từ, tỉ mỉ quan sát, những ngón tay dài nhỏ nhắn khẽ lướt qua từng tớ da thịt dán chắc, Vân tú cảm thấy vô cùng thích thú, cảm giác thật lạ. Mãi mênh mông, Vân tú không biết đôi mắt nào đó đang giật giật từng hồi. Trong lòng Dương Tuấn Vũ không khỏi cười khổ, cô đây là đang thử giới hạn chịu đựng cám dỗ của hắn sao? Lại còn thích thú như vậy. Vân tú mâm mê một hồi, cuối cùng vô tình chạm phải thứ không nên chạm khiến tay cô như bị bọt giật mình rút lại, mặt đỏ bừng. Cô lén lén nhìn lên thấy hắn vẫn đang thiêu thiêu ngủ thì thở phào. Sự to mò luôn đem đến những tác hại, nhưng mặc dù biết vậy, nhưng con người ta rất khó thoát khỏi sự cám dỗ ấy, Vân Tú cũng như bao người, thứ càng nguy hiểm, cô càng bị thu hút. Cảm giác vụ trộn, lén lút luôn khiến người ta dễ bị nghiện. Vân Tú như đứa trẻ, đánh mãi không chữa, cô liều lĩnh vươn tay xuống. Và con sư tử cuối cùng cũng không chịu được, trước khi cô bị hắn kéo vào trong bồn tắm, âm thanh cuối cùng mà cô còn nghe được là mấy tiếng khàn khàn. Em xong rồi. Và, sự thật cũng không khác câu nói này là bao, nhưng đây lại là thứ được cô kìm nén trong lòng suốt thời gian qua. Suy cho cùng, cả hai đều được thỏa mãn cả thể xác và tinh thần. Chương 494, người con gái quan trọng nhất, chương 494, người con gái quan trọng nhất. Con lại chuẩn bị phải rời đi à? Mới về chưa được một ngày mà. Mẹ Lan vừa gấp cho hắn miếng cá kho gừng mà con trai vẫn rất thích ăn, vừa buồn hỏi. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Vâng, lần này con chỉ tranh thủ lén lén về thôi, nhiệm vụ còn chưa hoàn tất. Ai, cũng đã gần hết một năm rồi, con còn việc học đó, hiểu ý mẹ chứ? Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu. Nếu mẹ không nhắc hắn cũng sắp quên mình đang chỉ là một cậu thanh niên 21 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi 22 trong tháng tới. Nhớ lại cái đơn xin bảo lưu một năm nộp lên ban giám hiệu, hắn không khỏi đau đầu. Nhưng không thể nói tình hình hiện tại của mình cho cả nhà nghe được, hắn đành đáp. "Vâng, con nhớ mà. Nhà hàng dạo này làm ăn tốt chứ cha?" Giang Tấn gật đầu. "Có mấy đối tác nước ngoài muốn đầu tư vào chuỗi nhà hàng tuyết tiền, họ muốn chúng ta mở chi nhanh sang các nước khác nhưng cha chưa trả lời, sẵn tiện con về rồi, cho cha ý kiến xem. Mẹ con thì chỉ muốn mở rộng ở Việt Nam thôi, bà ấy không muốn đi lại xa." Nhận được ánh mắt cảnh cáo của vợ, Giang Tấn im lặng không nói nữa mà bắt đầu chăm chú vào ăn. Dương Tuấn Vũ thấy cha mẹ vẫn còn vui tính thế này thì tâm trạng không khỏi vui mừng. Hắn nghĩ một chút rồi nói: Mở nhà hàng Tuyết Tiên ban đầu vốn có mục đích khiến nó trở thành thương hiệu nổi tiếng. Sau, đấy sẽ tặng lại cho em gái con làm của hồi môn. Vì thế, cha mẹ cứ hỏi em ấy là được. Thấy anh trai đá lại quả bóng cho mình, Tuyết Tiên lườm hắn một cái. Hắn không ở nhà làm sao biết được cha mẹ vì chuyện này mà mấy hôm nay không chịu ngủ cùng phòng, cứ gặp nhau là lại to tiếng. Chỉ khi thấy anh về, cả hai mới không tranh luận nữa mà thôi. Giờ anh chẳng những không quyết định mà còn ném sang cho cô. Ông anh này thật là không đáng tin. Tuyết xúc thịa suốt gà cho vào miệng, theo ý cô ư. Đắn đo một hồi, cô nói. Mẹ! Mẹ nói xem nấu ăn là để làm gì. Con bé này, nấu ăn tất nhiên là để cho mọi người ăn. Ồ thế nấu ăn chính là muốn mọi người được ăn ngon rồi. Ư một đầu bếp hạnh phúc nhất chính là khi nhìn thấy, nghe thấy được sự hài lòng của khách. Hàng! Tuyết Tiến búng tay. Đúng vậy, thế sao mẹ lại không muốn nhiều người được ăn ngon, không muốn các vị đầu bếp của nhà hàng chúng ta thêm hạnh phúc. Đồ ăn của chúng ta vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe. Nói cho cùng chính là chúng ta đang giúp mọi người đến với nhà hàng luôn được no bụng, luôn có những giây phút vui vẻ. Nếu mở rộng tương đương với nhiều người vui hơn, hạnh phúc hơn, như thế chẳng phải tốt hơn sao ạ? Chưa kể, việc mở rộng ở nước ngoài, chúng ta còn có thể đưa văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, của thịnh thế đến với nhiều người hơn. Điều này chắc chắn sẽ giúp hình ảnh đất nước chúng ta thêm xinh đẹp, ấn tượng của họ với thịnh thế cũng tốt hơn. Như vậy, ít nhiều cũng giúp được các dự án đầu tư của anh sau này có thêm ưu thế. Giang Tấn nghe con gái nói vậy thì sáng mắt, ông liên tục gật gù, giơ ngón tay cái nói: "Ý cha chính là vậy. Con gái càng lớn càng hiểu chuyện." Tốt tốt. Tuyết tiên được cha khen thì nở nụ cười xinh đẹp. Mẹ Lan thở dài. Được rồi, lần này tôi thua cha con hai người. Ai? Dương Tuấn Vũ vỗ lưng an ủi. Mẹ đừng thở dài kẹo có nếp nhắn đấy. Mẹ con càng ngày càng trẻ đẹp. Mẹ Hương nghe thế cũng cười ủng hộ. Đúng vậy. Tôi thấy chị ra rẻ càng ngày càng tốt ra. Mẹ Lan được khen tất nhiên lòng rất vui vẻ, chuyện khó chịu kia liền bị ném ra sau đầu. Chị nói quá rồi, ra rẻ tôi như vậy là nhờ bạn của Tuấn Vũ đấy. Mẹ Hương nghe vậy thì hứng thú hỏi. Tôi chẳng lẽ có bí quyết gì? À là nhờ mấy viên thảo dược mà cô bé phở lọ dạ đấy đưa cho tôi. Nó cho nhiều lắm, tôi còn chưa. Dùng hết, chị dùng chung với tôi nhé. Nhìn chị vốn đã trẻ đẹp như vậy, nếu có thêm thứ này thì càng lung linh hơn đó. Ai, ra rồi, lung linh gì chứ? Chị đừng ngại. Chị em mình còn có gì phải khách sáo chứ? Ơ mấy đứa này, sao mặt mũi buồn như thế? Mẹ nói sai gì sao? Đang cười nói vui vẻ, đông cảm giác không đúng lắm. Mẹ Lan nhìn lên thấy mặt ba đứa nhỏ đều có chút khác lạ, như tâm trạng nặng nề nên ngạc nhiên hỏi: Chẳng lẽ có chuyện gì bọn nó giấu mình? Tuấn Vũ cười gượng không có gì đâu ạ con chợt nhớ con việc chưa làm xong mẹ để phần xúc gà lát con về ăn tiếp ạ con xin phép cả nhà đi trước ơ cái thằng nhóc này tú tú trông con có chuyện gì ạ vân tú vô cùng khó xử chẳng lẽ nói phở lọ dạ giờ đang bị đông lạnh rồi còn quan hệ giữa ba người nếu để lộ ra chỉ sợ mẹ cô sẽ lột một lớp da cô chủ dạ đứng dậy để con đi xem sao ơ này tuyết tuyết tiên mới nghe được một nửa đã vội chồn con đi tới công ty một lát có cuộc họp sắp tới giờ cha mẹ cô ăn ngon miệng ạ mẹ lan ngơ ngẩn bấy đứa này làm sao thế nhỉ? hai người còn lại đều lắc đầu, mặt cũng đầy mờ bước, sao nhắc tới con bé phở lọ dạ đó cả đám lại chạy mất như thế? anh, làm sao giờ? nếu để cha mẹ biết em thật không dám nghĩ tới hậu quả, Vân tú ngước lên nhìn hắn lo lắng nói. Dương Tuấn Vũ thở dài, trước mắt cứ cứu được y di đã, anh tạm thời không thể nghĩ hơn được. ồ vâng, em quên mất, giờ không phải lúc nói cái này. được rồi, em cũng đừng quá buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. nói cho anh một chút chuyện căn cứ mấy tháng nay nhé. Vân tú tựa đầu vào vai hắn, cô gật gật bắt đầu báo cáo. Nhân cơ hội mở rộng sản lượng và quy mô của khu nuôi trồng thủy sản An Thái, đội ngũ thợ tinh anh chuyên biệt mà chúng ta tuyển ra từ tập đoàn thảm đã gấp rút tiến hành xây dựng căn cứ ngầm dưới hệ thống biển hồ ở Yên Phú. Quá trình thi công rất nhanh, đã hoàn tất trong một tháng trước. Máy móc, trang thiết bị cũng được lắp đặt xong. Hiện tại, các tổ đội đang ở đó luyện tập và chấp hành nhiệm vụ. Em cũng đã bước đầu tiến hành khuyết trương tên tuổi của tổ chức giờ dạ gồ ngét tại em. Một số nơi cũng đã đặt hàng nhiệm vụ. Ngược lại, một số tổ đội ưu tú sau khi đăng ký cũng đã bắt đầu nhận nhiệm vụ từ hóa bảng. Nhờ sự hỗ trợ của nhóm thông tin của lao các nhiệm vụ cấp thấp đều được hoàn thành với kết quả khá tốt hiện tại có lẽ cái tên dở dại gồ ghề bắt đầu được chú ý hơn rồi. Từng em làm tốt lắm. Muốn anh thừa gì? Vân tú lắc đầu. Có anh là đủ rồi. Em còn cần thêm gì nữa chính là quá tham lam. Dương Tuấn Vũ nắm lấy chiếc cằm thon gọn, cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại như lông ấy, tới khi cô sắp ngạt thở hắn mới buông tha. Nhìn vào ánh mắt ngập nước, long lanh ấy, hắn không khỏi cưng chiều véo véo má cô. Mãi sau Vân tú mới lấy lại được thần trí, cô lại thủ thì báo cáo tiếp. Lập hàng tâm trạng cũng đã tốt hơn, cậu ta đã bắt đầu giao tiếp thoải mái với một số người xung quanh. Ừ, anh đã giúp cậu ta hết sức rồi còn lại có thoát ra khỏi và vùng lên được hay không phải dựa vào chính cậu ta. Hà tổ đội rèn đã tìm kiếm được ai chưa? Vân tú gật đầu. đã thành công lôi kéo được một nhóm 8 người. Lý lịch đã được điều tra tỉ mỉ, đồng thời cũng được thử thách theo kế hoạch mà anh đưa ra, họ đều làm được. kiến thức và tay nghề rèn đều là hàng ngũ điêu luyện. chỉ có điều so với anh vẫn còn kém nhiều lắm. Dương Tuấn Vũ cũng không thất vọng gì, những thứ hắn làm tuy nhìn nhỏ bé, đơn giản, nhanh chóng thật đấy, nhưng số lượng tri thức tiên tiến đâu phải chỉ một hai thứ. có cái nào không phải thành tựu nghiên cứu của cả mấy chục mấy trăm người trong suốt bao nhiêu năm tháng. Dương Tuấn Vũ lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn ở trong một cái USB, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Hắn nói: "Đã tới bước tiếp theo, em cứ theo kế hoạch mà làm. Trong này anh đã sắp xếp rất rõ ràng công việc của từng người, ừm, có cả của em đó. Hy vọng lúc anh quay lại, mọi người của Gia, giờ dạng gồ ngét tai đều có đột phá, và thịnh thế cũng có một bộ mặt mới, năng động, mạnh mẽ và hy vọng lớn hơn." Nghe hắn nói vậy, Vân Tú lập tức biết trong này có cả tài liệu về căn cứ lẫn tập đoàn. Cô hiểu, hắn đây là hoàn toàn tin tưởng vào mình. Mặc dù cô chưa mở ra, nhưng cô cảm nhận được. Trách nhiệm và sứ mệnh lần này sẽ nặng nề nhưng cũng vinh quang hơn rất nhiều. Chỉ cần giúp được anh, san sẻ được gánh nặng với anh, Vân Tú đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cô có thể không phải người mạnh nhất, không phải người tài năng nhất, nhưng cô sẽ giúp hắn xây dựng nên một đế chế kinh tế, quản lý, thành lập quy củ ổn định, chặt chẽ cho tổ chức của anh. Sau lưng một người đàn ông thành công, không thể thiếu hình bóng của người phụ nữ. Và người đó chính là cô. Không thể không nói, đích xác là vậy, nếu không có Vân Tú thì chẳng có Dương Tuấn Vũ ngày hôm nay và mai sau. Chỉ có hắn nợ cô quá nhiều chứ Vân Tú không nợ hắn thứ gì. Kiếp trước có Linh Khả Nhi, kiếp này có Diệp Minh Châu. Cả hai đều có thể là mối tình sâu nặng nhất của Dương Tuấn Vũ, nhưng chỉ Trần Văn Tú mới là người phụ nữ quan trọng nhất, lặng lẽ giúp đỡ Dương Tuấn Vũ trên con đường chinh phục thế giới của hắn. Không có cô, hắn sẽ không thể thành công được. Chương 495, Thịnh Thế Hùng Mạnh. Chương 495, Thịnh Thế Hùng Mạnh. PS: Cảm ơn bạn mừng cuộc 2013 đã đề cử hai nguyện phiếu cho chuyện. Sau buổi tối hôm đấy Dương Tuấn Vũ rời đi, Vân Tú tỉnh dậy bên cạnh chỉ còn lại chút hơi ấm của anh, cô luôn tự nhủ mình cần mạnh mẽ hơn, nhưng đối diện với giây phút chia ly khiến lòng cô không tự chủ được, những giọt lệ nóng vẫn chảy vượt ra ngoài khóe mắt. Khi tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, cô mới tự tìm lý do bảo chữa, khích lệ bản thân. Chỉ có như thế mới giúp cô đủ mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn phía trước. Anh đã tin tưởng cô hết mực, cô sẽ giúp anh với tất cả những gì mình có. Cùng cha mẹ ăn sáng, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ gọn gàng. Cô bắt đầu đi tới công ty. Tối hôm qua, cô đã xem chiếc USB mà anh đưa cho. Thứ gì cần hỏi cô đã hỏi kỹ, thứ gì cần bàn bạc lại cô cũng đã góp ý. Và giờ, mọi kế hoạch đã được vạch ra trong đầu, cô bắt đầu tiến bước thực hiện biến mong muốn của anh thành hiện thực. Thời điểm hiện tại, thành thế đã có thể tự vận động để phát triển, chỉ có điều, một khi có người dẫn đường thông thái, nó sẽ nhanh chóng đạt tới đỉnh cao hơn. Khoác lên người bộ quần áo công sở giản dị, sơ mi trắng cùng quần đen dài, đôi giày cao gót quai màu trắng tinh tế, mái tóc được buộc gọn kiểu đuôi gà sau lưng, chỉ trang điểm nhẹ nhàng một chút, cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có điều, gương mặt lại có chút lạnh lùng, cứng rắn, một người phụ nữ cương nhue vậy toàn, cô khiến cho người khác khi nhìn vào đều toát lên ánh mắt vừa ngưỡng mộ, yêu quý, vừa tôn trọng, đúng mực. Lái chiếc Bentley T2 Thế hệ mới nhất vừa được Thịnh Thế hợp tác với Bèn Nì cho ra mắt cuối năm 2012. Cô mặc dù không thích người con gái luôn tỏ ra cao cao tại thượng, lại luôn gây hiểm khích với người đàn ông của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có thích lái chiếc xe Bèn Nì này hay không. Từ thiết kế độc đáo bậc nhất, chất liệu tiên tiến, nội thất hiện đại mang tới cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu mỗi khi lái. Động cơ điện cải tiến với nhiều tính năng vượt trội hơn động cơ xăng cổ điển. Hệ thống siêu tụ thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian sạc xuống còn 15 phút, tốc độ tối đa cho phép tăng lên. Khả năng tự tái tạo một phần năng lượng bằng ánh sáng mặt trời cũng thành công áp dụng vào Bentley T2 biến nó thành sản phẩm nội bất nhất năm 2012 mặc dù, nó vừa ra mắt một tuần là kết thúc năm 2012. Từ đó có thể thấy, sức hút, sự quan tâm của chiếc xe này đã được đẩy lên cực cao. Không những thế, hệ thống phân tích và cảm biến độ sóc này và thang bằng xe cũng được Tuấn Vũ cải tiến, biến chiếc xe này thành chiếc xe chạy thoải mái nhất do các tổ chức xe hơi và công nghệ uy tín nhất thế giới công bố. Sau nhiều năm đấu tranh cả ngoài sáng và trong tối, Cuối cùng, mẫu xe điện bẹn nỉ t đã khiến các tập đoàn xe hơi chạy năng lượng hóa thạch phải chấp nhận sự thật bọn họ đã là quá khứ lỗi thời. Nếu muốn tồn tại chỉ còn một trong hai cách: thứ nhất, cứng đầu, tự tìm nghiên cứu và sản xuất xe điện, nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, chỉ sợ 3.045 năm nữa mới ra mắt được công nghệ xe điện như chiếc bẹn nỉ t một đời đầu. Thứ hai, tìm cách đúng hướng, hợp tác với thịnh thế và vụ xoa ấn để làm công ty lắp ráp, phân phối xe hơi. Chứ bây giờ, họ cũng không hy vọng trước ngày cấu tạo siêu tụ hết bản quyền và được công bố rộng rãi, bọn họ có khả năng có được mô hình của nó. Đúng vậy, chỉ làm công ty lắp ráp và tiêu thụ thôi. Số phận mặc dù cay đắng nhưng nếu không muốn phá sản đây là cách duy nhất. Họ như vậy nhưng còn khá hơn một vài tên tuổi lớn như BMW, Giờ nẹ dồ Motors Company, GM, Ford Motors Company, Mata Motors đều đã công bố phá sản, họ đang trong quá trình đàm phản với, vô xoa ẩn và thịnh thế để bán được giá nhất. BMW thì khỏi nói về độ sưng hùng sưng bá trong những năm qua rồi nhưng chính vì sự tự tin mù quáng vào công nghệ xe chạy nguyên liệu hóa thạch, đầu tư cực mạnh cho đội ngũ giáo sư, kỹ sư của viện nghiên cứu, nhưng mỗi lần ra cải tiến mang tính đột phá thì mới nhận ra, cái cải tiến to lớn ấy còn không bằng một bản nâng cấp nhẹ của bèn nghỉ T1. giờ bèn T2 ra với sức mạnh áp đảo mọi đối thủ, cùng với thời gian đã chứng minh được sự ổn định và tăng trưởng tăng liên tục của dòng xe điện này khiến thị trường bọn họ bị thu hẹp cực nhanh, họ lại dốc hết túi vào nghiên cứu chỉ để ra mấy thứ thấp kém hơn, phá sản là điều chắc chắn không thể khác. Ngay tàn của BMW đã định, bọn họ cũng đã liên hệ với Thịnh Thế để bán lại thương hiệu chứ Nhất quyết không rơi vào tay Võ Xòa ẩn kẻ thù một mất một còn của mình. Tuy Thịnh Thế và Võ Xòa ẩn hợp tác nhưng không khó để nhận ra mọi mặt cải tiến đều do chính công ty non trẻ ở một đất nước xa xôi như Việt Nam có thể làm nên kỳ tích này. Hai công ty coi như hợp tác chặt chẽ tới đâu thì cũng chỉ là đứng trên phương diện lợi ích và ban đầu Thịnh Thế còn bị nhiều ông lớn chen ép cả thị trường lẫn chính trị, vì thế họ mới phải nén đau đem bán đi một phần sáng chế siêu tụ điện cho vực chèn Giờ đây họ đã đủ mạnh mẽ để chinh phục tất cả. Biem Nút coi như đã nhìn ra được điểm mấu chốt. Họ có chết cũng không muốn thương hiệu mình bị đối thủ vổ xoa ẩn thu mua, họ quyết định bán cho thị thế. Dù giá có thể không được cao nhưng đây là một chút niềm tiều hãnh còn lại của họ. Thế đế chế Biemut hùng mạnh sụp đổ, báo chí thế giới đã loạn thành một đoạn. Lập tức các thông tin về quá trình chuyển nhượng lại công ty trở thành chủ đề hot trong suốt mấy tháng đầu năm nay. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của cơn sóng thần. Sau khi Biemut công bố phá sản một tuần, liên tiếp sau đó, chỉ trong chưa đầy tháng ngày, một loại các công ty khác cũng đang đàn công bố lụi tàn. Họ ít nhiều đều là các thương hiệu đình đám, thường xuyên chiếm lĩnh một phần thị trường, như, một Marks Spencer. GM, Mỹ, với các dòng xe bị Cadillac, chế độ và GMC, Ford màu to Mỹ, với dòng xe Ford, Mazda, Matamoa to ấn độ, với hai dòng xe dã ủ ạt và Land Rover. Tất cả khiến các diễn đàn công nghệ tưởng ngày tận thế đã đến, nhưng các chuyên gia hàng đầu lại hiểu, không phải tận thế của loài người mà là tận thế của kỷ nguyên xe chạy bằng nguyên liệu hóa thạch nói riêng và lĩnh vực năng lượng hóa thạch nói chung cũng đã tới lúc phải nhường lại ngôi vương cho nguyên liệu tái sử dụng, nguyên liệu sạch rồi. Khi Vân Tú gần tới nơi thì đã nhìn thấy từ xa đã có rất nhiều người đang được hàng rào an ninh ngăn lại, cô cũng không cảm thấy bất ngờ hay kỳ quái, bởi vì hôm nay cũng chính là ngày thịnh thế cùng một lúc thu mua bốn tập đoàn làm ăn vua lỗ, vì Emdust, GM, Ford, Mata. Có lẽ, vào thời điểm trước khi các công ty này tuyên bố phá sản thì sẽ không ai ngờ có ngày hôm nay, nhưng vào thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã trở nên vô cùng hợp lý. Những con mùi này vốn dĩ đã chuẩn bị rơi vào miệng của Võ Soãn, nhưng chính do sự chấn ép, đối địch bao nhiêu năm qua của các Đỡ gìn và bố cô ông Vincent đã làm cho cao tầng của họ quyết định chuyển hướng sang bán lại cho thị thế. Cái tên thịnh thế G giúp vốn đã gây nhiều tiếng vang lớn trong thị trường buôn bán các phương tiện giao thông, xe ô tô, xe máy, mô tô, xe đạp. Trong mấy năm gần đây thì bây giờ, khi những thông tin chuyển nhượng này dò rỉ ra, ba tự thịnh thế G giúp lại tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi cho cánh báo chí trong và ngoài nước khai thác, cụm từ này nhanh chóng trở thành top search của trang mạng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google. Và do đó, hôm nay, không chỉ cánh báo chí Việt Nam mà còn có các tờ báo nổi tiếng trên thế giới đã tìm mọi cách xin được phỏng vấn và ghi hình lại buổi chuyển giao quyền lực nóng hổi này. Chưa dừng lại ở đó, còn có rất nhiều người dân Việt Nam Người ngoại quốc không có phận sự cũng tới góp vui, chào đón sự kiện. Chỉ có điều bọn họ không có giấy mời nên đang đứng ở bên ngoài. Nhìn chiếc xe bẹn nhỉ T 2 phiên bản độc đáo số 1, đang chạy em du đi tới, tất cả đều rút điện thoại, máy quay ra quay phim, chụp ảnh lia liệng. Cùng với đó là những lời bàn tán xôn xao, những băng rôn biểu ngữ chúc mừng, cùng những chàng gieo họ phân khích. Thinh thế đã cho bọn họ nở mày nở mặt, bây giờ còn ai dám nói quốc gia của họ không có thành tựu công nghệ, không có sản phẩm nổi tiếng thế giới nào đáng tự hào? Thinh thế là số 13 Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Thinh thế, Thinh thế. Thịnh Thế. Vốn Ú loáng thoáng nghe thấy mấy câu này thì khỏe miệng không tự chủ nhếch lên, cô chờ, đã chờ ngày này từ lâu rồi. Cuối cùng, nó cũng đã tới. Các công ty này có kẻ nào không nhân lúc Thịnh Thế còn non mà dọa dẫm, uy hiếp, thậm chí còn lợi dụng chính trị tác động làm họ phải nhận lệnh cấm sản xuất siêu tụ điện từ chính phủ. Lúc đó, tổn thất, bồi thường làm cho tập đoàn sa sút, suýt nữa thì sụp đổ. Nếu không phải có nước cờ khôn ngoan, đem công nghệ chuyển giao lại cho Vũ Xuân ẩn, đổi lại được cổ phần của bẹn nhị thì cái tên Thịnh Thế đã vĩnh viễn bị thời gian chôn vùi rồi. Khi đó là người hoang mang, tất cả nhân viên trong tập đoàn đều lo lắng mỗi khi đi làm. Thậm chí còn không ít tờ báo lá cải bịa đặt, nói siêu tụ điện là sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm gia tăng tỷ lệ ung thư, khiến những người dân nhẹ dạ cả tin xuống vào ném đá thịnh thế không thương tiếc. Nhưng việc đời khó lường, người cười sau cùng lại không phải những ông lớn, bà lớn của các tập đoàn tại phiệt, mà chính là một tập đoàn nhỏ bé ở một đất nước nhỏ bé. Đúng, chính là chúng tôi. Thịnh thế đã vùng lên mạnh mẽ, đánh đổ mọi sự chỉ trích, từng thế đi lên vị trí như ngày hôm nay. Chương 496, khinh người quá đáng, chương 496, khinh người quá đáng nhưng khi cô chuẩn bị lái xe vào ga ra thì lại nghe thấy thêm mấy âm thanh rất lớn tung hô Vân tú Vân tú giám đốc siêu cấp mỹ nữ Vân tú Vân tú người con gái của lòng tôi thậm chí những âm thanh này còn lớn hơn những âm thanh gieo họ lúc trước khiến cô suýt nữa đạp nhầm chân phanh thành chân ga mồ hôi không khỏi vã ra như tắm chào giám đốc chào chị chúc chị ngày mới vui vẻ cứ đi tới đâu không phân biệt nam nữ bọn họ một khi thấy cô đều rất vui vẻ chào đón suy nghĩ của họ rất đơn giản ai đối tốt với họ họ sẽ thật tâm đối đáp lại trong lòng nhân viên của tập đoàn Chủ tịch thần bí nọ có thể là ai họ không biết, nhưng vị nữ giám đốc tài năng, xinh đẹp vô khuyết này chính là nữ thần trong lòng họ. cả nam cả nữ, có thể nói ở tòa nhà họ sởi đồn, mọi người đều là fan cứng của cô. Này, không biết ai có thể chinh phục được giám đốc xinh đẹp của chúng ta nhỉ? Chậm chậm, chỉ sợ trên đời này chẳng có mấy ai lọt được vào tầm mắt cô ấy. Ừ, tôi chưa thấy ai đủ khả năng. Nếu giám đốc Trần bằng của chúng ta chưa lấy vợ, có khi còn cơ hội. Không đâu, kể cả anh Trần bằng còn độc thân cũng không có cơ hội. Những thành viên kỳ cựu của công ty chẳng phải nói ban đầu chị Vân tú? Anh Trần bằng và chị Tiểu Di cùng tới gia nhập Thịnh Thế tử những ngày đầu sao? Nếu anh ấy có khả năng cơ độ giám đốc mỹ nữ của chúng ta thì đã xong từ lâu rồi. Cũng đúng, mà nghe nói tên công tử Thế gia Nguyễn Bá Nhật muốn dùng cường quyền ép chị ấy thành hôn mà cũng không xong. Chậc chậc, đại công tử của tứ đại thế gia mà cũng không thể, chỉ sợ khó ai chinh phục được chị ấy. Tiên tử đâu phải người phàm có thể với tới. Chuẩn. Ai, nếu tao kiếm được người vợ như thế thì, mày đừng nằm mơ, có tu chăm tiếp cũng vô vọng. Thì đó là nếu, ai chẳng biết thế, mày đừng có đả kích tao thêm được không? Ít nhất tới lúc nữ. Thân lấy chồng, tao vẫn còn được phép ảo tưởng. Vì buổi tiệc đính hôn chỉ mời một số bạn bè thân thiết, nên đến cả nhiều cao tầng của thịnh thế cũng không biết Vân Tú đã có chồng chưa cưới. Nhưng tuyệt nhiên không ai có can đảm tỏ tình hay mời mọc nàng. Cứ mỗi lần họ có ý định thì một là bị tài năng của cô làm chùn bước, hai là cô luôn giữ khoảng cách với người khác giới, còn nếu có can đảm thì cũng bị cô từ chối thẳng thừng. Vì lẽ đó, dần dần không ai dám mở miệng mời cô đi chơi hay đi ăn cơm tối thần mật nữa. Bước vào phòng hội nghị ở tầng 87, căn phòng họp chủ tịch vốn rất lớn hiện tại đã ngồi kín chỗ, thậm chí còn kê thêm gần trăm chiếc ghế ngồi được huy động từ khu vật tư lên. Thoải mái ngồi vào vị trí bên cạnh ghế chính giữa, Vân Tú quét đôi mắt trong vắt của mình bao quát toàn trường, rồi cô gật đầu. "Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành." Cho tới tận khi cô ngồi, các thành viên ban giám đốc của Thịnh Thế và các cao tầng lãnh đạo của bốn tập đoàn BMW, GM, Ford và Mata mới kéo ghế ngồi xuống. Chưa đợi mọi người nói gì, một vị cao tầng của GM lên tiếng. "Cho tôi hỏi, chủ tịch của Thịnh Thế hôm nay không tới sao? Có phải tôi nên nghi ngờ thành ý của các người không?" Thấy Đam Trần Bằng đang nhíu mày định lên tiếng thì Vân Tú giơ tay cả lại, cô mỉm cười, một nụ cười tựa như có như không dường như âm thanh vừa rồi cô không nghe thấy được họ thấy cô giơ tách trà lên khoan thai nói mời các vị uống trà lão giả vừa hỏi là một giám đốc kinh doanh của GM nghe thấy thế thì không khỏi giận tím mặt hắn vô bàn ầm một tiếng khiến tất cả mọi người giật mình có kẻ còn suýt rơi chén trà còn đa số thì cũng làm trà sóng sánh ra tay hoặc rớt xuống bàn bọn họ còn chưa kịp quay sang khó hiểu nhìn hắn thì đã nghe thấy tiếng quát từ lao vào ra kinh người quá đáng chúng tôi tới đây với đủ thành ý các người lại đem một con nhóc non trẻ ra tiễn đón thình thế có đạo lý đai khách như vậy sao các người nghĩ mình là nhất rồi nếu không có con ả cắt đờ dìn và lao cha hắn sen thì các người giờ này còn ngụp lặn ở đâu không biết dựa hơi người mà đã phách lối vậy sao các người sẽ chẳng tồn tại được mấy năm nữa đâu hừ chúng ta đi GM em không đủ khả năng giao lại cho mấy người cả phái đoàn nhà di em cũng không ngờ ông lão vốn tinh minh thường ngày lại làm loạn lên như vậy nhưng người của họ đông dương lớn tiếng mắng xối xả như thế cuộc đàm phán này chưa bắt đầu đã định sất tan vỡ rồi muốn bán bây giờ chỉ sợ sẽ bị ép giá thôi đi về hơn 20 người lùn kéo nhau ra khỏi phòng họp để đám người ở lại vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Vân Tú vẫn giữ nụ cười điểm tính, cứ như vừa rồi không có chuyện gì vậy, cô lại nhẹ nhàng hỏi. Mọi người đã ăn sáng chưa? Cả đám ngơ ngác không hiểu hồ lô của người phụ nữ này chứa cái gì, ý nói không biết trong đầu câu nghĩ gì, họ theo phản xạ vô thức lắc đầu. Thấy bọn họ lắc như chống bỏi, cô gật đầu. Ồ thế là chúng tôi có sơ sót rồi. Tuệ Mẫn, cô cho người mang đồ điểm tâm lên cho các vị khách quý. Ồ vâng. Tuệ Mẫn và cả đám cao tầng thịnh thế đều không hiểu gì, bọn họ thấy Vân Tú hôm nay khác với mọi ngày, còn khác chỗ nào, họ cũng không rõ. Tuệ Mẫn bán tín bán nghi đi ra thì thấy có bên ngoài có sẵn một người đầu bếp, dáng vẻ đỉnh đạc, phong thái thoải mái, tự tin mười phần. Cô thì thầm thì ra giám đốc đã chuẩn bị trước, nhưng dù là thế, cô vẫn chẳng hiểu chút nào. Thôi thì cứ bảo sao làm vậy. Cô tiến tới gần, nở nụ cười thân thiện nói, anh là đầu bếp mà chị Vân Tú đã nhắc tới. Nô Thiên An nay đã có thần thái hơn xưa nhiều lắm, người nổi tiếng cho tới các lão đại có danh vọng đều được hắn gặp qua, vì thế thái độ cũng được rèn luyện đúng mực. Khé đầu, cậu ta nói, đúng thế. Xin hỏi tiết mục có thể bắt đầu được chưa? Tôi tất nhiên là được rồi. Mời anh vào. Cô không hiểu hai từ tiết mục là có ý gì, nhưng miệng chưa nói xong thì thấy hắn vỗ tay một cái, một dàn đầu bếp khoảng 10 người mặc quần áo trắng chỉnh tề, đang đẩy theo một cái bàn lớn dài hơn 10m, nhanh chóng đi về phía này. Không chỉ Tuyển Mẫn, đám lãnh đạo và nhà báo ở bên trong cũng là ngây ngẩn cả người. Mãi cho tới khi có người nhìn thấy logo đặc trưng của họ thì mới có tiếng vỗ lên. Đó là dàn bếp trưởng của 10 cửa hàng chi nhánh của chuỗi nhà hàng Tuyết Thiên. Ồ, người kia chẳng phải là Ngô Thiên An tổng bếp trưởng danh bất hư truyền của Tuy Thiên. Người đã đem về cho chuỗi nhà hàng này ba ngôi sao mặt huyền danh giá trong giới ẩm thực. Tôi đã hẹn lịch gặp cậu ta nửa năm mà không có cơ hội, không ngờ hôm nay lại có vinh dự gặp ở đây. Tiếng lành đồn xa, chỉ trong thời gian ngắn các vị lão đại ở đây đều biết về danh tiếng của Tuyết Tiên, cũng như tâm trạng không khỏi tràn đầy chờ mong. Ở đất nước bọn họ, muốn được đầu bếp của nhà hàng ba sao mà Đích thân tới nấu ăn cho chính là phải đem theo tiền triệu đô may ra mới được. Mà nhiều khi, tiền có nhiều thật đấy, nhưng họ không có thời gian mà nhận lời, bởi vì lịch làm việc thường đã kín từ đầu năm tới cuối năm rồi. Không ngờ, hôm nay thịnh thế lại có màn đãi khách chu đáo như thế. Mới đầu họ chỉ nghĩ cô gái này nói vậy là xã giao thôi nên chỉ đáp lại cho có thế mà không ngờ, một từ đói đã khiến cô ấy mang tới một dàn đầu bếp thượng đẳng. Chị em hình như hơi quá nóng nồi rồi. bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Nếu nói khó nghe, hôm nay chính là đi cầu người ta mua với giá tốt một chút, thế mà còn dám lên mặt chửi đời trước đông đảo phóng viên cả nội địa lẫn quốc tế. Một khi tin này được tung ra, còn không phải giá càng bị ép thê thảm sao? Thật bùn nốc. Trong số những người ở đây, chính Vân Tú cũng không để ý có một người thanh niên đang cố gắng thu hẹp lại sự tồn tại của mình hết sức có thể. Nhớ ngày đó, trong buổi triển lãm công nghệ mới ở Paris chính hắn và đám bạn đã đi qua chế giễu người con gái này và một chàng thanh niên trẻ tuổi khác. Không ngờ cô gái đó lại chính là một vị giám đốc lớn của thịnh thế. Còn siêu tụ điện vốn tưởng là trò đùa ngây thơ thì đã trở thành một thiết bị vô cùng tân tiến. Nếu khi đó hắn đại diện B M mà lấy được sự hợp tác này, thì hiện giờ vụ sỏa ẩn sẽ bị bọn họ tra đạp. Biết đâu giờ này hắn đã được thăng chức làm giám đốc thị trường, đang ngồi trong phòng họp của B M và nhìn con ả cắt đờ dỉn tới cầu xin bọn họ mua lại. Nhưng nếu vĩnh viễn chỉ là nếu, nó không có thật. Cơ hội chỉ tới một lần, hắn không nắm lấy thì nó dĩ nhiên vụt qua đi. Giờ này ở đây. Không chỉ có hắn hối hận, các tập đoàn khác cũng thế, bọn họ nếu không quá bảo thủ, chấp nhận hợp tác với thịnh thế từ những ngày đầu thì có lẽ bây giờ đã trở thành một siêu cường bất bại trong giới xe hơi. Tâm trạng mỗi người một khác, nhưng thành tựu chung, cảm giác thất bại đã bao trùm. Chương 497, chó can áo rách, chương 497, chó căn áo rách. z. Có mùi thơm thanh mát, dịu nhẹ len lỏi luồn vào hốc mũi, khiến tất cả bừng tỉnh, mọi ánh mắt đều hướng về phía dàn đầu bếp ở phía trên. Những động tác nhanh gọn, sạch sẽ, tinh tế khiến người xem cứ tưởng họ đang múa chứ không phải đang nấu nướng. Đó chính là nghệ thuật ẩm thực. Tuyệt vời nhất khi thưởng thức một món ăn là phải có sự tham gia đầy đủ của cả năm giác quan. Khứu giác, thứ khiến mọi người lập tức đói bụng chính là mùi hương đặc biệt của đồ ăn. Thị giác, khi người ta ngửi thấy hấp dẫn sự lôi cuốn món ăn thì họ sẽ lập tức nhìn ngang ngó dọc, đi tìm nơi xuất phát mùi hương ấy. Kế đến là vị giác, xúc giác, đó là khi được nếm món ăn, được chúng đánh bừng, thức tỉnh lên từng nụ vị giác, từ đầu lưỡi cho tới góc lưỡi. Đồng thời, cũng là cảm nhận được độ mềm, độ dai, độ sốt của từng món. Thính giác cũng đặc biệt không thể thiếu, thậm chí, người ta vì nó mà nghiện. Mỗi khi bạn nghe thấy tiếng sụp sụp của người hút nước rở, mỗi khi nghe thấy tiếng rộp rộp khi nhai những miếng bim bim khoai tây giòn, giòn giòn, âm thanh cũng khiến người ta lập tức thèm ăn. Và rất nhanh, dưới sự hợp tác của 11 bếp trưởng hàng đầu nhà hàng Tuyết Tiên, trước mắt 102 vị khách mời đã có đủ mỗi ngày một bát phở truyền thống Việt Nam. Mùi thơm đặc biệt của phở đã khiến tất cả đều ứa nước bọt, nội tâm đã gào thét lắm rồi, và đợi khi tiếng của nữ giám đốc nọ vang lên mời mọi người dùng phở Việt Nam thì tất cả đều lập tức dùng đũa, "Tiểu Nghi Nhi, thưởng thức hương vị này." Phở cổ truyền được nấu bằng thịt bò, nước dùng làm từ xương ống trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh gắt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, dọn chanh cuốn gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một sự nghi ngờ khó nói thành lời. Nhìn bát phở vô cùng đơn giản nhưng lại khiến tất cả suýt nữa bật khóc. Bọn họ có người đã từng được ăn phở Việt Nam, có người chưa được ăn, nhưng chỉ một bát phở này đã hoàn toàn khiến họ lạc lối quên đường về. Mãi cho tới khi có tiếng cách cách vang lên, một người nào đó mới ngơ ngẩn hỏi với giọng vô vàn tiếc mới. hết hết rồi. Hắn nhìn vào bát mình, đã trống trơn. Nếu không phải ở đây còn nhiều người, chỉ sợ hắn không giữ được mình mà quét sạch cả từng giọt nước dính trên thành bát. Ánh mắt hắn không khỏi quét sang bên cạnh, lập tức đám người xung quanh đều trừng mắt như sợ hắn ăn mất của mình. Ngay cả đồng nghiệp thân thiết cũng khe khẽ kéo dịch cái tô phở của mình ra xa người bạn tốt này. Dù rất tiếc nuối nhưng người cuối cùng cũng đành phải ăn nốt miếng thịt bò non mềm mà hắn trân trọng giữ lại từ lẩu bát. Vất vả trong lòng không khỏi nở nụ cười, những người này đã được ăn món này rồi, đã được thưởng thức tay nghề tuyệt hảo của những đầu bếp của Tuyết Tiên thì còn sợ họ không tìm cách ăn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n, -n sao? Cha mẹ, bước đầu đã thành công mỹ mãn, một khi ẩm thực Tuyết Điên thành lập chi nhánh ở nước ngoài, những lãnh đạo cao tầng những kẻ quen ăn cao lương mỹ vị này còn có thể chạy thoát sao? Chúng ta đã có đội ngũ đi ám miễn phí rồi. Kế hoạch này là thứ Vân Tú đã vạch ra ngay từ khi biết tin mấy tập đoàn tài việt này đem con tới bán cho thịnh thế rồi, và không ngoài suy tính của cô, kết quả chỉ có thể dùng muốn tử, thành công mỹ mãn. Vân Tú mặc dù đã đạt được mục đích nhưng không keo kiệt, cô nói: "Các vị thấy món ăn này thế nào?" "Quá ngon." "Quá tuyệt vời." "Không biết nó tên là gì? Sao có thứ ngon như vậy mà gia kỳ tôi chưa được ăn?" Nghe cô nói là phở cổ truyền Việt Nam. "Phở?" "Cái tên thật thuần hai." một loạt cất tiếng bình luận cùng to mò hỏi han vang lên khiến không khí phòng học đã trở nên thân thiện hơn nhiều. chút khó chịu từ GM mang đến đã hoàn toàn bị quên lãng. đám Trần bằng cũng không phải nốc, bọn họ không khỏi thầm giơ ngón cái khâm phục về phía Vân Tú. một mũi tên chúng hai con chim. cao thủ, cao thủ. Vân Tú bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời. cảm ơn mọi người đã khen tặng. món này đúng là có tên phở cổ truyền Việt Nam. mặc dù hình thức có hơi đơn giản, nhưng mùi vị đảm bảo không thể dùng vài từ mà nói hết được. nếu các vị thực sự yêu thích món ăn của nhà hàng chúng tôi đã đặt sẵn đầy đủ bàn cho các vị thưởng thức vào buổi tối nay ở trụ sở chính của nhà hàng trước tiên thư mời sẽ được gửi tận tay trợ lý của các vị một cao tầng của pho đứng dậy khiêm tốn nói giám đốc đã quá chu đáo rồi chúng tôi rất vinh dự for sẽ có mặt đầy đủ bi em đút chúng tôi cũng cảm ơn thịnh thế đã khoản đái chúng tôi nhất định có mặt mà ta cũng vậy cảm ơn giám đốc vân tú rất khó khéo thấy đám nhà báo cả trong lẫn ngoài nước đang rối rít thì lập tức trấn an các vị nhà báo cũng là khách quý của thịnh thế chúng tôi hy vọng tối nay các vị sẽ có mặt đầy đủ chỉ đợi có thế tất cả đều nhao nhao đồng ý Cuộc chiến chưa bắt đầu đã đánh thắng được một nửa, Vân tú hài lòng, đợi Thiên An cùng đội ngũ của mình rời đi. Cô Trịnh chậm nói, mọi người đã no bụng, chúng ta liền bàn việc chính. Hôm nay, như các vị đã biết, Thịnh Thế chúng tôi may mắn được các tập đoàn lớp hàng đầu thế giới để mắt tới. Thịnh Thế mặc dù là công ty con non trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng khả năng của chúng tôi là không thể bàn cãi. Tôi tin, mọi người hợp tác với chúng tôi nhất định sẽ không thiệt thòi. Vân tú đã khéo léo chỉ trong vòng mấy câu nói liền đem bọn họ đẩy lên chín tầng mây, sau đấy lại khẳng định vị trí của Thịnh Thế cũng không kém. Không chỉ thế, bọn họ còn trẻ tức là còn nhiệt huyết, còn có thể làm được nhiều thứ các vị cứ yên tâm giao lại sản nghiệp cho chúng tôi. đấy chính là hàm ý ngầm mà ai ở đây cũng đều hiểu. bọn họ đã là cáo thành tinh. đại diện bi em thấy thịnh thế đã cho bọn họ một cái thang, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội mà trèo xuống. hắn chủ tịch nọ bật dậy lì liền đứng dậy nói. giám đốc tu đã nói quá rồi, chúng tôi giờ đâu còn được như xưa. lần này tới hợp tác với thịnh thế chính là bọn tôi được lợi. tất cả còn phải nhờ giám đốc giúp đỡ. mà ta chúng tôi cũng đã nghe danh thịnh thế đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. tòa xây đồn này đúng là danh xứng với thực. tôi chưa bao giờ gặp một kỳ quan nào hoàn mỹ như thế được làm việc ở đây, chỉ sợ tôi cũng có thể cống hiến thêm vài chục năm nữa. Mọi người nghe thấy vậy đều cười vui vẻ. Nhìn hắn ta cũng đã 60 tuổi, còn muốn làm tới khi xuống lỗ sao? Nhưng ý hắn không sai, không phải chỉ họ xây đồn, không khí làm việc và sự tân tiến của thịnh thế khi họ vừa mới tới đây đã khiến tất cả đều phải rửa mắt đánh giá lại tập đoàn non trẻ thiếu kinh nghiệm này. Ở đây có các thiết bị mà họ chưa thấy bao giờ. Lúc vào phòng chỉ một tiếng hổ vệ là tất cả các thiết bị cần thiết đều bật sáng, ngay cả cà phê cũng được máy tự đập pha mà hương vị không kém cà phê thượng hạng mà họ nâng nưu mỗi ngày. Sau lần này họ về nếu có ai nói Việt Nam lạc hậu cổ hủ, bọn họ sẽ là người đầu tiên vả vào, vào mặt hắn. đúng là đám nhà văn nói láo, nhà báo nói đâu mà, người ta đã phát triển lắm rồi, sắp vượt chúng ta rồi có biết hay không? cứ ngồi ở đó mà ngủ quên trên chiến thắng. chỉ sợ thế cục kinh tế thế giới đang muốn đổi chiều. bọn họ thấy những thứ như vậy đâu còn dám ép mua ép bán, người ta hoàn toàn chẳng cần thương hiệu của họ để trở lên nổi tiếng. thỉnh thế, giờ này chỉ sợ ai có chút kiến thức công nghệ đều biết. ngay cả họ bán tập đoàn cho người khác, sự thống lĩnh thị trường của tập đoàn non trẻ này vẫn sẽ không còn lâu nữa. làm kinh tế thị trường bao năm? Thứ tối thiểu này bọn họ không khó để nhìn ra. Một điều nữa đó là, dù ở thế thắng nhưng thịnh thế cũng đối đai rất nhiệt tình, lễ phép, điều này khiến họ không khỏi tăng thêm hảo cảm với công ty này. Nghĩ lại, suốt mấy năm làm mưa làm gió trên thị trường xe hơi, hình như thịnh thế chưa bao giờ chèn ép thị thường của họ, điều này khác biệt hoàn toàn với Vụ Xoa ẩn con quái vật lúc nào cũng muốn nuốt chửng tất cả. Vì tuyên bố phá sản, mọi nhà đầu tư đã rút vốn, giá trị thương hiệu của bọn họ đã tụt dốc không thành, chỉ trong vòng mấy tháng đã còn lại không quá 5% so với thời kỳ hoàng kim, chưa kể tình hình nợ xấu tăng mạnh, ngân hàng đang siết nợ, nếu họ không trả đủ tiền vay, bị ém đút Pho, đều sẽ bị thanh lý với giá không đồng. Nhớ lại giá trị lúc trước, BMW đút có giá 20 tỷ đô la Mỹ, 400.000 tỷ đồng, Pho 7 tỷ đô la Mỹ, 140.000 tỷ đồng, Mata 2 tỷ đô la Mỹ, 40.000 tỷ đồng, giờ này bọn họ lại đang phải cầu mong người ta mua cao giá một chút để đủ tiền trả nợ, nếu không dàn bộ sậu ngồi đây chẳng mấy mà đều vào ăn cơm tù chứ nói gì đến là cao lương mỹ vị. Vô sọ ẩn trực tiếp ép giá xuống mỗi công ty còn 1% riêng BMW đút bị ép còn 0.5% khiến họ suýt nữa máu. Đúng là chó can ao đã nghèo còn bị chèn ép. Chương 498, hiện Chương 498, thiên tài. Vất Đú là người nắm tài chính của cả tập đoàn, cô đương nhiên cũng biết rõ tình hình dầu sôi lửa bỏng của những tập đoàn này, nhưng có nỗi khổ là Thịnh Thế trong thời gian này không chỉ vừa thành lập và đầu tư dự án cho một loạt công ty mới, lại vừa mua thêm hai miếng đất quý hơn vàng. Chưa hết, việc thành lập một công ty đóng tàu và thiết bị quân sự mới chính là thứ đốt tiền không biết sợ. Rồi căn cứ ngầm cũng được xây tại ba trụ sở của Thịnh Thế. Tiền, họ tất nhiên có không ít, nhưng đúng là không đủ dùng. Giờ đem ba công ty này mua lại chính là khó càng thêm khó. Nhưng đúng vậy, việc bẻ nhĩ T2 ra mắt đã nâng tầm thương hiệu này lên cực cao mà Tuấn Vũ chính là nắm 100% cổ phần của Bèn Mì và 40% cổ phần của Võ Xoa ẩn, tiền chính là ở đây. Họ không có, nhưng Võ Xoa ẩn có. Lần này, các đỡ gìn đúng là sẽ tức chết. Vừa không thu được lợi ích gì, còn phải cho vay để người ta ăn hộ. Chưa hết, Master Devins và 5G đang rất nhanh trở thành xu thế tất yếu, các đơn đặt hàng nhiều như nấm, tiền tất cả đều là tiền. Vẫn chưa hết, thỉnh thế từ khi mở ngân hàng riêng, việc vay vốn đã thuận lợi hơn rất nhiều, lãi suất cũng được ưu đãi. Tóm lại, hiện tại, ba con cá lớn này mặc dù có chút khó nuốt một lúc, nhưng cố vẫn có thể nuốt được. Văn Tú mân mê tất cả. Một lúc sau, cô nhìn thẳng vào vị chủ tịch của BMW, đánh trận phải bắt vua, trong số mấy công ty này, BMW vẫn là thương hiệu dẫn đầu, hắn chịu quy phục những kẻ khác sẽ không có ý kiến đến gì. Nắm vững được khái niệm đó, Vân Tú mỉm cười nói: "Ngài Norbert, tôi đề nghị mua lại 60% cổ phần công ty với giá 1 tỷ đô la Mỹ, 20.000 tỷ đồng, trả thẳng trong một lần." "Ý ngài sao?" Nọ bật giấy lì không ngờ cô gái này một lời liền đi thẳng vào vấn đề, nhưng chính như thế lại khiến ông ta thưởng thức, bọn họ chịu trả giá như thế chính là đồng ý mua lại BMW với 8.3% giá trị nhiều gấp 16 lần bộ soạn. Lúc trước hắn nghe vậy sẽ cười lớn, nhưng giờ cũng cười, nhưng cười sung sướng chứ không phải khinh thường. Số tiền này giúp hắn trả hết nợ ngân hàng lẫn nợ lương, sau đó vẫn còn dư ra khoảng 5 triệu đô la Mỹ, 100 tỷ đồng, đủ để hắn sống thoải mái quãng đời còn lại. So với việc bán cho vụ xóa ẩn và trả mọi khoản nợ xong hắn chính là tên ăn mày không thể ăn mày hơn, như thế này đã là quá tốt. Được, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Tốt, tôi rất thích phong cách thẳng thắn của ngài. Người làm ăn lớn không nên kỳ kéo mà cả. Ha ha. Giám đốc Tú mặc dù còn trẻ nhưng rất hiểu chuyện. Sau này nhất định cô và tập đoàn xe còn đạt được nhiều thành công hơn cảm ơn ngài đã khích lệ ngài nọ bật và các vị cao tầng của BIMN vẫn sẽ luôn được chúng tôi khoản đãi bằng tinh thần trân trọng nhất như vậy phải cảm ơn giám đốc rồi haha ha. quyết định hợp tác với thịnh thế có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi mọi người xung quanh nghe mấy lời này suýt nữa nôn hết bữa phở quý giá ra ngoài tên này già rồi nhưng mặt vẫn còn dày lắm tiền đến tay đúng là cái gì cũng nói được trước ánh mắt chăm chú của không chỉ những người có mặt ở đây ngày hôm nay mà thông qua ống kính máy quay trực tiếp bên ngoài kia có hàng trăm triệu người đang theo dõi cuộc ký kết hợp tác đẩy thân thiện này Mua 60% hay mua 100% thì quyền điều hành tập đoàn BMW cũng đã rơi vào trong tay của thịnh thế. Chẳng qua họ muốn tăng thêm chút mặt mũi cho nọ bật dậy lì nên mới không lấy 1 tỷ đô la Mỹ mua lại 100% cổ phần, mặc dù điều này hoàn toàn có thể, và nọ bật dậy lì chắc chắn cũng đồng ý. Nhưng nhiều nhà phân tích kinh tế khi nghe thấy cái giá giao dịch này thì lại một lần nữa suýt xoa, người phụ nữ này đúng là cực kỳ không đơn giản, hoặc có thể nói cô ta là viên kim cương sáng chói trong làng kinh doanh. Trước sau đều mua được BMW. Họ lại không định giá tập đoàn phá sản này với giá 1 tỷ đô la Mỹ, mà thông qua con số 60% đã dễ dàng đẩy giá BIM sau chuyển nhượng lên con số 1,67 tỷ đô la Mỹ, khiến giá trị của nó lập tức tăng 670.000 triệu đô la Mỹ, 13.400 tỷ đồng. Chỉ một câu nói, cô ta coi như đã kiếm thêm cho thịnh thế hơn 13.400 tỷ đồng. Thiên tài, đích xác là thiên tài. Sau cuộc mua bán này một thời gian dài, người trong giới kinh tế đều coi đây là một bài học đắt giá về mua bán giá trị thương hiệu. Cái tên Vân Tú cũng được các giáo sư trong và ngoài nước thường xuyên đem ra làm ví dụ cho các lứa học sinh, sinh viên của mình. Đây cũng chính là điều này Vân Tú cũng không ngờ, khi được nhắc lại, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nữ nhân thiên tài khiêm tốn là sáu chữ truyền kỳ mỗi khi người ta nhắc tới cô gái xinh đẹp vạn người mê này. Có tiền lệ đi trước, không khó để Pho và Mata gia nhập cuộc chơi, các công ty đều được đối đãi bình đẳng, vẫn là 8.3 phần trăm cho 60 phần trăm cổ phần. Người mua người bán đều vui vẻ, thậm chí, bọn họ còn cảm giác lần này mình mới chính là người thắng lợi trở về. Tâm trạng ấy khiến mọi người đều nhiệt tình tham gia bữa tiệc. Lúc về, mỗi tập đoàn còn được tặng thêm 10 tấm thẻ vi loại kim cương, là khách hàng luôn có một phòng trong khu tổng thống của mỗi nhà hàng Rồi khi biết được Thịnh Thế định nhân rộng mô hình nhà hàng đẳng cấp này ra thế giới, thì không ít người còn lập tức ngỏ ý muốn hợp tác, hoặc vô ngực đảm bảo sẽ tìm cho họ địa điểm đẹp nhất. Điều này khiến đám cao tầng Thịnh Thế vui vẻ không thôi. Đừng đùa, mấy người này tuy hiện tại đã thất thế, nhưng bất động sản của họ rất không ít, trong số đó tìm được vài địa điểm tuyệt đẹp không phải không được. Sau buổi tối hôm nay, đám Lê khôi, Trần Bằng đã biết Vân Tú khác mọi ngày ở điểm nào. Cô ấy chính là muốn thay Tuấn Vũ đưa Thịnh Thế lên thời kỳ huy hoàng nhất. Vân Tú đã mạnh mẽ, đã trưởng thành thật rồi. Người phụ nữ này khi trước đã vốn vô cùng thông minh, khéo léo, nay lại dám bộc lộ tài năng của mình ra so với cô, bọn họ đích thực không dám so sánh. Xinh đẹp, thông minh, quỷ quyệt. Nếu không phải tên nhóc Tuấn Vũ kia đã sớm chiếm được trái tim cô ấy, chỉ sợ giờ này hoàng tử các quốc gia cũng muốn quỷ gối cầu hơn cô. Khi người phụ nữ đẹp lại thành công, giá trị con người cô ấy đã cao tới mức hầu hết mọi người chỉ dám ngước nhìn. Con chào cha mẹ, Tuyết Yên cũng về rồi hả em. Vân Tú cong lưng tháo đôi giày cao gót, đôi chân cô không khỏi nhức mỏi. Dù sao đi cả ngày trời, lại uống không ít rượu, dù thể lực tốt cũng khiến cô hơi mệt. Chị bốn, chúc mừng chị ba. Vân Tú vừa cởi giày xong thì đã bị một cơ thể mại ôm chặt lấy. Cô mỉm cười. Gò má có chút từng đỏ, đôi mắt long lanh trong vắt như mặt hồ mùa thu. Cọ cọ gò má vào má Tuyết Tiên cô hỏi, chúc mừng gì nào? Chị có gì mới đâu? Chị còn nói không, hôm nay chị thực sự quá ngầu, quá xinh đẹp rồi. Giờ này không chỉ trên báo công nghệ thông tin, mà cả giới showbiz cũng phải cuộn lên phong ba vì chị rồi. Cô khẽ vuốt tóc, cười. Người ta nói gì chỉ vậy? Tuyết Tiên như con chim nhỏ dịu rít chạy xung quanh cô báo cáo, nào thì có bao nhiêu fan của chị thành lập cả trục cơ rút, rồi người ta khen chị xinh đẹp thế nào, tài năng ra sao, khiến Việt Nam mở mày mở mắt thế nào. À chị còn làm cho giới ẩm thực Việt Nam cũng sung sướng phấn khích không thôi. Nhìn gương mặt đầy tự hào của mẹ và cha mẹ chồng, Vân Tú không khỏi vui vẻ. Mẹ Lan kéo tay cô ngồi xuống ghế, ngay từ khi nghe tiếng xe mở cửa, biết cô về, bà đã đi gọt táo, lấy nước cam ngọt, chuẩn bị sẵn, cô vừa ngồi đã lập tức trong tay nhiều thêm mấy thứ này. "Uống đi con, uống một chút cho giải rượu. Hôm nay chắc uống nhiều đúng không? Sao không đi taxi mà lại lái xe về?" Vân Tú cảm ơn mẹ rồi uống một ngụm nước cam, cô nói: "Xe thế hệ mới này đã được cài đặt sẵn chế độ không người lái rồi mẹ. Nó còn an toàn hơn taxi nhiều." Tài, dù sao cũng là đồ mới, vẫn nên cẩn thận chút. Dạ vâng. Tuyết yên nghe thế lập tức lên tiếng bảo vệ chị dâu. Mẹ không biết rồi, nếu để chị ấy đi taxi sợ sẽ càng nguy hiểm. Mẹ Lan nhíu mày. Nhóc con, lại nói linh tinh gì đấy. Taxi sao lại nguy hiểm. Mai mai bị môi. Chị dâu con xinh đẹp như vậy, lại còn có hơi rượu, tên tài xế nào nhìn thấy chị sợ sẽ có ý định xấu. Mẹ Lan nghe vậy cũng thấy hợp lý, bà thở dài. Hay là con tuyển thêm vệ sĩ đi. Giờ đi ra ngoài phải chú ý một chút. Gần đây thế giới hết đánh bom liều chết lại xả súng bừa bãi vào dân thường, mẹ xem thời sự mà nổi hết cả gai Úc. Bên ngoài bây giờ chẳng an toàn chút nào, đã vậy con còn là một nhân vật có danh tiếng, không có vệ sĩ thực sự mẹ không yên tâm. Mẹ cô cũng rất đồng tình. Đúng thế, bà thông gia nói đúng lắm. Kể cả không xinh đẹp nhưng nhiều tiền cũng dễ bị bọn tội phạm nhắm vào. Thêm một vài người xung quanh dù không làm gì cũng khiến bọn chúng không dám tự tiện làm liều. Chương 499, thời trang hạ mạn nghi, chương 499, thời trang hạ mạn nghi. Vân Tú Định nói không cần, cô sao còn cần mấy tên võ vẽ hạng đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng cô mặc dù võ công lợi hại nhưng bọn làm ác đâu có biết, bọn chúng chỉ cần biết cô đi một mình, có cơ hội còn không bắt cóc tống tiền. mà mấy thứ rắc rối vô nghĩa này bớt đi cũng nhẹ đầu. nghĩ vậy, cô gật đầu nói, vâng, con hiểu rồi. mai con sẽ đi tới công ty vệ sĩ tuyển thêm vài người. tuyết nhiên em giờ cũng là người nổi tiếng rồi, đi ra ngoài cũng nên có người bảo vệ. ừm, cha mẹ nữa, cũng nên có vài người thân thủ tốt đi theo để phòng bất chắc. con mẹ. bà hương thấy con gái mình từ cái gật đầu kia bà liền cảm giác không đúng lắm, rồi khi nó nói muốn thuê vệ sĩ cho cả nhà thì không khỏi trợn mắt, tới khi nó nói tới mình bà lập tức xua tay nói. Mẹ chị ở nhà, thi thoảng đi chợ hay ra ngoài mua đồ cũng đi cùng mẹ chồng con, bà ấy có vệ sĩ là được rồi. Mẹ ở nhà cần vệ sĩ làm gì, đừng lãng phí tiền. Cố gắng tích cóp còn lo cho con cái sau này. Mẹ này, con còn trẻ mà, chúng con chưa muốn có em bé. Mẹ Hương lập tức ra dạy, làm gì có con dâu nào trước mặt cha mẹ chồng nói không muốn sinh con. Đây là sợ người ta hiền lành quá nên làm tới. Hai đứa còn trẻ. Mẹ nghe nói sinh con muốn tốt nên sinh trước 35 tuổi mới tránh được dị tật bẩm sinh, thậm chí tốt nhất là từ 22 tới 30 tuổi. Năm nay cũng đã 31 rồi, còn nghĩ mình trẻ con sao? Mẹ Lan thấy Vân Tú túi đầu không nói thì vỗ tay bà thông ra. "Tôi biết chị muốn tốt cho con bé, nhưng lỗi không phải ở nó, tại con trai tôi còn chưa đem Tú Tú cưới xin đoàn hoàng, đã vậy lại thường xuyên đi tập vấn ở xa. Đợi một thời gian nữa khi nó về, tôi sẽ dùng nó. Chị đừng mắng con bé mà phải tội." "Tú Tú, con đừng giận mẹ con nha." Vân Tú cắn cắn môi gật đầu, trong lòng cô cũng có nhiều nỗi khổ sở khó nói. Cứ mỗi lần nhìn hình ảnh chị Y dịch trong lòng tính lạnh lẽo, toàn thân chẳng thấy chút sinh khí nào, cô lại cảm thấy tội lỗi. Rồi khi anh ấy tìm được một Linh cho chị, cô và chị sẽ tính thế nào đây? Ai trước, ai sau? Ai làm vợ cả? Ai chịu làm vợ bé? Cha mẹ có đồng ý? Còn quá nhiều thứ khiến cô không nghĩ tới bao giờ mình mới được anh ấy dẫn vào lễ đường thành hôn. Đôi mắt cô không khỏi có chút mông lung. Tuyết Điên ngồi đối diện tinh tế thấy được ánh mắt của chị dâu mà lòng đầy thương cảm, yêu được một chàng trai xuất sắc liệu có thật hạnh phúc. Phụ nữ dù không nói nhưng trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều thứ, họ rất nhạy cảm, dễ tổn thương, mà đàn ông sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu hết và đáp ứng hết được. Chui vào lòng chị, Tuyết Điên thì thầm hỏi, "Chị có khi nào chị hối hận vì yêu ông anh ngốc của em không?" Vân Tú xoa đầu cô nói, "Trong tình yêu không có hai từ hối hận." Tới với nhau là vì duyên, được ở bên nhau chính là phận, anh ấy là người mang tới cho chị sức sống, đem lại cho chị cảm giác hạnh phúc. Mặc dù đúng là việc con bướm bên ngoài khiến nhiều lúc chị rất buồn bực, nhưng đàn ông có mấy người không như thế. Và càng là đàn ông thành đạt lại càng dễ hư hỏng. Dần dần chị nhận thấy mình không nên quá tham lam, chỉ cần được ở bên anh ấy là đã đủ rồi. Tuyết tiên biểu môi, Chị hoàn toàn bị anh em tẩy não rồi. Ai, nếu được chọn em thực sự muốn có người đàn ông trung thủy yêu thương em cả đời. Thuyết tiên ngoan như vậy tất nhiên sẽ tìm được người tốt rồi. Mặc dù đàn ông đều có tính trăng hoa, nhưng nhiều người họ vẫn kiềm chế được, mong rằng em sẽ tìm được người như thế, nếu không thì cũng khó tránh những lúc đau khổ. Mai cho em hỏi một chút." Vân Tú gật đầu. "Em hỏi đi. Hai người hay làm gì mà sau mỗi đêm đồ đạc đều hỗn loạn, khắp nơi đều dính dính vậy?" "Á? Con bé này, cái gì không hỏi lại hỏi linh tinh." Vân Tú nghe thế liền lập tức nhớ lại quãng thời gian ở bên nhau điên cuồng giữa hai người, lúc đó cô cũng đâu biết thế nào, chỉ hành động theo bản năng, đầu óc hoàn toàn trống giống, duy nhất chỉ còn sự sung sướng chiếm lĩnh tất cả. Giờ bị em trổng tò mò hỏi, cô tất nhiên áp vúng không nói lên lời rồi. Kì hì, em trêu chị thôi, thứ đó em vẫn biết một chút. Em không phải có bạn trai rồi chứ. Tiết tiến vội lắc đầu. Chị nghĩ đi đâu rồi, chẳng lẽ không có bạn trai thì không được biết sao? Bọn em đi học cũng có tiết ngoại khóa về giáo dục giới tính đó. Ai, làm chị đang hào hứng muốn biết mặt bạn trai em, xem ai có thể lọt được vào ánh mắt của em. Em đâu có yêu cầu gì cao, chỉ cần người ta đối tốt với em là được. Nhưng dường như ai cũng tiếp cận chỉ vì vẻ bề ngoài của em. Lâu nay, em cảm giác mất niềm tin vào tình yêu rồi. Nhất là trong giới showbiz, yêu chỉ như thay áo, mọi thứ quá phù phiếm. Người yêu em nhất định sẽ không chọn trong ngành giải trí truyền thông. Nếu những người đàn ông ngoài kia nghe thấy thế chắc khổ tâm làm đó. Kỳ hỉ, cho họ khổ tâm. Người thích hợp tùy thời sẽ tới. Em còn trẻ mà, chưa lo lắng nội. Ừ cứ tập trung vào sự nghiệp trước đã. Đợt vừa rồi em mới ra thêm hai em vi mới đúng không? Chị bận quá chỉ nghe được một chút, nhưng công nhận giọng em hay thật đó, nghe cứ như tiếng trung bản. Chị bị em hút hồn rồi. Chị cứ treo em. Treo gì? Thật mà, cứ nhìn vào lượng view trên du và vị độ net là biết. Ngày đầu tiên mới ra em vi đã được một triệu view. Khởi đầu như vậy chính là mơ ước của bao nhiêu người đó. Giờ không biết được bao nhiêu rồi. Một tháng được 100 triệu view gà hì hì. coi như cũng thành công. Còn coi như nữa, có phải dạo này bận đi làm quảng cáo với đang dục dịch chuẩn bị ký kết làm đại sứ thương hiệu cho hãng nào không? Sao chị biết? Sợi, chị không nhìn cũng biết, tài năng, vẻ đẹp của em người ta mà không nhận ra thì chắc đều là mù. Không nhanh chân giúp em về, lúc sau cắt xe cho một lần mời em không phải ít. Những nhà có ánh mắt tốt chắc đều đang đánh nhau sức đầu mẹ trắng rồi. Sang tiện chị tư vấn cho em đi, xem nên chọn thương hiệu nào. Vân Tú nhìn cô trải ra một loạt các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước thì không khỏi ngạc nhiên. Cô cứ tưởng những thương hiệu tầm trung nhắm trung tuyết tiên đã là một khởi đầu tốt rồi, nhưng không ngờ còn có những thương hiệu tên tuổi khác. Tất nhiên, muốn vào những thương hiệu này không phải chỉ chọn như các thương hiệu kém danh tiếng khác, mà muốn làm đại sứ thương hiệu của họ cần phải trải qua cuộc thi tuyển chọn khắc khe do chính những nhà thiết kế, nhà tạo mẫu, thậm chí là cả chủ tịch của bọn họ. Trong số những cái tên này, Vân Tú rất có ấn tượng với Amani. Cô liền chỉ vào nó. Em có thể xem thử Amani. Ồ sao chị lại chọn Amani mà không phải Dê, Dê, đồn giờ, gặp bạn hay đi Chị cũng chỉ là đưa ra ý kiến cho em tham khảo thôi chứ không có gì quá đặc biệt. Vâng. Theo chị biết, Giorgio Amani là nhà thiết kế thời trang ý, người có câu nói nổi tiếng, mà sau này nó được đem ra làm châm ngôn của Amani. Sự tao nhã trong thời trang không phải là việc bạn được người khác chú ý, mà là cách họ nhớ đến bạn. Giorgio cùng với đồng sự sẻ gỗ gạ lệ họ thì đã gây dựng nên thương hiệu Amani vào năm 1975, và vào năm 2001 ông đã trở thành nhà thiết kế xuất sắc nhất thế giới đến từ kinh đô thời trang ý. Amani là một trong những thương hiệu thời trang cao cấp quyền lực nhất trên thế giới và có rất nhiều công ty chi nhánh trực thuộc Ahmani như em bỏ gì Oh Ahmani, Ahmani Jin, rằng Ahmani cổ lệ gì ở Nì và Casa để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu khác nhau của các phân khúc thị trường thời trang. Mà phong cách lịch sự, tao nhã, thanh cao này kết hợp với khí chất trong sáng như tuyết của em khiến cả hai đều trở nên nổi bật, tuyệt vời hơn. Kỳ dị, chị nghĩ rất hợp ý em nha. Em cũng phân vân Ahmani với hở mẹ hay ché nổi nhưng cuối cùng vẫn là chị hiểu em. Có cần chị tìm cách liên hệ một chút chứ không? Không cần đâu ạ, em không muốn để bọn họ nghĩ rằng em chỉ biết dựa vào quan hệ mà đi lên. Nhìn thấy cô gái nhỏ dơ cao năm đấm quyết tâm, Vân Tú mỉm cười dịu dàng. "Tốt lắm. Con trẻ cứ mạnh mẽ xuống pha, nên nhớ, lúc nào cũng có anh chị và cha mẹ ở sau giúp đỡ, làm điểm tựa cho em." "Vâng. Em yêu chị quá đi mất." "Nếu em là con trai thì tốt, em nhất định sẽ cướp chị khỏi tay con quỷ háo sắc kia." Thì Lại nói anh trai mình xấu như vậy." "Đúng thế mà. Thiệt hỏi cho chị rồi." "Không sao, có Tuyết Thiên đang yêu bên cạnh chị cảm thấy mọi hy sinh đều đáng giá nha." Thì Em cũng vậy." Chương 500, quyết đoán, chương 500, quyết đoán. Ngày hôm sau, Vân Tú mang theo hai bản tài liệu tới căn cứ, một bản cho đội thợ rèn chia nhau ra làm các bộ phận, với mục đích cuối cùng nâng cấp cho tứ chi của lập hẳn. với bộ thiết bị này, hắn hoàn toàn có thể sử dụng các hệ thống súng đạn kết hợp trong chính tay chân của mình. Từ đó có thể thấy, hướng phát triển của Dương Tuấn Vũ dành cho hắn là phát triển thành một người máy toàn năng, Siboa. Hàn Man sẽ có khả năng sử dụng tất cả các loại đạn hiện tại, từ cỡ 5.56mm, 7.62mm, 9mm của các loại súng lục cho tới súng máy, không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn sử dụng được loại đạn 125mm loại đạn chống tăng cực mạnh. Hệ thống thay nòng đa chủng loại mà Dương Tuấn Vũ đã lắp ráp sẵn vào trong cánh tay robot của hắn từ đầu đã giúp hắn có được khả năng này. Không chỉ thế, bên trong nó còn được kết nối với hệ thống chứa khí hóa hai lỏng, kết hợp với bột nổ và hệ thống bơm cao áp, biến cánh tay hắn có thể trở thành súng phun lửa với nhiệt độ cháy cao, khả năng chui sâu, len lỏi vào các địa hình phức tạp, lại có tầm xa và ảnh hưởng một vùng rộng lớn. Có thể nói, đây chính là loại vũ khí cực mạnh. Không dừng lại ở đó, cánh tay này còn có khả năng biến đổi thành các đầu kết nối với mọi loại thiết bị thông tin như điện thoại, máy tính, máy chạm. Với khả năng này, hắn hoàn toàn có thể giúp căn cứ truy nhập đánh cắp dữ liệu hoặc thả các loại vi rút độc hại phá hoại mạng lưới bảo vệ hay kho dữ liệu của đối phương và quan trọng nhất khi đội ngũ thợ rèn này đạt đủ yêu cầu hệ thống phản lực sẽ được đem ra để cải thiện đôi chân của lập hàn từ đó giúp hắn trở thành một kẻ có khả năng bay lượn không chiến trên bầu trời mặt khác với cơ thể nửa người nửa máy của mình lập hàn vẫn có thể tập luyện nâng cao cấp độ sức mạnh và kỳ của mình với sự trợ giúp của hệ thống công nghệ tiên tiến siu bộ nhất định sẽ trở thành nỗi khiếp sợ của bất cứ đối thủ nào truyền đạt lại ý tưởng của dương tuấn vũ cho lập hàn cùng đội thợ rèn xong cô liền tới căn phòng của hoàng phi hồng Trong phòng tập, một cậu nhóc dáng người cao lớn, chỉ có điều dáng người vẫn khá mảnh, cơ bắp chỉ vừa đủ, nhưng tốc độ thi triển võ kỹ, tốc độ gia đòn đã được cải thiện rất lớn so với hồi mới vào. Dựa theo sự chỉ dạy của Oan Tở cũng như RG, hắn đã điên cuồng rèn luyện, cực khổ cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều là bầm dập khắp người nhưng ánh mắt đấy vẫn chưa bao giờ thiếu đi sự quyết tâm. Hoàng Phi Hồng vẫn khá ít nói, hắn thuộc dạng trầm tính, cả ngày có thể lầm lì không nói câu gì vẫn hoàn toàn sống tốt. Hình ảnh quen thuộc mà bọn họ thấy đó là một đứa nhóc mặc bộ quần áo thể thao dài, đầu đội mũ trùm của áo, chân đi đôi giày mai rạng dị, chỉ có điều Hắn chỉ thích mặc áo trùm chứ không mặc áo cộc mà phơi ngực. Đôi tay luôn được cuốn băng trắng đầu ngày và tới cuối ngày nó chuyển sang màu đỏ đen. Sự nỗ lực đến điên dại của hắn khiến Đoan và Giờ G đều sửng sốt, nhưng nói nhiều lần không được. Bọn họ cũng chỉ đành tìm cách hỗ trợ những vết thương nơi bàn tay cho hắn. Rồi mỗi ngày qua đi, số vết thương càng ít dần. Thay vào đó là các vết sẹo, vết chai sạn ngày một nhiều hơn. Đôi tay hiện tại đã có thể so với thép đặc. Cô cùng cưng dán. Vất đú đi tới thấy hắn tập luyện chăm chỉ cũng không làm phiền. Cô yên lặng lấy laptop ra vừa làm việc vừa ngồi lợi Hoàng Phi Hồng cũng không có ý định dừng lại trước khi xong bài tập, hai người cứ như vậy cho tới khi mặt trời bên ngoài buông xuống, mồ hôi đã thấm ướt đấm bộ quần áo thể thao, cả người mệt mỏi thoát lực, hắn ngồi bệt xuống, thở hổn hển. Tới lúc này, hắn mới chịu nhìn về phía Vân Tú. Vân Tú có lẽ cũng đã quen thuộc với thái độ của hắn rồi, kẻ này không phải có ý khinh thường hay không tôn trọng cô, mà hắn chính là người có nguyên tắc cực cao, đã làm gì thì nhất định không xong không chịu dừng lại. Đóng laptop, cô bước tới, từ trong túi lấy ra một quyển sách, buộc gửi cho cậu. Cố gắng tập luyện, đừng phụ lòng muột. Được, tôi nhất định sẽ khiến anh ta phải bất ngờ. Một ngày nào đó Tôi sẽ đánh bại được anh ta. Ô đó là mục tiêu của cậu. Không. Mục tiêu của tôi chính là đứng trên đỉnh cao của võ thuật. Bột cũng chỉ là một người tôi muốn vượt qua. Cậu không sợ nói vậy sẽ phải chịu phạt, thậm chí là đuổi khỏi tổ chức sao. Anh ta sẽ không làm thế. Tôi tin như vậy. Nhưng chị yên tâm, tôi một khi đã nhận lời gia nhập tổ chức thì sẽ vĩnh viễn làm thành viên của tổ chức. Dù sau này tôi có mạnh thế nào đi nữa, anh ta vẫn sẽ là bột của tôi. Hoàn tờ, giờ cũng đều là những người anh em tốt của tôi. Được. Không làm phiền cậu nữa. Hy vọng thứ bọn gửi sẽ giúp cậu có thêm khả năng để thực hiện mục tiêu to lớn của mình. Vân Tú nói xong cho tới lúc rời đi tên nhóc này cũng không mảy may biết, toàn bộ tâm trí hắn đã ngay tức khắc bị quyển võ kỹ này hấp dẫn. Mặc dù hắn muốn là quyền vương, nhưng bọn lại đưa cho hắn một quyển có tên vô ảnh cước. Điều này lập tức hơi dậy trí tò mò của hắn, và một khi nhìn vào chính là quên thời gian, chỉ biết lúc hắn tỉnh dậy, bên ngoài gà đã gáy sáng. Nhưng hắn chẳng những không cảm thấy đói hay mệt, mà trên môi lại nở một nụ cười phấn khích. Ai nói, quyền chỉ là dùng tay, quyền cao thâm nhất chính là tận dụng được mọi bộ phận trên cơ thể mình. Thân thể con người có cấu tạo hết sức tinh vi. Hiểu chọn vẹn được nó chính là buộc phát hết được một biển tiềm năng vô cùng rộng lớn. Vô ảnh cực chính là giúp luyện tập đôi chân tới cực hạn, bước đầu giúp hắn hoàn thiện bản thân. Sau khi hiểu ý của bột Hoàng Phi Hồng càng bùng lên ngọn lửa ý chí, hắn thật sự muốn chiến đấu với Lao Đại một trận kinh thiên động địa. Nụ cười vừa tắt, hắn liền lăn ra ngủ khó khò. Sáng bắc chiều nam, tới đêm lại có mặt ở nhà, một ngày Vân Tú cần đi rất nhiều nơi. Mặc dù vất vả nhưng người con gái ấy chưa hề than vãn một tiếng, sự cống hiến thầm lặng của cô rất dễ dàng đi vào lòng những người xung quanh, đặc biệt là gia đình nhà chồng và mọi người trong tổ chức. Hôm nay, Vân Tú cũng như bao ngày Cô lên đường vào trong cánh hòa, chỉ có điều, bên cạnh nhiều hơn mấy người. Ngoài hai vệ sĩ mà cô đã thuê còn có sự xuất hiện của một lao tướng ăn mặc giản dị. Nói thật ra đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau. Lao tướng quân bút tròng dâu gật gù Coi như thằng nhóc kia có tầm mắt tốt, chọn được một người vợ xuất sắc cả ngoại hình lẫn tài năng như giám đốc Tú đây. Ngài quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là một tiểu nha đầu tôi, còn nhiều thứ cần phong tướng quân giúp đỡ. Vân Tú khiêm tốn túi đầu cảm ơn. Với Lao tướng quân đã từng giúp đỡ cho mình, nhiều lần ra mặt giúp đỡ bọn họ, và đặc biệt, ngày trước cô bị Nguyễn và Trần gia ép hôn sự, ông cũng góp phần lớn trong việc ngăn cản làm trì hoãn được rất nhiều thời gian, khi đó Tuấn Vũ mới kịp thời quay về cứu cô khỏi miệng sói. Được rồi, không cần cảm ơn qua lại, hai đứa để rất hợp ý ta, ha ha, chỉ tiếc rằng cả đời Vũ Chấn Phong ta mặc dù xông pha khói lửa bom đạn thời trái trẻ, nhưng cuối cùng không thể có được phúc khi về già. Ai? Vẫn tú nghe thấy được sự bi ai trong lời nói của ông, cô không khỏi thương xót cho cuộc đời nhiều nỗi tiếc của ông. Chợt trong lòng cô đánh động. Nếu Phong tướng quân không chê, cháu muốn nhận ngài làm ông ngoại toàn thân phong lão không khỏi chấn động. hoàn cảnh của lão không phải bí mật gì, cũng từng có nhiều kẻ muốn từ đây chiếm được chỗ tốt, cháu hở cũng có răm bảy chục đứa tìm cách nhận được sự chấp nhận của ông, nhưng tất cả đều bị ông liếc mắt một cái rồi đổi đi. chỉ có điều đứa trẻ trước mặt này và tên nhóc hỗn đảng kia thực sự rất hợp khẩu vị của lão, đều là người thật lòng chân tình. đôi khi có thể lãng phí cả đời không hiểu được một người, nhưng có những lúc chỉ cần thoáng qua một chút đã hiểu được một người. qua những điều bọn trẻ làm, ông thực sự quý mến hai đứa. ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên này ông cũng đã có ý định đấy, nhưng lời không thoát ra khỏi miệng được. dù sao lão cũng là người bề trên. Chưa kể ai biết mình nói ra đường đột như thế có thể khiến cô bé này hiểu lầm thì được không bằng mất. Nhưng giờ thì khác, lời đề nghị này khiến lòng ông không khỏi dậy sóng. Nếu được không ai muốn mình chết già trong cô đơn cả, có con, có cháu vui lùa xung quanh mới chính là điều một lao già gần đất xa trời như ông muốn có. Tuy vậy, cơ có thể ăn vượt nhưng nhận con cháu không thể nhận bữa. Đó là lý do mà tới giờ lao vẫn chỉ tôi cút một mình. Cháu lời cháu nói là thật. Cháu muốn nhận lao già lầm cầm này làm ông ngoại sao. Vân Tú gật đầu, lời nói chân thành pha lẫn hồi Từ nhỏ cháu đã không biết mặt ông ngoại, lớn lên cũng chỉ được mẹ chăm sóc, sự thiếu thốn tình cảm gia đình luôn là thứ tiếc mới nhất của cháu. Có lẽ lời đề nghị của cháu làm ông cảm thấy quá bồng bột, nhưng cơ hội tới mà không nắm lấy chính là kẻ ngốc. Mình cần sao cứ phải làm bộ không cần. Hay cho câu nói mình cần sao cứ phải làm bộ không cần. Ha ha. cháu và tên nhóc đấy rất thẳng. Thản, rất hợp khẩu vị của ta. Nhưng, Vân Tú hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ tiếc mới vì sự phản đối của lão. Nhưng nhận ông ngoại nuôi cũng không thể đơn giản qua loa trên máy bay thế này được Đợi khi nào cháu dẫn tên nhóc hốn đảng kia cùng tới nhà ta, ăn với ông lão này một bữa cơm gia đình. Được không? Vân Tú nghe thế thì quá vui mừng, cô gật gật đầu. Tất nhiên là được rồi ạ. Tốt tốt. Ha ha. Được rồi, sau này có ai bắt nạt cháu ông sẽ bẻ răng bọn chúng. Hừ. Biết Phong lão lại nhớ về những lần chen ép của hai nhà Nguyễn Trần mà tức giận thay cho mình, lòng cô không khỏi ấm áp. Chương 501, cuộc họp bí mật, chương 501, cuộc họp bí mật. Ta biết hai đứa còn nhiều việc cần làm, công ty cũng đang trong quá trình vươn lên mạnh mẽ, nhưng nếu được thì mau sinh cho ta một đứa chắc ngoại sinh sản. Biết chưa? Ha ha. Vân Tú không khỏi đỏ mặt, ở đây còn có người ngoài, ông lại trêu đùa như vậy. Xấu hổ gì? Điều đáng quý nhất mà ông trời ban cho người phụ nữ không phải là tấm chồng tốt mà chính là con cái. Sau này cháu sinh con sẽ hiểu điều đó. Câu này Vân Tú cũng không phản đối, trong đầu chợt nghĩ về những lần mẹ chăm sóc cho mình lúc còn nhỏ, những lần mẹ thức cả đêm quạt cho cô trong ngày hè oi bức, cơm ăn không có nhưng vẫn muốn con no bụng. Đối với mẹ, cô không phải là gánh nặng mà là thiên thần nhỏ của bà, chỉ cần được nhìn con mỉm cười, được mạnh khỏe bà đã rất vui mừng rồi. Tuy bình thường mẹ rất nghiêm khắc, nhưng tất cả đều vì tốt cho cô. Đạo lý này cô vẫn rõ, tình cảm này cô vẫn cảm nhận được. Cảm ơn ông ngoại đã chỉ dạy. Từ trẻ nhỏ dễ dạy. Ta nhìn tên kia đã biết hắn hắn sắt thành tính rồi, cháu có muốn quản nó cũng chẳng được. Hay là ta cho người bắt hắn lại nuốt ở nhà không cho đi đâu. Cháu thấy sao? Ta thấy chỉ có cách này mới xong. Vân Tú mỉm cười lắc đầu. Cháu chỉ cần anh ấy luôn tốt với mình là được, cuộc sống chẳng có được mấy năm, nếu cứ vì chuyện này chuyện kia mà ghen ghét, tức giận nhau thì tốt nhất không nên tới với nhau. Vì như thế, cả hai đều rất mệt mỏi. Nếu đã chấp nhận về cùng một nhà thì sao không để không khí gia đình luôn hạnh phúc, ấm áp? cháu biết anh ấy phong lưu, nhưng khi về nhà coi cháu là bà bối, thấy con thì cưng chiều, chăm sóc hết mực, như thế là đủ. Không ai có thể chiếm trọn trái tim và suy nghĩ của người khác, kể cả người đó là chồng mình. Cái gì thuộc về mình thì mãi sẽ là của mình, cái gì không phải, còn giữ giữ cũng vô ích. Khi đó chỉ để lại trong lòng cả hai nhiều vết thương khó lành. Gặp nhau, ở bên nhau cũng không còn được thoải mái như trước. Rồi mãi sau này, trong lòng luôn bị nỗi đau ấy đèo bám. Sống, không nên khổ cực như vậy. Phong lão nghe những lời này không khỏi ngạc nhiên. Tuy có nhiều thứ trái với luân thường, trái với pháp tắc, nhưng dường như nó rất có đạo lý. Mình sống suy cho cùng cũng là sống vì mình, nếu thế, sao không tìm cách giữ cho tâm mình luôn thoải mái, luôn vui vẻ? Thật vậy, đời người ngắn lắm, cứ để những đau khổ, tiếng nối đeo bám bản thân hằng ngày làm gì? Đấy không phải là sống mà là đang chịu khổ. Cuộc sống như thế đúng là so với địa ngục không khác là bao. Hiểu được đạo lý này, lão không khỏi nhìn đứa cháu mới nhận này bằng ánh mắt sáng hơn trước. Thằng nhóc đây chính là kiếm được bảo bối quý giá nhất mà không biết, vẫn còn rong rổi ngoài kia gieo rắc phong tình. Chậc chậc. Nếu có ngày ta tức giận đánh gãy hai chân hắn cũng chỉ có thể trách hắn tự mình chuốc lấy. Ai bảo dám phụ lòng cháu gái ta? Hừ. Vân Tú mỉm cười không nói. Đối với cô, cuộc sống thực sự có đủ sắc màu do anh mang tới. Cô đã mãn nguyện rồi. Phong Lão nhìn cô cháu gái mới nhận, càng nhìn càng hài lòng. Ông nuốt giấu nói, trận đánh vừa rồi của Thịnh Thế thắng rất đẹp. Cháu gái của ta quả là có tài. Mấy lao giả bên trên bo thế mà cũng phải dành cho cháu không ít lời khen. Cháu cũng là công dân Việt Nam, Thịnh Thế cũng là do người Việt gây dựng lên, làm điều có lợi cho hình ảnh của đất nước tất nhiên là việc nên làm rồi ạ. Ừ, ta nghe nói ở Thịnh Thế nhân viên ai cũng có tinh thần làm việc say, đồng thời tinh thần dân tộc cũng được tuyên truyền rất mạnh mẽ. Ai, giờ ngày nay không có mấy công ty lớn biết sống và tìm cách phát triển đất nước, bọn chúng không hàng năm lỗ vài nghìn tỷ là ông đã phải thắp hương cảm ơn tổ tiên rồi. Ta thực sự muốn tầm ảnh hưởng của mô hình công ty như Thịnh Thế sẽ càng được nhân rộng. Cũng chính vì lẽ đó, lần này không phải tên nhóc kia nhờ ta cũng sẽ dùng hết khả năng hỗ trợ dự án mở rộng Thịnh Thế trong miền Trung và miền Nam. Mà ta còn nghe nói, Thịnh Thế muốn xây dựng Vĩnh Hà thành đô thị thông minh tiểu mới à? Vân Tú cũng không giấu, bởi vì việc này vốn cũng đã được trình lên bên trên chính phủ xem xét, mặc dù là khó khăn nhưng một khi nó bắt đầu xây dựng được một khu, người ta sẽ thấy được những ưu thế vượt trội mà nó mang lại, khi đó Tiến độ cũng sẽ sớm được đẩy nhanh. Vâng, dự án này anh ấy đã ấp ủ được từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ khi năm g được mở rộng thì mới dám đem bản kế hoạch gửi lên lãnh đạo. Phong lão gật gù, mặc dù ông luôn mắng là tên nhóc hôn đần này, tên nhóc hư luôn kia, nhưng không khó để nhận ra ông đối với Dương Tuấn Vũ chính là rất hài lòng. Thằng nhóc này đúng là nhân tài, dân tộc ta có một người kiệt xuất như vậy chính là phúc ngàn năm tích lại. Ngay từ ngày đầu nhìn thấy hắn, ông đã biết hắn không phải là vật trong ao rồi. Nghĩ lại thì mới chỉ trong 6 năm gây dựng sự nghiệp, hắn đã trở thành tỷ phú trẻ nhất Việt Nam rồi. Thế giới tầm tuổi ấy sợ cũng không có người thứ hai nhiều tiền hơn nó. Nhưng dường như thằng nhóc này không quan tâm tới tiền bạc lắm, suốt ngày bận rộn làm việc khác, còn đế chế của mình thì lại giao cho vợ quản. Chậc chậc, kiếm tiền chán rồi chăng? Vân Tú cười. Anh ấy thực sự có những ước mơ khác vĩ đại hơn làm tỷ phú. Nếu tính ra số bằng sáng chế mà anh ấy tạo ra đã có thể sống an nhàn cả đời rồi, nhưng sự bận rộn luôn đeo bám anh ấy. Ước nghĩ thì nó cũng thật khổ, còn trẻ thật đấy, nhưng không có thời gian an nhàn hưởng phúc như mấy đứa cùng tuổi. Đi học cũng không xong, đi chơi sợ cũng chẳng được mấy lần, suốt ngày nay đây mai đó làm việc này việc kia. Mấy tên vệ sĩ đứng sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người này thì liên tiếp đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bọn họ cũng là người trẻ, cũng biết Thịnh Thế, biết cô giám đốc độc thân xinh đẹp văn tú, chỉ là không biết ông già ngồi bên cạnh là ai. Nhưng nhìn vai về chắc chắn cũng là người có danh vọng lớn. Đầu tiên là màn nhận cháu gái có thể nói là siêu cấp nhanh gọn. Tiếp đến là một loạt thông tin bí mật như đại mỹ nữ vạn người mê đã có chồng. Rồi dường như toàn bộ các sáng chế hiện tại của Thịnh Thế là do chồng cô ấy nghĩ ra. Hắn rốt cuộc là con quái vật gì? Mà khoan, hắn vẫn còn đi học. Nhưng lại bỏ học đi làm việc gì đó. Một loạt thông tin cỡ siêu khủng bố đổ ập lên đầu khiến bọn họ có chút khó tiêu. Nhưng hai người này nói thoải mái như vậy, điều này đồng nghĩa với việc nếu tin tức này lộ ra bọn họ sẽ bị tình nghi và chắc chắn là chết không thể chết hơn, thậm chí là liên lụy tới cha mẹ và vợ con. Điều này khiến bọn họ khổ tâm không thôi, hai người này sao không chọn chỗ bí mật mà nói lại nói tự nhiên thoải mái trước mặt bọn họ chứ? Bọn họ chính là không muốn nghe có được không? Vì thế, tình cảnh hai người ở phía trước cười nói vui vẻ, còn đám vệ sĩ và vệ binh đi sau chính là lo lắng không ngớt. Tới lúc bọn họ đáp xuống sân bay, Vân Tú còn đi chậm lại nói: "Những việc vừa rồi các cậu không nghe thấy gì?" Đúng chứ? Vâng. Vâng. Chúng tôi không nghe thấy gì hết. Ba tên vệ sĩ đi theo lắc đầu như chống gọi. Bọn họ làm vệ sĩ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cũng biết nhiều vụ vì bản thân biết quá nhiều mà bị thủ tiêu, nhưng người làm ra chuyện này lại không gặp bất cứ vấn đề gì. Bởi vì người ta có quyền thế, có địa vị, một cái phẩy tay chính là bọn họ bị trừ khử lúc nào cũng không hay. Mặc dù quy tắc của vệ sĩ chính là cái gì cũng coi như mắt điếc, hai ngơ, nhưng người ta đâu có tin. Công việc này còn thường xuyên đối mặt với ám sát, hoặc là đánh đánh giết giết, nguy hiểm chẳng biết sẽ chết lúc nào. Nhưng bọn họ ngoài chút kỹ năng đánh đấm ra thực sự không thể tìm được việc nào khác. Chẳng lẽ trẻ khỏe lại đi làm ăn xin? Lương tâm họ còn chưa đến nỗi thối nát đến thế. Những người ăn xin chính là những người không thể đi làm được, sức khỏe khiếm khuyết mới đi. Bọn họ tên nào tên đấy to như con tịnh mà đi ăn xin chỉ sợ cũng chẳng có ai cho một đồng mà còn bị chửi vào mặt. Vứt túi đeo lên cặp kính mắt màu cam, như một nữ doanh nhân quý phái, dáng người xinh đẹp thẳng tiến tới phía trước. Ba tên vệ sĩ leo đeo theo sau. Tình cảnh này không khỏi mắc cười, ai bảo vệ ai hình như còn chưa biết được. Khi cô đến thì cũng là người cuối cùng tới cuộc họp lập tức được tiến hành, vì tính chất quan trọng và bí mật của gặp mặt này, Bộ trưởng Lê Quân chính thức ra mặt. Ngồi ở ghế chủ tọa, ông quét mắt một lượt xuống hơn 10 người bên dưới, đây đều là những nhân lực chủ chốt trong quân sự quốc gia. Nếu Dương Tuấn Vũ có mặt ở đây hắn sẽ nhận ra một số người quen mắt. Tổng tham thamưu trưởng Lê Vịnh, Thứ trưởng Lý Khải, Hạ Chiêm, Chủ nhiệm Tổng cục Khoa học Kỹ thuật Ngô Thanh Liêm, Chủ nhiệm Tổng cục Tình báo Võ Văn Đạt, Lão tướng quân Nguyễn Siêu người từng giữ chức phó bộ trưởng đời trước, tham mưu trưởng quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc nô Trọng Bình. Còn hai người nữa là Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của nhà máy đóng tàu Cam Ranh. Chương 502, con khỉ ngu ngốc, chương 502, con khỉ ngu ngốc. Bộ trưởng Lê Quân lên tiếng. "Tốt, chúng ta liền bắt đầu cuộc họp. Gần đây tôi đã nhận được báo cáo nói rằng Thịnh Thế muốn vươn tay tới lĩnh vực đóng tàu quân sự. Không biết việc này có đúng không? Tôi muốn được nghe trực tiếp từ phía lãnh đạo Thịnh Thế, hôm nay cô Vân Tú tới đây có thể cho Lê Quân tôi được biết rõ hơn không?" Vân Tú đứng dậy nghiêm túc chào một lượt, mặc dù cô có chút nghi ngờ về hai cô gái đứng sau bộ trưởng Lê, hai người này cứ cách một đoạn thời gian lại quan sát chằm chằm cô, không biết có phải cô quá nhạy cảm không, nhưng có vẻ những ánh mắt này không hoàn toàn là đánh giá một người xa lạ. Nó có chút địch ý mơ hồ. Cô gật đầu trả lời. Đúng vậy. Thật may là báo cáo đã tới được tận tay ngài. Với những tiền lệ trước nay chưa từng có, tôi tin tưởng bộ trưởng cũng rất hứng thú với dự án này. Thình thế xưa nay chưa làm gì thua lỗ. Lần này cũng không khác. Báo cáo ngài đã đọc cũng tương đối chi tiết rồi, ngài có thể cho chúng tôi biết một chút quan điểm chứ? Phong lão nghe cháu gái phản pháo lại lao già kia thì phải dâu, khít mắt cười, định làm bộ với cháu tôi ư? Lê Quân biết câu hỏi khó lại bị cô gái này khéo đá lại cho mình, ông ta không khỏi có chút ngoài dự liệu, đồng thời trong lòng cũng rất tán thưởng. Cô gái này gặp các vị lãnh đạo đứng đầu quốc gia mà không tỏ ra lúng túng hay yếu thế. Rất tốt. Theo như báo cáo, là người trong ngành bao nhiêu năm tôi cảm thấy có chút khó tin. Nhưng chính vì khó tin nên tôi mới muốn nhờ cô tới thuyết phục tôi. Thình Thế có lẽ cũng hiểu, việc muốn thành lập một công ty đóng tàu ở Cam Ranh không phải chỉ là để cho vui. Cam Ranh là một cảng nước sâu nằm ở vị trí chiến lược không chỉ ở Việt Nam mà còn là cả vùng biển Đông, một tấc đất còn hơn một tấc vàng, nếu lãng phí sẽ làm ảnh hưởng tới cả nền quân sự nước nhà, mà điều này không có bất cứ một tập đoàn, một tập thể nào có thể gánh vác trách nhiệm. Thình thế xưa nay chỉ mạnh mẽ về công nghệ thông tin và động cơ điện, điều đó nói lên kinh nghiệm đóng tàu chính là đi từ con số 0. Bản mô hình thiết kế sơ bộ kia đúng là khiến giới chuyên gia trong ngành đóng tàu rất thưởng thức và khen ngợi, nhưng nó cũng chỉ là những thứ lý thuyết, con số khô khan, mà từ lý thuyết tới thực tế bao giờ cũng là cách biệt một trời một vực. Tôi rất cần thứ gì đó để chứng minh tính thực tế của nó. Vân Tú không nhanh không chậm, vẫn thần thái tự tin ấy, cô nói: "Vậy xin hỏi bộ trưởng, đội ngũ chuyên gia đóng tàu ở vùng tức đất Tấc Vàng Cam Danh đã có những thành tựu gì đáng kể rồi? Hay mọi thứ vẫn đang dừng ở bước nghiên cứu?" Trong khi bên ngoài biển Đông kia đang là muôn vàn sóng gió, tôi tin, ngoài thịnh thế ra, không một tập đoàn nào dám bước chân vào vũng nước đục này. Nếu làm tốt thì không sao, một khi làm không tốt, ảnh hưởng tới chiến sự ở biển Đông sẽ bị lịch sử đều xấu ngàn năm. Tôi nói đúng chứ? Nghe cô nói, không chỉ bộ trưởng Lê Quân cứng họng mà đến chính hai vị tổng và phó tổng giám đốc công ty đóng tàu Cam Danh cũng xấu hổ cúi gằm mặt. Điều này đương nhiên không thể trách họ, chúng ta nền tảng còn quá non yếu, cơ sở tri thức cũng chưa được tích lũy đủ lâu, lịch sử đất nước từ cái thời ngô quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng 938. Nước ta mới có được độc lập tạm thời trận chiến này đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho dân tộc Việt. Vâng, đó chính là 1000 bị đô hộ. Nhưng chưa hết, sau khi lập nên nhà Ngô, suốt từ thời đó tới năm 1975 nước ta liên tiếp trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Đất nước vốn nghèo lại xảy ra chiến tranh liên miên, khoa học tri thức tính ra tích lũy chẳng đáng bao nhiêu. So với các quốc gia chuyên đi xâm chiếm các nước khác để mở rộng lãnh thổ, dù thắng hay thua, dù chiếm được hay không thì tại quốc gia của họ lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, khoa học đều bừng bừng đi lên, tích lũy nghìn năm, vạn năm, nếu không mạnh mẽ Không tiên tiến hơn mới đúng là vô lý tận trời. Khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm đường lãnh đạo đất nước vượt lên khó khăn, nghèo hèn, mù chữ, chúng ta có được như ngày hôm nay đã là không dễ dàng gì rồi. Nếu vừa vượt lên khó khăn, lại có nền khoa học tiến bộ hơn những siêu cường quốc kia mới chính là người tiên. Bọn họ cũng chỉ là người thường thôi, muốn nghịch tiên cũng còn có cách nào? Vân tú rất khó khéo, cô liền tiếp tục nói. Tôi nói vậy không phải là để trách móc bất cứ ai, nước ta vốn còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Mặc dù công ty đóng tàu Cam danh chưa làm ra thứ gì nổi trội khiến thế giới trầm trồ, nhưng sản xuất được các loại tàu đánh cá, tàu du lịch loại nhỏ cũng đã là không tồi rồi. Chỉ có điều so với tình hình hiện tại của đất nước, việc khai thác loại hình tàu thuyền này tạm thời chưa quá cần thiết, hoặc có thể nói là nên xếp vào ưu tiên loại 2. Mặt khác, tôi tin nếu chúng ta có khả năng tự đóng tàu quân sự sẽ tiết kiệm được một lượng kinh phí khổng lồ cho quốc gia, giúp người dân bớt đi rất nhiều gánh nặng về thuế. Việc Thịnh Thế gia nhập ngành đóng tàu chỉ là bước đầu trên con đường chinh phục biển khơi của chúng tôi mà thôi. Nói thẳng ra, tham vọng của Thịnh Thế rất lớn. Mà nói đến cùng, việc chúng tôi thành lập công ty đóng tàu cũng không huy động một chút nguồn tài trợ nào của chính phủ, nếu làm không tốt chúng tôi sẽ không cần mọi người nói, tự khắc sẽ đóng cửa công ty này còn nếu làm tốt, tới khi đó tùy thuộc vào đặc tính, ưu điểm của nó so với các loại trục hạ, tàu ngầm thế giới mà tính tiền. Nhưng tôi lấy vai trò là lãnh đạo của Thịnh Thế, được sự ủy nhiệm toàn quyền của Chủ tịch, tôi xin cam đoan số tiền mà Chính phủ bỏ ra mua tàu của chúng tôi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với đặt tàu ngoại quốc có tính năng tương đương. Nói như vậy để thấy, đất nước cho chúng tôi mượn một phần cam danh trị trăm lợi chứ không có hại. uy tín của Thịnh Thế ra sao? Có lẽ tôi không cần vẽ thêm mắt cho rồng. Một người phụ nữ dùng những lời lẽ sắc bén không thể chối cãi để tuyên bố sức mạnh to lớn của tập đoàn Thịnh Thế. Vân tú đã làm cho tất cả chấn động trong lòng. Nguyễn Siêu ngồi đó trong tâm trí không khỏi vô vàn tiếc nuối cô gái trẻ này. Nếu Nguyễn Gia có phúc hơn một chút thì giờ này đây chính là cháu dâu trưởng của ông ta. Nhưng trải qua nhiều sự ép buộc, chỉ sợ giờ này không vạch mặt thành thù đã là tốt lắm rồi. Lão ta không có quyền gì mà chen ép cô ta cũng như Thịnh Thế đang như mặt trời ban trưa ngoài kia. Lý Khải thì gương mặt càng nghe càng âm trầm như có thể vắt ra nước. Hắn căm ghét Thịnh Thế, hận thằng nhóc con kia tới tận xương thủy. Ở đây nếu có ai lên tiếng phản đối, đương nhiên chỉ có hắn là nhiệt tình nhất. Tôi không đồng ý với quan điểm của cô đây, cùng với tập đoàn Thịnh Thế. Đầu tiên. Cô nên biết ở đây mình đang nói chuyện với ai. Cô cũng không có quyền gì mà trách móc sự vất vả khó khăn của tổng công ty đóng tàu Cam Danh, bọn họ với hàng nghìn nhân viên ngày đêm cố gắng nỗ lực. Vì đất nước nhiều thế nào, sao một người giàu có cao thượng như giám đốc cô có thể đấu? Chưa hết, như bộ trưởng đã nói, Thịnh Thế chỉ là kẻ mới, chưa có chút kiến thức, chưa có chút thành tựu nào về vận chuyển đường thủy vậy mà dám mạnh miệng tuyên bố có thể đóng được tàu chiến. Đây không phải trò chơi con nít. Cô đã quá tôn mình và tập đoàn của mình lên vị trí cao tận mây xanh rồi. Bộ trưởng quân, tôi rất phản đối việc Thịnh Thế sử dụng đất của Cam Danh ngành đóng tàu nói riêng hay ngành vũ khí quân sự nói chung tốt nhất chỉ nên dành cho các doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân chỉ sặc mùi tiền bạc. Ai mà biết bọn họ có đem bản thiết kế được coi là bí mật quốc gia đi bán không chứ? Vất ú chỉ nghe một chút liền biết ngay tên mặt gãy này là tên nào, Lý Gia Lý Khải, kẻ luôn như con cờ hờ điên cắn bựa. Nếu không có lao cha dùng mọi mưu hèn kế bẩn thì hắn cũng không thể ngoi ngóp lên được cái chức vị như ngày hôm nay. Thành sự không có, bại sự có thừa. Nhưng không thể không nói tên này điên nhưng cắn rất đau. Lời hắn nói lập tức chọc vào chỗ khó chịu của mấy người có mặt ở đây. Những điểm này chính là thứ họ lo lắng nhất. Ai mà biết được? Một công ty tư nhân sẽ làm ra hành động gì? Xưa nay kinh tế tư nhân vẫn thường bị gắn mác chủ nghĩa tư bản, một thứ mà bị thể chế chủ nghĩa xã hội luôn dành thái độ kỳ thị để nhìn. Đối với những người hiểu biết chưa đến nơi đến chốn, bọn họ thực sự nghĩ tư bản chính là cái xấu xa, sự lừa lọc và hèn mọn nhất. Nhưng, chính xác đây chỉ là một thời kỳ trong xã hội loài người mà thôi, không có tư bản thì máy móc ở đâu? Khoa học kỹ thuật ở đâu? Chính vì thế, người thông thái đều biết tư bản là cần thiết, chỉ có điều, nó sẽ là bước đệm để loài người bước lên hình thái xã hội cao hơn chủ nghĩa xã hội và hơn nữa là chủ nghĩa cộng sản. Chính phủ ta quyết định đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa tư bản mà thay vào đó là thời kỳ quá độ, vì quá độ nên sẽ có nhiều khó khăn. Vân Tú lập tức phản bác đánh thép. Thứ trưởng Lý Khải nói vậy là không đúng rồi. Theo tôi được biết, tư lý luận của Lenin mà nói thì chủ nghĩa xã hội là bước chuyển giữa chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Trong đó mô hình kinh tế là hỗn hợp, đan xen giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể với kinh tế tư bản tư nhân. Theo sự thống nhất của Đảng đã đưa ra, có nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, còn kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Ngài Lý đây nói kinh tế tư nhân không đáng tin chẳng phải đang nói lời của Đảng ta không đáng tin. Nếu hôm nay nghe ngài nói không phải là các vị lãnh đạo anh minh sáng suốt ở đây mà là những người dân có hiểu biết nông cạn chỉ sợ sẽ bị ngài làm kinh sợ, họ sẽ lập tức quay lưng với kinh tế tư nhân, mà hậu quả kéo theo chính là động lực quan trọng của nền kinh tế vô tình bị ngài phá hỏng. Kỳ hỉ. Chợt có âm thanh cười khúc khích từ đâu đó phát ra, Vân Tú lập tức tìm được phương hướng, nó đi ra từ cô gái đứng bên cạnh Bộ trưởng Lê Quân. Lê Quân lập tức quay sang chứng mắt, đứa cháu này đúng thật là, từ lúc biết ông ta tham gia cuộc họp với cao tầng thịnh thế liền như con địa bám chân, nhất định sống chết đòi đi theo. Giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng nó lại cười vui vẻ như thế. Chương 503, nông cồn bá đạo, chương 503, nông cồn bá đạo. Để lấp liếm sự vô lễ này, Lê Khôi đành giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng rồi đứng ra phân giải. Được rồi, đôi bên đều có lý lẽ riêng của mình. Nhưng lần này thứ trưởng Lý có vẻ nói hơi quá rồi. Dù chưa biết mặt mũi tàu do Thịnh Thế làm ra có hình dạng gì, nhưng với những thành tựu lớn mà tập đoàn mang lại cho đất nước ta cũng đủ lý do để bên trên xem xét cơ hội cho họ. Cái tôi muốn đạt được trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay chính là xem thái độ quyết tâm của Thịnh Thế với lĩnh vực đóng tàu và những hứa hẹn mà họ đưa ra khi sản phẩm hoàn thành nhưng chăm nghe không bằng một thấy giám đốc tú còn trẻ tuổi mà đã nắm vững lý luận của triết học marx Lenin, hiểu rõ chủ trương của đảng thì đã rất đáng quý rồi thịnh thế có được những nhân tài như giám đốc đất nước có những người dám cống hiến như vậy thì nhất định ngày hưng thịnh của chúng ta sẽ không còn xa lần này tôi quyết định phê duyệt cho công ty đóng tàu cam danh thuộc tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam bàn giao chuyển nhượng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng cho thịnh thế tôi hy vọng công cuộc chuyển giao này sẽ hoàn thành sớm nhất có thể ừm cuối cùng tôi có thể biết trước các mốc thời gian hoàn thành của từng công đoạn đóng tàu được chứ giám đốc và tú khoan đã Xin lỗi ngắt lời bộ trưởng, nhưng tôi vẫn không thấy thỏa đáng. Lê Quân nghe Lý Khải năm lần bảy lượt muốn làm khó Thịnh Thế thì sao còn không biết nguyên nhân sâu xa, nhưng trước mặt ban lãnh đạo cấp cao, ông ta vẫn cố giữ thái độ điềm đạm, nhưng thực ra trong lòng đã tràn ngập lửa giận rồi. Lý Khải mất công mua mâm thì đâm cho thủng, hắn đã làm ác thì sẽ làm tới cùng, nếu ngăn cản được Thịnh Thế, kìm hãm sự phát triển của thằng nhãi kia được chút này chính là có lợi cho Lý gia chút đó. Theo nghị quyết của Đảng chẳng phải đã nói rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế như lĩnh vực an ninh quốc phòng hay ở các lĩnh vực dịch vụ xã hội cần thiết. Đó sao? Nếu muốn, thình thế được phép là người đưa ra ý tưởng, đưa ra các bản thiết kế chứ không được phép làm lãnh đạo cao nhất của công ty đóng tàu này. Mong bộ trưởng xem xét. Phong lão đã tức xì khói rồi, lão đang định đứng lên chửi cho tên mặt gãy ngu ngốc này một trận nhưng Vân Tú lại ra hiệu rồi mỉm cười đáp trả lại. Thứ trưởng Lý dường như đang múa dịu quá mắt thợ sao? Ở đây đều là các lãnh đạo cấp cao, nghị quyết cốt lõi của Đảng đương nhiên nắm rõ, vậy mà ngài năm lần bảy lượt cứ thay đổi, sửa chữa câu từ của nghị quyết. Ngài định làm phản? Lý Khải trợn mắt lớn tiếng mắng. Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi làm gì cũng chỉ muốn tốt cho đất nước, tại sao cô lại nói tôi làm phản? Hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì đừng mong rời khỏi đây. Vân Tú nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi nói: Nói ngài làm phản cũng không sai, bởi vì ngài đã xuyên tạc lại nghị quyết của đảng. Câu ngài nói ở trên mới chỉ là một nửa, còn cái quan trọng ở phía sau ngài lại cố ý lấp liếm đi. Đầy đủ ý nó phải như thế này. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế như lĩnh vực an ninh quốc phòng, các lĩnh vực dịch vụ xã hội cần thiết mà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu trung ương, như thế mới là đầy đủ. Mà dự án Thịnh Thế đưa ra chính là thể hiện rõ nhất rằng chúng tôi có điều kiện và cũng muốn đầu tư. Nên việc bộ trưởng giao quyền quản lý cho Thịnh Thế chúng tôi chính là không hề vi phạm bất cứ luật lệ gì, tất cả đều là hoàn toàn hợp lý. Tôi thực sự nghi ngờ, không biết ngài có phải tuổi già đãm chín nên quên mất đoạn quan trọng phía sau hay không. Lý Khải bị cô nói thì á khẩu, hắn đương nhiên không quên, mà chỉ là coi thường cô gái trẻ này, cứ nghĩ cô ta tuổi đời còn chẳng được bao nhiêu làm sao mà nắm vững được các lý luận và quan điểm của đảng. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai. Về khả năng ghi nhớ những luật lệ, những sự kiện, tin tức của Vân Tú thì đến Dương Tuấn Vũ cũng phải ngạc nhiên bất ngờ. Có trách thì cũng chỉ có thể trách Lý Khải hắn hôm nay trước khi ra khỏi cửa đã bước chân trái mà thôi. Lê Quân đã quá chán ghét với thái độ làm việc của tên họ Lý này rồi, ông thở dài, coi hắn hoàn toàn như không khí, còn đối với Vân Tú thì càng thêm thưởng thức. Ông ta rất vui vẻ lặp lại câu hỏi lúc trước: "Tôi có thể biết trước các mốc thời gian hoàn thành của từng công đoạn đóng tàu được chứ?" Vân Tú không tiêu nào không xiểm định nói: "Tất nhiên là được. Tôi đã có bản kế hoạch khá chi tiết ở đây, bộ trưởng có thể xem trước." "Ồ tốt lắm, để tôi nhìn một chút." Lê Quân chăm chú quan sát biên bản báo cáo dự kiến tiến độ, nhưng ông nhìn đi nhìn lại vài lượt vẫn có chút không tin. Và khi ông ta chuyển tờ này cho mọi người cùng xem thì đến cả Phong lão, lưu trưởng quân chủng hải quân nô trọng Bình và hai vị giám đốc cùng phó giám đốc công ty đóng tàu Cam danh đều trợn mắt không thể tin. Phong lão kinh hai nói: Cháu à, giám đốc Tú, cô nói thịnh thế chỉ cần 18 tháng là làm ra được một chiếc tàu ngầm với các thông số hỏa lực đã nêu ư?" Vân Tú gật đầu, phản ứng của bọn họ cũng không khác mấy so với cô khi nhìn thấy bản kế hoạch này. "Không sai. Ha ha ha. Đây là chuyện cười lớn nhất cả đời ta được nghe. Không tính thời gian chuyển nhượng, Không tính việc đặt mua máy móc thì chỉ có 12 đến 13 tháng thời gian. Đây là tàu ngầm chiến đấu chứ không phải là quả bóng sắt đâu. Gấu chí, hết mức cấu chí. Hừ. Lao giả của hủ. Lý Khải đang cười sảng sật thì thấy mình bị mắng, hắn sửng sốt nhìn lại thì thấy cô gái đứng bên cạnh Lê Quân đang trừng mắt lẹ lưỡi treo tức. Mặt hắn giống như nuốt phải con ruồi, hết sức khó coi nhưng không làm gì được. Lê Quân khẽ quát, "Tiểu nha đầu, muốn ở lại hay muốn nuốt ở nhà?" Tiểu Ngân lẹ lưỡi im lặng, nhưng gương mặt vẫn rất chi là thách thức tên giả kia. Lê Quân có chút nghi ngờ nói, "Cô Vu Tú, cô xác định không ghi nhầm mấy con số này?" Vân Tú gật đầu, Tôi không ghi nhầm mà các vị cũng không nhìn lầm. Tuy vậy, trước mắt đừng nói tin hay không tin, chẳng phải hơn một năm nữa chúng ta sẽ biết thành quả sao? Mà tôi tin, trong thời gian này chính phủ cũng đã liên hệ đặt mua tàu quân sự ở quốc gia khác, nên nhất định chúng tôi sẽ không làm chậm trễ tình hình trên biển. Người ta đã khẳng định như thế, các vị ở đây có tin hay không cũng không thể nói thêm. Tiền người ta chi trả toàn bộ, nhà nước không mất một xu. Nếu được thì quá tuyệt vời, không được thì năm sau cho đóng cửa đúng theo lời hứa của cô giám đốc này. Vụ làm ăn này chính là trăm lợi mà không có hại, ngốc gì mà không làm. Tôi rất hy vọng vào thành tựu đóng tàu của Thịnh Thế cũng mạnh mẽ như các lĩnh vực kinh doanh khác của quý tập đoàn. Tốt lắm. Giám đốc Thái, tôi hy vọng công việc chuyển giao sẽ càng song sớm càng tốt. Giám đốc Thái nghe vậy thì thực ra trong lòng thở phào, cam danh chưa tới thì cứ nghĩ tốt đẹp, nhưng lúc tới rồi, mang lên người trọng trách lớn lao mới biết vô cùng khó khăn. Nếu Thịnh Thế đã chịu bước vào vũng nước đục này thay họ thì tất nhiên ông ta rất vui vẻ. Thậm chí ông ta chỉ hận không thể hoàn thành thủ tục ngay trong buổi họp hôm nay đấy chứ. Vân Tú mỉm cười. Tôi rất hy vọng được các quan chức cấp cao và bộ trưởng thường xuyên ghé thăm theo dõi tiến độ làm việc của chúng tôi. Các vị luôn luôn được hoan nghênh. Tôi nhất định rồi. Mọi người đều rất hài lòng với thái độ của cô gái trẻ này, tự tin, mạnh mẽ nhưng rất biết có biết dãn đúng lúc. Người như thế, thành công chỉ là tới sớm hay một thôi. Trong lúc Vân Tú đang làm mưa làm gió ở thị trường kinh tế thì Mai Tuyết Thiên lại đang là hình tượng mới nổi, nhưng độ hot của cô chính là lên như diều gặp gió. Từ sau MV Viên đá nhỏ được ra mắt, hình ảnh một cô gái băng thanh ngọc kiết, xinh đẹp, thanh nhạc tốt, giọng hát thách thức mọi thể loại nhạc từ cổ điển tới hiện đại. Nhưng đẹp nhất phải nói tới những nốt cao được cô thể hiện vô cùng xuất sắc, khác hẳn với tiểu gạo hét cho to tiếng của một số nghệ sĩ dòm ở hiện tại. Sự mới mẻ của việc lấy Dễ Am thường xuyên trên Du Tuyết, vì rồ nét tối đã khiến cô tiếp cận được với nhiều fan hơn. Họ tương tác, cô trả lời, họ yêu cầu, cô hát cho họ nghe. Với sự dễ thương, duyên dáng cùng xinh đẹp, không khó để Tuyết tiên lấy được điểm trong mắt cộng đồng mạng. Cô rất nhanh đã trở thành hiện tượng hot nhất trong 2 tháng qua. Đến mức, gần như đâu đâu trên vị Du Tuyết cũng có những sở ta tot chia sẻ link cô hát. Trong một thời ngắn vài tháng, lượt cờ cơ bệ của cô trên kênh Du Tuyết đã lên tới con số khủng 2.468.866 sub. Lập tức nhận được nút tờ lay vàng của Du Tuyết. Mà Phải biết, hiện tại số lượng người dùng mạng của nước ta chỉ là 32 triệu người vào năm 2012. Tất nhiên, số số cơ liệt bệ khủng thế này còn do cộng đồng mạng quốc tế đăng ký. Chỉ cần ngồi ở nhà cô đã kết nối được với các fan trên toàn cầu. Cách thức đi an này đã nhanh chóng được các chuyên gia trong giới giải trí đánh giá rất cao. Do đó, cũng trong vài tháng này, số các kênh du tiếp của ca sĩ, diễn viên nhanh chóng mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ có điều, thứ đi đầu bao giờ cũng để lại được ấn tượng sâu đậm nhất, số fan của Tuyết Yên chỉ có ngày càng tăng chứ chưa từng có xu thế giảm. Chương 504, An Xin, chương 504, An Xin. Ngôi sao mới rất thành công, nhưng Tuyết Tiên không ngủ quên trên chiến thắng ban đầu, cô cùng đội ngũ ê kíp của mình tiến hành làm thêm liên tục 2 MV ca nhạc nữa, một là bài rượu bợ lẳng ngật mè của Taylor Swift ra năm 2011 đem đến cho người đọc một nàng công chúa đúng nghĩa, và đồng thời cũng thể hiện trình độ hát và phát âm tiếng Anh rất chuẩn của cô. Và MV thứ hai là bài hát huyền thoại trong bộ phim bi kịch tỉ tàn nát, Mi hè ở Với giọng hát của mình, Tuyết Tiên đã truyền cảm hứng đến người hâm mộ, khiến họ khi vừa xem vừa nghe MV của cô mà thường tiếc cho cặp đôi trong câu chuyện tới mức khóc lóc bi thương mại không thôi gần đây, chị Hà Linh có thể nói là cười không khép được miệng, đôi mắt cũng hiếp lại sắp tới mức tưởng không thể nhìn được mọi người xung quanh nữa rồi. nhưng đồng thời cũng là làm không được thở, khi mà có rất nhiều người gọi điện tới công ty, tất cả đều là ngỏ ý mời Tuyết Tiên tới sở TDIO của bọn họ để chụp hình, để quảng bá, hoặc các hội trợ, các quán trà nổi tiếng đều muốn mời cô tới hát. nhưng càng là thứ khó có được mới đáng quý, đạo lý này một người trong nghề như cô tất nhiên hiểu rất rõ. những nơi như hội trợ, quán bar đều bị cô khéo léo từ chối, nhưng số lượng còn lại vẫn là rất nhiều. chỉ trong thời gian ngắn, cô đã sắp xếp cho Tuyết Thiên kín lịch của cả tháng. Hiện tại, Tuyết Điên đang đi học, vì thế nên thật ra thời gian cũng không nhiều, bất cứ khi nào rảnh cô đều tập vũ đạo, lúc thì tự tập, khi thì tập với vũ công. Sự xuất sắc trong các vai diễn có thể dễ dàng thấy được thông qua các MV ca nhạc của cô, những đạo diễn có danh tiếng muốn tìm một gương mặt mới cho bộ phim của mình cũng đang cân nhắc lựa chọn. Victor Huy Vũ chính là một trong số đó. Victor Huy Vũ là một Việt tiểu người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở California, Mỹ. Sự gia nhập của anh vào giới làm phim cũng chỉ là một tình cờ. Sở thích của ông là quay lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống thường ngày. Sau khi học được chút kỹ thuật cắt ghép video từ bạn học, ông bắt đầu thử làm một số video mang tính giải trí trong trường đại học. Ánh mắt nhìn của ông rất tốt, khi mà các góc ông chọn để quay đều khiến mọi thứ đều như bộc lộ hết được phẩm chất mà nó sở hữu. Bạn bè khi xem lại những thước phim ngắn thì không khỏi ngạc nhiên, bọn họ thậm chí không nhận ra được mình lại chính là nhân vật ở trong đoạn video đó. Đam mê được mọi người ủng hộ khiến ông vô cùng vui mừng, từ sở thích lúc rảnh rỗi, chẳng biết lúc nào ông đã dành toàn bộ thời gian của mình cho những thước phim. Kết quả học tập sa sút cũng không khiến ông buồn bực, ngược lại, thông qua mày mò nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh làm phim, Ông đã quyết định thử tiến hành bấm máy một tác phẩm phim ngắn của mình có tên Tôi. Tôi là bộ phim chỉ kéo dài 25 phút, tất cả chỉ đơn giản mô tả lại cuộc sống của một chàng sinh viên nghèo. Ngoài thời gian học trên giảng đường, cậu dùng 6 tiếng từ 17 giờ chiều tới 23 giờ khuya để làm việc trong một quán ăn nhỏ. Nội dung giản dị, người diễn viên lại chính là một cậu thanh niên 19 tuổi trong khu trọ của mình. Cậu ta sống khá khép kín, nhưng dưới sự kiên trì gọi cửa suốt một tháng, cuối cùng anh chàng thực này đã cho Victor quay. Cũng không phải là diễn xuất gì, tất cả chỉ do vít to lựa chọn góc máy, phân phối ánh sáng còn cậu ta thì vẫn từ tốn làm công việc quen thuộc thường ngày của mình. Tưởng chứng đơn giản như thế sẽ chẳng làm nên trò chống gì, nhưng khi Victor làm xong và gửi bộ phim ngắn cho cô thì tìm kiếm đạo diễn trẻ do một công ty nhỏ tổ chức. Bộ phim ngắn đấy khi được các chuyên gia xem và phân tích thì đều bất ngờ về sự chân thực đến không thể chân thực hơn của nó. Nhưng chính sự chân thực đấy lại khiến họ sửng sốt, bởi vì phim thực ra là những thứ con người tạo ra để mô phỏng lại một cách chân thực, khiến khán giả khi xem cảm thấy chân thực nhất. Khi đó, bộ phim sẽ dễ dàng đi vào lòng người. Nhưng đã là diễn thị các diễn viên đa số đều có một sự gượng gạo nhất định, điều này nguyên nhân có thể do hai phía. Đầu tiên chính là đạo diễn, không chỉ cần tạo cho diễn viên một không khí thoải mái nhất, mà đạo diễn còn phải bắt được những khoảnh khắc chính xác nhất, hoặc giải thích, hỗ trợ cho diễn viên biết họ làm sai ở đâu, còn thiếu điều gì, cần phát huy cái gì. Vai trò của đạo diễn trong bộ phim chính là yếu tố quan trọng nhất. Tiếp đó mới đến khả năng diễn xuất tốt hay xấu của diễn viên. Hiểu được điều đó, họ lập tức biết Victor là một đạo diễn rất có tiềm năng. Còn đối với Victor, giải nhất ở cuộc thi này tuy không khiến ông nổi tiếng, nhưng nó chính là thứ còn thiếu duy nhất để ông có đủ sự quyết tâm để theo đuổi sự nghiệp làm phim tới cùng. Năm 1997, Victor Huy Vũ lại tiếp tục hoàn thành xong bộ phim ngắn tiếp theo mang tên Phỉ rễ Cờ rắc bộ phim này khiến tên tuổi của ông bắt đầu được giới giải trí mỹ biết tới. Nhưng, sau đó, Victor quyết định tới quê hương Việt Nam, nơi cha mẹ anh luôn hướng về, ông muốn làm gì đó cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Tuy vậy, Victor cũng không phải toàn năng, một mình ông không thể chèo gánh cả đoàn làm phim. Các bộ phim tiếp theo khiến người ta nghi ngờ đôi tay của Victor đã hết phép màu. Từ buổi sáng đầu tiên cho đến đoan hồn hay chuyện tình xa xứ, Victor đều không gây được tiếng vang gì trong giới giải trí Việt. Người ta bắt đầu nghi ngờ về tài năng của ông. Liệu nó có phải một thứ sớm nợ trong tàn Khi giao lộ định mệnh được công chiếu năm 2010 Đứng trước khả năng giành được giải thưởng cánh diệu vàng Thì sơ căng đan lại xuất hiện Người ta phát hiện nội dung cho tới góc bấm máy của tác phẩm này Giống tới 70% bộ phim đình đám một thời của Hollywood Sát tờ sản suốt năm 1991 Điều này lập tức dậy lên làn sóng chê trách kịch liệt Không ai tin lời giải thích của Victor khi ông nói tôi chưa bao giờ xem bộ phim sát tờ này Sự nghiệp của Victor lập tức bị bao trùm trong một màu đen tối Cứ tưởng sự khinh thường và miệt thị khiến cái tên Victor sẽ biến mất hoàn toàn trong làng giải trí, nhưng con người ấy vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ. Suốt hơn 2 năm im hơi lặng tiếng, Victor đã ấp ủ, chuẩn bị bắt đầu một tác phẩm điện ảnh mới. Chỉ có điều, danh tiếng đạo phim khiến các diễn viên gạo cội đều quay lưng với ông, nhưng khó khăn không làm ông chùn bước, Victor bắt đầu tìm kiếm các gương mặt triển vào mới. Và hôm nay, khi tình cờ tìm kiếm một vài ý tưởng trên mạng, bật lình nhạc không lời quen thuộc lên thưởng thức, chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cái nút tự động phát khiến kênh du tiếp chẳng biết thế nào lại chuyển qua một bài hát có lời. Hơi có chút bực bội, Victor chuyển qua tạpu du đích định tắt nó đi thì hình ảnh cô gái trong MV lập tức khiến Victor cuốn hút, và cuối cùng khi bài hát này kết thúc, ông ta không tắt đi mà còn bật đi bật lại mấy lần. Tất nhiên không phải Victor định tăng view cho bài hát này mà là vì nữ chính trong MV khiến ông ta kinh ngạc, và càng kinh ngạc hơn khi mà ông ta biết đây là MV đầu tiên của cô. Ngoại hình hoàn toàn không cần bàn bạc, cái tuyệt vời nhất chính là ánh mắt, khả năng biểu cảm khuôn mặt cũng thần thái tự tin khi diễn, Victor biết, đây chính là người mà ông ta cần tìm. Chưa bao giờ, Victor Huy Vũ nóng lòng tới vậy. Ông ta lục tung cả mạng internet lên và biết được cô gái này là thành viên của một công ty giải trí vô cùng xa lạ, ngôi sao mới và người đại diện Hà Linh. Không chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào, Victor liền lấy máy gọi điện cho đường dây nóng của công ty, nhưng không biết vì sao cuộc gọi luôn bận. Khoát vội cái áo, cầm theo chùm chìa khóa, ví và thẻ, ông ta lập tức chạy ra khỏi căn hộ của mình. Hà Linh kéo theo Tuyết Thiên cùng cả nhóm v kiếp chuẩn bị đi ăn một bữa ra trọt thì khi đi xuống cửa, cô thấy bảo vệ đang giữ lấy một người đàn ông, gương mặt đầy dâu, tóc hai bù xù, dáng vẻ vô cùng giống một tên ăn xin, điều này khiến mọi người đều bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ ăn xin lại chạy tới công ty họ xin tiền. Mặc dù thấy kỳ quái, nhưng bọn họ cũng không kỳ thị người khác, Chu Văn Tuệ phong độ bước tới hỏi người bảo vệ: "Có chuyện gì vậy?" Hai người bảo vệ vội khép nép chào lấy lòng: "Chu tổng, ông lão này tự xưng là đạo diễn gì đó muốn tới đây gặp Kim chủ Tuyết Tiên của chúng ta. Yêu cầu xuất trình giấy tờ thì ông ta tìm một hồi, rồi nói trên đường đi bị móc mất ví, tôi thấy 9 phần 10 là giả mạo có ý đồ xấu với cô ấy nên đang đuổi đi." "Ồ lại có chuyện như vậy?" Chu Văn Tuệ quét ngang quét dọc một lượt nhưng vẫn không nhận ra người này là ai. Đừng tưởng hắn suốt ngày chạy loăng quanh, nhưng từ ngày gia nhập cổ đông của ngôi sao mới, phụ trách mạng thông tin tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, Chu Văn Tuệ đều chăm chỉ cập nhật mọi kiến thức của mình liên quan tới giới giải trí. Mặc dù có thể chưa được gặp nhiều người trong giới, nhưng ảnh và tư liệu cũng lan tràn đầy trên mạng, hắn đều thuộc lầu lầu, giờ nói tới tên ai, hắn đều nắm được bảy, tám phần. Chương 505, Victor Huy Vũ, chương 505, Victor Huy Vũ. PS, cảm ơn bạn đủ ông bèn đã tặng 40,000 đầu, thất thải châu và đề cử 4 nguyện phiếu cho chuyện nhé. Tuy không nhận ra người này là ai, nhưng từ thằng bạn chí cốt của mình Hắn biết tuyệt đối không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Đúng vậy, chàng Khôn Tuấn Vũ nhìn cùng lắm chỉ biết là một hot boy học đường mà thôi, nhưng mấy ai biết được hắn lại là một thằng cha giàu trong tốt đầu của Việt Nam rồi. Hắn nghi ngờ hỏi, "Ông là?" Lão già biết bộ dạng của mình hiện tại rất khó tin nhưng đã tới đây rồi ông ta đành liệu một phen. "Tôi là đạo diễn Victor Huy Vũ." "Cái gì? Chu Văn Tuệ giật mình?" Mặc dù Victor từng được đánh giá là nhân tài trong giới đạo diễn, nhưng sau khi về Việt Nam dường như đôi tay của ông ta đã hết phép, liên tiếp làm ra mấy tác phẩm nhưng đều chìm ngỉm duy nhất tác phẩm giao lộ định mệnh có thể coi là khá xuất sắc nhưng khi được hội đồng thẩm định thì lập tức bị gắn mác đạo phim độ thê thảm phía sau không cần tưởng tượng cũng có thể nghĩ tới chu văn tuệ chưa kịp nói thì đám người hà linh tuyết tiến đã tới hà linh ánh mắt nhìn người vẫn còn có với lại từng chạy loạn khắp nơi khi còn ở hoàn vũ cô cũng đã có dịp gặp mặt victor ở liên hoan phim cuối năm chỉ là bọn họ chưa từng nói chuyện mà thôi vì thế khi nghe chu văn tuệ nói đây là victor huy vũ cô lập tức nhận ra hà linh chớp chớp mắt khó tin anh thật sự là victor victor gật đầu hắn cũng nhớ ra hà linh là ai rồi Đây chính là cô gái đại diện cho Nhã Linh người từng đạt giải nữ diễn viên được yêu thích nhất trong Liên hoan phim cuối năm 2010 do khán giả bình chọn. Chỉ có điều, sau khi lấy chồng sinh con, cô vẫn chưa có thêm dự án làm phim mới. Cô là Hà Linh người đại diện của Nhã Linh công ty giải trí Hoàn Vũ. tôi không ngờ anh lại nhớ tới tôi. Chỉ là hiện tại tôi không phải là người đại diện của Nhã Linh nữa, cũng không phải là nhân viên của Hoàn Vũ nữa. Hiện tại, tôi thuộc ngôi sao mới. Còn đây Tuyết Yến, nghệ sĩ mới dưới tay tôi. Mà sao anh lại tới đây? Lại còn có bộ dạng thế này. Họ đối xử với anh thật tệ mà. Nghĩ lại một thời từng được giới điện ảnh tung hô giờ đây to thành ra thế này cũng là do giới điện ảnh mà thành nhưng mục đích ngày hôm nay anh ta có mặt ở đây chỉ sợ có liên quan tới Tuyết Điên cái này cũng không phải do cô thông minh gì mà bởi vì cho tới hiện tại ngôi sao mới chỉ có mỗi Tuyết Thiên được công bố còn cựu vương tử Quách Kiến Hoa vẫn chưa hẹn ngày tái ngộ tất cả cùng vì hiện tại nguồn lực công ty còn thiếu thốn nên mọi tài nguyên trước mắt đều dồn cho Tuyết Điên đợi khi có thêm nhiều hợp đồng chất lượng có vốn Quách Kiến Hoa tìm lại được cảm hứng âm nhạc bọn họ sẽ cho anh ta tái xuất giang hồ còn bây giờ nếu để hắn lộ diện người ta sẽ nói ngôi sao mới mượn hơi nam thần mà tiến lên ý như rằng Victor nhìn chằm chằm vào Tuyết Tiên nói: "Tôi muốn mời cô ấy tham gia bộ phim sắp tới của mình." Mọi người ở đây ngoài Hà Linh ra thì đều sửng sốt một chút. Chưa đợi Hà Linh nói, anh ta lại nói tiếp: "Cho tôi cơ hội được nói rõ hơn chứ? Kịch bản này chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng. Tôi tin với khả năng diễn xuất của cô bạn trẻ này nhất định sẽ khiến giới giải trí hưng động, điều này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Và khi tới với bộ phim này của tôi, điều đó sẽ đến rất sớm." Hà Linh cũng từng là người đặt kỳ vọng rất lớn vào đôi tay phù thủy của đạo diễn Mỹ gốc Việt này, nhưng vụ đạo phim vẫn là thứ gì đó khiến cậu ngậm ngừ. Tuyết Tiên cũng chẳng phải ngây thơ gì. Hơn ai hết cô đều rất chăm chỉ tìm kiếm mọi thông tin xung quanh nghề diễn xuất của mình. Victor là ai cô cũng biết. Sự bối rối của Hà Linh cô cũng nhận ra. Nhưng dù sao cũng là chủ nhà người ta đã lặn lội từ trong Nam ra đây gặp cô. Điều này cũng đủ để cô tôn trọng và coi anh ta là khách quý. Victor, anh tạm thời chưa cần nói vội vấn đề làm phim. Nếu không quá bận rộn có thể đi ăn bữa cơm đạm bạc cùng chúng tôi. Khi đó có thời gian, cả hai bên đều dễ nói chuyện. Victor không khỏi ngạc nhiên về cách ứng xử của cô. Đừng nghĩ hắn chỉ biết làm phim mà không để ý tới thái độ và cách cư xử của mọi người xung quanh đối với một người đang bị cả giới ngầm phong sát như hắn, việc giao tiếp đa số đều là khi thường, đặc biệt là các minh tinh trẻ khi bắt đầu có những thành công, ánh mắt họ đều cao hơn đầu, không miệt thị chua chắc thì cũng không rảnh mà nói chuyện với một kẻ mang đầy tiếng xấu như hắn. thậm chí khi biết hắn là tên đạo phim bọn họ còn cố gắng giữ khoảng cách thật xa để tránh đám săn tin trụ được làm ô uế hình ảnh của họ. Hà Linh thấy Tuyết Tiến nói vậy định khuyên can, nhưng nghĩ một hồi cũng không nói, hình ảnh của anh ta thực sự cũng không khác cô mấy tháng trước là bao. Một khi bị người trong giới phong sát chính là một bước khó đi, vì thế trong lòng cô cũng có một phần đồng cảm. Hà Linh xoa xoa cả một chút rồi nói. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Victor, anh nên để ý tới bộ dạng của mình một chút trước khi ra đường, chẳng phải tôi kỳ thị gì đâu, nhưng như thế sẽ khiến mọi người có cảm tình với anh hơn. Quân, bảo vệ, cậu tìm cho anh ta một bộ đồ mới, một cái dao cạo mới. Victor, chúng tôi đợi anh. Xin lỗi mọi người, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay. Nhìn Victor rời đi, Chu Văn Tuệ nháy mắt. Chị Hà Linh, có phải chị nhìn chúng anh ta từ lâu rồi phải không? Thằng ngãi, muốn ăn đòn. Hà Linh trừng mắt mắng lớn khiến tất cả ôm bụng cười. Quét Kiến Hoa trong bộ dạng hóa trang nhìn theo Victor biến mất sau mấy bước tưởng, hắn nói với Tuy Tiên: Anh ta thực sự là người có tài trong giới đạo diễn đó. Tuy nhiên như có điều suy nghĩ, theo nhận xét của cô, nếu thực sự có dàn diễn viên ổn thỏa, các tác phẩm của Victor cũng không tới nỗi thê thảm như vậy. Nội dung phim mặc dù có chút nhẹ nhàng nhưng đều chân thực, sâu sắc, các góc quay cũng lột tả rất tốt tâm lý nhân vật. Chỉ có điều, các nhân vật này dường như quá non, họ không hiểu, không lột tả hết được cái hồn của từng vai diễn, điều này khiến những bộ phim ít kỹ xảo của Victor không thực sự làm người xem hào hứng. Điện ảnh bây giờ đều theo xe thế chung, hết kỹ xảo để mắt, bom tấn siêu anh hùng thì cũng là kéo một loạt các diễn viên nổi tiếng vào một chỗ để câu khách. Nên Với những bộ phim có dàn diễn viên lạ mặt, lượng kỹ xảo ít, mà hình ảnh lại đề cao tính chân thực làm nó khó thu hút khán giả. Và nhất là dàn diễn viên còn thiếu kinh nghiệm lại phải quay cảnh thực nên rất dễ mắc sai lầm trong khâu diễn tả nội tâm. Vít to không kém, chỉ là tìm được người phù hợp cho từng vai diễn thì lại không hề dễ dàng một chút nào. Sau khi cao xong bộ râu, cắt tỉa mái tóc, chỉnh lại cái áo sơ mi trắng gọn gàng sau chiếc áo vest đen, mọi người đều nhận ra hắn chính là Vít to Huy Vũ không sai. Hà Linh gật gù. Ít nhất cũng nên như vậy, Tôi rồi, đi ăn kẹo tôi sắp chết đói. Victor ngượng ngùng. Nhưng vị của tôi bị rơi mất rồi. Chu Văn Tuệ cười híp mắt, Ngôi sao mới tuy nghèo nhưng vẫn có thể mời đạo diễn Victor một bữa cơm. Anh cũng đừng cảm động, ải, tôi làm việc tốt nhiều đã có rồi." Victor gật đầu. "Cậu đúng là người tốt." Nhìn bộ mặt rất bất đắc dĩ của Chu Mập, Hà Linh bóp, bóp chán. "Cậu có thể thôi nói mấy câu buồn nôn được không? Mau đi thôi, ăn ngàn năm không chán. Nếu bạn không tin cứ tới với nhà hàng Tuyết Tiên thì biết, đó chính là câu đồn đại mà mọi người thường lan truyền với nhau. Nó phổ biến tới mức một tên ít khi rời hang trong suốt hơn 2 năm qua Victor cũng biết. Khi Chu Văn Tuệ nói bọn họ nghèo, Victor cũng không quá để ý nhưng khi thấy cả đám rất nhau tới nhà hàng này thì hắn sướng suốt. Nơi này không những nghèo khó ăn một bữa mà ngay cả giàu muốn ăn cũng phải đặt trước rất lâu đấy. Thấy bộ mặt thân thở của hắn, Chu Mập nết mép cười đắc chí, ngôi sao mới đúng là rất nghèo, hắn đi làm cũng không có lương, nhưng ai bảo người ta là bà chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng này, không có tiền vẫn có thể tới ăn gì à? Vì là người chỉ chú tâm vào đam mê phim ảnh của mình, Victor hầu như chỉ ăn đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn đặt sẵn, hắn chưa từng đi ra ngoài ăn ở mấy nhà hàng lớn, không phải không có tiền mà chính là hắn nghĩ điều này không cần thiết và quá lãng phí. Quan điểm bảo thủ ấy vẫn trường tồn qua năm tháng. Cho tới khi trước khi hắn ăn món ăn đầu tiên mà nhân viên mang lên, giờ hắn mới biết, thì ra đồ ăn còn có thể ăn ngon như vậy. Cả đám nhìn Victor ăn không giữ chút nào hình tượng thứ vốn được giới giải trí nơi coi trọng hình ảnh còn quý hơn sinh mạng, thì đều ngạc nhiên hết mức. Nhưng nghĩ lại bộ dạng như quỷ đói của mình lúc mới lần đầu tới đây ăn thì tất cả đều vô cùng đồng cảm. Sự khách sáo không hề diễn ra ở đây, đồ ăn không nhanh liền bị ăn hết, cả đám đều như lũ chết đói tị nạn, ai cũng tranh cướp đồ ăn. Chương 506, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chương 506, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Cũng may còn ba người Hà Linh Quách Kiến Hoa và Tuyết Tiên là giữ được mình, bọn họ ăn rất ngon miệng nhưng đều vô cùng từ tốn. Hà Linh làm được như vậy là bởi vì cô thường xuyên đi gặp mặt, ăn uống với những kẻ thai to mặt lớn, hình tượng bản thân là thứ không chỉ thuộc về riêng cô mà còn thuộc về công ty nơi cô làm việc. Quách Kiến Hoa là vương tử, đến ăn ngủ cũng sợ bị đám săn tin chụp trộm nên đương nhiên giữ hình ảnh là điều bắt buộc. Không chỉ thế, ngay từ lúc mới vào nghề, hắn đã bị tên lão đại nào đó bắt ép tập đi tập lại cách dùng dao giữa mỗi ngày 100 lần mới tha cho. Vì vậy, mọi động tác của hắn khi ăn đều rất đẹp mắt, tao nhã, từ tốn. Tuyết Tiên mặc dù là người mới Nhưng thái độ với công việc của cô luôn được đặt lên mức độ cao nhất và nghiêm khắc với bản thân chính là điều cô luôn luôn tự răn đe trong lòng. Tới lúc mọi người đều vô vô cái bụng phì ra sau bữa tối của mình, thì cuộc nói chuyện về dự án làm phim mới được bắt đầu. Victor huy vũ đã lấy lại bộ dạng nghiêm túc, hắn bắt đầu giới thiệu sơ lược về tiêu đề, nội dung, một số nhân vật chính trong phim. Khi thấy hắn không cần giấy mà nói vô cùng trao chuốt, liền mạch, nội dung phim cũng được nói ra rất chi tiết, rõ ràng khiến bọn họ có thể liên tưởng được các nhân vật, sự kiện từng giai đoạn đang hiện hiện trong đầu mình. Đây là một bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nhật ánh tôi thấy hoa vàng tên cỏ xanh. Victor nói, bộ phim này hắn đã ấp ủ suốt 3 năm rồi, nhưng vì bận rộn với dự án phim giao lộ định mệnh nên hắn đành tạm gác lại, cho tới khi nghi án đạo phim được báo chí tung ra, Victor mới dừng hết các dự án phim khác và ở nhà tập trung xây dựng nên kịch bản của bộ phim này. Nội dung của nó là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, về gia đình, về thời niên thiếu của nam chính cậu bé Tiểu. Tiểu là học sinh lớp 7 sống ở một vùng quê nghèo cùng với cha mẹ và em trai. Tường, em trai của Tiểu, là một cậu bé dễ thương, hiền lành rất yêu quý anh trai. cậu bé sống nội tâm, thích đọc truyện cổ tích đến nỗi khi đọc truyện cọp tía, cậu đã nuôi một con cốc dưới gầm giường và đặt tên cho nó là cụ cậu. trong khi đó, nam chính thiểu lại là một cậu bé tinh quái, ích kỷ, hẹp hòi, thường xuyên làm ra những trò xấu rồi để lại hậu quả nhưng không nhận lỗi mà để em mình chịu tội thay. chuyện cũng không đáng kể gì cho tới khi thiểu nhận ra mình thực sự thích cô bạn cùng lớp mận, một cô gái xinh xắn, khả ái, đáng yêu. nhưng thành tích học tập của mận lại khá kém do phải vất vả chăm sóc cho người cha bị mắc một căn bệnh quái lạ đang bị mẹ cô giam trong căn tròi. Thiều và tường cũng biết chuyện này và cũng nhiều lần giúp đỡ cô che giấu nó với những người xung quanh, đặc biệt là tên Sơn kẻ chuyên tìm cách hãm hại cô vì không nhận lời tỏ tình của hắn. Biến cố xảy ra khi căn tròi nhà Mận bốc cháy, sau đó công an tới phát hiện bên trong có xương lẫn đam cho, nghi là của cha cô người bị mẹ giam giữ trái phép trong căn tròi. Mẹ Mận lập tức bị công an bắt đi. Cô gái nhỏ chịu liên tiếp mấy cú sốc lớn rất nhanh bị suy sụp hoàn toàn. Cha mẹ Thiều khi biết hoàn cảnh đáng thương của cô thông qua hai đứa con đã mở rộng vòng tay giúp đỡ Mận trong lúc khó khăn nhất và đưa cô bé về nhà ở chung. Nhưng. Phát hiện Tường và Mận thường xuyên cơi đùa, thân thiết với nhau khiến Thiều nổi lên cơn ghen tức trong lòng, càng ngày cơn ghen tức càng lớn dần. Từ việc tiếp tay cho đám trẻ con mang cu cậu con cóc mà thường nuôi, mang đi rất thịt, cho tới một lần vô tình làm em trai mình bị thương tật rất nặng phải không thể ngồi dậy được. Tới tận khi đó Thiều mới bàng hoàng nhận ra mình quá độc ác với em trai, cậu ta vô cùng ân hận nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Hắn quyết định để Mận ở lại bên Tường. Nhưng tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì nỗi đau, sự hối hận bất ngờ được đẩy lên cực điểm khi một lần hắn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Mận và Tưởng, khi đó, Mận tiết lộ người cô thích là thiểu. Mà Tường Dương như đã biết rõ điều này và không hề bất ngờ hay đau buồn gì, hắn còn thành tâm mong hai người tới được với nhau. Cảnh phim kết thúc cũng chính là cảnh tường đứng ngây ngốc, gương mặt hạnh phúc nhưng lại thấm đẫm sự đau đớn, cảm giác hối hận tới cùng cực của tiểu. Khi nghe được Victor đích thân kể lại nội dung tóm tắt của phim, cả đám đều yên lặng lắng nghe đến mức một tiếng kim rơi cũng dễ dàng nghe thấy. Tới khi kết thúc, tất cả đều rơi vào mỗi hồi cảm xúc riêng. Tuyệt điển nhận xét, bộ phim này yêu cầu thể hiện được cảm xúc ngây thơ trong sáng của lũ trẻ, vừa cho người xem thấy được một phần tuổi thơ của mình trong đó. Tiếp đến là những rung động đẹp đẽ đầu đời, những âm mưu, những toan tính của lũ trẻ. Nó tuy thô sơ nhưng chính sự thô sơ này thực sự khó diễn, khó lột tả được. Đặc biệt là cảnh cuối cùng, lột tả được toàn bộ được diễn biến tâm lý chỉ qua biểu cảm khuôn mặt của Thiểu là đặc biệt khó. Tôi nói đúng chứ đạo diễn Victor. Cô nói rất đúng, không ngờ một ca sĩ như cô lại có cái nhìn sắc sảo như vậy. Victor không khỏi ngạc nhiên đánh giá lại cô gái này. Chu Văn Tuệ bĩu môi. Này ông anh đạo diễn, có điều ông không biết rồi, tuyệt tiên của chúng tôi chính là muốn làm một diễn viên hàng đầu đó. Ca hát chỉ là một phần tài lệ thôi, nếu không phải ngôi sao mới còn quá non, danh tiếng chưa có thì cô ấy đã không phải quay mấy em vi đó để xâm nhập vào show biết rồi. tôi thật vậy. Victor mắt không khỏi phát sáng. Nếu đam mê là diễn viên thì tốt rồi, thảo nào kỹ năng diễn xuất của cô trong MV lại tốt như thế. Tuyết nhiên dừng mắt cảnh cáo tên lắm lời này, cô bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, tôi mơ ước làm diễn viên, nhưng việc ca hát cũng không phải chỉ làm cho vui. Hà Linh cũng đồng ý. Đúng thế, giọng hát trời sinh của cô ấy hoàn toàn có đủ khả năng trở thành ca sĩ nổi tiếng hàng đầu. Victor cũng không phản đối. Tôi cũng nghe MV của cô rồi, thực sự cô hát rất trong, rất hay. Nếu đi theo nghiệp ca sĩ chắc chắn sẽ rất không tồi. Nhưng theo quan điểm của tôi, cô nên theo nghiệp diễn xuất, tài năng của cô ở lĩnh vực này rất nổi bật. Hà Linh cười híp mắt, "Trước Huyên hãy nói về tương lai của Tuyết Tiên, cô ấy còn rất nhiều thời gian để thử nghiệm cả hai lĩnh vực ca sĩ và diễn viên, còn hiện tại chẳng phải anh tới đây là để bàn về vai diễn của bộ phim này sao?" Victor lập tức trở lại vấn đề chính, hắn nghiêm túc nói lại, "Đúng vậy, tôi tới đây chính là muốn mời Tuyết Tiên nhận vai diễn trong bộ phim này. Nếu làm tốt, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hoàn toàn có thể giành được giải thưởng, và Tuyết Tiên cũng thành công xâm nhập vào giới diễn xuất." Tuyết Tiên tò mò hỏi, "Anh định mời tôi vào vai diễn mặn?" Nhìn thấy Victor đầu tiên là gật đầu, sau đó là lắc đầu thì mọi người đều không hiểu ý hắn ra sao. Cuối cùng Khi mọi người nóng lòng thì hắn mỉm cười thần bí nói nhỏ. Nghe hắn nói xong, cả đám đều mở ra. Hà Linh lắp bắp, "Thế này thế này là?" "Ha ha, chính là thế. Anh cũng quá điên rồ rồi. Ý tưởng này cũng có thể nghĩ ra. Nếu không làm lớn thì sao có thắng lợi lớn được." Tuyết Điên thấy điều này thực sự quá khó tin, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác khó cưỡng lại được thử thách gian nan này. Cuối cùng, không mạo hiểm không thể thành công, cô gật đầu. "Được, tôi sẽ điên cùng anh một lần." "Ha ha, tôi biết mình sẽ không tìm nhầm người mà." Victor cười lớn, chính hắn cũng nghĩ mình bị điên. Thực ra cái ý tưởng điên rồi này hắn mới chỉ nghĩ ra khi gặp mặt Tuyết Điền, tới khi được cô đồng ý rồi hắn vẫn cảm thấy trong lòng run rẩy. Không phải run rẩy vì sợ hãi hay, hay lo lắng mà là run rẩy vì phấn khích. Có lẽ hắn không phải là người đầu tiên có ý tưởng này, nhưng chắc chắn sẽ là một trong những người điên cùng nhất. Chu Văn Tuệ nghe xong mới đầu sửng sốt, nhưng sau đó cũng bị phấn khích lây lan. Hắn đùa bỡn nói: "Đạo diễn Victor, anh có thể cho tôi một vai quần chúng được không?" Mọi người nghe thế đều ngạc nhiên, tên này lại muốn đi làm diễn viên từ hồi nào vậy? Victor nhìn hắn xoa xoa cảm, rồi gật đầu khiến Chu mập mừng rỡ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Hắn vừa cười hiếp mắt xong thì nghe Victor nói, cậu có thể đóng vai cha của Mận, ừm, người mắc bệnh là đó. Mọi người nghe xong thì đứng hình, sau đó đều cười phá lên chúc mừng hắn. Chu Văn Tuệ mặt như chảy nước, hắn lắc đầu quẩy quẩy nói, tôi có chết cũng không nhận vai một tên sống dở chết dở như vậy. Đẹp trai như tôi vai gì cũng có thể đóng trừ vai ôm yếu đó. Hà Linh cười hiếp mắt nói, cậu không nhận thì đừng mong cuối tuần đi cùng tôi. Mập mạp nghe thấy vậy thì á khẩu không nói lên lời, còn Hà Linh thì nói ra mới biết mình lỡ lời, mặt cô không khỏi đỏ lên. Đây chính là vạch áo cho người xem lưng mà, cô vội nói tóm lại cậu nhất định phải nhận vai này nếu không thì mọi thứ coi như chưa từng có gì xảy ra đi chu văn tuệ mặt như quả mướp đắng hắn bất đắc dĩ nhận lời đóng vai cha mận trong khi cả đám vô cùng vui vẻ nhưng victor lại là người vui nhất hắn chọn tên này không phải là đói quá ăn quảng, kẻ này nếu thể hiện tốt thì chưa biết có thể làm được tới mức nào đâu chỉ sợ mọi người sẽ bị hắn làm cho bất ngờ cũng nên tuyết yên tinh tế cảm nhận được sự biến hóa trong ánh mắt của victor lại nhìn về phía chu văn tuệ trong lòng không khỏi cân nhắc tên lắm lời này cho đi đóng phim cũng chưa chắc đã là lãng phí tài năng đâu nhỉ người đàn ông này thực sự rất biết nhìn người đấy chứ Đừng nghĩ hắn đơn giản. Tuyết Tiên chợt nghĩ về các bộ phim trước đây hắn làm, một người khôn khéo, ánh mắt tốt như thế liệu có thể làm ra mấy bộ phim vô danh. Việc này dường như có ẩn cục. Trong giới giải trí, việc thiên tài bị đâm sau lưng rồi sau đó bị gắn mác phế vật cũng không phải việc hiếm lạ. Chương 507, thiên tài và phế vật, chương 507, thiên tài và phế vật. Tuyết Tiên về đến nhà thì trời đã khuya, cô đặt túi xách qua một bên rồi liền chạy qua căn cứ gần nhà vùi mình vào luyện tập. Mọi người đều đã chuyển qua khu căn cứ ở Yên Phú, chỉ có cô và Hoàng Phi Hồng không thể rời đi nên mới hay qua đây luyện tập. Tuy ở đây đồ đạc đa số đã chuyển đi, nhưng Vân Tú vẫn để lại những thế hệ máy thứ nhất ở lại cho hai người tập luyện. dù sao cả hai cũng mới bước vào thế giới võ đạo chân chính, thành tựu chưa có bao nhiêu. Hoàng Phi Hồng dù sao cũng là đàn ông, chưa kể hắn bao nhiêu năm này đều là một thân đánh đấm mà nên, vì thế tiến bộ có nhanh hơn Tuyết Thiên không chỉ một vài phần. nhưng cô gái nhỏ này lại là một kẻ có trái tim kiên cường, cố chấp không kém. nếu so về độ chăm chỉ, Dương Tuấn Vũ cũng có phần không bằng. mồ hôi đổ ra như tắm, chiếc áo phông đã ướt sũng bó sát vào người lộ ra vóc dáng lồi lõm mị hoặc, nhưng cô không qua tâm, nắm tay nhỏ nhắn được bọc mấy lớp vải trắng vẫn đang tung ra những cú đấm vào bao cát. Bụ bụt. Theo như lời chị Vân Tú nói, cửa thứ nhất cần vượt qua chính là rèn luyện thể chất tới cực hạn, tiếp tới là tăng cường sức mạnh giác quan, cao hơn là luyện tập ra một loại sức mạnh kỳ dị tên kỳ. Cửa này so với cửa kia đều là khó khăn không chỉ gấp đôi, nhưng cửa đầu tiên bao giờ cũng là cửa khiến người ta dễ dàng nản lòng thoái chí nhất. Vì thể chất tăng lên cần một quá trình rất dài và chậm rãi, thay đổi rất khó nhận ra trong vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng. Cũng may, trong quãng thời gian này không chỉ có mình cô điên cuồng luyện tập, ở phía xa xa vẫn còn có một tên điên khủng hơn cô. Lúc nào cô tới thì đều có một kẻ đang đỏ mắt tay đấm, chân đá huỳnh hịch vào bao cát vào không sát, điều này khiến cô ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ hắn không thấy đau? Nhưng khi nhìn vào đôi tay hắn thì cô biết mình đã sai, đôi băng tay vải không hôm nào không thấm máu tươi. Cô giật mình cảm thán, kẻ này đúng là tập không cần mạng. Thở hồng hộc sau 30 phút đấm bao cát, Tuyết Thiên thở hồng hộc, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, nóng lực khiến nó đỏ lên một tầng, nhìn qua chẳng những không nết nhắc mà còn có một phong thái xinh đẹp. Đứng thở một hồi, cô ngồi xuống cái ghế tựa dài ở sát tường. Được một lát, Hoàng Phi Hồng cũng đi qua, hắn ngồi xuống, hơi thở có chút dồn rập nhưng rất nhanh trở về bình thường. Hắn đang nghĩ lại một chút các chiêu thức mình tập luyện khi nay, thì thấy có một chai nước dơ ra trước mặt. Hắn không khách sáo, vươn tay cầm lấy rồi nói một tiếng cảm ơn. Không có gì. Tuyết Thiên nghĩ nghĩ tò mò hỏi. Cậu luyện tập vì điều gì? Hoàng Phi Hồng không nghĩ liền đáp. Vì trở nên mạnh hơn. Sao lại cần mạnh hơn? Để bảo vệ thứ tôi yêu quý. Tuyết Thiên không hỏi nữa, cô nhận thấy câu hỏi của mình có chút ngốc biết. Nếu người ta không có thứ cần bảo vệ thì đi tập võ vất vả, thậm chí sau này còn liệu mạng làm gì? Thấy hắn đang tập trung suy nghĩ gì đó, cô không làm việc nữa, nghỉ ngơi cũng đã đủ. Tiết Thiên vừa đi được mấy bước thì nghe Hoàng Phi Hồng hỏi lại câu vừa nãy. Cô việc gì cần tập luyện? Bột chẳng lẽ không đủ để cô cảm thấy an toàn sao? Hoàng Phi Hồng sau mấy tháng gia nhập thì đã biết được không ít chuyện. Ví dụ như hệ Lì sẽ là vợ của Bột, còn cô gái trước mặt này là em gái Bột. Nghe mối truyền kỳ về Bột và hệ Lì sẽ cùng nhau vào sinh ra tử, hắn cũng không thắc mắc. Nhưng cô em gái này Bột cũng cho vào tổ chức. Một cô gái xinh đẹp như thế chẳng phải nên có một cuộc sống an nhàn hay sao? Nếu là hắn, hắn sẽ không để em gái hay vợ mình dấn thân vào nguy hiểm. Trên con đường truy cầu võ đạo, sinh tử khó đoán, ai biết ngày mai mình còn sống hay không? Tuyết tiên không quay đầu lại mà nói, anh ấy thực sự mang trên mình quá nhiều gánh nặng rồi. Tôi muốn giúp anh ấy, dù chỉ một chút, cũng được. Nghe vậy, Hoàng Phi Hồng không khỏi nhìn thêm cô gái này vài lần. Theo như lời cô ta nói thì dường như việc cho em gái mình vào tổ chức, bột cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thấy cô ta khác hẳn với những người cô tiểu thư đồng đành, chỉ hận không được bao bọc, vui chơi nhiều hơn người khác chứ làm gì có chuyện chịu vất vả, đau khổ, thậm chí là cả mạng sống vì anh trai mình. Hoàng Phi Hồng hảo tâm lên tiếng. Trước khi luyện tập, cô nên thành thạo cách điều chỉnh nhịp hô hấp đi đã. Có như thế mới nhanh chóng tiến bộ được. Tuyết Yến hơi ngạc nhiên. Cô gật đầu. Cảm ơn. Không có gì. Nói xong hắn cũng đi về phía khu tập tạng, 180kg được hắn cắn răng, tay nổi gân xanh, cố gắng đẩy lên từng nhịp từng nhịp. Tuyết Tiên nhớ lại lời chị Tú Tú nói, tầng một quan trọng nhất là tìm cách hài hòa giữa nhịp thở và vận động. Tuyết Tiên nghe vậy tất nhiên hiểu vai trò quan trọng của cách thở, nhưng mà cô lại hấp tấp không tập từng bước mà cố gắng một lúc tập cả hai và dung hòa bọn chúng cùng một lúc. Tuyết Tiên không tiếp tục ra tập nữa, cô ngồi lại, hai chân xếp bằng trên ghế, toàn bộ tập trung vào cách điều chỉnh nhịp thở. Tuy phương pháp thở đã được đề cập, nhưng mỗi người có dung tích thở khác nhau, tất cả là do cơ địa khác nhau thể tích phổi, thể tích cơ hành, thể tích lồng ngực đều khác biệt. Chính vì vậy, dù là số lần hít vào thở ra giống nhau, nhưng thời gian hít vào để đầy khí và thở ra để trục xuất khí ra ngoài lại là khác nhau. Trong quãng thời gian hít vào và thở ra đó, mỗi người phải tự cảm nhận được thời điểm phù hợp nhất của mình, chỉ có tại đó, thể tích lưu thông trong phổi mới thích hợp để sinh ra lực đạo mạnh mẽ nhất. Tuy thiên là người thông minh và đặc biệt nhạy cảm, chỉ sau gần 5 phút hít thở cô đã tìm được điểm phù hợp nhất, sau đó dùng 30 phút để thành thục sử dụng nó theo ý muốn. Tiếp đến, cô bắt đầu kết hợp từng động tác từ đơn giản, nhẹ nhàng tới phức tạp, nhanh và mạnh. Sự tiến bộ của cô khiến hoàng phi hồng ở bên kia cũng giật mình không thôi. Suýt chút nữa hắn làm rơi tạ vào chân mình. Hắn cười khổ. Đúng là người làm cả đời, kẻ trong thoáng chốc ca. Hắn tự nhận thiên phú võ học của mình không bằng cô gái có vẻ ngoài mềm yếu này, và hắn cũng biết chắc chắn không có mấy người là thiên tài như cô ta. Hoàng phi hồng nói không sai, dương tuấn vũ được triệu cơ giảng giải kỹ lưỡng cũng cần hơn một ngày để cảm nhận ra sự thích hợp trong hô hấp, sau đó mất ba ngày để thành thạo nó, và một tuần để bắt đầu áp dụng chúng vào các động tác. Vẫn dù thiên phú cao cũng không hơn tuấn vũ bao nhiêu, hoàng phi hồng lại càng không bằng, thời gian mỗi giai đoạn đều nhiều hơn tuấn vũ không chỉ gấp đôi thế mà cô gái này trong một giờ đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ bảo sao kẻ trầm ổn như quyền vương tương lai này cũng thất thố như vậy tuyết tiên ngây thơ vẫn không biết mình vừa làm ra thứ kinh ngợi cô hoàn thành xong tất cả gương mặt vẫn còn nét ngây thơ mỉm cười hì hì vui vẻ cũng không khó lắm khu khu. hoàng phi hồng lần này đang gặp bụng thì hơi nén trong bụng đều theo tiếng ho thoát ra ngoài làm hắn ho càng dữ dội tuyết tiên sợ hãi chạy qua hỏi thăm có sao không hoàng phi hồng xua tay không sao chỉ là có chút mệt nghỉ chút là ổn thật sự không sao ư cô cứ tiếp tục đi ồ Tuyết Tiên Ngây thơ ở một tiếng rồi quay lại khu tập luyện, tới trước Bao Cát, tinh thần lập tức tập trung, cô nhắm mắt tập trung hít thở, sau đó thuận lý thành chương đánh ra một cú đấm. Ục, ao ao Cảm giác không đúng lắm, cô mở mắt ra thì thấy cái bao cắt thủng mất một lỗ bằng nắm tay, cắt trong đó ào ào chảy ra khiến cô gái nhỏ ngây ngốc một hồi. Hoàng Phi hồng bố chán, hắn thở dài, trong lòng không khỏi khổ sở, hắn nghi ngờ không biết sau một thời gian nữa có phải sẽ bị cô gái này đánh cho kêu cha gọi mẹ không. Quên Vương A, người ta còn xứng hơn mày đấy. Nhưng vừa nghĩ thế, hắn lập tức không tâm lòng trên đời này không có thứ gì cho không, ngay cả thiên tài nếu lười biếng cũng chẳng khác gì phế vật, còn phế vật mà cố gắng thì nhất định có ngày đổi đời. hắn biết mình tài năng thiên bẩm chẳng có là bao, thành tích từ xưa tới nay đều do hắn gian khổ luyện tập mà có được. chính vì thế, sau một chút cảm khái, tâm tình hắn đã bình tĩnh hơn. nhưng đó là sự bình tĩnh trước khi cơn điên cuồng xuất hiện. trong khu căn cứ nhỏ có chút cũ kỹ, hai người vô hình coi nhau làm động lực để cố gắng. tuyết yên sau khi chuyển qua bao cấp mới, hiện tượng thủng liên tiếp xảy ra khiến cô buồn bực không thôi. cô rõ ràng mới chỉ thuận tay đánh ra một cú thôi mà lực đạo còn chưa xuất bao nhiêu nha, thế nào đã thủng cả đám rồi ngay cả cái bao cắt cuối cùng ở gần hoàng phi hồng cũng bị cô đấm thủng. Tuyết yên dường như nhận ra có vẻ không phải do bao cắt cũ quá nên hỏng mà là lực đạo của cô có chút cổ quái. Cô nghi hoặc quay sang thử các bài tập lực khác nhưng cô giật mình nhận ra, dường như hôm nay mọi thứ đều thật dễ dàng nha. Tới khi cô dùng sức thử nâng tạ, 80 kg, 100, 150, 200 kg điều này khiến không chỉ mình cô mà hoàng phi hồng trong mắt trường ra cũng sắp rớt rồi. Tuyết yên tận thở gãi gãi đầu, cô không chắc chắn lắm hỏi, dường như tôi hoàn thành xong thế hệ máy thứ nhất rồi. Hoàng phi hồng như người mất hồn Hắn gật đầu theo bản năng. Không thể nào. Tuyết Tiên kinh ngạc không thôi, cô cũng biết chào hắn mấy câu sau đấy chạy về nhà định kể với chị Vân Tú, nhưng chợt nhận ra chị đi công tác chưa về. Vui vẻ không biết phải làm sao, cuối cùng chợt nhớ ra, mở laptop gọi hẹp cảm cho chị. Khi biết được tin tức, Vân Tú cũng giật mình không thôi, cô đành nói Tuyết Tiên nên luyện tập thành thục thêm một thời gian, đợi cô cuối tuần đi công tác sẽ về kiểm tra, nếu đúng sẽ cho cô lên máy thế hệ 2 để luyện tập. Hai chị em dịu rít một hồi nữa mới liên tiếp chào nhau, dù sao, thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Nam lên giường, Tuyết Tiên còn cứ nghĩ mình đang mơ, cô lúc cười lúc lại ngây ngô. Nhìn thật đáng yêu hết mức. Chương 308, buổi lễ ra mắt của Thịnh Thế, chương 308, buổi lễ ra mắt của Thịnh Thế. Hôm nay là một ngày đặc biệt của Thịnh Thế, trong ngày hôm nay, ba sản phẩm công nghệ của họ được tung ra thị trường. Từ sáng sớm, nhân viên các công ty Thế Thao Game, Thế Thất Shop Toser, viện nghiên cứu và Master vinh Thịnh Thế đã luôn chân luôn tay, chạy khắp nơi để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt lúc 8 giờ sáng. Đội ngũ ban giám đốc ai nấy đều vui mừng ra mặt, chỉ có Trần Bằng là đang có chút căng thẳng. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn được đứng trước ống kính máy quay, nhưng lần này Sản phẩm đứa con tinh thần suốt nửa năm trời cuối cùng cũng được ra mắt. Ý tưởng thành lập một công ty rem đã được hắn manh nha từ lúc còn học cấp 3, cho tới hiện tại đã 10 năm trôi qua, nhiệt huyết đấy chẳng những không bị thời gian bao mòn mà nó còn bùng cháy dữ dội hơn. Nghĩ lại quãng thời gian công tác 6 năm qua, hắn chợt cảm khái thế sự vô thường, nếu lần đó hắn không quyết tâm bỏ qua cơ hội làm cho công ty công nghệ thông tin của Singapore và mang theo bộ hồ sơ tới một công ty mới thành lập thịnh thế, thì mọi sự có lẽ đã rất khác. Ngã rẽ cuộc đời đúng là không thể lượng trước. Bàn tay căng thẳng nắm chặt lại, nhưng một bàn tay mệt mại khác khẽ đặt lên, xoa nhẹ rồi luồn vào nắm lấy bàn tay hắn, đồng thời bên hai vang lên âm thanh rất quen thuộc. Anh đừng căng thẳng quá, hãy như mọi lần thôi, em tin ở anh. Đôi lông mày đang nhăn chặt chợt giãn ra, Trần Bằng quay sang bắt gặp nụ cười xinh đẹp của người vợ thân yêu, hắn vuốt vuốt má làm cô khẽ đỏ mặt tránh đi, kèm theo tiếng trách. Anh đừng làm bậy, ở đây có nhiều người đó. Trần Bằng cười hì hì, gãi gãi đầu, hắn nghiêng đầu sang nói. Cảm ơn em, vợ yêu. Lâm Tiểu Di ngượng ngùng gật gật đầu, cô khẽ nói. Cố lên, em tin anh sẽ làm tốt. Ừ, anh ra đây. Từng nhịp bước chân đều đặn vang lên, đi theo hắn là một đoàn vệ sĩ mặc áo đen. Gương mặt lạnh lùng đang tạo thành hàng chắn hai bên bảo vệ ông chủ đi vào hội trường lớn. Ngay khi Trần Bằng xuất hiện ở cửa hội trường, liên tục những tiếng tách tách của máy ảnh vang lên. Mọi người cũng được coi là có trật tự, tất cả đều đang đứng ở hai bên. Một số lãnh đạo các nhà báo được ngồi ở dưới hàng ghế khách mời. Tất nhiên không chỉ có thế, buổi lễ ra mắt cùng lúc hai sản phẩm mới còn có các ban ngành lãnh đạo trung ương, cục trưởng cục phát hành, truyền hình và thông tin điện tử, phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ, phó vụ trưởng vụ công nghệ thông tin, phó tổng giám đốc tổng công ty truyền thông đa phương tiện TC giám đốc trung tâm Internet Việt Nam, VN, tổng biên tập tạp chí thông tin và truyền thông. Tất nhiên, khách quý cũng không thể thiếu lãnh đạo trong tỉnh Vĩnh Hà như Bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, giám đốc công an tỉnh. Danh tiếng của thịnh thế đủ lớn để các ban ngành lãnh đạo nể mặt đến tham dự. Ngoài ra, còn có các nhà báo, những thành viên của các tổ chức công nghệ ở nhiều nơi trên thế giới cũng có mặt. Đối với bọn họ, đây không chỉ là một màn ra mắt mà còn ảnh hưởng tới tình hình, xu hướng công nghệ trong nhiều năm tới. Thịnh thế cũng mời thêm một số diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng được mời tới đây và 200 người may mắn giành được vé mời khi tham gia một sự kiện tổ chức trên internet. Đa số những người này đều là những bạn trẻ yêu công nghệ, đam mê đem có thể nói, hội trường hôm nay vô cùng nội nhịp, hơn 1000 chỗ ngồi đều bị ngồi kín. Trần Bằng mỉm cười chào mọi người, sau đấy không cần bất cứ giấy tờ gì, hắn tự tin trình bày nội dung buổi tổ chức công bố hai sản phẩm mới. Không thể không nói, khả năng thuyết trình, dẫn dắt người nghe của Trần Bằng càng ngày càng tiến bộ. Hắn còn thường xuyên được lãnh đạo các công ty, các tỉnh mời đi tổ chức truyền cảm hứng kinh tế cho các công ty, doanh nghiệp mới và đặc biệt là các bạn trẻ trong những trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Như thế đủ thấy Trần Bằng xưa đâu bằng này. Khi biết được ngày xưa vị giám đốc trẻ tài năng này không nói thành thạo được một câu hoàn chỉnh thì ai cũng kinh ngạc, sau đấy Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người đều bừng bừng ý chí thay đổi bản thân. Danh tiếng của hắn cùng hội đồng ban giám đốc đều ngày càng nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Khi tất cả nghe tới phần giới thiệu sản phẩm, các tính năng mang tính đột phá, tính mới mẻ cực cao thì ai cũng vô cùng ngạc nhiên, từng chẳng ổ. Và, vang lên trên khắp các khu ghế ngồi. Sản phẩm kinh thế thao vừa giờ vừa được chỉnh chiếu lên màn hình lớn vô cực, vô cùng sắc nét thì mọi người hai mắt đều tỏa sáng. Với thiết kế ngoại hình ban đầu được Dương Tuấn Vũ đưa ra được coi là phiên bản cờ lạ sĩ phù hợp với những người thích đơn giản, cho tới 6 bản thiết kế khác của đội ngũ thiết kế đều rất đặc sắc đánh tới thị yếu của từng nhóm đối tượng, từ nam nữ, già trẻ, minh tinh, nhân viên văn phòng đều được khách mời đánh giá rất cao. Không chỉ thế, chiêu bài quen thuộc nhưng không gây nhàm chán của thịnh thế tiếp tục được áp dụng. 500 đơn đặt hàng đầu tiên sẽ được chọn thiết kế màu sắc, cách điệu ngoại hình độc nhất vô nhị. Chiêu bài này mặc dù đã cũ nhưng nó không gây mất hứng thú mà ngược lại đều được mọi khách mời hưởng ứng nhiệt tình. Ai mà không muốn có một thứ sinh ra chỉ dành riêng cho mình chứ? Không chỉ kiểu dáng Quan trọng nhất là các nội dung bên trong chiếc kính có kết hợp cả trí tuệ nhân tạo AI này đều vô cùng mới lạ. Công nghệ thực tế ảo VR vốn đã rất xa lạ, mọi người ít nhiều đều biết tới nó, nhưng chỉ là thông qua mạng internet, cùng lắm là trải nghiệm các sản phẩm thế hệ đầu của Samsung, Apple. Những sản phẩm này khi mới ra năm ngoái đều được đánh giá cực cao, nhưng khi dùng người ta mới nhận thấy nó còn quá thô sơ. Tất cả đều dựa trên việc đeo một chiếc smartphone lên mặt, cảm giác khá tù tội. Nhưng sản phẩm kính VR của Thịnh Thế lại hoàn toàn khác, nó hoàn toàn là một chiếc kính thời trang, hiện đại, thiết kế từ nội dung tới ngoại hình đều như thứ công nghệ của tương lai. Khi một đoạn hình ảnh quay ra dưới góc nhìn của một người đang đeo kính VR của Thịnh Thế được chiếu lên, tất cả đều kinh ngạc trợn trừng mắt. Bọn họ khi nay nghe Trần Bằng nói chỉ là bán tín bán nghi, ai cũng nghĩ họ đang cố thổi phồng sản phẩm để tăng thêm chút doanh thu. Nhưng, sự thật đã chứng minh điều này hoàn toàn không cần thiết, bởi vì những thứ mà đoạn phim kia đang chiếu khiến mọi người chết lặng. Chết lặng tất nhiên chỉ là trong khoảng khắc mà thôi, sau đấy bên dưới liên tiếp vang lên những âm thanh bàn tán, có nghi ngờ, có họ reo phân tích. Khi chiếu hết 15 phút giới thiệu các tính năng và 18 ứng dụng cơ bản của kính VR thì mọi người đều như ngồi trên chảo nóng. Rất nhiều người đã không kiên nhẫn được rồi, nhưng chợt nhận ra xung quanh đều là những con chức, lãnh đạo cấp cao, bọn họ mới không dám lỗ mãng. Trần Bằng làm sao không biết bọn họ phân khích, hắn có cảm giác nếu mình còn tiếp tục giới thiệu sản phẩm lên thì chắc không thể trấn an họ rồi. Hắn cười khổ nói, "Được rồi, mọi người rất muốn tận mắt chứng kiến, tận tay cảm nhận đúng không?" "Đúng vậy. Cho tôi thử. Những thứ các người đưa ra quá khó tin rồi. Tôi phải thử xem." Một loạt tiếng yêu cầu vang lên khắp các khán đài, Trần Bằng cười nói, "Hiện tại ở đây đang có 3 sản phẩm mẫu, mọi người khi mới vào đều bốc thăm một số ngẫu nhiên rồi đúng không?" Tôi sẽ chọn ra ba con số bất kỳ, những người nào trúng số đó sẽ được lên đây trải nghiệm. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Âm thanh đồng loạt vang lên khí thế 10 phần. Xin mời quý khách số 7, số 285, số 685 lên sân khấu nhận 15 phút trải nghiệm sản phẩm. Hình ảnh từ các chiếc kính này sẽ xuất hiện trên màn hình lớn ngay tại đây. Xin mời. Bên dưới ngay khi được đọc chúng tên mình, từng tiếng thét sung sướng vang lên của các bạn trẻ, hoặc ít nhất cũng là nụ cười vui vẻ của người chân ổn. Ba chiếc kính được thiết kế lần lượt theo phong cách cờ lạc được một người đàn ông trung niên chọn, một chiếc theo phong cách bướm đêm được một cô minh tinh may mắn nhận được, một chiếc theo phong cách thiên hà được một cậu nhóc học sinh lớp 10 chọn. Khi cả ba người đeo kính vừa giờ vào, bọn họ sẽ nói trực tiếp trải nghiệm của mình thông qua một chiếc micrô được nhân viên mới cài vào cổ. Cậu nhóc chợt toa một tiếng, giọng phấn khích nói: "Nó có khả năng tự động điều chỉnh kích thước này." Cô minh tinh cũng cười nói: "Đúng vậy, nó thu lớn nhỏ theo kích thước đầu, vô cùng thoải mái a." Người đàn ông trung niên cũng mỉm cười hài lòng. Riêng điểm này đã ăn đứt các hãng kính mắt trên thị trường hiện nay rồi. Thịnh Thế quả là rất chú ý đến sự hài lòng của khách hàng. Tốt. mọi người bên dưới nghe vậy cũng gật gù, bọn họ ai đã từng dùng sản phẩm của Thịnh Thế đều không chê vào đâu được, thậm chí nếu có bất cứ khó chịu nào, chỉ cần báo lại với bên chăm sóc khách hàng là sẽ nhận được giải thích tỉ mỉ, nếu có lỗi bọn họ sẽ chỉnh lại miễn phí hoàn toàn. Dịch vụ hậu mãi đúng là uy tín số 1. Chương 509, sự hấp dẫn khó cưỡng, chương 509, sự hấp dẫn khó cưỡng. Cậu nhóc cười vui vẻ ra lệnh. Mở. Ngay lập tức đôi mắt kính từ từ sáng lên, ánh sáng cũng tăng dần khiến người dùng thích ứng được một cách dễ chịu nhất mà không chói mắt. Sau đấy, Khi lên độ sáng thích hợp, một giọng nói của ai vang lên. Xin mời bạn chọn tiết lập sau, đầu tiên, số 1. Đặt tên cho ai? Cậu bé như đã nghĩ từ trước liền nói, "Tiểu chủ." Xác nhận. Bạn có muốn tôi xuất hiện dưới hình dạng và âm thanh của tiểu chủ không? Có. Xác nhận. Tỳ Cạ bị chủ. Xin chào chủ nhân, cứ gọi tôi là Quang Hà hoặc bạn đi. Xác nhận. Chào Quang Hà. Bạn có muốn tỳ Cạ giới thiệu qua các tính năng của mình không? Không cần. Tôi đã nghe khi nãy rồi. Tỳ Cạ đăng nhập trò tiểu chủ giả lập. Tỳ Cạ, Tỳ Cạ. Bắt đầu. Mọi người nhìn qua màn hình cậu bé thì ngạc nhiên không thôi, bọn họ cũng hiểu vì sao nó hấp tấp như vậy vì chỉ có 15 phút thử nghiệm thôi mà, không nhanh là hết cơ hội trải nghiệm a, mà giá sản phẩm này còn chưa công bố nhưng chắc chắn không rẻ rồi. Nhưng mọi thứ đều bị bọn họ ném qua sau đầu khi mà trò chơi tiệp chủ giả lập đã được đăng nhập. Một cốt truyện không quá xa lạ, nhưng toàn bộ hình ảnh đều thay đổi, đúng vậy, nó là thực tế ảo, nhưng mọi thứ đều như ngoài đời thực hoàn toàn, ai cũng hít một ngụm khí lạnh, đặc biệt là các kẻ lỗi đời của các công ty công nghệ. Quang Hà chắc chắn là người phấn khích nhất rồi, cậu nhóc vừa chọn xong người huấn luyện biểu bối thần kỳ, từ tên tuổi cho tới hình dáng sau đấy lập tức chạy tới trung tâm bộ kệ mẩn để nghe tiến sĩ ạ gạ xạ thông báo và nhận lấy bảo bối thần kỳ đầu tiên hình ảnh được quay ở góc nhìn thứ nhất góc nhìn thực của mọi người chỉ thấy khung cảnh trước mắt tay chân và thân hình không nhìn thấy toàn bộ cơ thể trừ khi nhìn vào gương âm thanh tiếng nói đều vô cùng chân thực cứ như những người trong game đang là người ngoài đời thật vậy thậm chí thứ tưởng rằng không thể xảy ra cũng xảy ra khi mà xúc giác khứ giác thị giác thính giác đều được mô phỏng rất chân thực tay chân sờ sờ chạm vào đều như thật chân bằng lên tiếng vâng tính vào giờ còn một điểm chưa hoàn thiện duy nhất chính là chưa thể khiến người dùng cảm nhận được vị giác trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung cải tiến chức năng này, hy vọng một ngày không xa, kính vỡ giờ sẽ như thật. Mọi người nghe thế thì giật mình không thôi, đừng nói là hoàn thiện cả năm giác quan, các thiết bị hiện tại tập trung vào hai giác quan là thị giác và thính giác còn chưa đến nơi đến chốn kia kìa, vậy mà Thịnh Thế nói bọn họ đã nắm trong tay bốn giác quan hoàn hảo rồi. Điều này thực sự là một bước tiến kinh người. Nhưng những âm thanh phấn khích liên tục vang lên trên khu thử nghiệm của khán đài trước mặt họ lại chứng minh được giả thiết kinh khủng này. Ba người kia đã hoàn toàn sung sướng rồi. Cô gái Minh Tinh đang thử tính năng mua sắm của kính vừa giờ, và kết quả khiến không chỉ cô ta mà toàn bộ các mẹ, các chị gái ở bên dưới đều hai mắt tỏa sáng rồi. Có nó, bọn họ chỉ việc ngồi nhà order mẫu mà mình thích mà chẳng cần đi đâu, vừa tiết kiệm được thời gian lại tiết kiệm được tiền bạc. Tính năng liên kết với thẻ ngân hàng, tính năng liên kết với các công ty, thương hiệu quần áo nổi tiếng đã được thịnh thế tất bật hoàn thiện trong mấy tháng này. Nói đúng ra, sản phẩm kính mắt đã được Dương Tuấn Vũ chủ tịch của bọn họ đưa ra vào cuối năm ngoái rồi, công việc còn lại chỉ là lắp đặt dây chuyền sản xuất, đồng thời liên hệ để hoàn thiện các tính năng của kính vừa giờ thôi. Thông tin từ các thương hiệu nổi tiếng luôn được đảm bảo 100% từ chất liệu, kích cỡ, màu sắc, giá cả đều được công khai. Điều này không chỉ khiến khách hàng dùng kính Verz giờ có trải nghiệm thực nhất mà còn khiến các thương hiệu này phổ cập tới nhiều khách hàng hơn. Đây là món lợi của cả hai phía nên việc liên hệ, đàm phán với các thương hiệu này hoàn toàn không quá khó khăn. Ai cũng đều là con cáo già trong thương trường, bọn họ đều hiểu giá trị to lớn mà Kính Verz giờ đem lại trong thời gian sắp tới. Đám người đi đàm phán của Thịnh Thế lúc ra khỏi cửa thì lo lắng, lúc về thì vui vẻ cười toe toét. Việc hoàn thiện tính năng xúc giác đã khiến cho trải nghiệm thử quần áo lên người được chân thật nhất. Người đeo kính vừa giờ sẽ cảm giác như mình đang đứng trong phòng thay đồ, sờ mó quần áo trên tay và mặc nó vào người như thật vậy. Cảm giác rất đã. Tính năng nhận thông tin khuyến mãi, so sánh giá cả giữa các cửa hàng, địa điểm cửa hàng, thời gian giao hàng cũng được cập nhật vô cùng rõ ràng, chi tiết. Sau này, nếu hoàn thiện được cả tính năng vị giác thì chỉ sợ kính vừa giờ sẽ là sản phẩm thử nghiệm đồ ăn hàng đầu thế giới. Ngồi ở nhà bạn có thể thử hương vị hàng trăm nghìn món ăn và nếu thích, bạn chỉ việc có đơn, người ta sẽ mang tới tận nhà. Tất nhiên, đó là các cửa hàng có dịch vụ ship còn không có thì ít nhất bạn cũng biết nó ở đâu, giá cả như nào, thậm chí nếu đông khách còn có thể đặt lịch từ trước rồi đi tới thưởng thức các món đó. Việc này xuất hiện khiến cho các cửa hàng đồ ăn sẽ phải cố gắng làm món ăn của mình ngon hơn, hấp dẫn hơn, giá cả cạnh tranh hơn. Như vậy chính là thúc đẩy họ phát triển, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm hài lòng với các món mà họ ăn. Sau này nếu họ liên kết với hệ thống xịp hàng của thịnh thế thì chắc chắn sẽ còn phát triển và bán được nhiều hàng hơn nữa, người tiêu dùng cũng sung sướng có người giao tận tay, quá tuyệt vời rồi. Nghĩ như vậy ai ai cũng phấn khích không thôi. Thời gian trải nghiệm cũng không dài. Rất nhanh ba người nghe thấy tín hiệu báo thời gian đã hết thì ai cũng không tình nguyện ngắt kết nối và tháo chiếc kính vỡ giờ ra. Lúc trả lại bọn họ còn sờ sờ thêm mấy lần. Ánh mắt lưu luyến không thôi. Nhìn biểu hiện của họ, Trần Bằng cười nói: Ba vị xin dừng bước. Theo phản xạ cả ba dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc ném về phía người giám đốc trẻ tuổi này. Trần Bằng mời cả ba người họ đứng ra giữa sân khấu, sau đấy đưa mại cho họ. Các vị cho chúng tôi chút phản hồi về sản phẩm đã chứ? Ba người giờ mới nhận ra mình có chút thất thố thì ngượng ngùng không thôi. Ban tổ chức mời bọn họ lên sân khấu trải nghiệm là mong có phản hồi từ người dùng đấy thế mà bọn họ chỉ biết buồn bã chia tay trước kính định đi về chỗ ngồi người đàn ông trung niên cầm máy nói sản phẩm của thịnh thế chưa bao giờ làm tôi thất vọng kính vừa giờ này cũng vậy mọi trải nghiệm đều tốt vô cùng có cơ hội tôi sẽ sắm lấy một à không sắm cho mỗi người nhà một chiếc cô minh tinh cũng mỉm cười tôi là thanh thanh ca sĩ nhóm tỷ, hôm nay là người may mắn được trải nghiệm kính vừa giờ của quý công ty tôi rất hài lòng về nó có thể nói chưa bao giờ trải nghiệm mua sắm trên một thiết bị lại có chất lượng tốt đến như vậy tôi hoàn toàn bị các vị thuyết phục rồi cũng như anh đây tôi nhất định sẽ mua cho người nhà mình mấy chiếc để trải nghiệm Một lần nữa, kính vợ giờ của thịnh thế rất đáng mua, nếu không mua, tôi tin sẽ tiếc cả đời." Kỳ. cậu nhóc lớp 10 tên Quang Hà gãi đầu ngượng ngùng nói, "Cháu cháu cũng muốn mua. Tiền mừng tuổi năm nay nhất định cháu sẽ tích góp để mua." "Pokemon okay, a, cháu muốn chơi tiếp." Mọi người bên dưới nghe câu trả lời của cậu bé thì cười phá lên vui vẻ, "Trẻ con đúng là trẻ con, ngây thơ, thật hả." Nhưng không ai chê trách gì việc cậu nhóc muốn tích tiền mua một chiếc kính cả. Hai người lớn kia còn bị nó thu hút, không, ngay cả bọn họ ngồi dưới này xem cũng bị cuốn hút nữa là một cậu nhóc. Chân Bằng cười lộ hàm răng trắng đều tắp, hắn gật đầu nói, Rất cảm ơn ba vị đã lên đây thử nghiệm sản phẩm mới của chúng tôi. Để bày tỏ thành ý, chân bằng tôi xin tặng mỗi người một chiếc kính vờ giờ mới, mẫu mã các vị có thể chọn một bảy loại mà hiện tại chúng tôi có. Hoa. Wow. Bên dưới trầm trồ, sau đấy là một thoáng những tiếng tặc lưỡi tiếc nối vang lên, bọn họ cũng không phải không biết thịnh thế xưa nay rất phang khoáng, đừng nói kính VR giờ, ngay cả xe bẹn nhì T1 và T2 khi ra mắt bọn họ cũng sẵn sàng tặng đi 10 chiếc cho khách mời may mắn nha. Cũng chính vì thế, những buổi lễ, những buổi sự kiện mà thịnh thế tổ chức thường rất đông người, không chỉ vì tò mò sản phẩm mới mà còn là vì có thể may mắn nhận được qua. Tuy biết xác suất chỉ là vài phần 1000 nhưng ai cũng mơ ước. Và hôm nay, ba người kia chính là ba người may mắn nhất. Cậu nhóc phấn khích không thôi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lắp bắp nói mấy tiếng cảm ơn khiến bên dưới lại cười ồ lên, sau đấy là một tràng pháo tay dài chúc mừng ba người lúc đi xuống. Coi như thật giả ra sao đã rõ, chân băng bắt đầu giới thiệu tới sản phẩm thứ nhì, đây không phải là một sản phẩm có thể cầm được như chiếc kính, mà đúng hơn, nó là một phần ứng dụng trò chơi bên trong VR giờ có điều, muốn dùng là phải mua, đây là ứng dụng thứ 19. Chương 510, áp đảo toàn diện, chương 510, áp đảo toàn diện. Game nhập vai không phải điều gì quá lạ lẫm nhưng ứng dụng game nhập vai trên nền công nghệ VR thì vô cùng mới mẻ. Cho dù các sản phẩm trước đó của Apple, Samsung hay Google đều thua kém xa so với sản phẩm game hiện tại của thịnh thế. Nội dung game không khác gì một game nổi bật trên Xbox, Dota tại Steam, nhưng đồ họa chân thật sắc nét, kỹ xảo đẹp mắt như thế này thì chưa bao giờ mọi người được thấy. Người lớn thì bất ngờ, còn lứa trẻ tuổi thì đã đỏ mắt khi xem trailer của game này rồi. Bọn họ tới đây chính là vì game này đó. Không chỉ vậy, những đôi mắt trừng lên chăm chú còn ở khắp các nơi là của những người đang theo dõi trực tuyến sự kiện này thông qua màn hình máy tính đến lúc ba người may mắn nữa được lên chơi thử và đồng thời cũng nhận được ba kính vr cùng tài khoản game server top hiệu thì bầu không khí như nổ tung ra. Đúng vậy, đã có người trải nghiệm, đã có những nhận xét từ họ, tất cả dùng hai từ tuyệt vời chưa thể nói hết được sức hấp dẫn của game này. Các nhà sản xuất game lần đầu tiên cảm thấy ngôi vương của mình bị lung lay dữ dội. Công nghệ làm game và đồ họa của Thịnh Thế quá vượt trội rồi, đã vậy họ còn có nền tảng phần mềm độc quyền trên tính VR2 sản phẩm game và kính đi kèm với nhau chính là hai đòn cột bỏ mạnh mẽ khiến ngành công nghệ, báo chí sợ hãi. Thịnh Thế đang ra mắt những sản phẩm đến từ tương lai. Đúng vậy, các nhà khoa học nhận định công nghệ của họ thậm chí vượt lên trên các ngành công nghệ hiện tại ít nhất 2030 năm. Các kỹ sư, giáo sư của các nghiên cứu hàng đầu đều cảm thấy vô cùng sốc. Những thứ này mới chỉ nằm ở mức ý tưởng của họ mà thôi, còn chưa bắt tay vào nghiên cứu mà Thịnh Thế đã cho ra sản phẩm mới rồi, bảo sao không kinh hãi. Sự tăng trưởng chóng mặt của sản phẩm này và sự độc bá công nghệ của Thịnh Thế dường như là điều đã không thể thay đổi. Giờ đây đang dần hình thành một xu hướng, Thịnh Thế động chân động tay vào thị trường nào thì thị trường đó át phải đi nào Đây là một con cá mập khổng lồ có thể nuốt sống tất cả các ông lớn trong cùng lĩnh vực Samsung, Apple, Google, Microsoft đang cảm thấy nguy cơ cực lớn, cũng không có gì đáng chê chắc cả, bọn họ có bằng chứng sống đi trước rồi, bị em nuốt, Mata, Ford chẳng phải đã bị thịnh thế nuốt chửng rồi sao. Nhân viên của mấy nhà công nghệ điện tử hàng đầu thế giới này đang sợ hãi hơn bao giờ hết, tất nhiên, so với họ, các ông trùm đứng sau còn khổ sở, đau đầu hơn nhiều lắm. Vô hình chung, thịnh thế đang thúc đẩy nền khoa học, công nghệ, thông tin lên một tầm cao mới. Đã sang buổi chiều rồi mà hội trường trung tâm vẫn bừng bừng khí thế, mọi người sau khi ăn phê trưa và nghỉ ngơi thì tiếp tục được ban lãnh đạo thịnh thế mang tới một bất ngờ lớn sản phẩm Master Star 5G đã được phủ sóng ở một số thành phố trọng điểm của Việt Nam như Hà Đô, Huế, Nha Trang, TP Hồ Chí Phú Quốc. Cái lợi của 5G đã được người dân tích cực chào đón. Và giờ đây, một trong những sản phẩm ứng dụng tuyệt vời mạng 5G được tung ra thị trường, một con chip khiến mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày trở nên thật đơn giản mà Star Với khả năng bao quát, phản ánh tình trạng hoạt động và điều khiển mọi thiết bị trong nhà, trong công ty, khiến mọi việc trở nên vô cùng dễ dàng. Bạn chỉ cần thông qua smartphone, kính vợ giờ hoặc giọng nói để điều khiển các thiết bị. Master Devins được ứng dụng công nghệ AI hàng đầu của thị thế, nó rất thông minh, bạn và người thân sẽ rất dễ để sử dụng. Trên sân khấu, đang nguyên giám đốc viện nghiên cứu thịnh thế đang giới thiệu với mọi người những thứ mà Master Devins làm được thông qua một đoạn video ngắn. Trong video, một người phụ nữ xinh đẹp đang lái ô tô về nhà. Vừa tới cổng, hệ thống cảm ứng của MD đã quét biển số xe và tình trạng người trong xe một cách cực nhanh, cánh cửa tự động mở ra. Điều này đảm bảo tính an toàn rất cao. Cửa gara cũng tương tự được mở lên. Sau khi cô rời khỏi Gaza, nó tự động được đóng xuống. Nếu có người cố tình can thiệp vào các hệ thống cửa một cách trái phép, nó sẽ tiêu lên cảnh báo. Đồng thời, thông qua các camera, MD sẽ gửi hình ảnh người xâm phạm tới điện thoại của chủ nhân ngôi nhà hoặc thông qua sự cho phép của chủ nhân, nó sẽ gửi trực tiếp tới cơ quan công an gần nhất để tránh những trường hợp chủ nhân không thể nghe điện thoại được tức thì. Bạn có thể cài đặt các thao tác tự động như đi vào nhà, đèn sẽ tự bật, điều hòa, bình nóng lạnh được làm lạnh làm nóng từ trước, loa sẽ phát nhạc mà bạn yêu thích, mọi thứ đều tự động. Hoặc nếu bạn không muốn thì có thể điều khiển mọi thứ thông qua giọng nói, như. Bật điện phòng khách. Bật điều hòa phòng ngủ. Bật TV, kênh VTV1. Bật bài hát Forever and One. Chỉ cần bạn yêu cầu, mọi thứ sẽ được MD đáp ứng. Một loại mã tờ đệ vịn riêng biệt dành riêng cho phương tiện vận chuyển cũng được thịnh thế tu ra. Thiết bị này sẽ biến chiếc xe của bạn trở thành một chiếc xe lái tự động. Không chỉ thế, khi lắp MD với xe máy mổ tội ô tô, tình trạng máy, tình trạng hơi, độ ma lốt, hệ thống điều hòa, thông gió tất cả những thứ này bạn đều có thể theo dõi và quản lý thông qua MD, nó sẽ có thêm cảnh báo mỗi khi thiết bị nào không còn đảm bảo đủ an toàn. Với những thứ này Khi lái xe bạn gần như có thể hoàn toàn yên tâm. Hệ thống vệ tinh Google Maps sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn thông qua ứng dụng Map, đảm bảo sẽ không có những tai nạn dở khóc dở cười của việc Google Map chỉ đường. Không chỉ hệ thống đường giao thông được quản lý chính xác, cập nhật thường xuyên mà nó còn có thể tìm kiếm theo yêu cầu của người sử dụng như các trạm bán xăng dầu, hệ thống bán và xạc siêu tụ điện, hệ thống nhà hàng cờ phở, hệ thống siêu thị và ngay cả khi bạn muốn đặt xe chần Master, mua vé xe khách, vé tàu, vé máy bay, ai của Master để sẽ giúp bạn thực hiện rất dễ dàng, nhanh chóng. Chỉ qua vài thao tác, vài câu nói. Bạn đã có thể thông qua hệ thống tìm kiếm cuộn mạng, nó sẽ đưa ra cho bạn kết quả chính xác và rất đáng tin. Những ứng dụng cực kỳ thiết yếu và đa dạng này khiến mọi người ngồi bên dưới đều ngỡ ngàng. Chỉ với một con chip nhỏ, mọi việc đều trở nên vô cùng đơn giản. Đến lúc này, người ta coi như đã triệt để sợ hãi sức mạnh công nghệ mà thịnh thế đem lại rồi. Ai cũng ngỡ mình đang ngồi xem những thiết bị chỉ có trong phim viễn tưởng. Trước ngày hôm nay, không ai nghĩ những điều này là sự thật cả. Bên trong hội trường lớn của tòa bò xây đồn đang nổ tung bởi những tràng pháo tay của mọi người, thì bên ngoài, những con sóng lớn đã hình thành và đang càn quét tất cả mọi trang báo, mọi diễn đàn công nghệ nó chỉ là tín hiệu báo trước cho cơn suốt suốt mấy tháng mà Thịnh Thế đem lại mà thôi. Thịnh Thế vừa lật bài đã áp đảo mọi đối thủ cùng lĩnh vực, đánh cho bọn họ không có cơ hội trở tay. Biết bao nhiêu dự án đang nghiên cứu phải toàn lực đẩy nhanh tiến độ hoặc từ bỏ, phá sản. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới đều có chung một kết luận, Thịnh Thế đã bỏ xa phần còn lại rồi. Vô soa ẩn cũng được thơm lây, trong ngày hôm nay, bọn họ cũng tung ra sản phẩm Master Defence và tầm ảnh hưởng ở Châu Âu tất nhiên còn kinh khủng hơn ở Việt Nam nhiều lắm. Dù gì, đây cũng là một tập đoàn khổng lồ của thế giới, những người đến tham dự không kẻ nào không phải bá chủ một vùng hoặc là người nổi tiếng của cả một quốc gia. Chỉ có hai điểm diễn ra song song, nhưng làn sóng công nghệ đỉnh cao như một cú đấm cực mạnh đánh gục hết các ông lớn trên thị trường. Chỉ có điều, hai người quan trọng nhất của hai tập đoàn hiện đang không được hưởng bầu không khí vui vẻ đó. gìn, Dương Tuấn Vũ, hai người đang đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được trong quá trình tìm kiếm một linh để chữa bệnh cho phở lọ dạ. Không chỉ họ, Vân Tú cũng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giám sát và quản lý các công trình, cô đã gửi đi một vòng, ra đi một chút, nhưng đôi mắt chỉ ngày càng thêm sáng, ngày càng thêm kiên tưởng, cứng rắn. Cuối tuần đã tới. Tuyết Tiên trong thời gian này cảm thấy việc tập luyện đem lại niềm vui rất lớn, còn Hoàng Phi Hồng thì càng tập càng liều mạng, cả hai đều tiến bộ lên từng ngày. Đứng trước mặt hai người bọn họ đang là Vân Tú, cô vừa trở về từ chuyến bay nhà trang nội bài, trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo công sở, gương mặt nghiêm nghị nghe hai người báo cáo kết quả luyện tập trong hai tuần qua. Sau khi nghe xong, cô yêu cầu bọn họ thực hiện các bài kiểm tra cuối cùng. Chứng kiến sức mạnh quái dị của Tuyết Tiên, Vân Tú cũng phải động dung, cảm khái: "Anh đã quái vật, em còn siêu cấp quái vật hơn." Chỉ một lượt liền thông qua tất cả 25 bài thi liên tục, trong đó, mỗi bài đều vượt ngưỡng gấp ít nhất 3 lần. Nhìn cô gái mảnh khảnh, hai tay đẩy tạ 500 kg, Vân Tú cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Rồi tới bài thi đấm bốc, một cú, đúng vậy, dù có thay 5 lần bao cắt thì đều một cú đấm thủng, các cứ thế chạy xuống, mặt hai người bên cạnh đều ngẩn ngơ. Sơ đơn, xa kép thì khỏi cần nghĩ, ngay cả lên thang cá hồi, người tập lần lượt đẩy thanh xà ngang lên các mức cao hơn, Tuyết Tiên cũng đẩy lên liên tục được 50 nước, sau đấy lại tụt xuống đủ 50 nước. Cô gái nhỏ với mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa cá tính, gương mặt dính nhiều mồ hôi nhưng hứng chí bừng bừng. Dưới kết luận của Vân Tú, tiến độ tập luyện 3 tháng của Tuyết Tiên đã bằng người khác tập cả năm rồi. Cô vuốt vút trán, Lòng thì than thở không thôi. Chương 511, kiểm tra, chương 511, kiểm tra. Hoàng phi Hồng đứng bên cạnh Vân Tú nhìn Liên Vũ, biệt hiệu của Mai Tuyết Điên, lần lượt hoàn thành vượt mức các bài thi mà lòng như lửa đốt. Không phải hắn lo lắng, mà là cảm giác muốn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua được kẻ được gắn với biệt danh là thiên tài võ thuật này. Đôi tay quấn vải trắng đang nắm chặt lại vì phấn khích. Vân Tú khẽ cười, cô tất nhiên nhận ra được ý chí của Hoàng phi Hồng, trong lòng thầm gật gù, hai đứa nhóc này đúng là làm cô đủ kinh ngạc. Một người thiên tài làm chơi ăn thật, một đứa điên cuồng, liều mạng luyện tập bất kể ngày đêm. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng lại hỗ trợ nhau. Đồng thời cũng là động lực cạnh tranh nhau, cùng nhau tiến bước. Lứa tuổi tương đồng, tính hiếu chiến sẽ cao hơn. Đây cũng là lý do cô để lại thế hệ máy số 1 trong căn cứ cũ cho bọn chúng tập riêng. Chứ ngay từ đầu, đã tập cùng mấy con quái vật già đời kia thì chỉ sợ ý chí, quyết tâm sẽ không được đẩy lên cao nhất. Không thể không nói, nước đi này của cô rất thành công. Nhìn Hoàng Phi Hồng làm bài test cả Vân Tú cùng Tuyết Tiên đều giật mình. Tuyết Tiên lau mồ hôi lạnh, cô sợ hải than. Cậu ta thực sự đang làm test chứ không phải đang liệu mạng. Vân Tú ánh mắt nghiêm trọng, đây chính là mỗi bước đều đặt toàn bộ sinh mạng vào mà làm A Cô quay sang nhìn Tuyết Tiên, trong lòng đã có một nhận định, thiên tài có thể nhanh chóng trở lên một trội, nhưng tinh thần sẽ luôn tồn tại điểm tiêu ngạo, đây chính là điểm yếu chí mạng. Trong khi đó, những kẻ luôn làm mọi việc bằng toàn bộ khả năng, dù thiên phú không cao, nhưng trong những trận chiến sinh tử, khả năng tìm sự sống trong cõi chết của kẻ liều sẽ cao hơn hẳn. Tuyết Tiên tất nhiên biết mình có thiên phú hơn người thường, nhưng cô chưa bao giờ nhận định mình là kẻ làm chơi ăn thật, minh chứng là cô luôn dành thời gian để luyện tập. Cô nhận ra điểm yếu chí mạng của mình chính là vẫn còn yếu đuối khi gặp cảnh chiến đấu máu me, điển hình như tối hôm đó. Ở tại quán bar 294, cô đã rất sợ hãi, sau đó là tâm lý ủy lại vào anh trai cũng như mọi người xung quanh. Nếu cô không thể sửa được điều đó thì sau này chẳng những không thể giúp anh mình được thứ gì mà còn trở thành gánh nặng của anh và người thân. Tập luyện cùng cậu nhóc Phi Hồng này khiến cô nhận ra được nhiều thứ, nhất là tinh thần quật cường không bao giờ chịu lùi bước. Nếu không phải có hắn cùng luyện tập, thì giờ này thành tích của cô dù đủ vượt qua bài test nhưng không thể vượt trội hơn nhiều thế. Quay trở lại với Hoàng Phi Hồng, thành tích của hắn chỉ đủ để vượt qua bài test, nhưng như thế đã là đủ rồi. So với thời gian Dương Tuấn Vũ và Vân Tú dùng hơn nửa năm mới hoàn thành được bài test, thì kết quả này đã rất đáng khen ngợi. Tuyết Thiên mang theo túi đồ, bên trong có chai nước, khăn trắng, đông băng gạc, cồn, ớt xì giả, rồi đưa cho hắn. Hoàng Phi Hồng có lẽ cũng đã quen với sự tử tế của cô gái này, hắn gật đầu, dù ít lời nhưng vẫn, thật tâm nói, cảm ơn. Tuyết Thiên gật đầu coi như nhận lời cảm ơn, cô nói, cậu đã làm rất tốt. Hoàng Phi Hồng biết cô nói lời khích lệ cũng chỉ cười trừ, hắn hiểu khoảng cách giữa hai người không phải ngày một ngày hai có thể san lấp được. Thiên Tài vốn đã có xuất phát điểm cao hơn hẳn người khác, mà Thiên Tài còn đi kèm với chăm chỉ, cố gắng thì khó có người nào đuổi kịp. Dù vậy, hắn vẫn coi cô là mục tiêu để vượt qua đầu tiên. Nếu không thể, hắn đừng mong có ngày chiến thắng được các đồng đội trong căn cứ, và đặc biệt là Buôn. Vân Tú nháy nháy mắt với Tuyết Tiên, trong lòng cô thật sự mong cô em chồng này sớm tìm được người yêu thương, đó cũng là một nguyên nhân cô để hai người ở lại căn cứ này luyện tập. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt trong suốt của cả hai, suốt mấy tháng, dường như không khiến cả hai này sinh chút tình cảm nam nữ nào. Nếu có, phải chăng đó chỉ là tình đồng đội, sự ganh đua lẫn nhau mà thôi? Cô cảm thấy thực sự lo lắng cho Tuyết Điên, bởi vì cô lớn lên bên cạnh một người tài giỏi, xuất sắc như anh trai mình thì thật khó có thể tìm được ai bằng hoặc hơn hắn. Dù sao, người ta thường nói, em gái chọn chồng thường có một số đặc điểm giống anh trai người luôn là thần tượng trong lòng nó. Tuyết Điên không đốc, cô biết ý định của chị dâu, cái mũi nhỏ nhăn nhăn hết lên, đồng thời cũng chuyển tới chị một ánh mắt trách cứ. Cô sẽ tự tìm được người trong lòng mình, chỉ là thời điểm hiện tại chưa phải lúc mà thôi. Vân Tú cười dịu dàng, cô cũng chỉ thử gán ghép chút thôi, nếu được thì tốt, nếu không được cũng chẳng sao. Sau khi Hoàng Phi Hồng nghỉ ngơi một lúc, Vân Tú công bố kết quả. Yên Vũ hoàn thành bài thi vượt mức 250%, đủ điều kiện chuyển sang bài tập tiếp theo. Tuy vậy, thành tích cao không có người vượt trội hơn người khác, em còn cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu nữa. Điểm này, Quyền Vương làm tốt hơn em không ít. Hai đứa chịu khó trao đổi với nhau nhé. Còn Hoàng Phi Hồng, chúc mừng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra, cậu cũng như Yên Vũ, bắt đầu từ tuần sau có thể tập luyện thế hệ máy thứ nhì. Tôi sẽ lắp mới thế hệ máy thứ nhì tại đây để tiện cho hai người tập luyện. Đợi khi Hoàng Phi Hồng tốt nghiệp cấp 3 vào mấy tháng tới, hai người sẽ phải tới căn cứ ở Yên Phú để tập luyện. đã rõ chưa? đã rõ cả hai cùng nghiêm giọng hô lớn đầy vui mừng, tốt lắm. đợi khi hai người tới căn cứ mới, ở đó sẽ có các bậc tiền bối đi trước chỉ lối cho. hoàng phi hồng, cậu nên gặp giờ gờ để nhận được một số kỹ thuật chữa thương nhanh chóng nhất. cậu cố gắng là tốt, nhưng đừng để những vết thương nhỏ xử trí không tốt rồi tích lũy lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng tới việc luyện võ sau này. hiểu chưa? hoàng phi hồng gật đầu, cảm ơn chị hệ lì dị. được rồi, cả hai cùng về nghỉ ngơi đi. hai ngày nữa có máy, cả hai sẽ quay lại đây luyện tập. đợi hoàng phi hồng rời đi, tuyết tiên ôm chầm lấy vân tú, cô cười vui vẻ nói, chị thật ra dáng nữ vương nha. nhóc con lại trêu chị rồi kì hỉ. không biết bao giờ em mới luyện tập được đến cảnh giới của chị hiện tại a đừng nôn nóng việc tập võ cần đi bước nào chắc bước đó mặc dù thiên phú của em rất tốt nhưng càng về sau càng khó khăn hơn thiên tài cũng cần chăm chỉ luyện tập đó em hiểu mà mà em cũng chẳng dám nhận danh thiên tài gì đâu chỉ mong sau này có thể giúp đỡ mọi người và anh trai là em vui rồi ngày đấy rồi sẽ tới thôi anh trai em đúng là hiện tại vạn việc cuốn thân chẳng có thời gian nghỉ nếu có người chia sẻ được phần nào gánh nặng với anh ấy thì tốt chị cũng rất bận rộn mà nếu không có chị anh trai cũng chẳng yên tâm mà làm việc khác. Chị là người không thể thay thế được trong lòng anh ấy. Nếu em là nam nhân, em cũng yêu chị chết mất thôi. Cả ngày ngồi ngắm mỹ nhân cũng được nha." Lẩm ngậm. "Chị cũng già rồi, chẳng biết sau này anh ấy có yêu thương chị không nữa." Một người đàn ông xuất sắc vơ một nắm là đẩy mỹ nhân trẻ đẹp vào tay. "Ai, chị đừng lo. Nếu anh trai em dám bỏ rơi chị, em sẽ tử mặt anh ấy luôn." "Hử? Chị của em là không thể thay thế? Chị thấy hai anh em nhà em chỉ được cái giở mò giỏi như tôi." Khuya rồi, em về trước đi. Tuyết Tiên nhìn thấy thoáng qua nét buồn trong mắt Vân Tú, cô khoác tay chị nhẹ giọng nói: em đi cùng chị qua thăm chị ấy. Vân tú gật đầu cũng không nói thêm điều gì. Cả hai người mở phòng lạnh, mặc bộ quần áo bảo hộ, rồi đứng yên lặng nhìn vào buồng thủy tinh trước mặt. Bên trong là một cô gái xinh đẹp, mặc dù da rẻ đã nhăn nheo, tóc có bạc trắng nhưng nét đẹp vẫn khiến người nhìn khó rời mắt. Gương mặt trắng bệnh, cả người chẳng có lấy một chút sức sống, cô đang chìm vào giấy ngủ lạnh lẽo bên trong buồng ni tơ lỏng. Vân tú nắm chặt tay rồi thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn vào cô gái đang ngủ, giọng thì thào nói: chị cố gắng lên, anh ấy nhất định sẽ tìm được cách chữa bệnh cho chị. Tuyết hết nhìn phở lọt ra lại nhìn chị dâu, trong lòng ngang trăm mối, hai người này một là chị dâu chính thức, một là chị dâu khác. Cô nhiều lúc tự hỏi mình, nếu người đàn ông mình có người con gái khác bên ngoài, dù hắn có thực lòng yêu thương và chăm sóc cho mình, thì cô có thể chấp nhận được không? Đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, Tuyết Yến mới nhận ra được chị Vân Tu thực sự vô cùng cực khổ. Dù chấp nhận đi nữa, trong lòng vẫn luôn có thứ gì đó nặng trĩu. Chị dâu thực kiên cường và có lòng bao dung hơn bất cứ ai khác. Tới giờ, cô cũng chẳng trách ai được. Ba người bọn họ vốn đã xác định kiếp này số mệnh đã gắn chặt với nhau rồi. Mọi chuyện đã quá trễ để quay lại được như xưa. Anh trai mặc dù có được hai mỹ nhân xinh đẹp, nhưng điều này càng khiến trách nhiệm và khó khăn trong cuộc sống càng thêm nặng. Ai bảo tham lam, dám làm phải dám chịu hậu quả." Tuyết Điến thở dài. Sau một lúc, cả hai người quay về nhà, Qua thời gian này thực sự là không dễ dàng gì. Vất đú quả là một cô gái kiên cường, cô một khi đã quyết định chấp nhận sự tồn tại của phở lọ dạ thì cũng không hối hận. Chút thoáng buồn đã trôi qua nhanh chóng, cô hiểu hiện tại mình cần làm gì. Sống đôi khi không nên quá tham lam và ích kỷ. Việc quan trọng nhất hiện tại là cố gắng tập luyện và giúp anh ấy phát triển thịnh thế ngày càng giàu mạnh. Thành tích hiện tại đã rất văn dội, nhưng cô thấy vẫn còn chưa đủ. Đối với mọi người, đây có thể là thời điểm đỉnh cao của thịnh thế, nhưng cô hiểu, bọn họ giờ mới chỉ là bước đầu trên con đường xây dựng đế chế kinh tế số một thế giới mà thôi. Chương 512, nguy hiểm thường trực, chương 512, nguy hiểm thường trực. Trong khi mọi người đang phát cuồng về thịnh thế, Vân Tú đang điều hành tiến độ xây dựng hai trụ sở mới, hai căn cứ mới của thịnh thế ở Nha Trang và Phú Quốc, thì Dương Tuấn Vũ đang đơn độc một mình đi đến địa điểm E để tìm một Linh. Không có sự trợ giúp của Triệu Cơ, hắn hoàn toàn là dựa vào may mắn mà tìm, mà dù có Triệu Cơ đi nữa cũng không phải muốn là tìm được. Vì bản thân loài người thế kỷ 22 cũng mới chỉ có tin đồn về nó mà thôi, chứ chưa ai nhìn thấy hình dạng thật hoặc địa điểm có một linh. Muôn bản khó khăn nhưng không thể làm hắn chủng bước. Địa điểm E nằm ở lưu vực Amazon. Khu vực này được gọi là Amazonia hoặc lưu vực Amazon bao gồm một diện tích 7 triệu km, trong đó rừng mưa chiếm 5,5 triệu km. Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia, chủ yếu là Bờ Già -Si, với 60% rừng mưa, Peru, 13%, và phần còn lại thuộc Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Xí Nạng cùng Guyana thuộc Pháp. Đây là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về loài trên thế giới. Đồng thời, theo Triệu Cơ đã từng nói, đây cũng là một trong những hiểm địa nguy hiểm nhất của trái đất. Sở dĩ nói vậy là vì mấy điểm. Thứ nhất, những cây ở đây đều thuộc dạng cổ thụ trăm năm, nghìn năm, tán rộng, độ che phủ cao tới mức vào ban ngày nắng lớn đến mấy thì bên dưới cũng chỉ có một chút tia sáng lọt xuống, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Thứ hai, sự phát triển mạnh mẽ của thảm thực vật cũng khiến việc đi lại và phân biệt đường đi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ ba, ở đây có thể gặp loài cây ăn thịt, cây phun khí độc. Thứ tư, động vật vô cùng đa dạng, kèm theo đó tất nhiều là nhiều loài rắn thú, nhiều loài con người có thể chưa từng biết tới và đặc biệt là những loài có độc. ở Amazon những loài mang trên mình độc dược chết người vô cùng nhiều. loài nện đóa phụ đen, nện lang thang bờ da dịu cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong số các loài có độc ở đây mà thôi. và một khó khăn nữa chính là ở đây diện tích quá rộng, muốn tìm kiếm một thứ ở trong rừng mưa nhiệt đới lại chỉ có một mình, nếu tìm được chính là cực kỳ may mắn, còn không tìm được cũng không có gì lạ. nhưng tất cả chưa là gì, triệu cơ cảnh báo hắn, sự nguy hiểm lớn nhất chính là tới từ người dân bản địa nơi đây. ở trong rừng Amazon có không ít các dân tộc thiểu số cư trú, bọn họ đều là những bộ lạc tồn tại lâu đời nhưng đa số đều cách biệt với văn minh hiện đại của loài người. Tập tục sinh sống man dợ, ăn thịt người, chặt đầu, thiêu sống vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Sinh sống nhiều năm, tuy trình độ khoa học không cao nhưng khả năng sản bắn, làm mấy dập lại rất mạnh mẽ. Không chỉ thế, nơi đây còn có cả một số phù thủy rất tà đạo. Biết là nguy hiểm vẫn đi một mình, Dương Tuấn Vũ cũng không ngu ngốc tới thế, cái hắn quan tâm chính là nơi đây có diện tích rừng cũng như các giống loài động thực vật phong phú nhất trái đất, việc tìm kiếm mục linh có lẽ sẽ có nhiều hy vọng hơn. Chuẩn bị đầy đủ hành trang, hắn đã lên đường tới đây được một tháng trong thời gian này, dương tuấn vũ cũng chỉ đi được trong vùng ngoại vi của rừng amazon mà thôi. chặt xong đám bụi gai mở đường, đang bước qua bụi, đột nhiên hắn dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh. tơ. hắn nhíu mày, tinh thần tan ra, kết hợp với các giác quan cảm nhận mọi thứ trong phạm vi 5 m. treo lơ lửng trên một tán cây, cặp mắt đen lớn đang nhìn chăm chăm vào hắn. những cái chân đầy lông khẽ di chuyển không phát ra một chút tiếng động nào, cứ thế tiến gần đến con muỗi phía trước. dương tuấn vũ cẩn thận bước từng bước, con dao găm đã vào tư thế sẵn sàng giải quyết kẻ mang tới nguy hiểm. ở một nơi nguy hiểm thế này. Suốt một tháng qua hắn chủ yếu dành thời gian để luyện tập và thích nghi với môi trường rừng mưa nhiệt đới. Ngay khi còn cách khoảng 2m, con nhện trứng 50cm đột ngột lao thẳng về phía cổ con ngồi. Ngay khi con nhện lao tới tưởng như đã thắng với nọc độc kinh khủng của mình, thì vút một nhát chém cực nhanh cắt nó làm đôi, con nhện rơi xuống, rãy rãy mấy cái rồi bỏ mình. Dương Tuấn Vũ chém xong con nhện này, trong lòng vẫn cảm thấy nguy cơ đang rình rập, y như rằng, chưa quá mấy giây lại có thêm hai con nhện nữa từ hai hướng đối lập lao về phía hắn, lần này bọn chúng khôn hơn nhiều, trước khi tới đã phun ra nọc độc, nếu chúng độc, không chết cũng mất một lớp da bởi vì độ axit trong nọc cực mạnh. Dương Tuấn Vũ biết không tránh được, hắn lập tức quay lưng về phía nọc độc làm nó chỉ dính được vào bã lồ. Đồng thời, tay cực nhanh đâm thẳng vào con nện phía trước, rồi không ngừng một giây, mũi giày bật ra lưới dao, hắn tung người quay lại đá thủng con nện phía sau. Sau khi kết liêu xong kẻ địch hắn vội vàng rời đi. Đây nhất định là hang ổ của lũ nện ạ vạn tù này. Nếu chậm chân, một nhóm nện nữa có thể xuất hiện bao vây hắn. Nện ạ vạn tu là loài nện hiếm hoi sống thành bầy đàn, chúng thường đi săn cũng theo nhóm chứ không đơn lẻ như các loài khác. Sở dĩ đi săn thành tập thể không phải vì bọn chúng yếu đuối mà là do bọn chúng thích săn những con có kích thước lớn hơn bản thân rất nhiều, manh thú như hổ. Báo, hoặc nhìn con vật lớn như châu rừng, mai, hoang cũng là con ngồi ưa thích của loài nện này. Độ ráo ăn của nó phải nói cực cao. Với nọc độc với một lượng nhỏ vài milim lẻm cũng đủ giết một con voi. Kết hợp với tính chất axit của nọc, nếu dính vào da nhất định sẽ bị ăn mòn cực sâu. Trong thời gian đó, nọc độc cũng ngấm vào mạch máu, đi tới tim và làm tim ngừng đập chỉ sau vài giây. Đây được coi là loài nện vô cùng hiểm ác, không một ai muốn gặp nó trong rừng cả. Dương Tuấn Vũ vừa chiến đấu, mồ hôi lạnh cũng đồng thời chảy ra, thực sự quá hung hiểm. Đi được một đoạn, hắn mới phát hiện sau lưng thật nhẹ. Dừng lại kiểm tra mới phát hiện toàn bộ đồ đạc cùng lương khô đã bị rơi mất. Nhớ lại khi nãy quay lưng đi tránh độc, hắn nhìn lỗ thủng to bằng hai bàn tay ở đáy bạ lộ thì cười khổ. Đây đâu phải là độc bình thường, phải biết, bã lộ này hắn chế tạo vô cùng bền chắc, còn có khả năng chống đạn đấy, thế mà vẫn bị thứ chất lỏng này ăn mòn dễ dàng. Nghĩ lại cảnh khi nãy nếu để nọc dính vào người, hắn không khỏi kinh hãi. Nếu giờ mà quay lại để mua đồ đạc thì sẽ tốn mấy tuần nữa, hắn quyết định tiếp tục đi. Dù sao hắn cũng đã học được nhiều kiến thức sinh tồn mà triệu cơ từng bắt buộc hắn phải biết, giờ thì tốt rồi, đây chính là cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm. Nhớ lại ngày trước Triệu Cơ từng nói hắn muốn phát triển thì cần luyện tập ở các hiểm địa trên khắp thế giới, và Amazon chính là một trong những nơi đó, Dương Tuấn Vũ không khỏi cảm thán, đúng là cầu được gớp thầy a. Bóng sau lưng rung rung lên liên hồi, Dương Tuấn Vũ nhíu như mày. Độc Long, đừng vậy. Nhưng Độc Long thương sau lưng hắn vẫn không dừng lại, Dương Tuấn Vũ vừa định nói gì đó thì cảm nhận được sát khí, không nghĩ thêm gì, hắn lập tức rút ra cây thương của mình. Tinh thần một lần nữa lại được đẩy lên cao. Không thể không nói, trực giác của hắn cực mạnh, mặc dù không nhận ra kẻ địch ở đâu, nhưng hành động cảnh giác của hắn đã khiến những kẻ dị hợm kia không dám manh động hai phía cứ rằng có như vậy suốt mấy chục phút đồng hồ nhưng tuyệt nhiên không động thủ kẻ đi săn và con mồi đều có tính kiên nhẫn rất cao dương tuấn vũ với thị giác được tăng cường hắn đã lờ mờ nhận ra ở phía xa đang có nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình chỉ chờ hắn sơ hở sẽ lập tức tấn công chân đoán nhưng nếu cứ so bình tĩnh với bọn chúng hắn sẽ càng ngày càng bất lợi bởi vì dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ ngoại lai like, còn bọn chúng lại đang chơi trên sân nhà lợi hại thế nào không cần nói nhiều cũng biết hắn nắm chặt tay quyết định nhắm thẳng một hướng nhanh chóng chạy đi thấy hắn động tất cả đám này liền hành động bọn chúng hơi ngạc nhiên vì tính cảnh giác và khả năng phát hiện của con ngồi, nhưng điều này không khiến chúng sợ hãi, ngược lại càng trở nên điên cuồng. thật nhanh, dương tuấn vũ vừa chạy đi vừa nhíu mày, giờ hắn đã nhận ra, đây chính là một bộ lạc sống trong rừng amazon, những kẻ còn đáng sợ hơn bất kỳ loài sinh vật nào nơi đây. càng chạy hắn càng giật mình nhận ra lũ người này có tốc độ không chầm hơn, ngược lại, việc quen thuộc từng ngóc ngách, từng cánh lá, tán cây ở đây khiến bọn chúng dần dần thu hẹp lại khoảng cách với hắn. còn dương tuấn vũ thì vừa chạy lại vừa phải cảnh giác mọi thứ trước mặt, vừa chạy phải vừa phá cây, phá bụi, tránh các hố và các bẫy rậm. đúng vậy. Rõ ràng hắn biết mình đang chạy vào khu đã có sắn bấy của lũ người man dợ này. Bẫy trông, bẫy dây gai, bẫy bằng cả các loại côn trùng như ong, rừng, hoặc bẫy rắn. Con đường hắn đi càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng nếu không muốn phá bẫy thì chỉ còn cách quay lại chiến đấu với bọn chúng. Bình thường hắn sẽ không sợ, nhưng với kẻ địch hoàn toàn lạ lẫm, thủ đoạn tàn nhẫn, man dợ và nhất là chỉ cần chảy sức một chút là mất mạng vì các loại kịch độc được tẩm vào vũ khí của lũ người này không phải chỉ để cho vui. Những kẻ đuổi theo luôn tục hú hét những âm thanh quái dị, dường như là phấn khích, vui vẻ cũng có thể là phẫn nộ, tức giận, đang ngày càng áp sát con ngồi. Nhưng bọn chúng cũng kinh ngạc không ít, con ngồi này dường như rất thông thạo việc phá bẫy, bọn chúng không phải chưa bao giờ săn người, nhưng chưa từng gặp một kẻ nào khó ăn như tên này. Tuy vậy, càng có lại càng kích thích tính hoang dã trong máu của những thành viên của bộ lạc này. Chương 513, liên tiếp gặp khó, chương 513, liên tiếp gặp khó. PS, cảm ơn bạn Tiểu Di đã đề cử 5 nguyện phiếu cho chuyện của mình nhé. Dương Tuấn Vũ sau khi biết khó mà cắt đuôi được kẻ địch, hắn biết nếu mình không khiến bọn chúng nếm quả đắng thì cứ tưởng hắn là con ngồi dễ xơi. Dù Độc Long rất phấn khích muốn thử, nhưng Dương Tuấn Vũ nhất quyết nhét nó vào sau lưng, lần này cũng may có Độc Long cảnh báo, không có triệu cơ. Khả năng cảm ứng của hắn rõ ràng kém đi nhiều, mà Độc Long Thương có vẻ rất nhạy cảm với sát khí. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ rất vui mừng. Tâm ý tương thông, Ngũ Long Tinh Cung lập tức xuất hiện, nắm trong tay cây cung tràn đầy khí tức mạnh mẽ. Dương Tuấn Vũ hít mắt, rút một lúc ba mũi tên, đồng thời chân dậm nhảy lên cảnh tây cao. Ngay khi hắn vặn người quay về sau, thì cũng là lúc ba mũi tên bắn ra khỏi dây cung, lao đi với lực cực mạnh. Mặc theo quán tính, cả người rơi khỏi cảnh cây hắn lộn một vòng tiếp đất an toàn, sau đấy tiếp tục chạy, đồng thời nhìn về phía sau xem kết quả của 3 mũi tên vừa rồi. Quả nhiên theo dự đoán, ba tên chúng tên lập tức bị bỏ lại phía sau. Những kẻ man rợ kia thấy đồng bạn ngã xuống như vậy nhưng chẳng có tên nào chạy tới rút. Ngược lại, bọn chúng càng điên cuồng tăng tốc đuổi theo Dương Tuấn Vũ. Tránh một gốc cây lớn trước mặt, Dương Tuấn Vũ tiếp tục bắn ra ba mũi tên. Nhưng lần này không quay lại không sao, quay lại mới giật mình. Với thị lực siêu cường, hắn tin chắc mình không hoa mắt. Hắn thấy ba mũi tên vừa được bắn ra thì ba tên xác định không thể chạy thoát thì lại trong khoảng khắc cực ngắn trên mặt mập mở sáng lên mấy đường hoa văn kỳ dị tương ứng với nó. Ba tên này cực nhanh tránh thoát khỏi ba mũi tên có tốc độ ngang với tốc độ âm thanh. Đáng lý ra những kẻ này chỉ là mấy tên man rợ cổ hủ thôi. Nhưng sau khoảng thời gian giao chiến ngắn ngủi này, Dương Tuấn Vũ nhận ra dường như đám người này không đơn giản chút nào. Hắn có thể khẳng định rõ, bọn chúng không hề sử dụng kỳ, vậy mà có thể tránh thoát khỏi ba mũi tên cực nhanh, điều này khiến hắn thực sự bất ngờ. Để kiểm chứng sự thật, hắn tiếp tục cứ cách một khoảng thời gian không cố định liền bắn ra mấy mũi tên ở những góc hiểm, nhưng tuyệt nhiên đều bị dễ dàng né tránh. Dương Tuấn Vũ nhận ra tình thế của mình vô cùng nguy hiểm. Vút vút vút, một loạt mũi tên từ sau bàn tới, Dương Tuấn Vũ giật mình né tránh, đồng thời bắt buộc phải dùng kỳ để tăng tốc và tăng phản xạ. Mặc dù bờ giúp hắn thoát khỏi phạm vi màn mưa tên nhưng điều này không khiến đôi mày hắn giãn ra bao nhiêu. Đám người này có khả năng bắn cung theo nhận xét của Dương Tuấn Vũ thì không hề kém hắn bao nhiêu, nếu cây cung bọn chúng không quá thô sơ, thậm chí hắn cảm giác chính mình cũng không bằng. Nhưng kể cả thô sơ, khả năng nhắm bắn và lực bắn đã khiến hắn toát mồ hôi lạnh rồi. Dương Tuấn Vũ biết bây giờ không phải là lúc thiết hận, hắn cắn răng nhịn đau, lần đầu tiên sử dụng mũi tên có thuộc tính nguyên tố. Phong Tiễn. Từ khi được Đường Tiêu nói về sự tồn tại của các loài quái vật và tận mắt được chứng kiến độ bá đạo của giày lôi báo, Hắn đã lập tức tìm kiếm tài liệu trên cự phụ sơn để chế ra cho mình các loại mũi tên có thuộc tính nguyên tố dùng nguyên liệu chính là một phần bộ phận của các loại yêu quái tất nhiên yêu quái cũng có năm bảy loại không phải con nào cũng có sức mạnh một trội cũng có những con yếu đuối giá cả khá rẻ mạt ví dụ như một loài chim có tên phong hà điểu lông của nó không quá đắt chỉ một điểm cống hiến một sợi dù rẻ nhưng tác dụng rất không tồi nhất là khi dùng lông của nó làm nguyên liệu chế tạo các đồ mang thuộc tính phong Mà điển hình chính là mũi tên mà dương tuấn vũ đang bán ra Mũi tên được gắn lông phong hạ điểu có tốc độ được gia cường tùy chỉ 10% nhưng với lực bắn mạnh mẽ của Ngũ Long Tinh cùng, 10% đã làm thay đổi được rất nhiều thứ. Chưa kể mũi tên được gắn lông loài chim này còn có tác dụng làm giảm sức cản không khí, theo đó cũng làm giảm âm thanh mà mũi tên xé gió phát ra. Kết hợp với góc bắn hiểm, hai tên đang cắm đầu đuổi theo đã nằm xuống vĩnh viễn ở trong khu rừng này. Lần này mặc dù chỉ chết đi hai tên, nhưng Dương Tuấn Vũ nhận ra bọn người này rõ ràng đã sinh tính kiêng kỵ với vũ khí của hắn. Ý như rằng, sau khi có thêm năm tên nữa nằm xuống, bọn chúng biết mình không thể tránh được mũi tên mà con ngồi bắn ra, vì vậy cũng không mạnh mẽ đuổi theo nữa mà chỉ gào thét mấy lần như tỏ ý không cam lòng rồi tiếp nối rời đi. Dương Tuấn Vũ chạy thêm một quãng đường nữa, cảm nhận chắc chắn không có kẻ địch đuổi theo hắn mới tìm một gốc cây lớn ngồi nghỉ một chút. Lần này mặc dù chỉ dùng một chút khí lúc tránh làn mưa tên, ngoài ra chỉ dùng sức mạnh thể chất đơn thuần mà chạy chối chết, nhưng Dương Tuấn Vũ biết mình không có bao nhiêu lợi thế, ngược lại, hắn càng sinh lòng kiêng kỵ với khu rừng quỷ dị này. Hắn không dùng kỳ sở dĩ là muốn để lại đường lui, không vì nhất thời nguy hiểm mà bộc lộ toàn bộ năng lực của mình, làm như vậy sẽ khiến bọn chúng biết hết các con bài mà hắn giấu, điều này trong chiến đấu chính là vạn hại mà không có một lợi nào. Nhưng ông đặt xuống còn chưa được một phút thì hắn phát hiện ra bụi cây trước mặt đang có tiếng xoa so xoàn, tiếng này càng ngày càng lớn, mặt đất cũng khe rung rung, kèm với đó là âm thanh gầm gừ gào rú vang lên, tiếng của giá thú. Dương Tuấn Vũ nhíu mày lẩm bẩm, sự việc hắn lo lắng nhất không phải là sợ kẻ địch mạnh bao nhiêu, mà chính là việc mình phải liên tục hoạt động, liên tục chiến đấu, nhưng thời gian nghỉ cũng chẳng có. Đây cũng là lý do khiến hắn không dám sử dụng kia bờ bãi để chiến đấu, đó cũng vì muốn tiết kiệm sức lực, không đến lúc đường cùng hắn cũng không muốn lãng phí kỳ. Dù cho hiện tại khả năng hấp thụ kỳ của hắn đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng mọi thứ không phải vô hạn, ở đây không có sức lực thì chỉ làm con mồi ngon trong miệng kẻ khác. Đáp lại lời nói thầm của hắn, một con gấu đen cao tới 4m liền xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt gấu trừng trừng nhìn con người, hàm răng rất lớn, kèm với đó là những vết nước dãi chảy tí tách ra miệng. Mồm rít gào, hai tay gấu to tới nửa mét, móng vuốt đen sì, nó không chờ đợi mà lao thẳng về phía con người, một cái tát nện xuống sinh vật nhỏ bé bên dưới. Dương Tuấn Vũ lập tức nhảy tránh đi, nhưng cái cây sau lưng hắn thì không tránh được. Chỉ sau một cú vồ nhìn thô kệch, đơn giản như thế nhưng đã để lại năm vết cào sâu hơn 10 phân vào cây cổ thụ lớn tới năm người ôm. Nếu lĩnh chọn cú vồ vừa rồi, Hắn tin dù mình mặc giáp cũng phải gãy mất mấy cái xương ngực. Hắn không phải kẻ dễ dàng chịu thua thiệt, nộ khí bị đuổi giết khiến trong lòng hắn luôn khó chịu. Giờ đây chỉ nghỉ một chút cũng không được, hắn tức giận, quyết tâm dồn tất cả mọi thứ vào con gấu trước mặt này. Độc Long Thương Tê xuất, một người một gấu lao vào nhau chém giết. Đây là lần đầu tiên Dương Tuấn Vũ sử dụng cây thương này, nắm trong tay rất vừa vặn, hắn cảm giác dọc theo thân thương luôn có luồng khí tức hung hãn, mạnh mẽ khó mô tả thành lời. Chỉ biết, dường như luồng khí này khiến độ điên cuồng, liều mạng của hắn tăng lên không ít. Nếu kẻ thần trí yếu nhược mà cầm cây thương này chỉ sợ sẽ bị nó khống chế suy nghĩ cũng nên. Dù sao. Độc Long cũng có khí linh, cũng có suy nghĩ riêng của nó. Nhưng Dương Tuấn Vũ không hề lo lắng điều này, sự khát máu của Độc Long Thương cũng chỉ khiến máu trong người hắn nóng lên một chút và sức chiến đấu chỉ tăng chứ không giảm. Dương Tuấn Vũ khi tế xuất ra cây thương, hắn cảm nhận rõ ràng con gấu đen này sinh ra một sự kiêng kỵ nhất định, nhưng nó nhanh chóng ném điều này ra sau đầu, ngược lại quyết tâm xé thịt con mồi trước mặt lại càng hiển hiện rõ ràng hơn. Độc Long Thương khẽ run lên, không phải vì sợ mà vì phấn khích, nó cuối cùng cũng được chủ nhân sử dụng rồi. Lần đầu luôn là lần quan trọng nhất quyết định nó sẽ được ra sân nhiều hay ít nên nó lập tức phát huy khả năng của mình. Một chiêu giao long xuất hải không chỉ đơn thuần mang theo khí thế rồng cuộn, sóng gào, dữ khoát, mạnh mẽ xuyên thủng mọi mục tiêu phía trước, mà nó còn được khí linh xuất ra một tia bí áp. Dù chỉ là một tia, nhưng con gấu trước mặt lại lập tức kinh hãi, nó cố gắng vùng vậy nhưng toàn thân gấu lớn là vậy mà không thể nhúc nhích một chút, nó chỉ trợn mắt nhìn cây thương đâm thẳng vào bụng. Lưỡi thương vô cùng sắc bén, vết đâm ngập vào da thịt cả nửa mét, nhưng tuyệt nhiên không có một chút máu nào chảy ra. Tất nhiên, đây không phải con gấu có khả năng cầm máu mà là do mũi thương làm ra. Dương Tuấn Vũ cứ nghĩ cuộc chiến phải rất nguy hiểm nhưng bằng mắt thường hắn có thể thấy con gấu thổ cạnh trận trứng mắt, mồm liên tục gào rú có vẻ nó đang rất đau đớn, nhưng đôi chân gấu không thể nhúc nhích được. Nó cứ trơ mắt nhìn đầy phẫn hận về con người đứng trước mặt, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo sự hối hận. Đúng vậy, nó hối hận vì đã lao ra tấn công kẻ này, nếu không có đã không gặp phải kết cục tử vong như bây giờ. Thuốc hối hận tất nhiên không có, mà có thì nó cũng không thể mua được một viên. Con gấu cứ thế ngã huỵch xuống chết tức tưởi. Chương 514, con báo kỳ lạ, chương 514, con báo kỳ lạ. Dương Tuấn Vũ cũng giật mình không thôi. Hắn biết dù cấp độ sức mạnh của mình dư sức làm thịt con gấu này, nhưng chỉ một chiêu duy nhất mà cú đâm lại không phải chí mạng, vậy mà con gấu đã xong đời. Điều này chắc chắn là do độc long thương làm. Hắn vừa nghĩ tới đó, lại nhìn vào lưỡi thương đang găm trong bụng con gấu, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Hắn nhận ra, cây thương đang cố hấp thu lấy máu huyết con của gấu. Đúng vậy, là hút máu thật. Dừng lại. Hắn quát một tiếng. Độc long thương rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn nghe lời. Ngay khi nó dừng lại, máu từ bụng con gấu liên tục chảy qua vết thương, chỉ thoáng chốc đã xuống một mảng đất bên dưới. Mùi thanh nồng bốc lên khiến Dương Tuấn Vũ càng khó coi. Nhưng hắn không thể trách ai được. Chính hắn ra lệnh khiến Độc Long dừng lại, cũng chỉ vì hắn không quen với việc để cây thương tham lam này hút sạch khí huyết của con vật. Biết không thể ở một nơi có mùi tinh huyết lâu, hắn dùng cây thương nhanh chóng xẻ thịt con gấu, lấy đi những phần quan trọng nhất, cho Độc Long hút khô mùi máu tanh của những miếng thịt, dùng dây mây trong rừng buộc chặt những miếng thịt rồi nhanh chân rời đi. Dương Tuấn Vũ coi như quyết định đúng, ngay khi hắn vừa rời đi không quá bao lâu đã có một bầy sói xuất hiện làm thịt phần còn lại của con gấu. Luôn gặp hiểm nguy cũng không phải hoàn toàn chỉ là bất lợi, ngược lại, trong thời gian này hắn đã rèn luyện được tinh thần cảnh giác, khả năng sinh tồn và lẫn trốn trong rừng. Các giác quan vốn đã tốt nay càng được mài giũa trở nên vô cùng nhạy bén. Hắn vừa xử lý xong một con hổ lớn, trên người quần áo đã có rất nhiều vết rách, chúng đến từ cả động và thực vật. Khi thì bị cành cây làm rách, khi thì bị manh thú cào chúng. Tuy nhìn bên ngoài rất chật vật nhưng ánh mắt đấy lại không hề thiếu tinh thần, chỉ có điều, thời gian ngủ ít khiến bọng mắt có chút thâm quần. Nhưng mạng sống còn là được, vẻ bề ngoài hiện tại chẳng quan trọng. Tuy chỉ ngủ được ít, nhưng chỉ cần được chợp mắt mỗi lần 1520 phút là hắn lại tỉnh táo hơn nhiều. Đây cũng là cách ngủ mà Triệu Cơ đã từng dậy. Khi phải liên tục cảnh giác thì một giấc ngủ ngắn 1520 phút mỗi lần, cứ 34 tiếng lại ngủ mở giấc, cứ như thế có thể giữ tinh thần ở mức tỉnh táo nhất. Và sau khi áp dụng nó, Dương Tuấn Vũ đã sinh tồn qua được 3 tháng ở trong khu rừng rậm này mà không gặp quá nhiều nguy hiểm, chỉ trừ lần bị đám thổ dân vây quay là chật vật nhất mà thôi. Coi như hắn cũng đã trở thành một người đi rừng khá thành thạo rồi, giờ đây chỉ cần dựa vào hướng gió và ánh sáng là hắn có thể phân biệt được đại khái hướng đi trong rừng. Chỉ có điều, việc tìm kiếm thứ được gọi là một Linh thật sự xa vời, một chút manh mối cũng chưa thấy. Nhưng điều này không khiến hắn thoái chí, ngược lại phần tâm niệm đó ngày càng trở thành chấp niệm, ý nói việc nhất định phải làm, không làm không yên. Dương Tuấn Vũ tìm được một dòng suối trong vắt, hắn ngồi xuống uống nước và rửa mặt mũi một chút. ở trong rừng, nguồn nước không dễ tìm, đa số hắn chỉ tận dụng được nguồn nước đọng lại trên những phiến lá lớn do sương sớm tạo thành, hoặc ăn trái cây rừng để bổ sung nước. kiến thức thực vật của hắn coi như phong phú, sinh tồn trong rừng cũng không làm hắn chết vì đói khát được. ngược lại, hắn còn biết tìm kiếm và phối hợp các loài động thực vật để cơ thể có được đầy đủ dinh dưỡng nhất. cái bụng có no thì mới làm được việc khác, đạo lý này hắn nắm rất vững. mới đầu chỉ là ăn uống tạm bợ nhưng biết mình ở trong rừng không phải ngày một ngày hai nên Dương Tuấn Vũ chăm chút tới đồ ăn của mình hơn, dần dần yêu cầu lại tăng lên, cuối cùng mỗi bữa ăn hắn đều chăm chút để chế biến chúng ngon nhất có thể. Dương Tuấn Vũ nạo vét bùn từ con suối, tiếp đến cắt lấy một cái đuôi hổ, tạo sạch lông, rửa sạch, sau đấy cho thêm gần chục loại lá cây rừng, hạt tiêu, ớt để tẩm ướp cái đuôi hổ, sau đấy lấy mấy cái lá cây đủ lớn để bọc lại, cuối cùng đắp bùn ra bên ngoài, nhóm lửa và nướng. trong lúc đợi đuôi hổ chín đắp bùn chín, hắn cắt lát các miếng thịt hổ còn lại, rửa sạch rồi tẩm ướp, sau đấy tận dụng ngọn lửa bàn tiếp tục nướng các phần thịt này để làm thịt khô thi thoảng lấy ra ăn dần. Tới sông suối tất nhiên không thể không thưởng thức món ăn sống nước. Coi như ở rừng rậm nên cá không có người đánh bắt quy mô lớn. Con suối tuy không lớn nhưng cá coi như không ít. Mặc cho câu thương rất không tình nguyện làm cái xiên, Dương Tuấn Vũ vẫn dùng nó để cho cá. Dương Tuấn Vũ đi qua đi lại một lúc đã xiên được không ít cá. Bắt thêm một chút hắn vui vẻ làm thêm vài món. Chỉ tiếc là không có nồi, nếu không hắn còn định nấu canh chua cá. Món ăn mẹ vẫn thường hay nấu rồi. Dương Tuấn Vũ coi như vẫn có khéo, hắn làm một hệ thống làm tàn khói để tránh làm kinh động tới đám người cư ngụ ở Amazon. Coi như không sợ nhưng để mất bữa ăn giải công chuẩn bị cũng không phải là điều hắn muốn. Cái đùi hổ nhanh trong chỉ còn lại xương trắng, Dương Tuấn Vũ ở một tiếng khoái trí rồi thu dọn. Đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bạ lô đã hỏng mất nhưng hắn cũng không quá tiếc nuối, Đường Hoàng là một kẻ thường xuyên tự tay làm mọi thứ, chỉ cần tìm một bụi dây leo chắc chắn hoặc một bụi mây là hắn đã làm xong cho mình một cái túi leo rồi. Mặc dù không bền chắc và nhiều tính năng như bạ lộ chuyên dụng nhưng để mang theo chút đồ ăn vẫn là thừa sức. Nhét đầy thịt vào cái túi lớn sau lưng, Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Tung tích một linh vẫn bận vô âm tín, nhưng một sự việc khác lại đang xuất hiện trước mặt hắn. Dương Tuấn Vũ đang ngồi trên tán cây cao cách mặt đất hơn 15 m, cũng chẳng phải hắn hong gió gì, mà là đang treo lên ngọn cây để có tầm nhìn bao quát xung quanh, làm như vậy sẽ tốt hơn so với việc cứ chạy loạn trong rừng nhiều. Với thị lực tăng cường, việc này khiến hắn tiết kiệm được không ít công sức, đồng thời cũng tránh được nhiều phiền toái không cần thiết, chẳng hạn như nhìn thấy những con manh thua đang dạo chơi trong rừng hắn sẽ chờ nó đi qua hoặc tìm đường vòng mà đi. Dù không sợ nhưng chém giết nhiều các loài vật trong tự nhiên cũng không phải là việc đáng tự hào gì. Lần này cũng như mọi lần, hắn lên cao quan sát, không nhìn thì thôi vừa nhìn phải dần mình bên dưới đang có một con báo hoa lớn rất lớn đang bị cả đám người man dợ kia đuổi giết nhưng sự việc chẳng có gì đáng nói cho tới khi hắn thấy con báo này rõ ràng như có linh tính nó rất khéo khéo dù bị thương không nhẹ nhưng khi chạy lại có thể dễ dàng nhìn ra các bẫy dập mà đám thổ dân này chuẩn bị không chỉ thế nó còn tùy thời phục kích cắn chết một vài tên thổ dân nhưng cái giá phải trả là người nó cũng bị chém thêm mấy nhát chẳng mấy chốc toàn thân đã bị thương nặng dương tuấn vũ không có hứng thú xem bọn chúng săn giết tu lắm hắn cũng chẳng định can thiệp vào chuyện bao đồng cứu cứu tôi làm ơn Dương Tuấn Vũ tưởng thai mình nghe lầm, hắn chừng mắt nhìn xung quanh đầy nghi ngờ, rõ ràng không có ai ở gần mà sao lại có tiếng cầu cứu. Âm thanh cầu cứu vẫn tiếp tục xuất hiện, tới khi hắn tìm ra nguồn phát âm thanh là con báo, hắn vẫn hoài nghi mình nghe nhầm. "Là tôi, con báo đây, cầu mong anh cứu tôi." Dương Tuấn Vũ nhìn con báo đang rơi vào hoàn cảnh chỉ cần vài phút nữa là mất mạng không thể nghi ngờ thì khỏe mắt hắn giật giật. Nhưng xưa nay hắn vẫn là kẻ không phải thấy chết không cứu, chỉ là nhìn kẻ địch rất đông giới kia, hắn cũng rất khó xử. Cuối cùng, lòng tốt vẫn chiến thắng, ai bảo hắn là kẻ đặt nặng vấn đề tình cảm chứ? Dương Tuấn Vũ thở dài một tiếng rồi rút cung tên ra, vừa nhắm bắn vừa dì chuyện xuống dưới. Hắn tất nhiên biết trên cây mình sẽ có lợi thế, nhưng kẻ địch rõ ràng đang ngày càng đông. Minh chứng cho điều hắn nói chính là những âm thanh hú hú từ xa văng tới. Nghe âm thanh mà đoán thì số lượng những kẻ man rợ này rõ ràng không chỉ là mấy người đơn lẻ. Theo kế hoạch của hắn đó là tiêu diệt vài tên đang bao vây con báo rồi tìm cách chạy trốn thôi. Những tên thổ dân khi thấy mũi tên bắn xuống thì vô cùng tức giận, nhận ra là tên khó chơi ngày trước, bọn chúng càng điên tiết hơn. Lan mưa tên lập tức bắn đáp trả không khoan nhượng. Tên sát hắn có không ít nhưng tên có thuộc tính lại không nhiều. Dương Tuấn Vũ không dám dùng. Hắn bắn gục mấy tên rồi dùng độc long thương lao vào cản đường đám thổ dân hung hãn. Độc long thương như không biết cái khó của chủ nhân, đối với nó gió tanh mưa máu chính là món ăn ưa thích. Ngay khi lao vào cuộc chiến cây thương phân khích không thôi. Thân binh khác phàm binh ở chỗ khi nó chiến đấu sẽ tạo ra những làn sóng xung kích mạnh mẽ, vừa đẩy lùi kẻ địch vừa sắc bén vô cùng. Điều này khiến cây thương vốn đã dài lại càng có tầm công kích rộng hơn gấp đôi. Trong vòng 6m, tất cả những kẻ địch đều bị chém lìa. Không chỉ vậy, vết thương lần này không phải đông máu mà lại chảy máu không ngừng. Điều này khiến hắn không khỏi nhìn độc long thương bằng ánh mắt khác. Thương trong tay Công thủ đều toàn diện, làn mưa tên bắn ra cũng không làm khó được hắn. Một chiêu vạn địch bất sâm, cây thương xoay vòng xung quanh tạo thành một quả cầu bảo vệ chủ nhân ở chính giữa. Mũi tên đâm vào lập tức gãy lìa rơi xuống. Giáo mác đâm vào cũng không khá hơn, thậm chí nó còn bị bật ngược trở lại làm chính đám thổ dân bị thương. Như đã nói, đồ chơi của lũ thổ dân này có độc. Dương Tuấn Vũ nhìn con báo lòng đầy nghi hoặc, với độc lực mạnh mẽ, đáng lẽ con báo này phải phải chết rồi mới đúng, vậy mà nó vẫn chạy được. Còn những tên thổ dân kia dường như không có năng lực ấy, bọn chúng bị thương bởi chính vũ khí của mình thì chỉ gào rú được mấy tiếng rồi sùi bắp mép, chết biết không thể địch lại được kẻ lạ mặt, đám thổ dân chỉ biết tức giận gào thét xung quanh, không ai dám tiến lên khiêu chiến nữa. Nhưng bọn chúng cũng không đốc, không địch lại thì bao vây lại đợi quân viện trợ tới. Dương Tuấn Vũ lại càng không ngu, hắn chỉ đánh phủ đầu lũ người này rồi phá vây cho con báo chạy thoát, đồng thời cũng vừa lùi vừa chạy. Nhưng chỉ một lúc, hắn nhận ra tốc độ con báo này rõ ràng đang giảm nhanh chóng, không kể độc dược, diện lượng máu nó mất cũng đã rất lớn hơn rồi, nó vật lộn được tới bây giờ coi như đã không tội rồi. Chương 515, im lặng rời đi, chương 515, im lặng rời đi. Đã giúp thì giúp tới cùng. Đôi tay nắm chặt độc long thương Đồng thời khi nhanh chóng được truyền vào làm cây thương càng thêm mạnh mẽ, con rồng một mắt như sống lại thở ra hơi thở hủy diệt vô cùng nguy hiểm. Những kẻ man dợ sinh sống cùng thiên nhiên từ xa xưa nên khả năng cảm nhận nguy hiểm coi như nhạy bén hơn người bình thường nhiều lắm, vì thế, ngay khi đôi tay cùng cây thương của kẻ ngoại lai sáng lên, bọn họ đều sợ hãi dừng bước, không dám tiến lên vì nếu tiến thêm chắc chắn kết cục chỉ có một chữ chết. Dương Tuấn Vũ thấy chúng không tiến lên cũng không tiến nối, một chiêu mạnh mẽ chém ra dễ dàng cắt lìa mấy gốc cây cổ thụ lớn, khi hắn và con báo đi qua toàn bộ đường đi trước mắt mấy chục mét đều bị cây chắn ngang phong tỏa, nhưng cũng chỉ có thể cầm chân một lát. Hắn nhìn thấy con báo đã kiệt sức một bước khó đi thì thở dài, lại ôm thêm việc vào người rồi. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn chạy tới con con vật lên, đôi chân đã mang giày lôi báo, hắn cũng không tiếc chút ki nữa mà chuyển vào đôi giày, cứ như vậy, một người một báo lao vút đi trong rừng, chỉ mấy giây đã không thấy tâm hơi đâu. Bọn thổ dân chật vật trèo lên cây vượt qua thì một cọng lông cũng không tìm thấy. Tuy vậy, vết máu con báo chạy ra khiến bọn chúng đuổi theo thêm được một đoạn, tới con suối thì hoàn toàn mất dấu. Những kẻ này chỉ biết tức giận chia nhau làm nhiều nhóm tìm kiếm khắp nơi. Sau khi chạy được mấy chục đường rừng, Dương Tuấn Vũ quyết định dừng chân lại bên một tảng đá lớn. Cũng không phải hắn muốn dừng lại nghỉ ngơi mà vì con báo dường như khó mà vượt qua nổi nữa rồi. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Con báo vừa được đặt xuống thì hôn mê, nhưng trước khi hôn mê nó có nói với hắn rằng. Tôi nghĩ một chút sẽ ổn. Phiền anh. Dương Tuấn Vũ mới đầu cứ nghĩ là do nó cố chấp, vết thương cùng độc tố như vậy phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tỉ mỉ cảm nhận, hắn thấy hơi thở cùng chuyển biến trên cơ thể con báo này rõ ràng đang theo chiều hướng tốt hơn. Điều này khiến hắn thật sự không sao hiểu được. Đã không hiểu thì cũng chẳng làm gì được Hắn đành tính toán một chút thì quyết định đi ra xung quanh khoảng 1 km đặt các loại bẫy dập, kèm với đó là một số hệ thống trùng gió. Nếu có kẻ nào xâm nhập mà đả động cơ quan sẽ lập tức phát ra những tiếng trùng gió bất thường, hắn sẽ phân biệt theo phương hướng mà chuẩn bị đối địch hoặc tìm đường rút lui an toàn. Đừng nhìn hắn đặt bẫy dập mà nghĩ rằng thừa thải vô ích, Dương Tuấn Vũ hắn không chỉ biết phá bẫy mà đặt bẫy cũng không tồi. Tuy đám người man dợ kia là những bậc thầy đặt bẫy, nhưng không phải tên nào cũng là bậc thầy, một số kẻ sơ xuất vẫn có thể bị nếm quả đắng như thường. Chưa kể, thông qua học hỏi cách đặt bẫy của lũ man dợ, hắn đã có thể làm ra những loại bẫy trông, bẫy độc tinh vi. Những cây trông nhọn hoắt được tầm thêm kịch độc từ loài nhện ạ vạn tụ, nhện quái phụ đen và nhện lang thang đều là bùa đòi mạng, bị rơi vào đó đảm bảo chết không nghi ngờ. Không chỉ làm bẫy thông thường, hắn còn biến các loại bẫy này thành một hệ thống liên tiếp. Vượt qua cái này nhất định sẽ gặp phải những loại khác, không chỉ bẫy trông sắc nhọn dưới đất mà còn từ trên cây cao rơi xuống hoặc từ các phía lao tới. Bọn người này dám bẫy hắn lần này, hắn sẽ cho bọn chúng nếm thử gậy ông đập lưng ông. Sau khi làm bẫy xong trời cũng ngả về chiều, hắn vừa chuẩn bị xong bữa ăn thì con báo tỉnh lại, thật sự vừa khéo, điều này khiến khóe mắt hắn giật giật không biết là vết thương đã tốt lên hay mùi thơm làm nó thức giấc. Cũng may Dương Tuấn Vũ luôn chuẩn bị trước không ít đồ ăn, vì thế dù có thêm một con báo cũng không lo chết đói. Con báo đã nhúc nhích được thân thể, các vết thương trên người nó cũng được Dương Tuấn Vũ xử lý qua một chút, tuy không có băng gạc nhưng lá thuốc cũng được đắp lên miệng vết thương. Hắn đi ngây ngốc mấy tháng ở đây không phải chỉ biết ăn mà còn biết dùng thảo dược chữa bệnh đấy. Cảm ơn anh. Dương Tuấn Vũ dù không phải lần đầu nghe thấy tiếng này nhưng hắn vẫn có cảm giác khó thích đứng. Một con báo biết nói kể ra mấy ai tin? Cũng may hắn không phải kẻ mới gặp chuyện quái dị lần đầu, phải biết rằng trong nhóm then nhỉ cũng có hai con vào đó một hổ một rơi nha. Nghĩ như thế, trong lòng hắn cũng phải mái hơn không ít. Nghe con báo cảm ơn hắn cũng chỉ khẽ gật đầu, hắn không nói con báo cũng im lặng nằm đấy dưỡng sức. Tuy vậy, thi thoảng ánh mắt vẫn lén lén nhìn vào miếng thịt hổ thơm ngon kia. Dương Tuấn Vũ giật giật khỏe miệng, con báo này cũng biết ngại cơ đấy, nhìn nó ai bảo là dã thú chứ, rõ ràng là một con mèo lớn, không đúng, mèo cũng chẳng biết ngại khi thấy thức ăn ngon đâu. Ngươi ăn không? Con báo lấm lét quan sát sắc mặt của hắn, thấy đồ ăn có vẻ không ít, nó gật gật cái đầu lớn, khiến vóc dáng to lớn hung dữ của nó có chút khơi hài. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, Hắn tung ra hai miếng đuổi hổ lớn hơn chục cân cho nó, còn mình thì gặm nốt chiếc đuổi còn lại. Thịt hổ thơm lừng, từng sợi dai dai, vừa ngon vừa ngọt. Đừng nói giã thú, Dương Tuấn Vũ ăn cũng cảm thấy nghiện. Con báo hít hít mấy hơi cảm thấy không có vấn đề gì thì nhanh chóng mở cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn tập một miếng hết nửa cái đuổi. Nó trầm rãi ngay, mắt lim lim thưởng thụ. Sau vài miếng đập hai cái đuổi lớn đã nằm trong bụng nó, chiếc lưỡi dài còn liếm liếm xung quanh mép như thể hiện nó ăn còn chưa đã nghiền. Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời, hắn lại lấy thêm mấy miếng thịt lưng hổ rồi chia thành hai phần, miếng lớn cho con báo còn miếng nhỏ bằng một bún thì hắn ăn. Tới khi cả hai đều cảm thấy no căng thì mới mãn nguyện nằm nghỉ. "Sao ngươi lại bị bọn họ đuổi giết? Nhìn bọn chúng không phải đơn thuần muốn bắt thú mà là nhất định muốn ngươi phải chết. Ngươi ăn mấy tên đồng bọn của chúng à. Con báo lắc lắc cái đầu, nó thở dài một tiếng im lặng không nói. Thấy nó nhân tính hóa như thế, Dương Tuấn Vũ cũng chỉ nết mép chứ không hỏi thêm, dù sao sau khi nó khỏe mạnh hơn, tự di chuyển được thì cả hai sẽ ai đi đường ấy. Trải qua hơn 2 tuần, liên tục di chuyển nhiều chỗ, con báo rõ ràng đã khỏe hơn nhiều, nó cũng giúp Dương Tuấn Vũ hạ gục không ít hung thú. Đừng nhìn nó bị thường, nhưng chỉ sau vài hiệp đã cắn chết một con hổ, một con gấu thậm chí cả rắn cũng không thoát khỏi miệng nó. Khả năng chiến đấu của con báo này khiến Dương Tuấn Vũ cũng phải rửa mắt nhìn lại. Những con vật mà nó săn đều thuộc dạng động vật trưởng thành chứ không phải mấy con non yếu gì, thế mà nó có thể solo 11 trong tình trạng sức mạnh chưa hồi phục hoàn toàn, cùng lắm chỉ mới đạt 4050% thôi, điểm này dù chưa có minh chứng nhưng hắn có thể dám chắc. Thức ăn nhanh chóng trở lên đầy đủ cho cả hai kẻ phàm ăn, thậm chí còn dư thừa một phần, phần đó hắn không khách khí đem ra làm thịt khô tích trữ. Con báo này có vẻ thèm tay nghề nấu nướng của hắn, mới đầu nó định ăn sống con nai mà nó săn được, nhưng cắn vài miếng lại nhả ra vì chán. Rồi cả con ngồi về phía hắn. Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời, hắn vô vô đầu con báo hoa rồi nói: "Ngươi thế này ít nữa không đi cùng ta thì làm sao mà sống tiếp?" Con báo lắc lư cái đầu tỏ vẻ được tới đâu hay tới đó, rồi lại đi ra một góc ngáp ngáp cái miệng lớn rồi ngủ. Những ngày về sau, Dương Tuấn Vũ cứ tiếp tục công cuộc tìm kiếm riêng của mình, con báo không nói gì chỉ đi theo, thi thoảng thấy con ngồi thì chạy tới làm thịt rồi mang về cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng, con báo rõ ràng đã bình phục lại hoàn toàn, hôm nay, trước khi màn đêm buông xuống, một người một thú ngồi ăn ngon lành. Từ sau lần bị thương Con báo cũng ít khi nói tiếng người hơn, nhưng tối nay nó lại nói trở lại. Anh tìm thứ gì trong khu rừng này sao? Nếu biết tôi sẽ rút. Dương Tuấn Vũ nghe thế rất vui mừng. Đúng vậy, con báo này dù ít nhiều cũng sống ở đây không ít năm, có thể nó biết hoặc có manh mối cũng nên. Ta tìm một linh. Ngươi có tin tức gì về nó không? Dù chỉ là một chút thoáng qua nhưng Dương Tuấn Vũ thấy rõ ràng con báo này khẽ như mày, Sau đấy nó lắc đầu. Không biết. Dương Tuấn Vũ dù có nghi hoặc nhưng hắn cũng không ép. Cả hai dù ở với nhau gần hai tháng nhưng cũng không phải quá thân thiết. Trong quá trình đó, một người một thú vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không muốn một con dã thú nằm bên, còn con báo cũng kiêng kỵ kẻ ngoại lai trước mặt vài phần. Trong bóng tối đen kịt, Dương Tuấn Vũ nhìn về phía xa, khỏe miệng khẽ nhếch rồi nằm ngủ tiếp. Trong đêm khuya không nên đi loạn trong rừng, hắn vẫn hiểu rõ điều này, nên dù chỉ ngủ 1520 phút mỗi lần nhưng vào mấy tiếng ban đêm hắn vẫn chỉ ở một chỗ chờ đợi trời sáng. Khi bình minh ló dạng, con báo đã rời đi không lời từ biệt. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng quan tâm lắm, hắn cười cười rồi xách theo túi đựng đồ tiếp tục đi tìm kiếm. Đêm qua, dù rất khẽ, nhưng hắn vẫn biết con báo lặng lặng rời đi. Một người một thú vốn không chung đường, nay đã hoàn toàn tách ra. Chương 516 Mạng sống bị đe dọa, chương 516, mạng sống bị đe dọa. PS, cảm ơn bạn bờ cờ 9 ỉ sắt 23 đã đề cử 5 nguyệt phiếu cho chuyện của mình nha. Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục hành trình của mình. Lâu này không cắt tóc cạo râu, giờ nhìn hắn cũng giống người rừng lắm rồi. Nhìn mình trong nước, Dương Tuấn Vũ cười cười. Sau nửa năm, hắn đã đi vào nơi xấu nhất của rừng rậm Amazon, tiếp xúc đến đủ mọi loài, thế nhưng tung tích một Linh vẫn là bật vô âm tín. Nam gối đầu vào tảng đá ven hồ, tay cầm chiếc lá lòng lại nghĩ về ý dịch đang phải duy trì sinh mạng bằng thuốc và bằng giá, lòng hắn lại còn đau, thở dài một hơi, một mình đơn bạc tiếp tục đi về phía trước. Trong suy nghĩ của mình, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, chỉ có một chấp niệm cứ đi thẳng về phía trước mà thôi. Có lẽ sau một thời gian nữa hắn sẽ đi xuyên qua cả rừng rậm cũng nên. Mặc dù tìm kiếm liên tục, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không bỏ quên việc nâng cao sức mạnh của mình. Chưa kể việc thường xuyên chiến đấu liên tục khiến hắn tích lũy được không chỉ về mặt kinh nghiệm sinh tồn mà còn gia tăng thêm chỉ số sức mạnh của bản thân. Hơn nửa năm trôi qua không vô ích, sức mạnh ở thời điểm hiện tại so với lúc mới đột phá hầu tức đã vượt trội hơn nhiều lắm. Thậm chí hắn còn có cảm giác gần ẩn sắp đột phá cấp độ này. Cảm nhận được rào cản thời kỳ hậu hầu tức khiến hắn vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng tốc độ tu luyện của hắn vốn đã rất nhanh nhưng đa số cũng phải cần thời gian nhanh nhất là hơn một năm hắn mới có thể đột phá một cảnh giới, nhưng giờ thời gian mới được một nửa, dấu hiệu đột phá đã xuất hiện. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, Triệu Cơ nói không sai, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm sinh tử mới khiến sức mạnh con người ta tiến bộ nhanh chóng và vững vàng. Dương Tuấn Vũ cũng đã đã thông toàn bộ 48 48 huyệt đạo của cấp độ hậu tước, giờ đây mỗi lần hắn hấp thu và chuyển hóa kỳ có thể nói là như cái máy hút công suất lớn, lượng khí cũng chạy cuồn cuộn bên trong kinh mạch. Nhưng mặc dù đang đối mặt với ranh giới đột phá nhưng hắn vẫn không thể thành công trùng kích cấp độ này. Dương Tuấn Vũ cũng không đội. Hắn biết khi thời cơ tới thì sẽ tới, không việc gì phải lo lắng vô ích. Độc Long thường sau khi được tắm trong máu tanh cũng khiến nó nổi lên một tầng huyết sắc nhàn nhạt, nhạt dọc theo thân thương, các chi tiết trên nó càng thêm sắc nét, sống động. Hôm nay trời nổi cơn rông đen kịt, mưa to gió lớn khiến đường đi trong rừng đã khó càng thêm khó. Nhìn cơn mưa, Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn không thích mưa trong rừng như tới, bởi vì sau mỗi cơn mưa số lượng mỗi rừng sinh nở rất mạnh, không chỉ thế, các loại côn trùng, loài vật cũng xuất hiện rất nhiều. Hắn nhiều máu thật đấy, nhưng cũng không đủ cho bọn này hút máu, chưa kể khả năng lây lan bệnh tật cũng rất mạnh. Dù thể chất hắn tốt tới mấy cũng không dám vô ngực nói mình vạn bệnh bất sâm. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là người trần mắt thì thôi. Nhưng mọi việc không phải theo ý muốn của hắn là được. Sau vài ngày, ý như rằng trứng muỗi rừng nợ bận ngàn. Tiếp theo là những đàn muỗi vàng đen xì bay vò ve thành đám đen kịt. Dương Tuấn Vũ có tránh cũng không thoát, muỗi bay ngọc trời, tuy không đến nỗi bị hút sạch máu nhưng bị muỗi cắn là chuyện dễ hiểu. Không chỉ muỗi, hắn cũng đang ngồi bắt những con vắt vừa bám vào chân mình, lòng ngao ngán không thôi. Bọn này sau mưa thì nổi lên, bám vào lá cây, chỉ cần đi qua là nó bám chặt không rời. Hổ báo xài lang chưa chắc đã khiến hắn phải sợ. Nhưng những con vật nhỏ bé như thế này lại khiến hắn vô cùng chán ghét. Mà không chỉ hắn, bất cứ ai vào rừng cũng muốn tránh xa lũ động vật khó chịu này. Tưởng thế là xong, nhưng đợi vốn dĩ chẳng như mơ, ngược lại, ghét của nào trời trao của ấy. Sau hai tuần, thứ hắn sợ nhất đã xuất hiện, sốt rét rừng. Giống hệt như Ivan mô tả, hắn mỗi lần lên cơn lại trải qua đủ ba giai đoạn. Giai đoạn rét run, rét run toàn thân, môi tái, mắt quầng, nổi da gà. Giai đoạn rét run kéo dài 30 phút 2 giờ. Giai đoạn sốt nóng, rét run giảm, nóng dần, thân nhiệt có thể tới 4041 độ C, mặt đỏ, da khô nóng mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, khát nước, đau tức vùng gan lách. Giai đoạn sốt nóng khoảng 13 giờ. Giai đoạn vã mồ hôi, thân nhiệt giảm nhanh, vã mồ hôi, khát nước, đỡ nhức đầu, mạch trở lại bình thường, cơ thể bắt đầu dễ chịu hơn khiến hắn ngủ thiếp đi. Mỗi lần rét run là hắn lại lăn lộn khổ sở, cả người co do, cuộn tròn lại nhưng không thể khiến cơ thể đỡ rét hơn. Ngược lại, lúc nóng thì cởi sạch quần áo cũng bừng bừng lửa đốt. Mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể sau mấy ngày liên tục rõ ràng trở nên suy yếu rất nhiều. Dương Tuấn Vũ cố gắng tìm cây Quỷ Quy Nạ hay canh Quy Nạ, đây là một loại cây thuộc họ cà phê, cây cảnh, kỳ nạ có 3 loại đỏ, vàng và xám, sống ở vùng Nam Mỹ, là một loài cây thân gỗ, cây cảnh kỳ lạ cao khoảng 15-20m, lá có màu xanh lục, phiến lá nguyên hình trứng, gân lá hình lông chim, hoa mọc thành chùm năm cánh đều nhau và có màu hồng trắng nhạt. Loài cây này thường mọc ven hồ. Nó chứa chất quy hiếm, rất đắng, có tác dụng chống ký sinh trùng sốt rét. Nhưng hắn đã đi dọc suốt hơn trăm km đường sông cũng không thấy bóng dáng của loài cây này đâu. Còn bản thân mình thì cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Đừng nghĩ sốt rét là căn bệnh đơn giản, sốt rét có thể gây chết người chứ không thể lừa được. Là một kẻ có kiến thức y học không tồi, hắn hiểu rõ sự nguy hiểm mà sốt rét gây ra. Đặc biệt là sốt Z ác tính. Hai thể sốt Z ác tính hay gặp nhất và đồng thời cũng là hai thể nguy hiểm nhất đó là thể não và thể tan máu. Thể thứ nhất, thể não, chiếm 8095% sốt Z biến chứng. Dấu hiệu tiền ác tính nổi bật là có rối loạn ý thức, li bì hoặc vật vã, co giật, sốt cao liên tục, mất ngủ nhiều, nhức đầu dữ dội, thậm chí gây phù não, co giật, hôn mê, có thể gặp suy thận. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%. Thể thứ hai, thể tan máu, tiểu ra máu. Là thể diễn biến nặng do tan huyết ồ ạt gây truy tim mạch, suy thận, sốt thành cơn dữ dội, nôn khan hoặc dịch màu vàng, vàng da, niêm mạc do tan huyết, đái ra huyết cầu tố, nước tiểu màu đỏ nâu sau chuyển sang màu cà phê hoặc màu nước đối đặc, lượng nước tiểu sau giảm dần và vô điệu, không tiểu được. Tỷ lệ tử vong 5.060%. Suốt rét còn đáng sợ ở chỗ, các ký sinh trùng sốt rét sẽ sinh sôi nảy nở trong gan người, sau đấy phá hủy tế bào của gan, giải phóng ký sinh trùng vào máu gây ra cơn sốt. Các ký sinh trùng này vào máu sẽ chui vào trong hồng cầu, tế bào máu, rồi ăn các hồng cầu này và trưởng thành nếu không điều trị hoặc điều trị không đủ, các ký sinh trùng này vẫn tồn tại trong gan ở trạng thái ngủ sau vài tháng chúng lại tiếp tục sinh nở và phá hủy gan, tiếp tục gây ra cơn sốt rét. con người dù khỏe mạnh tới mấy thì khi bị mắc sốt rét cũng rơi vào tình trạng suy yếu, kiệt sức. dương tuấn vũ chính là đang trong trạng thái này. bình thường ở trong rừng rậm amazon đã nguy hiểm, giờ đây sức lực bị hao mòn, toàn thân đau nhức khó chịu, đầu như bị người ta dùng bữa bổ ra. nếu hắn không tìm được loại cây canh kỳ nạ thì xác định chôn xác ở đây là vừa. trong giới tự nhiên, những loài nhỏ bé giết được những loài to lớn, mạnh mẽ không phải là chuyện hiếm có khó tìm. Câu chuyện kiến đông cũng căn chết được voi, giờ thì muội đông cũng có thể đốt chết người. Dương Tuấn Vũ chống cây thương, tay chân run rùn, đã hơn một tuần ăn không có mùi vị, à không, mùi thì không, có, nhưng vị thì đắng chát như độc dược, cổ họng khô khốc, đau rát, nuốt một miếng là như xé họng, cơ bắp nhức mỏi, đầu góc quay cuồng, hắn cảm giác mình như đang rơi vào địa ngục trần gian. Ăn không được lại mắc bệnh, hắn cảm thấy cực hạn của mình đã tới, cố lê lết thêm vài bước, đầu góc chợt quay cuồng, cả người vô lực ngã xuống bên cạnh dòng sông. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, hắn còn nhìn thấy mấy con cá sấu vô cùng lớn, chí ít cũng hơn 4m, đang bơi gần về phía hắn. Biết là nguy hiểm nhưng hắn đã vô lực xoay chuyển. Ý thức không duy trì được bao lâu, đôi mắt đã tối sầm, rơi vào hôn mê. Trong bóng tối như vĩnh cửu, hắn cảm giác mình lênh đênh vô định, thi thoảng có hình ảnh người thân lóe lên rồi rất nhanh rời bỏ hắn mà đi. Có lúc thì hắn thấy bọn họ đang khóc lóc, dường như rất đau khổ, miệng liên tục gọi gì đó mà hắn không thể nghe thấy. Rồi khi thấy Minh Châu toàn thân đâm máu, Vân Tú nhảy xuống vách núi tự tử, ý dịch dàn môi chút hơi thở cuối cùng, cha mẹ người thân toàn bộ bị những kẻ lạ mặt giết từ người, từng người một trước mắt hắn, Dương Tuấn Vũ cảm giác toàn thân như bị chặt ra từng khúc, đau đớn vô cùng. Không. Dừng lại. Loạng choạng Hắn mở mắt, đầu vẫn đau như búa bổ. Xung quanh giường như là một căn nhà gỗ, mái lợp bằng cỏ đã khô vàng. Nương theo tiếng động, hắn nhìn qua thì thấy một cô gái nhỏ gầy gò, mặc bộ quần áo bằng lá cây, trên cổ đeo một mặt dây truyền hình móng một loài thú nào đó, có lẽ là hổ, cũng có thể là sói. Gương mặt nhỏ nhắn vẽ lên đó rất nhiều màu sắc lạ lùng, đầu đội một chiếc mũ có trên đỉnh mấy sợi lông chim dài màu trắng vàng. Cô bé đang vô cùng hoảng sợ, cả người rút vào góc nhà run rẩy không thôi. Dương Tuấn Vũ sau khi xác định mình vẫn còn sống, chỉ là toàn thân vô lực, cơn đau đớn toàn thân vẫn hành hạ, hắn cố gắng mở miệng, khàn nói: Đây là đâu? nhưng nói xong mới biết mình làm việc thừa, cô gái dân tộc này làm sao hiểu được tiếng của mình chứ? hắn biết đôi mép khô nước nhẹ cười, lẩm bẩm, ít nhất không bị lũ cá sấu xe sát. Ai? nghe tiếng hắn thở dài, cô bé kia mới nhút nhát nói bằng giọng tiếng anh ngọng ngọng. Đây là làng gỗ giả, làng gỗ giả. Hắn cười, ít nhất còn có người hiểu hắn nói gì. Chỉ có điều, dân tộc thiểu số này rõ ràng là đám người mà ngày trước hắn có xích mích, sau đó còn cứu con báo trong tay bọn chúng, giết cũng không dưới mười người. Vậy mà bọn họ còn cứu hắn sao? Dương Tuấn Vũ tất nhiên không tin như vậy chỉ còn một khả năng đó là bọn chúng bắt hắn về để hỏa thiêu để xé thịt, hay là để chặt đầu tế thần đây. điều này cũng không có gì lạ, phong tục dã man này hắn đã từng được nghe thấy. chương 517 vượt qua danh giới, chương 517 vượt qua danh giới. cô bé thấy hắn quay đi không nói thì mới dám rón rén bước tới nhặt mảnh bắt vỡ, sau đấy quay đầu chạy biến ra khỏi cửa cứ như hắn là quỷ ăn thịt người vậy. dương tuấn vũ đang nghĩ về số phận bi ai của mình thì bắt gặp cảnh này cũng phải bật cười. đừng nói bắt nạt một cô bé, giờ sức lực đi lại hắn cũng chẳng có. một lát sau, cô bé lại bê theo một cái bát quay lại, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn hắn. Bộ dạng trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. "Uống thuốc, uống thuốc." Cô bé gật gật đầu làm những sợi lông chim trên đầu dung rinh nhìn rất thú vị, Dương Tuấn Vũ giờ mới để ý tới mùi thuốc, hắn ngạc nhiên nhận ra đây chính là mùi hăng hắc của lá cây quinine, trong lòng không khỏi bất ngờ, những người này thực sự muốn chữa bệnh cho kẻ giết người thân mình. Dù muôn vàn câu hỏi không có lời giải đáp nhưng hắn không muốn bỏ đi cơ hội chữa bệnh, việc hắn cần làm còn nhiều lắm. Mặc kệ lát nữa ra sao thì hắn vẫn phải uống bát thuốc này. Cô bé run run mang theo bát đựng thuốc đang còn phả hơi nóng, chậm chậm bước tới từng bước. Thấy người này nằm yên thì mới dám múc thìa nước thuốc, miệng nhỏ thổi thổi cho nguội rồi đưa tới đổ cho hắn. Nhìn cặp mày Dương Tuấn Vũ nhăn lại, cô bé sợ hãi lắp bắp nói: "Xin lỗi, xin lỗi, nóng nóng sao?" Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười, cô gái này sao giống một con mèo nhỏ vậy, hắn lắc đầu. "Không nóng, thuốc đắng." Cô bé nghe vậy thì rõ ràng thở phào một hơi, lại múc thêm thìa nữa, đồng thời còn ăn ủi: "Chị chỉ nói, thuốc đắng mới khỏi bệnh." "Ồ cũng đúng." Dương Tuấn Vũ suy đoán chị cô gái này biết chữa bệnh, chắc là làm thầy thuốc trong bộ lạc. Uống hết bát thuốc, cô gái lại chạy mất hút, còn Dương Tuấn Vũ thì cảm thấy người nóng ran. Mồ hôi vã ra như tắm. Nhớ lại lúc mới tỉnh dậy miệng cũng có mùi canh kỳ nạ từ trước, nhưng lúc đó hắn không quá chú ý, chắc họ đã cho hắn uống loại thuốc này không chỉ một lần rồi. Tới hiện tại, việc vã mồ hôi chứng tỏ thuốc đang ngấm. Dương Tuấn Vũ nằm liệt giường mấy ngày, trong mấy ngày đó hắn không thấy ai tới ngoài cô gái nhỏ kia. Hắn biết được tên cô bé là gì vì, theo như cô nói thì đây là tên một loài chim, theo hắn đoán là thì loài chim ưng, đây cũng là ước mơ của cô bé muốn sau này khi lớn lên được làm người tự do, thoải mái. Con người chị của cô có tên Á ạ, có nghĩa là thông thái, vì nói chị cô rất tài giỏi. Mọi người trong làng đều rất tôn trọng chị ấy, dị Vị nhút nhát là người được chị cô phân công nhiệm vụ chăm sóc hắn, điều này khiến cô rất sợ hãi. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc, thấy hắn không quá đáng sợ như những cô bác trong làng đồn đại thì trái tim nhỏ cũng yên tâm hơn. Dị Vị rất chú đáo, cô không chỉ cho hắn uống thuốc mà còn bón đồ ăn, rửa mặt mũi, thay và giặt quần áo cho hắn. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ khó xử không thôi. Nhưng nghe dị vì nói nếu không chăm sóc hắn đoàn hoàng trị cô sẽ xử phạt cô quỷ ở điện thờ thần rừng. Đối với làng Ngô Dã, thần rừng chính là tín ngưỡng cao nhất của bọn họ, mọi thứ từ ăn mặc cho tới sinh tồn bọn họ đều phụ thuộc vào khu rừng này nên thờ thần rừng là tất yếu. Mỗi lần nói về thần rừng, cô gái nhỏ rõ ràng tỏ ra thực sự cung kính, còn kèm theo sợ hãi. Dương Tuấn Vũ có hỏi thì biết chị cô đang cùng người trong làng đi săn thú và hái lượm để chuẩn bị làm lễ tế thần rừng mỗi 3 năm. Trong làng hiện tại chủ yếu chỉ còn phụ nữ và trẻ em, cùng vài người chiến binh canh gác. Qua mấy ngày điều trị, hắn cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều, ít nhất có thể tự đi lại được. Chỉ có điều mỗi lần hắn ra khỏi cửa là lại bị hai người canh gác chĩa giáo vào cổ, bộ dạng bất thiện, hắn còn cảm giác bọn họ rất phẫn nộ khi nhìn thấy hắn. Dương Tuấn Vũ tất nhiên hiểu lý do trong đó, hắn đã sát hại không ít người thân của bọn chúng mà. Những kẻ này cứ đứng ở cửa quát tháo, chỉ có điều bọn họ nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái mà hắn không hiểu, chỉ đoán được đại khái hắn cần ở lại đây, không được phép ra ngoài. Ngay cả đi vệ sinh cũng có người đi theo canh giữ một tấc không rời. Dương Tuấn Vũ cảm thấy hiện tại hắn hoàn toàn có thể rời đi mà những kẻ này nhất định không ngăn cản được, chỉ có điều, hắn muốn biết người cứu mình là ai. Hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử gì, nhưng có ân thật báo, dù người ta không cần gì ở hắn thì hắn cũng muốn nói một lời cảm ơn. Không cho đi nhưng cơm vẫn đủ ba bữa, hắn cũng không muốn cô bé gì vì khó xử, nên làm gì cũng rất biết điều. Ăn xong thì ngồi tinh thần, cảm nhận ranh giới đột phá. Mấy ngày này, cái danh giới đã có hiện tượng muốn vỡ ra, hắn cảm giác chỉ cần sức mạnh hồi phục lại như trước khi bị bệnh thì nhất định sẽ đột phá được. Cứ như vậy, không biết đội ngũ kia săn bắn ra sao mà tới hơn nửa tháng chưa về, hắn nhận ra chất chứa trong đôi mắt của dì vì rõ ràng là sự lo lắng, trông mong chị gái mình trở về. Cha mẹ bọn họ mất sớm, từ nhỏ hai chị em đã nương tựa vào nhau mà sống. Lần trước cách đây không lâu chị cô trở về nhưng bị thương nặng khiến cô bé khóc lóc suốt mấy ngày mới thôi. Trong thời gian này, Dương Tuấn Vũ đã hoàn toàn khỏe mạnh, cơn sốt đã dừng lại từ hai tuần trước nhưng thuốc vẫn duy trì tới bây giờ mới dừng, coi như ký sinh trùng ở trong gan cũng bị diệt sạch. Đi kèm với sức khỏe hồi phục, sức mạnh của Dương Tuấn Vũ cũng đạt trở lại ngưỡng trước khi bị bệnh, và hôm nay, hắn đang trùng kích cấp độ tiếp theo. Khi hắn vận chuyển khí theo lộ tuyến ma bộ công pháp Hạ Bồ Lộ Đường, những đường kinh mạch đã phồng lên nhanh chóng, luân khí vốn đọng đặc nay lại được tăng cường thêm số lượng lớn. Lượng khí này được hắn tích lũy vượt ngưỡng cần có tới mức hắn có cảm giác cả người muốn nổ ra. Luân khí đọng đặc di chuyển ngày một nhanh, chỉ có điều nó không đi qua được các đường kinh chính và mạch kỳ kinh mà chỉ thông qua các đường kinh phụ nhỏ hẹp. Mục đích của hắn ngày hôm nay chính là phá vỡ một đường kinh chính đầu tiên. Theo ghi chép của bộ công pháp, chỉ có đạt thông toàn bộ kinh mạch mới có thể vận dụng khí được tới mức tối cùng. Nó cũng giống như việc chúng ta đi xe trên đường, nếu đường lớn mà tắc, đi đường nhỏ sẽ rất vèo vèo, tốn thời gian, nên chỉ khi đường lớn thông thoáng việc di chuyển mới được thoải mái nhất. Từng đợt, từng đợt dòng mạnh mẽ khi công kích vào đường kinh mạch chính đang tắc nghẽn, cứ sau mỗi lần va chạm, hắn có cảm giác mình nghe thấy những tiếng rắc rắc rất nhỏ, việc này chính là dấu hiệu báo hiệu có thể đả thông kinh mạch khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần va chạm là một lần đau đớn khó nói thành lời, mới chỉ bắt đầu gân xanh trên chắn đã nổi lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, hắn cắn răng tiếp tục. Cảm giác đau đớn khủng khiếp cứ diễn ra liên tục hơn một ngày. Nếu người nào định lực yếu nhất định không thể chịu đựng được cảm giác kinh dị này, tới khi hắn có cảm giác mình sắp không trụ được nữa, thì đợt trùng kích cuối cùng đã thành công phá bỏ lớp màng ngăn cách. Một đường kinh mạch chính đầu tiên đã được hắn đả thông. Cảm giác được luồng khí như họ reo vui sướng chạy cuồn cuộn qua đường kinh mạch này khiến cả người hắn run lên suýt nữa rên tỷ thành tiếng. Quá trình đột phá một ngày một đêm này khiến hắn có cảm giác còn vất vả hơn chiến đấu suốt một tháng trời. Nhưng ném sạch suy nghĩ còn lại trong đầu, hắn tập trung vận chuyển dòng khí qua đường kinh mạch vừa đả thông. Đợi khi lưu lượng dòng chạy và kích cỡ đường kinh mở ra tối đa hắn mới ngừng lại. Đường kinh chính không hổ là đường kinh chính, chỉ riêng về kích thước một đoạn này đã gấp đường vận chuyển kỳ hàng ngày của hắn năm lần, mà độ vững chắc của nó cũng không phải thứ mà các đường kinh phụ có thể so sánh. Việc đả thông đường kinh không chỉ khiến việc vận dụng kia được dễ dàng hơn mà nó còn đem lại tác dụng rất lớn. Đường kinh chính này đi từ huyệt bách hợp trên đỉnh đầu đi xuống huyệt ngọc trầm ở sau gáy, đả thông đường kinh mạch này giúp cho đại não đỉnh và đại não phía sau được tăng cường. Đại não đỉnh chủ về cảm giác và vận động, đại não phía sau chủ về thị giác. Khi đả thông đường kinh này giúp cho các chức năng tương ứng của đại não được tăng cường mạnh mẽ. Dương Tuấn Vũ có cảm giác đôi mắt của mình vốn đã tinh tường thì nay càng thêm sắc nét, màu sắc của vạn vật dưới ánh mắt của hắn đều sinh động, rực rỡ hơn rất nhiều, đồng thời tầm nhìn cũng tăng tiến. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Dương Tuấn Vũ còn nhận ra cảm giác xúc giác, vận động tay chân đều được tăng cường. Để kiểm chứng điều đó, hắn đã thử vận động nhanh chóng nhận thấy sức mạnh thể chất của mình thực sự đã biến đổi có lợi. Hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Lần này gặp họa không chết tất có phúc, Dương Tuấn Vũ nở nụ cười tà, nhưng chợt hắn có cảm giác mọi thứ không chỉ có vậy, trong cơ thể hắn hiện tại đang tràn trề sức mạnh khó nói thành lời. Thật sự đột phá! liên tiếp nhận được những thuận lợi khiến hắn vô cùng khó tin, không chỉ đả thông kinh mạch còn thuận đường đột phá luôn một thể. Hắn nhắm mắt, tinh thần hoàn toàn tản ra cố gắng cảm nhận tới từng tấc gia thịt, cảm giác sung sức tràn đầy khiến nụ cười treo trên mép cứ tiếp tục nít lên thành đường cong tà dị. Đột phá lên công tức dường như cũng không khó lắm. Lấy tay làm thương, từng chiêu xuất ra, nhẹ nhàng mượt mà như lông vũ, trôi chảy cuồn cuộn như sóng nước mênh mông. Chỉ với những động tác đơn giản, cơ bản, nhưng mỗi lần hắn vung tay là một lần khí thế uy áp 10 phần xuất ra kinh hồn bạt vía. Nắm chặt bàn tay, Dương Tuấn Vũ càng thấy rõ sự khác biệt giữa hai cấp độ này kết hợp với sự mở ra của đường kinh chính khiến hắn tự tin mình hiện tại so với ngày hôm trước không chỉ mạnh mẽ hơn năm lần. Chương 518, đêm nguyện cầu, chương 518, đêm nguyện cầu. Kèm với sự tăng tiến sức mạnh, tới cấp độ công thức ngoại hình của hắn rõ ràng cũng thay đổi, chỉ là hắn chưa soi gương nên không nhận ra mà thôi. Đôi mắt tinh minh đã bất dần màu nâu mà xuất hiện thêm mấy tia màu vàng kim trong đồng tử, vốn dĩ đã đẹp nay còn thêm cuốn hút mọi phần. Hàng lông mày rậm, sắc bén, chẳng những không giữ tợn, ngược lại càng thêm tuấn tú. Tỷ lệ các bộ phận về kích thước và khoảng cách cũng hoàn mỹ, da dẻ dù trần dưỡng, chẳng chăm sóc cũng rất mịn màng nhưng lại không có chút nào nữ tính. Duy chỉ có một bộ phận là không đổi, cái miệng, cái miệng sinh ra đã là nơi hắn tự hào bởi vì nụ cười tự tin, dạng ngời, mỗi lần lộ ra đảm bảo sẽ khiến chị em đứng hình. Tuy vậy, nơi tự hào nhất này cũng là chỗ sinh ra điệu cười rất ta mị, nhìn chẳng khác nào một tên xấu xa, bịu. Nhưng khổ nỗi, cái nụ cười này cũng rất thu hút với những người phụ nữ chín mộng tuổi xuân, bởi vì càng nhìn sẽ lại càng bị nghiện. Đôi khi còn khiến bản thân không tự chủ làm theo. Lan Gia dám nắng khỏe khắn, thân hình đã đạt tới một M90, dáng vóc cân đối, chỉ thoáng chuyển động cũng làm cơ bắp in hẳn lên, lên ra. Nam tính ăn đứt đáng người màu ảnh suốt ngày dựa vào phần mềm phụ tổ soạn. Dương Tuấn Vũ nhận ra cơ thể mình có chỗ đổi khác, nhưng truy tìm một hồi cũng không thấy khác điểm gì. Và kể cả khi tìm được một cái gương, hắn nhận ra sự khác biệt về vóc dáng nhưng trong lòng vẫn ẩn hiện có một thứ gì khác đang lò xác, sinh trưởng. Điều này khiến hắn băn khoăn rất lâu nhưng không có lời giải đáp. Cuối cùng, hắn cũng đành để thời gian giải đáp tất cả những khúc bên trong. Khi hắn đang cảm nhận sự thay đổi bên trong của bản thân thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng ồn ào, có rất nhiều người đang reo hô. Hắn ngó ra ngoài lều thì thấy có rất nhiều thổ dân đang đi thành một hàng, gương mặt kẻ nào kẻ đó đều toát lên vẻ kiêu ngạo. Trong khi đó, xếp hàng hai bên là phụ nữ, trẻ em và những người ở lại trong bộ lạc, họ đang đón những chiến binh mạnh mẽ sau cuộc đi săn về. Không khó để nhận ra chị gái của Jivi, đó là một cô gái mắt xanh, trên đầu cũng đội mũ lông chim nhưng không phải hai màu trắng vàng như em gái mình, mà là hai màu đỏ đen. Khoác lên thân mình là một bộ quần áo da hổ, gương mặt vẽ đủ các loại màu mè, nhưng không khó để nhận ra đây là một cô gái xinh đẹp. Tuy vậy, đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của cô ta khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy không thoải mái lắm. Như cảm nhận được ánh mắt hướng đến phía mình, dù ở xa nhưng cô ta vẫn bay sang nhìn vào hắn. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Dương Tuấn Vũ cảm nhận được sự kiêu ngạo càng rõ ràng, trong đấy còn có một tia hận ý và một sự toan tính gì đó, nhưng chỉ thoáng qua nơi đáy mắt. Chẳng qua thị giác và sự nhạy bén của Dương Tuấn Vũ khiến hắn kịp thời bắt được phần cảm xúc này của cô ạ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, kẻ tinh tế khi quan sát một người sẽ tập trung vào ánh mắt của họ, sau đấy theo suy nghĩ của ánh mắt mà dẫn dắt sự việc theo ý mình. Đây là một kinh nghiệm mà hắn thu được sau khi gặp và giao tiếp với nhiều người ở cả hai kiếp sống rồi tích lũy lại. Lần này, hắn tin mình không có lầm. nghĩ như thế. Dương Tuấn Vũ không khỏi tăng lòng cảnh giác với cô gái này, dù cho theo lời dị vì nói chính trị cô đã cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Có lẽ cô nàng cũng không nghĩ rằng chỉ một chút chủ quan rằng khoảng cách quá xa kẻ đó sẽ không nhận ra được ý nghĩ của mình, nhưng đen đuổi cho cô ta, đôi mắt của hắn không phải là đôi mắt bình thường. Đội quân này đi đã săn được ba con mãnh hổ, ba con cá sấu rất lớn, cùng với đó là rất nhiều các loại trái cây rừng, rõ ràng đây chính là vật phẩm dùng cho tế lễ thần rừng. Dương Tuấn Vũ không có hứng thú nhìn thêm nữa, hắn trở quay lại lều, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng đối sách. Mấy ngày tiếp theo, chị giá của dị vị cũng không đề cập tới hắn, cũng không ngỏ ý muốn gặp. Đồng thời, người đem đồ ăn cho hắn cũng không phải là dị vị nữa mà là một tên lính rất dữ dằn. Lúc mang thức ăn còn gầm gừ, nói một trang những ngôn ngữ bản địa mà hắn không hiểu. Nhưng thông qua thái độ của hắn, rõ ràng tên này đang đe dọa hoặc chửi rủa hắn. Dương Tuấn Vũ như lợn chết không sợ nước sôi, hắn mặc kệ tên kia làm nhảm ở bên cạnh còn mình thì ăn hết phần cơm. Hắn cũng đề cập tới việc muốn đi gặp võ vị ạ. Chỉ có điều ngoài dị vị ra, những kẻ khác rõ ràng không biết tiếng Anh. Hắn mô tả bằng ngôn ngữ hình thể thì những tên này lại càng đi lên, chĩa giáo vào hắn, ép hắn vào trong lều. Sau khi đoàn thợ săn quay về, chẳng những hắn không được gặp người cần gặp, cũng không thể đi ra khỏi lều, và khó chịu nhất là số lượng lính canh tăng thêm gấp 5 lần. Từ 2 kẻ tăng lên 10 kẻ, tên nào tên đấy nhìn hắn đều phẫn nộ, tức giận, nhưng mấy kẻ này lại không dám động thủ với hắn, không biết vì sợ đánh không lại hay đây là mệnh lệnh từ bên trên truyền xuống nữa. Tối ngày thứ 5 sau khi đội ngũ đi săn về, ngay từ khi trời còn đang lạnh giá, tiếng thủ và đã thổi lên, tiếng bước chân của những chiến binh bộ lạc chạy rầm rầm bên ngoài. Sau đấy, tiếng trống, tiếng chiêng cũng được đánh lên, cùng với tiếng hát, tất cả đều thể hiện rằng nghi thức lễ đã tới. Dương Tuấn Vũ cũng từng hỏi gì vì, cô bé nói mỗi ngày 10-10 hàng năm, khi mặt trăng của Amazon là sáng nhất và lên thẳng đỉnh đầu, trái đất sẽ kết nối tâm linh với mặt trăng, khi đó, thần rừng ngủ sâu bên trong Amazon sẽ thức giấc, nghi lễ tế thần sẽ bắt đầu. Từng chiến binh mạnh mẽ sẽ dâng lên hoa quả rừng, sau đấy lần lượt giết chết 6 con máy thú, máu của chúng sẽ được để vào một cái vạc lớn. Và khi trưởng làng cùng 6 già làng đọc văn tế, cầu mong một năm bình an tới với bộ lạc. Trưởng làng sẽ dùng tay vẩy máu lên mặt từng người một coi như dấu hiệu của sự ban phước. Tới cuối cùng, nghi lễ kết thúc, thì những con thú sẽ nướng lên, kèm với nhiều loại hoa quả thơm mát lúc đó là lúc cô bé mong chờ nhất, vì khi đó sẽ được ăn những món rất ngon. khi kể tới lúc đó, đôi mắt to tròn, nụ cười sức răng, do thay răng, nước miếng cũng chảy ra bên mép, nhìn rất ngây thơ, đáng yêu khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ hơn. đang nhớ lại lời cô bé nói, bên ngoài trại của hắn chợt có thêm rất nhiều người đang tiến tới. bọn họ nói bằng thứ tiếng kỳ quái, sau đấy tất cả đều theo họ, theo ánh lửa bên ngoài hắn bảo, hắn thấy mình đang bị bao vây mọi phía. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn biết những kẻ này rõ ràng tới đây không có ý tốt. nhưng bản thân hắn có hai điều cố kỵ, thứ nhất, đồ đạc và cả vũ khí của hắn đều bị mang đi lúc hắn còn đang hôn mê. Thứ hai, hắn không muốn tàn sát thêm người dân của bộ lạc này, ít nhất cả vị ạ dù lạnh lùng nhưng cũng cứu hắn một mạng, lại thêm gì vì những ngày hắn ốm yếu đều ở bên chăm sóc tận tình. Nếu giết người thân của bọn họ thì xin lỗi, Dương Tuấn Vũ hắn còn chưa máu lạnh tới vậy. Hắn chủ động đi ra khỏi lều, đón tiếp hắn là mấy tầng chiến binh hùng dữ, nhưng thấy Dương Tuấn Vũ không có ý phản kháng, một tên thủ lĩnh đi ra, nói sỉ sả sỉ so tiếng gì đó, rồi quay lưng rời đi, đám lính còn lại đều nhìn chằm chằm hắn rồi tách ra một lối theo hướng của tên thủ lĩnh. Dương Tuấn Vũ không hiểu tiếng nhưng cũng hiểu ý, những kẻ này đang muốn dẫn hắn đi đâu đó. Hắn không chút sợ hãi ngẩng cao đầu đi theo đừng nói hiện tại đã đột phá công thức, ngay cả trước đó nếu muốn mạng hắn cũng chẳng dễ dàng. Hắn tin mình dù chỉ với hai bàn tay không cũng có thể mở ra một con đường máu rời khỏi đây. Không chi bây giờ hắn đã mở được một đường kinh chính, sức mạnh hiện tại đã mạnh hơn công thức bình thường mới đột phá nhiều lắm. Đám lính giản thành hai hàng dài đi theo sau. Cứ như vậy cho tới khi hắn được dẫn đến một ngôi đền làm bằng đá tảng, có không ít trụ cột mái làm theo kiểu nằm ngang nhưng lại rông ở chính giữa. Tại đây có thể nhìn thấy được bầu trời đêm với mặt trăng rất lớn, tròn trịa. Xung quanh là những dải sao nhìn như một con sông tỏa sáng lung linh. Hai bên điêu khắc những con thú, hổ, báo Sài, Lang, Đại Bàng, Chim Ưng. ở chính giữa đại điện là hình một cây cổ thụ rất lớn. khi Dương Tuấn Vũ được đám người dẫn vào đây, hắn hiểu ngay thứ bọn họ thờ chưa chắc đã là thần rừng theo lời của dì Vi, mà trên thần rừng còn có mặt trăng sáng chói, và cũng chẳng ngẫu nhiên mà tộc người này lại chọn ngày trăng tròn và lớn nhất mà cùng bái. những thứ này tất có nguyên do. lúc hắn đến thì thấy trưởng làng đang đứng ở chính giữa đại điện, tay cầm một cây trượng xoắn vặn kỳ quái. bất ngờ, hai chân quỳ xuống, hai tay giơ lên cao, hô lớn mấy tiếng. Dù giản đạ, họ dạ. sau đây tất cả mọi người cũng đồng thời quỳ xuống đồng thanh hô vang lời này, đầu ngẩng lên cao, đôi mắt nhắm chặt đầy tôn quý. Tiếp theo, mọi người cùng đứng lên, láo trưởng tộc cùng sáu bô láo khác mặc áo bào trắng, miệng cùng lẩm bẩm cầu nguyện. Sau một hồi, cuối cùng cũng đến màn dùng máu tinh tế lễ, hoa quả cũng nườm nượp được dâng lên. Nhưng những thứ này không khiến Dương Tuấn Vũ để tâm, đôi mắt hắn đang nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm một hình bóng bé nhỏ. Mặc dù những người ở đây đã rất đông, không dưới 500 người, nhưng hắn tin đôi mắt của mình sẽ dễ dàng tìm thấy gì vì nếu như cô xuất hiện, chỉ có điều đến giờ này cô vẫn chưa tới, dị vị rất thích lễ hội, cô ấy nhất định sẽ không bỏ lỡ đêm nay. Chương 519, Gây tởm, chương 519, Gây tởm. Khi hắn còn đang tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy thì bên trên, lão tộc trưởng hô lớn mấy câu, người dân tản ra một con đường. Cuối con đường ấy là một thông đạo. Dưới ánh đuốc sáng rực, cuối cùng hắn cũng thấy cô bé, chỉ có điều gương mặt nhỏ nhắn ấy lại không phải là niềm vui mừng mà lại toát ra một nỗi sợ hãi, dưới ánh trăng sáng lạnh lẽo bộ dạng ấy lại càng tái nhợt. Cô được chị mình dẫn ra, nhưng đi phía sau còn có mấy kẻ và vớ, trên mặt người chị lẫn mấy tên chiến binh đều đeo một chiếc mặt nạ, có điều cô ta đeo mặt nạ hình chim mừng, còn mấy tên kia đeo mặt nạ hình cú. Tất cả đều lạnh lùng dồn ép cô gái bước về phía trước. Cùng lúc đó, Lão tộc trưởng cắm chiếc gậy xuống trung tâm đại điện, rồi vặn chiếc gậy nửa vòng, phối hợp với Lão là sáu trưởng lão đang cầm những chậu máu đổ xuống vị trí chiếc gậy vừa đông. Máu tanh của anh thú chạy vòng vèo theo một đồ án kỳ lạ, tới khi chạy hết một vòng lớn, đại điện bỗng nhiên rung chuyển, vị trí trung tâm vòng tròn đống mở ra một cái hố lớn, đúng hơn là một tầng hầm. Đen bước nhanh trong chiếu sang xuống bên dưới. Sau khi mở ra, một làn hơi nước mùi khó ngửi bốc lên, cái hố nhiệt độ trong đại điện rõ ràng đã tăng cao nhanh chóng. Dương Tuấn Vũ tò mò vừa nhìn vào thì suýt nữa nôn ra thức ăn ba tối Bên dưới tầng hầm là một cái vạc nước cực lớn đang sôi sùng sục. Nhưng điều này chưa phải cái khiến hắn gây tạm. Thứ khiến hắn buồn nôn chính là trong cái vạc này nổi lềnh bềnh những bộ xương trắng lần kèm những cái xác đỏ chín hoặc thâm đen. Chưa hết, da thịt những người này dường như bị đun lâu đã có hiện tượng nhừ và đang dần dần rơi ra, để lộ khung xương bên dưới. Khi hắn hồi lại thần trí, thì cô gái nhỏ đang bị đám người kia đưa tới mép vòng tròn, chỉ thêm một bước nhất định sẽ bị đẩy xuống. Càng tới gần cô gái nhỏ mặt càng trắng bệnh, tay chân mủn ruột, nước mắt tuôn ra lạ trãi như mưa cô kêu khóc rất thảm thương, gọi các trưởng lão, gọi tộc trưởng, và đặc biệt là cô chị gái đang đứng bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng giấu sau lớp mặt nạ vô tình. Dị vị biết mình sắp bị đẩy xuống vạc nước để tế thần. Cô biết mình sắp chết nhưng những người được coi là người thân, những kẻ luôn được cô yêu quý, vui vẻ khi mỗi lần nhắc tới họ trong những câu chuyện con bé từng kể cho hắn lúc rảnh rỗi. Dương Tuấn Vũ cảm thấy vô cùng tức giận, hắn biết lũ người này không hiểu hắn nói gì nhưng vẫn phẫn nộ quát: "Các người để cô bé được yên." Giọng hắn rất lớn, lớn át hoàn toàn giọng của những kẻ đang chắp tay thành tâm cầu nguyện, đồng thời cũng làm mọi người và cả Dị vị chú ý về phía mình. Dương Tuấn Vũ bùng lên ngọn lửa giận. Hắn biết lũ dân tộc này rất man di mọi dở, làm những chuyện đáng ghê tởm nhưng không nghĩ đối với chính người thân còn đang sống khỏe mạnh lại sẵn sàng đẩy họ vào chỗ chết. Thế thần, tất cả chỉ là mấy trò tà ma ngoại đạo. thân nào lại muốn mạng sống để tế? Lũ thần đấy chỉ là dám thối. Đám người luôn đi kẻ kẹ bên hắn thấy Dương Tuấn Vũ phản ứng gây gắt như thế thì toàn chĩa giáo vào hắn, nhưng giáo còn chưa tới, kẻ ngoại lai bông hét lên một tiếng tức giận. Sau đấy, không gió quần áo tự phấp phới bay, uy áp cực lớn toát ra khiến tất cả những kẻ trong vòng mấy mét đều bị chấn bay. Kẻ nào yếu đuối còn lập tức máu, trợn mắt, bất tỉnh. Tên tộc trưởng gào lên một tiếng, bàn tay gầy gò, trơ xương chỉ vào hắn ra lệnh bắt Dương Tuấn Vũ. Tất nhiên là rất căm ghét lũ người này. Ngày trước hắn không động thủ là vì nghĩ cho dì vị và muốn gặp chị gái cô nói cảm ơn, nhưng giờ chứng kiến hành động kinh tởm của bọn chúng, mọi tâm tư kiêng kỵ của hắn đều bị phá bỏ. Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, kẻ nào tiến tới đều bị hắn một trường đánh bay trên không trung lập tức hộc máu, nhìn qua cũng biết không thể xuống được. Cơn phẫn hận ngày càng dâng trào, hắn lập tức nhảy qua miệng hố sang phía đối diện. Việc quan trọng nhất chính là cứu cô bé kia thoát khỏi cái chết tàn khốc. Nhưng dì vị lập tức được những tên chiến binh mặt cũ kéo về phía sau không cho hắn tiếp cận. Đồng thời những tên thiện chiến khác lập ngay thành một hàng đâm giáo về phía hắn. Cứ nghĩ trên không trung không thể tránh đòn, nhưng không. Dương Tuấn Vũ dùng tay phải làm đường, một nhát chém, kỳ vàng rực tung ra làm mấy tên đứng trước lập tức bật ra đẩy lùi cả mấy tên phía sau. Không chỉ thế, nơi kỳ đi qua đều bị nung chín. Đám này sợ hai tuyệt khí bỏ mình. Còn Dương Tuấn Vũ đã đứng được vững vàng trên bờ hố. Đám người này dường như không biết sợ chết là gì, bọn chúng tiếp tục lao lên. Nhưng đúng lúc này, cô gái với chiếc mặt nạ tri mừng đứng lên phía trước, miệng lẩm nhẩm rất nhanh những câu từ kỳ quái toàn thân đám lính mặt cú đều sáng lên theo những đồ đằng kỳ lạ. Dương Tuấn Vũ không hiểu cô ta nói cái gì, nhưng rõ ràng hắn biết những kẻ có đồ đằng sáng lên thì đều nhanh chóng biến đổi. Cả người bọn chúng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, kích thước toàn thân tăng lên gấp đôi, quần áo da thu không chịu được nhanh chóng rách ra. Không chỉ vóc dáng, khí lực, tốc độ bọn chúng cũng được gia tăng. Những đôi mắt đỏ bừng lao về phía hắn không có lấy một điểm sợ hãi. Bọn chúng không sợ, Dương Tuấn Vũ hắn lại càng không sợ. Từng âm thanh trầm đục, những tiếng va chạm ầm ầm vang lên trong đại điện. Bất cứ một tên nào bị hắn đánh bay, dù hộp máu bay ra ngoài cũng lập tức quay lại cuộc chiến. Kỹ năng chiến đấu của bọn chúng rất tốt, chỉ có điều dù có mạnh mẽ cũng chỉ là sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Còn Dương Tuấn Vũ lại dùng tới sức mạnh của kỳ, mỗi cú đấm tung ra đều lập tức khiến bọn chúng bị thương nặng. Chỉ có điều bọn này như mấy bao cát không hề biết đau, gây tay thì dùng chân, gây chân cũng muốn cuốn lấy hắn, cản bước hắn. Đội ngũ này chẳng khác gì đội ngũ cảm tử. Dương Tuấn Vũ sau khi đánh gục hơn 10 tên thì chợt cảm thấy trong người có một nguồn khí tức kỳ quái xuất hiện, sau đấy các đường kinh mạch đều như bị tắc nghẽn, cuối cùng toàn thân dù sức cũng không có lực mà đánh ra, cơ thể hắn rõ ràng bị trói không phải bằng dây mà là bằng một loại sức mạnh kỳ lạ. Su Dịn. Dương Tuấn Vũ nghe thấy từ này thì mới giật mình tỉnh táo, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái đeo mặt nạ ương đang giơ hai tay hướng về phía hắn làm những động tác kỳ quặc như một loại kết tấn gì đó, miệng hô lên một tiếng thì cũng đồng nghĩa hắn hoàn toàn bị phong ấn sức mạnh. Kỳ tắc nghẽn, tay chân nặng như gắn theo mấy trăm cân thép, hắn cứ đứng im như vậy làm bao cắt cho đám hiếu trên kia. Dù thể chất có tốt tới đâu, sau một hồi hắn cũng bị đánh cho toàn thân bầm dập, miệng cũng đã hô máu. Nhưng mấy tên này không giết hắn mà dùng dây thừng trói chặt hắn lại, treo lên lơ lửng giữa vạc nước sôi tới lúc này hắn đã biết lý do vì sao đám người này cứu hắn, thì ra bên trong người hắn đã bị gieo vào một mầm khí tức phong lớn, chỉ đợi khi thời cơ tới, hắn sẽ biến thành tảng đá, mặc cho người ta làm gì thì làm. thế mà hắn còn định đi nói lời cảm ơn với cô ả kia đó. tộc này không ít người nhưng hắn nhận ra chỉ có hạ vi ả mới có khả năng nhận phép. hắn đã nghe triệu cơ từng nói, có những bộ lạc thiểu số sống kẹt kín, họ thờ thần, tính cách hiếu chiến mang gan dợ, việc tế sống người, ăn thịt người cũng không phải thứ gì quá đặc biệt. những kẻ này anh không cần phải quá sợ hãi, nhưng nếu một bộ lạc có phù thủy, anh nhất định phải lập tức rời đi, bởi vì Những phù thủy này không chỉ tà ác mà dùng phép thuật rất khó lường. Một khi bị mắc bẫy chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Và giờ, hắn không ngờ có một ngày mình lại được trải nghiệm qua cái cảm giác này. Đúng là muốn tránh cái gì thì cái đó sẽ đến. Nhưng kỳ quái, tới lúc biết mình sắp trở thành đô tế thần rồi hắn vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé. Và rồi hắn nhanh chóng thấy gì vì cũng bị trói lại. Sau đấy, bị bọn người này ép buộc tới sát miệng hố. Thế vậy, hắn khẽ nứt mép nghĩ, ít ra còn có một cô bé không lừa cả ta. Dị vì mặc dù còn nhỏ nhưng không phải đứng ngốc, cô nhận ra người lạ mặt trong túp lều ngày trước đang muốn cứu mình. Khi thấy anh ta đánh bại được nhiều chiến binh tinh anh thì trong lòng cũng chẳng vui mừng, ngược lại càng lo lắng nhiều hơn. Và lo lắng rõ ràng đã tới, bởi vì cô thấy chị mình đang nhập phép, cô cũng được cha mẹ từng dạy, cũng đọc qua một ít sách cổ trong phòng của cha, cô biết đây là thuật phong ấn. Kết cục của kẻ bị phong ấn chắc chắn không thể tốt được. Người lạ rất tốt với cô, không hung dữ như những gì mọi người nói, lại rất hay cười, cô biết hắn là người tốt vì thế, ngay lúc chị cô đang kết ấn, dì vì đã chạy tới cầu xin chị, nhưng đáp lại cô gái nhỏ chỉ là giọng nói băng giá không chút tình cảm, chói nó lại. Dì vì chưa bao giờ thấy chị lại đối xử với mình như vậy nhưng hôm nay nghe chị giải thích mình sẽ làm vật để tế thần thì cô rất sợ hãi. Van xin chị nhưng từ lúc đó chị như thay đổi thành con người khác. Dị vị tuyệt vọng, thứ duy nhất mà cô có thể làm là hướng đôi mắt của mình nhìn về phía người lạ. Vẫn thứ giọng anh ngựa bập bẹ chưa dành mặt ấy, cô nói: xin lỗi, xin lỗi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy hai từ này thì trong lòng tràn đầy bi ai, hắn không khỏi nhớ lại bộ dạng sợ hãi, nhút nhát của cô khi lần đầu bị hắn nhìn vào. Khi đó cô còn làm rơi bát nước thuốc. Lát sau cô quay lại với một bát thuốc vừa đen vừa đắng, vô cùng khó uống. Dù sợ nhưng cô vẫn run run bón từng ngụm cho hắn. Nước mắt trong vắt chảy thành hai dòng lệ lăn xuống gò má vẽ nhiều màu sắc, khiến những màu này nhanh chóng bị nhòa đi, nhìn cô lấm lem, nhếch nhác nhưng lòng hắn không hề buồn cười, ngược lại, những cơn sóng phẫn nộ càng lúc càng dâng trào toàn thân. Chương 520, Dị Vị, chương 520, Dị Vị. Sau một hồi lộn xộn, đám thổ dân lại quay lại, lao ra hậm hực trưởng làng tức giận chửi bới gì đó, sau đấy lại tiếp tục bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ tay năm ngón, sắp xếp đội ngũ, rồi miệng tiếp tục lẩm bẩm. Kết thúc màn cầu phúc lao đi về phía Dị Vị rồi vung trượng đẩy cô bé xuống vạc nước đang sôi sủi. Cô bé sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu nào, tê lên những tiếng lanh lảnh trong sáng nhưng bao hàm trong đó là sự tuyệt vọng cùng cực. Cú đẩy của lão trưởng tộc như ngọn lửa đốt lên ngòi nổ trong lòng Dương Tuấn Vũ. Nhìn cô bé vô tội đang rơi vào địa ngục, nước sôi làm con người ta chết ngay mà sẽ đau đớn vô cùng. Trí não tràn ngập cơn đau nhưng điều này lại khiến người ta tỉnh táo cảm nhận trọn vẹn tất cả. Tới khi ra thịt, phụ tạng bị lục chín. Tới lúc cuối cùng, lúc đau đớn nhất mới có thể chết đi. Dù thời gian không quá dài nhưng đây chính là cái chết kinh khủng nhất. Cả người như bị vỡ nát, khi trong kinh mạch bùng nổ, phá vỡ phong ấn đồng thời cũng phá vỡ đường kinh. Dương Tuấn Vũ phun ra một ngụm máu, giầm chân cả người lao xuống vạc nước nóng, trên đường lao xuống, hắn cố vận chuyển những luồng khí hỗn loạn trong thân thể rồi phá vỡ dây trói, cả người như mũi tên lao xuống. Dì vì nhìn hắn như manh thú lao tới thì giật mình quên cả tiêu gạo, cô nước nở. Tại sao? Không nhất thiết phải như thế. Tại sao? Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười nết mép cong cong, lúc cô cảm thấy hơi nóng bỏng rát đã phả vào mặt thì chân trái bỗng bị hắn vươn tay túm lấy, rồi cả người cô bỗng bị giật ngược trở lại, tiếp đó là bay thẳng lên khỏi miệng hố. Người cô vừa bay, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cô với với tay miệng liên tục nói loạn chỉ có cô mới biết, mới cảm nhận được cảm giác đau buồn của mình hiện tại, nhất là khi cô chứng kiến hắn rơi ầm vào vạc nước sôi, trước khi mất tâm còn nở một nụ cười với cô, cô không nghe rõ hắn nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng, cô thấy người lạ nói hai từ cảm ơn. Dị Vi Bông cảm thấy mọi thứ đều rơi vào trong tĩnh lặng, những kẻ bên dưới đang phẫn nộ nhìn về phía cô, miệng đang quát tháo gì đó, Chị cô tay cũng bắt đầu niệm chú, một loại chú ngữ quen thuộc nhưng cô chợt không thể nhớ nổi tên. Tâm trí của cô cứ như theo người lạ mà biến mất, thực sự biến mất. Tộc trưởng cùng trưởng lão gào thét, đám chiến binh mặt cũ cũng rít gào lao về phía cô bé, chỉ gái cô nhíu mày, tay cực nhanh kết ấn mô cổ tổng. Ầm ầm ầm. Ngay sau khi ấn kết thành công, một làn ánh sáng xanh từ đôi tay ạ vị ạ biến mất, thì lập tức bên dưới đất trợn mọc lên những cái rễ cây và dây leo phóng thẳng về phía dị vị, ạ vị ạ muốn bắt cô lại. A a a a a a 9. Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên khiến tất cả giật mình, đầu không tự chủ đều nhìn lên và họ thấy một cảnh tượng khó tin. Dị vị lơ lửng trên không trung. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra sự bất thường, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô bé đáng lẽ sẽ bị màn đêm che lấp, nhưng không, đôi mắt ấy giờ chỉ còn là màu trắng đang sáng rõ trong đêm. Đôi tay nhỏ nhắn liên tục chuyển động kỳ dị. Miệng cô lẩm bẩm vô cùng nhanh khiến tất cả mọi người không rõ cô định làm cái gì. Chỉ có vài người ở đây có kiến thức lâu đời mới giật mình nhận ra, trong số đó có ạ vị ạ chị gái cô. A vị ạ tức giận, trừng mắt tay cũng cực nhanh kết vấn, miệng đọc liên tục một tràng chú ngữ. Nhưng không đợi cô ta đọc xong, toàn bộ đại điện lại một lần nữa rung chuyển. Không ai nhìn thấy đôi tay gì vì kết tấn gì, không ai nhìn thấy màu sắc tạo ra từ ấn chú, chỉ tới khi những dây cây, dây leo có kích thước cực lớn xuất hiện làm đại điện to lớn nghiêng ngả sổ đổ, toàn dân chạy như kiến vỡ tổ. Những dây leo này cũng có tốc độ cực nhanh, nó đánh tan hoàn toàn những dây leo yếu mới mà ạ vị ạ đã triệu hồi lúc trước, đánh đổ vạc nước sôi bên dưới hầm. Đồng thời các nhánh lớn khác liên tiếp lao về phía đám tộc trưởng và ạ vị ạ. ạ vị ạ cắn răng dùng hết tốc độ kết tấn, đồng thời liên tục tối lui, nhảy về phía sau tránh dây leo. Các tổng, một quả hỏa cầu rất lớn xuất hiện, phóng thẳng về phía em gái mình. Nhưng quả cầu còn chưa kịp di chuyển bao xa thì đã bị một màn nước nhân chìm, thậm chí lượng nước còn thừa cũng đánh trôi những kẻ bên dưới. ạ vị ạ ướt xuống trượt vật, hoa Cô nhảy lên định dùng phong thuật chạy đi, nhưng những sợi dây leo đã tới, bọn chúng quấn chặt lấy chân A Vị ạ, đồng thời, trong cơ thể không biết từ khi nào đã có đám sợi xích chói chặt lấy kinh mạch khiến cô ta không thể tiếp tục nhập chú. Tới lúc này, A Vị ạ sợ tái mắt, đám tộc trưởng và trưởng lão kinh hồn bạt vía, những người chiến binh cũng không khá hơn đều bị trói nghiến lại. Không chỉ thế, tất cả đám dân làng khi chạy ra mới biết mình đã bị nhốt trong một nhà tù kết lên bằng những sợi dây gai nhọn hoắt. Tất cả sinh mệnh của dân làng bộ tộc cổ dạ đều đang nằm trong tay dị vi, chỉ cần một ít niệm của cô, những dây leo và rễ cây này sẽ siết bọn họ nát thành tử bột. Đám dân làng cùng các vị bô lão đều khóc lóc cầu xin, nhưng dì vì bây giờ đâu phải là cô bé ngây thơ, nhút nhát dễ bị bắt nạt nữa. Cô đã như một người hoàn toàn khác, lạnh lẽo, thậm chí không rõ ràng, hoàn toàn không nghe thấy mấy kẻ bên dưới nói gì. Từng chút từng chút một, như để trả thù tất cả đám người ác độc này, những sợi dây leo lớn đang ngày một siết lại, những chàng đau đớn gào thét vang vọng khắp đại điện. Vậy mà gương mặt kia vẫn nhìn xuống bên dưới với một chút cảm xúc cũng không có. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, nhiều kẻ đã vì quá đau đớn mà hôn mê, nhưng không một ai hiểu rằng, so với nỗi đau này, việc cô bé Dị vị bị lục chín sẽ còn đau đớn hơn vạn lần cũng có những người đã cảm thấy sai trái, hối hận, họ cầu mong gì vì tha thứ, nhưng đáp lại họ chỉ là cảm giác đau đớn tăng dần. Trong lúc tất cả đang tuyệt vọng, chợt có tiếng quát từ bên dưới hầm vang lên. Dừng lại, cùng với âm thanh đó, một người bộ dạng liết thiết nhảy lên, toàn thân hắn đỏ bừng, da cũng bong chóc ra, nhưng hắn vẫn lao về phía Dị Vi, miệng liên tục quát dừng lại. Chỉ có điều, đám người này, ngoài một vài người như tộc trưởng cùng ạ vị ạ thì không ai hiểu hắn đang nói cái gì. Tuy vậy, bọn họ nhận ra kẻ tế thần đã rơi vào vạc nước sôi kia dường như đang ngăn cản hành động của Dị Vi. Dương Tuấn Vũ toàn thân bỏng rát vô cùng, nếu không phải luẩn kỳ hỗn loạn miễn cưỡng tạo thành một quả cầu khí bao quanh cơ thể hắn thì chắc giờ này hắn đã là con tôm chín. Mặc dù hắn chịu nóng trong các bài huấn luyện tốt thật đấy, nhưng cái vạc nước kia đâu chỉ sôi sụp 100 độ, nó còn có các loại hỗn hợp khác khiến nhiệt độ phải lên tới vài trăm độ. Nhưng chính vì kinh mạch nước vỡ, lượng khí tạo ra miễn cưỡng chỉ khiến hắn chống cự được một hồi, nó như quả bóng bị thủng lỗ chỗ, nước sôi bên ngoài cứ thế qua khe hẹp phun vào làm người hắn bị bỏng nặng. Nếu không phải những cái rễ cây lớn lật đổ vạc nước, nếu không phải những dòng nước mát lạnh trung hòa nhiệt độ của nước sôi, thì giờ này hắn đã không còn sống mà nhảy nhót téo gạo ở đây rồi. Dị Vi lại một lần nữa cứu mạng hắn. Hắn nghĩ như vậy mà quên mất khi nay chính hắn cũng liều mạng mới kéo Dị Vi lại từ bàn tay từ thần. Nếu không phải vì tức giận cùng cực, cô cũng không khơi dây được nguồn sức mạnh to lớn của mình, mà cô sẽ chỉ sau vài giây là bị lột chín, chết bên dưới cái vạc kia rồi. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Dị Vi nhìn kẻ lết thiết bên dưới, đôi mắt chỉ một màu trắng lần đầu tiên thể hiện cảm xúc, chỉ có điều đó là cặp lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay như chấp lại tiếp tục nhậm ấn. Dương Tuấn Vũ rất nhanh nhận ra Dị Vi không thích hợp, bởi vì đôi mắt kia rõ ràng không có bao nhiêu cảm xúc, tay cô bé kết ấn cực nhanh. Đến đôi đôi mắt hắn có khả năng phân tích chậm mà cũng không thể nhìn được rõ ràng, chỉ biết những ấn ký này không phải thứ tốt lành gì. Tâm trí Tương Thông, từ khi rơi xuống hắn cố gắng gọi Độc Long và Ngũ Long tìm tới, nhưng tất cả dường như đều giống ném hòn đá xuống hồ nước, chỉ có tiếng tùm mà chẳng thấy tăng hơi lâu nữa. Mãi cho tới khi dị vị làm xáo trộn cả đại điện, thậm chí còn làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn, khi đó, hắn rõ ràng cảm nhận thấy tia liên kết với Độc Long ngày một rõ ràng. Và khi đôi tay bé nhỏ cái tấn, thì tay phải Dương Tuấn Vũ cũng vươn ra, Độc Long vô cùng mạnh mẽ, sắc bén xuyên thủng một lỗ trên bức tường cây gai rồi không chậm trễ lao thẳng về phía hắn. Tùng Ba. Độc Long đã nằm trọn trong tay hắn, thân thương còn rung lên từng hồi như thể hiện nó bị giam cầm rất khó chịu, khi được gặp lại hắn thì rất vui mừng, sung sướng. Cảm nhận được tâm tình của cây thương, Dương Tuấn Vũ nuốt nhẹ lên nói như đáp lời. Người thương hợp nhất, kẻ lạ mặt đứng thẳng tắp, cây thương cũng được cắm xuống nền đá song song với hắn, toàn thân toát ra khí thế sắc bén khiến ai nhìn vào cũng cảm giác đôi mắt đau đớn, khắp người da gà nổi lên. Không giận tự uy, tất cả đều run sợ. Chương 521, đánh thức, chương 521, đánh thức. Dương Tuấn Vũ lẩm bẩm. Anh sẽ làm em tỉnh lại, đừng tự hại mình như thế. Hắn hiểu rất rõ Dị vì còn chưa thể điều khiến sức mạnh của bản thân, thậm chí cô đã bị sự tức giận, phẫn nộ bao trùm hoàn toàn, rồi để mặc cho thứ sức mạnh này răng cầm, điều khiển như một con rối vô tình. Sức mạnh có lớn tới mấy mà không kiểm soát được thì chỉ làm nô lệ cho chúng mà thôi. Khi tỉnh lại, nhất định cô sẽ bị thương không nhẹ, nếu cô sử dụng càng nhiều, mức độ tổn thương nhất định sẽ tăng lên. Cô còn chưa trưởng thành, rất khó có thể nói cô có khả năng chịu đựng được hay không. Còn về việc tiện đường cứu đám người máu lạnh kia Dương Tuấn Vũ cũng không quá để ý. Hắn hoàn toàn có thể đợi gì vì nghiền nát tất cả rồi xuất hiện, nhưng hắn biết dù cô có hận bộ lạc mình tới mấy thì trái tim bé nhỏ này vẫn không mong muốn bọn họ chết đi. Khi nãy cô cầu xin bọn họ làm ngờ, nhưng gì vì chưa chắc đã trách móc, bởi vì khái niệm tế thần tôn trọng thần linh đã được gieo rắc và tâm trí của bọn họ từ lúc sinh ra rồi, mà hôm nay cô bị đưa ra làm vật tế thì chỉ có thể tự trách cô không may mà thôi. Nếu khi cô tỉnh lại phát hiện toàn bộ dân làng đều bị mình giết thì lúc đó mới là sự thật. Nỗi đau đớn kinh hoàng nhất mà cô phải chịu, dù nó có là vô tình hay lưu ý việc cô tự sát chuộc tội cũng rất có thể xảy ra. Luôn khi vàng rực rỡ dì ra bên ngoài được Dương Tuấn Vũ điều khiển độc long hấp thu toàn bộ, cây thương như bị uống thuốc kích thích, con mắt rồng muốn đen kịt nay lại phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, cùng với đó là một sợi khí uốn lượn dọc theo cây thương. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn làm gì vì bị thương, hắn chỉ vừa nói, vừa dùng thương cản lại mọi đòn tấn công của cô. Tươi tôi xé cây, nước tới xe nước, cầu lửa tới quay cây thương cả lại. Chỉ có điều mỗi đòn đánh của Dì Vi lại rất nhanh, lực đánh cũng rất mạnh, hắn dù phá giải được chúng cũng phải trả một cái giá không rẻ. Vết thương vốn bị bỏng nay lại rách ra, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ mỗi bước chân. Cứ tiếp tục thế này. Cô bé chưa tỉnh lại hắn cũng sẽ bị đùa chết rồi. Chờ hắn nhìn về phía trên đại điện có một chồng bát lớn, bát này khi nay được dùng để múc máu của lưu manh thú. Hắn đánh cược vào quyết định của mình, đôi chân nhanh chóng chạy về phía đó, tay thì liên tục ra chiêu cản lại đòn công kích của dị vi. Cuối cùng cũng tới tay, dương Tuấn vũ liên tục đập bát xuống nền đá. Trăng, trăng, trăng, trăng. Mọi người nhìn theo cuộc chiến, rồi đồng thấy hắn làm ra những hành động kỳ quái này thì vô cùng khó hiểu. Đang đánh nhau lại đem bát đi đập thì có tác dụng gì? Ấy thế mà lại có tác dụng đấy, lần đầu dì vi còn chưa nghe thấy và không quan tâm ấy, nhưng khi liên tiếp mấy chiếc bát được đập xuống, những âm thanh theo nhịp ấy lại khiến cô khẽ khực lại, gương mặt không biểu cảm chợt nhíu chặt mày tỏ ra đau đớn, khó chịu. Chớp lấy thời cơ, Dương Tuấn Vũ lập tức xuất ra toàn bộ uy áp tinh thần rồi hét lớn một câu: Dì vị, tỉnh lại. Tới lúc uống thuốc rồi." Từ gì vị gào lên là để cô chú ý, còn câu tỉnh lại, tới lúc uống thuốc rồi, là lợi dụng lúc phòng biến của cô có có kẽ hở mà xâm nhập vào, và đây chính là câu mà hắn luôn nghe thấy cô bé nói mỗi ngày, kèm với đó là hai tay bưng một cái bắt nước thuốc đen đùi, ngắt, rồi mỉm cười híp mắt nói với hắn. tivi ôm đầu kêu lên đau đớn. Đôi mắt lúc xanh lúc trắng thay phiên tranh đấu nhau hiện lên. Dị vị, em muốn nghe chuyện gì, anh sẽ kể em nghe. Dị vị, em muốn học tiếng Việt sao, anh sẽ dạy em. Dị vị, em muốn được tự do như con chim ứng trên bầu trời cao hư, anh sẽ đưa em đi khắp những nơi em muốn. Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Liên tục bị những lời thét của hắn phá vỡ các phòng tuyến, tới cuối cùng, đôi mắt to tròn đã lấy lại được màu xanh lục bảo vốn có. Chỉ có điều, cô chưa nhận ta tình cảnh của mình. Đôi mắt còn chút lây dại, mãi khi nhận ra hắn, cô mới sợ hai nói. Anh, người lạ. Nói được mấy từ ngắt quãng, cô cũng ngất đi, chỉ có điều khỏe miệng đã nở một nụ cười. Dường như, cô cảm thấy hắn còn sống nên mới cười vui vẻ như vậy. Dị vì ngất đi, những chiếc rễ cây cũng yếu rất dần, phong ấn trong cơ thể Ạ VỊ Ạ cũng được hóa giải, cô ta dễ dàng phá bỏ đám rễ cây, tháo bỏ sự trói buộc của vài tên chiến binh mặt nạ cũ rồi để bọn chúng tiếp tục cứu những kẻ khác. Dương Tuấn Vũ bế cô bé đã ngất lên, một tay vẫn cầm cây thương, ánh mắt sắc bén hướng về phía cô gái kia. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái nhìn, sau đấy Ạ VỊ Ạ túi đầu trầm mặc không nói, cô giơ tay lên, mọi người đều hiểu ý tự động giải tán. Cô là tộc trưởng A vị ạ dừng bước chân, cô không quay lại mà chỉ nói, "Tôi là pháp sư của bộ lạc, không phải tộc trưởng, nhưng quyền hành cao hơn tộc trưởng." Cô hiểu lời tôi nói, Dương Tuấn Vũ cũng chỉ bợt miệng mà thốt ra thôi, ai ngờ cô gái này rõ ràng hiểu tiếng hắn, vậy mà lúc trước một câu cũng không trả lời hắn. A vị ạ trầm mặc nghĩ gì đó, cuối cùng cô ta nói, "Không, từ giờ tôi sẽ không phải là pháp sư nữa, Dị vị sẽ là người thay thế. Nó mạnh mẽ hơn tôi nhiều, mong người chăm sóc nó tốt. Tới khi nó tỉnh lại ta sẽ nói rõ với nó." Nói xong cô ta không để ý tới hắn nữa mà đi thẳng về cửa đại điện, thứ 40 Nga Nay đã chỉ còn lại một đống đồ nát. Người đi theo ta. Dương Tuấn Vũ lại trừng mắt quay sang nhìn thì thấy lao tộc trưởng Homhem đang nói với hắn. Như biết hắn nghĩ gì, lao ta ho khan mấy tiếng. Ta hiểu tiếng của những kẻ bên ngoài các người, và cũng dạy nó cho ạ vì ạ và dì vi. Được rồi, đi lấy thuốc cho con bé ửng và cho cả người nữa. Mọi chuyện để sau rồi nói. Đám người này cũng lật mặt quá nhanh đi, Dương Tuấn Vũ nghĩ thế thì thở dài. Hắn cũng biết một chút, các bộ lạc đều tôn sùng kẻ mạnh, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chiến đấu với các bộ lạc khác, hoặc có thể dẫn dắt chiến binh đi săn manh thú. Người mạnh dẫn đầu bộ tộc sẽ khiến ngôi làng được hưng thịnh lâu dài. Chính vì thế, khi phát hiện sức mạnh kinh khủng của dì vi, bọn họ đã lập tức hiểu sau này cô sẽ là phù thủy, là người sẽ dẫn dắt bộ lạc nên việc thay đổi thái độ 180 độ là điều không có hiểu. Dương Tuấn Vũ bế cô bé đi theo lão trưởng tộc, ông ta đưa hắn tới một gian phòng gỗ, tuy vẫn một mạc rằng lạ dị, nhưng ít nhất có thể thấy nó được làm tỉ mỉ, chắc chắn hơn gian lều nhỏ hắn từng ở ngoài ra nơi đây còn có một cái giường, có chiếc đệm làm từ lông thú. Đặt cô bé xuống giường, nhận lấy viên thuốc từ lão giả, không nói hai lời lập tức ném vào miệng nuốt xuống mặc dù khiếu giác người thấy không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn quyết định thử trước khi cho con bé uống viên hoàn dược vào miệng lập tức tan ra sau đấy thấm vào cơ thể khiến cơ thể đầu óc thanh tỉnh dễ chịu hơn tới lúc này hắn mới tin tưởng đây là đủ thật Lao tộc trưởng vừa đưa cho hắn viên thuốc còn chưa nói gì đã bị hắn ném vào miệng nuốt xuống thì trợn trừng mắt thuốc đó không phải cho ngươi mà cho con bé Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười mặt lúc này vẫn còn bỏng dắt làm hắn khẽ to mày ta thử thuốc ai biết lao cho con bé uống không phải dược người Lão già tay run run chỉ vào hắn nhưng mãi không thể nói hết được một câu mà chỉ phát ra được chữ ngươi cuối cùng, lão phất tay, thở dài, "Chúng ta sẽ không hãm hại phù thủy của mình, ngươi có thể yên tâm." Dương Tuấn Vũ tạm tin tưởng, hắn đỡ cô bé ngồi dậy, lấy một viên hoàn dược khác đút vào miệng cô bé rồi đổ thêm một chút nước cho viên thuốc tan hoàn toàn. Tới khi thấy đôi mày nhỏ khẽ giãn ra, có lẽ cơn đau dịu đi, lúc này hắn mới khẽ thở ra một hơi. Đồng thời, hắn cũng hơi giật mình vì các loại thuốc của bộ lạc này, dường như bọn họ có vẻ rất thông thạo y thuật. Nhìn lão trưởng tộc đứng bên cạnh, lúc cười lúc nhíu mày không ra làm sao thì hắn hỏi, "Còn điều gì chưa ổn sao?" Nghe hắn hỏi vậy, lão ta thở dài ảo não. Con bé có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi, chẳng qua, chẳng qua để nó thoải mái, vui vẻ như xưa chỉ sợ không dễ, Dân làng chúng ta dù sao cũng đã để con bé làm hài nữ tế thần mặt trăng, ít nhiều cũng làm nó kinh hãi, nó có hận chúng ta cũng không phải chuyện gì lạ lắm. Nếu con bé không chịu làm phù thủy của tộc thì chẳng phải lão già ta đã có lỗi với các bậc tiền bối đi trước hay sao? Là ngộ dạ không có người mạnh nhất dẫn dắt là tín hiệu báo trước sự suy tàn. Ai? Nói xong lão lại thở dài, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không định an ủi gì cái lão già hoang hiểm này, nếu không phải bọn họ được Đem người đi hiến tế thì đâu xảy ra cơ sự này? Tộc quy mặc dù nghiêm khắc nhưng cái gì cổ hủ nên thay đổi, tất cả chỉ do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. Mà nói thay đổi với đám người này còn không bằng nói với hai đầu gối cho xong. Đám người sống trong bộ lạc đều có những quy định lạc hậu nhưng lại vô cùng hà khắc. Thấy Dương Tuấn Vũ không thèm tiếp lời, lão ta cũng không trách, khi nãy bọn họ định đem hắn tế luôn một lượt với con bé mà hắn ngồi đây nói chuyện được vài câu đã là khó có được rồi. Chợ ông ta nhớ tới còn chưa đưa thuốc cho hắn, thế là lão lại chống gậy đi vào kho thuốc bên cạnh. Một lát sau, xách ra một bọc nhỏ Bên trong là hỗn hợp bột của nhiều loại lá phơi khô. Ông ta đưa cho hắn rồi nói: Lát nữa có người mang nước lạnh tới, đem thứ bột này pha ra rồi ngâm mình vào trong đó, nó sẽ giúp vết bỏng của ngươi mau lành hơn. Ồ. Dương Tuấn Vũ cũng chỉ ồ lên một tiếng, sau đấy nhận lấy bọc thuốc mà chẳng nhìn lao già lấy một cái. Vết thương này vốn dĩ là do bọn họ làm ra, nếu không phải vì còn cô bé gì vị ở đây, hắn đã lao ra liều chết tàn sát hết sạch cái bộ lạc này rồi. Hắn chẳng thấy còn mắc nợ gì đám người này nữa cả. Ngay từ lúc cứu hắn, bọn chúng đã định nuôi béo để ôm tế thần mang hắn đi thì mà, để chắc ăn còn gieo vào người hắn một loại phong ấn nữa mấy kẻ này cũng chẳng phải đám tốt lành gì. chương 522 truyền thuyết bộ lạc cô dạ chương 522 truyền thuyết bộ lạc cô dạ sau khi có hai kẻ bê thùng nước tới, theo lời lao trưởng tộc, hắn lấy một nắm bột thả xuống, bột nhanh chóng hòa tan vào nước tạo thành một loại huyền dịch màu xanh lục có mùi thanh mát. hắn thải quần áo rồi đằng mình vào trong thùng nước. chỉ sau một chút thời gian, hắn xúc giác nhạy cảm của hắn nhanh chóng cảm nhận khắp toàn thân một chút nhẹ nhàng, từng chút từng chút khiến hắn dễ chịu hơn, những vết bỏng cũng đang từ từ xe lại, cảm giác đau rát cũng dịu đi rất nhiều. điều này khiến hắn càng chật lưỡi vì y thuật của đám người này. Nếu để loại bỏ nước sôi với độ sâu tổn thương nặng thế này mà vào viện chắc chắn phải cần cả tháng mới may ra điều trị xong, còn khỏi hay không thì chưa nắm chắc. Sau đấy để lại các vết sẹo loang lổ là chuyện bình thường. Vậy mà sau một lượng năm mình, hắn cảm giác những thứ này rõ ràng đang ngấm vào da, từ từ tác dụng, dần dần chữa trị cho hắn. Sáng hôm sau, dị vị cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô gái nhỏ ngồi ngơ ngác trên giường, đôi mày nhỏ nhíu chặt, dường như cô đang cố nhớ lại những thứ kinh khủng xảy ra tối qua. Không nghĩ có tốt, khi nghĩ ra cô bỗng giật mình hét lên rồi khóc nức nở. Lớn rồi, đừng miết ướt như vậy. Nghe thời âm thanh có chút quen thuộc, cô bé giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt xanh lục bảo vẫn còn đẫm lệ bên quẻ mi, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, hai má tròn tròn, khiến không ai nữa làm tổn thương cô bé. Vậy mà đám người được coi là trưởng bối, người thân kia lại sẵn sàng đẩy cô vào chỗ chết. Dương Tuấn Vũ không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ trong lòng lại tràn đầy lửa giận. Nhưng thứ lửa giận vô hình này lại bị vỡ thành bọt nước khi mà cô bé tỏ ra lo lắng. "Dị vị làm người lạ giận sao? Xin lỗi." Dương Tuấn Vũ cười xoa xoa cái đầu nhỏ, từ lúc vào bộ lạc này hắn vẫn không nói ra tên của mình nên cô bé luôn gọi hắn là người lạ. "Dị vị oan, không có lỗi gì cả." Gia tiên Cô bé nhìn thấy hắn cười, tâm hồn nhỏ bé mới bất lo. Nhưng cô chợt nhớ lại tràng cảnh tối qua thì toàn thân run rẩy, lắp bắp nói: Ngài rằng không phải tối qua ngài bị rơi xuống một vạc nước lớn đang sôi sao? Ra của ngài. Cô bé bị miệng, kinh hoàng, nước mắt ngây thơ lại chảy ra. Dương Tuấn Vũ veo cái mũi nhỏ. Đêm qua. Đêm qua gì vì ngủ quên, mọi người đã liên hoan nướng thịt thú với hoa quả rồi, chắc là bây giờ vẫn còn để phần trò gì vì đấy. Cô bé nghe hắn nói thế thì ngơ ngác lẩm bẩm. là mơ sao? Từ đêm qua ngủ mơ thấy gì mà la hét tầm ấy vậy? Hai bàn tay nhỏ ôm đầu dường như cô đang cố gắng nghĩ xem đêm qua là mơ hay là thật nếu là mơ sao giấc mơ ấy lại y như thật như thế một lúc sau cô bé nhìn lên hỏi thế sao người chú lại thành ra thế kia nghe cô bé gọi mình là chú khỏe mắt hắn khẽ giật giật ta không lớn hơn chị của dị vì bao nhiêu đừng gọi là chú người ta thành ra thế này là vì bị bệnh thôi bị bệnh cô gái nhỏ cắn cắn ngón tay dường như đang cố nghĩ xem có loại bệnh nào kỳ quái thế này không dương tuấn vũ đang nói dối sao còn để cô bé có thời gian nghĩ hắn nói Dị vì nói bụng chưa nếu nói thì rửa mặt mũi rồi đi ăn đi cố gắng ăn nhiều chút nghe chưa Ồ vâng, chú bị bệnh thì nằm nghỉ đi. Lát cháu sẽ mang đồ ăn cho chú. Cô bé nghe thấy hắn nói tới ăn thì cái bụng nhỏ cũng rất phối hợp, kêu họ thuận bàn tay đưa lên xoa xoa bụng rồi cười hì hì chạy mất. Nhìn theo bóng lưng cô bé, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Tốt nhất là thế, đừng vội lớn để nhận ra lòng người hiểm ác. Nhưng dĩ vì bé nhỏ mặc dù ngây thơ nhưng không đốc, những hình ảnh tối qua dù sao cũng rất kinh hoàng. Từ khi sinh ra cô chưa bao giờ thấy thế, đặc biệt là những người thân thường cười nói xoa đầu cô lại chỉ trong một đêm đống thay đổi. Bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo không có tình cảm điều này mới là thứ đánh sâu vào tâm trí non nớt làm cô rất khó tin tưởng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, đôi chân bé nhỏ chạy loạn khắp nơi. Cô không nói chuyện với ai, nhưng thấy thái độ của mọi người khá gượng gạo khi nhìn thấy mình. Lũ trẻ con cùng các chị gái hay cùng chơi với cô cũng sợ hãi hoặc lờ đi khi nhìn thấy cô, thậm chí còn kêu khóc rồi chạy vào nhà. Người lớn thì khác, bọn họ vẫn vây tay mỉm cười chào, nhưng đôi mắt lục bảo to tròn ấy cũng lờ mờ nhận ra điểm không thích hợp. Điểm cuối cùng cô dừng lại chính là bên ngoài đại điện. Cô muốn vào trong nhưng có các chiến binh hung dữ canh gác nên cô không được vào. Tuy vậy, từ bên ngoài vẫn có thể thấy đại điện uy nghiêm ngày trước chỉ sau một đêm đã có những mảng tường đổ vỡ. Bên ngoài còn rất nhiều gốc cây, dây leo, cây gai bị chặt xếp thành một đống lớn. Cô không nhận ra những thứ này. Lúc đó Dị Vi bị kiểm soát thần trí, nhưng biết chắc đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện mà mọi người và cả chú Gian Phủ muốn dối cô. Nhưng cô biết ngài Gian Phủ là người tốt, nếu hắn nói dối cũng chỉ là muốn tốt cho mình mà thôi. Dị Vi, đi theo ta. Dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang. Dị Vi quay lại thì thấy chị mình đã đứng bên cạnh từ hồi nào. Sau câu nói đấy chị cũng cất bước rời đi. đi theo chị, tới ngôi nhà của tộc trưởng bên trong căn phòng gỗ lớn đã có đầy đủ cả 6 vị trưởng lao ngồi hai bên, chị cô cũng ngồi vào vị trí bên cạnh tộc trưởng. cánh cửa khép lại, lao tộc trưởng vẫn đang niệm nốt mấy câu rồi chỉ tay xuống ghế nói: Di Vi, con ngồi xuống đi. thấy cô bé ngồi xuống, lão bắt đầu nói: Di Vi, những gì còn nhìn thấy ngoài kia đều là sự thật. tên kia muốn để ta lừa dối con, khiến con nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng. lúc đầu, ta cũng định làm vậy, nhưng rõ ràng con xứng đáng được biết sự thật. lần này chúng ta đã hoàn toàn sai lầm, việc đưa con làm vật tế thần mặt trăng là không đúng. thay mặt cả bộ tộc, ta xin lỗi con. lao tộc trưởng cúi đầu. Những người khác kể cả chị cô cũng túi đầu miệng nói cảm ơn. Nhưng lời cảm ơn đấy chẳng những không làm gì vì cảm thấy thoải mái mà ngược lại, cô cảm giác mọi thứ dường như ngày càng khác, ngày càng xa cách so với ngày trước. Tình cảm, đúng vậy, những lời này rõ ràng chỉ là những lời theo quy tắc, cứng nhắc, mà cái cô cần họ làm chính là sự thành tâm, chính là tình cảm ấm áp mà lúc trước cô vẫn được nhận. Dường như không thấu hiểu được nội tâm cô bé, lão tộc trưởng bắt đầu kể về nguồn gốc của bộ lạc mình. Văn hóa cổ dạ đã tồn tại được 3000 năm rồi. Từ thời rất xa xưa, bộ lạc chúng ta là những người vô cùng mạnh mẽ. Thiệt chiến, ai cũng mang trong mình sức mạnh điều khiển giới tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó, chúng ta thống trị của lưu vực Amazon rộng lớn, cứ nhắc tới bộ lạc gồ dạ là bất cứ kẻ địch nào cũng sợ hãi, run rẩy. Văn minh bộ lạc chúng ta không hề thua kém bất cứ dân tộc nào bên ngoài, không những thế, nhiều mặt chúng ta còn vượt trội hơn họ. Vì như khả năng nói chuyện với động vật, điều khiển muôn thú, vận dụng sức mạnh từ thiên nhiên xây dựng nên một nền văn hóa hưng thịnh. Amazon, cái tên này chính là do tộc trưởng cùng phụ thủy thế hệ thứ nhì đặt ra. Khi đó nơi đây chỉ là một mảnh đất khô cằn không thể trồng trọt, phải trang chỉ có lác đác những đám cỏ dại thấp bé mà thôi. Và khi chúng ta chọn nơi đây làm căn cứ phát triển lúc đó cũng là thời điểm phù thủy trao lại trọng trách cho một tộc nhân khác trước khi người đó mất đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình cải tạo hoàn toàn tự nhiên bà ấy đã dẫn nước từ nhiều nguồn tạo ra con sông Amazon con sông này cực lớn và cực dài thậm chí tới ngày nay nó vẫn trưởng tồn cùng mảnh trời đất này sông Amazon chỗ rộng nhất của sông có thể lên đến 40 km 24,8 dặm và khu vực cửa sông có thể rộng tới 325 km 202 dặm. và cũng nhờ nước của dòng sông bồi đắp phủ xa làm cho đất đai dần dần cây suốtt cây cối bắt đầu mọc lên từ năm này qua năm khác Cuối cùng hình thành lên lưu vực Amazon xanh ngát như ngày nay. Công lao vĩ đại của phù thủy đó đã luôn là hình mẫu cho những thế hệ sau nói theo, Nhưng dường như việc dẫn lưu trái quy tắc con sông lớn này cũng đã động tới thần mặt trăng. Amazon theo thời gian vẫn xanh tốt, thậm chí ngày càng lan rộng màu xanh, nhưng bộ lạc cổ dạ chúng ta lại càng ngày càng mai một. Thế hệ phù thủy sau so với trước yếu đi rất nhiều, mà các chiến binh, người dân bộ lạc cũng mất dần khả năng liên kết với tự nhiên khiến mọi người không còn khả năng điều khiển năng lượng nguyên tố nữa. Trong cả một ngôi làng đông đúc, mỗi thế hệ chỉ tìm được một phù thủy có khả năng niệm phép điều khiển thiên nhiên. suốt bao nhiêu năm tháng? Bộ lạc đã trải qua 505 đời tộc trưởng, tới ta là 506, cùng với đó là những lớp phù thủy cũng xuất thế, chỉ có điều, tới hiện nay, so với ghi chép, sức mạnh của phù thủy chẳng còn được một 1000 so với ngày đầu. Nguy cơ diệt tộc sẽ xuất hiện khi mà chúng ta mất đi sức mạnh, trong khi dã thú trong Amazon ngày một đa dạng, ngày một tiến hóa, sợ rằng không lâu nữa chúng ta sẽ bị những loài manh thú này tiêu diệt hoàn toàn. Từ đời pháp sư thứ ba, sau khi chứng kiến sức mạnh cả bộ lạc đi xuống rõ ràng, ông ta đã yêu cầu thành lập một tế đàn bên trong đại điện, quy định mỗi 10 năm lại phải tế lễ các loài dã thú hoa quả tốt nhất và đặc biệt là một cô gái có huyết thống với phù thủy cùng thời. Khi đó lão phù thủy đã không tiếc vì nghĩa di thần, đẩy cô con gái yêu thương của mình vào vạc nước sôi, dùng sinh mệnh của con tế điện thần mặt trăng. Sau buổi tế lễ, bọn họ dần dần cảm thấy sức mạnh trở về phần nào nên rất tin tưởng vào nghi lễ này. Vì thế, nó đã được duy trì tới ngày nay. Dĩ vì, con là người thân duy nhất của phù thủy, nên dù chúng ta không muốn cũng phải đưa con làm vật tế theo quy định 10 năm. Ai, năm nay con cũng vừa tròn 10 tuổi, lần đầu chứng kiến cảnh này chắc con sợ hai lắm đúng không? Chương 523, quyết định, chương 523, quyết định. PS cảm ơn bạn Toàn Nguyễn đã đề cử hai nguyện phiếu cho chuyện. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Dị Vi nghe tộc trưởng kể lại truyền thuyết của tộc mình thì bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa bao giờ nghe thấy cái nghi lễ nào lại phải dùng chính mạng sống người thân để cung tế. Nhưng nghĩ lại mình vẫn còn ngồi đây sau buổi tế thì cô thắc mắc. Sao con vẫn ngồi đây? Lao tộc trưởng thở dài không nói. À vì à tháo chiếc mặt nạ hình những xuống. Khi nhìn em gái trên gương mặt đã xuất hiện thêm nhiều nét nu hòa. Cô đi xuống, tháo mũ lông chim của em xuống, rồi lấy chiếc mũ của mình đội lên cho cô bé. Chiếc mũ có vẻ hơi rộng trùm xuống cả trán Dị Vi nhưng vẫn không làm mất đi nét đáng yêu của nó. À vì à thương yêu vớt ve má em gái. Cô mỉm cười nói là bởi vì em mạnh mẽ hơn chị, em mới là người xứng đáng ngồi lên vị trí phù thủy của bộ lạc ta. Chị đã thống nhất với tộc trưởng cùng sáu vị trưởng lão, tối nay sẽ lại bắt đầu buổi tế lễ. Dù có muộn hơn một ngày so với chính lễ, nhưng mong thần mặt trăng sẽ không trách phạt. Trong buổi lễ tối nay, chị sẽ làm vật tế thần. Đó cũng chính là lúc em nhận vị trí phụ thủy cao quý. GP. Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em hãy giúp dân làng ta ngày càng Hưng Thịnh biết không? Sức mạnh của em theo như tộc trưởng đối chiếu lại sử sách thì rất có khả năng đạt được một phần sức mạnh thủy tổ. Không, dị Vi nhìn chị mình lắc đầu, cô không mạnh mẽ được như chị, cũng không giỏi giang được như chị, cô chỉ là một cô bé muốn được làm cánh nhưng tự do trên bầu trời thôi. Phu thủy cô thực không thể làm được, nhất là việc dùng chị mình làm vật tế, nghĩ đến chàng cảnh kinh khủng đau đớn đấy, cô cảm thấy lòng mỏ như vỡ vụn. Chị cô, dù một lần vì đại nghĩa diệt thân, nhưng suốt bao nhiêu năm sống thiếu cha mẹ, chị đã thay họ chăm sóc cô, nuông chiều cô, sao cô có thể trơ mắt nhìn chị chết được? A vị nhìn em gái đau xót cho mình thì mối tơ trong lòng khẽ được tẩy bỏ. Có lẽ, đặt chiếc mũ này xuống, cô mới cảm nhận được sự tự do, thoải mái trong tâm hồn. Không ai biết, việc chấp nhận em gái làm vật tế khiến cô đau đớn nhiều đến thế nào. Sau buổi đi săn về, cô được tộc trưởng gọi đến nói sẽ dùng gì vì làm vật tế, cô lại nhớ về cảnh tượng 10 năm trước, khi đó cô mới 18 tuổi, những tiếng kêu gào ghê rợn khiến cô gặp ác mộng trong một thời gian dài, tới giờ thi thoảng cũng bị chúng ám ảnh khiến ban đêm phải bật dậy, mỗi lần đó, toàn thân cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Năm 12 tuổi, khi cô biết mình có được năng khiếu điều khiển tự nhiên và được phụ thủy thế hệ trước chuyển chức vụ lại, cô đã biết rồi sẽ có ngày đứa em gái nhỏ của mình cũng sẽ như người phụ nữ năm đó, chết rất thảm. Cô đương nhiên kiệt lực phản đối, nhưng quy tắc khó đổi, bọn họ dùng tính mạng cả bộ lạc đẩy lên lưng một cô gái 12 tuổi khiến cốt như muốn ngã tở. Đến tối ngày hôm qua, trước khi nói sự thật với em gái, thì cô đã mất ngủ suốt một tháng trời, cứ mỗi lần chợp mắt là cô lại thấy em gái trong vạc nước sôi kêu khóc gọi mình, cứ mỗi đêm là lại như một trận tra tấn như dưới địa ngục khiến cô suy sụp. Không ai sẵn lòng nhìn người thương yêu mình chết đi cả nhưng gánh nặng tộc nhân khiến cô phải làm theo những tiền bối đi trước. Không, em sẽ không làm phụ thủy, làng chỉ cần một phụ thủy là đủ. Đừng ngấp thế, mọi người đều đã nhìn thấy sức mạnh của em. Ạ vị ạ và mọi người tận tình quyết đủ, thậm chí tất cả đều quỳ xuống muốn cô nhận lấy chức vụ này. Dị vị muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Được không? Cuối cùng, dưới sự cứng đầu của con bé, mọi người biết không thể làm quá căng kẹo rất có thể phản tác dụng, hoặc làm cô mất kiểm soát khiến năng lực tiêu phá xiêm xích mà xuất hiện thì tai họa sẽ ngập trời. Bọn họ cho cô bé thời gian suy nghĩ tới khi mặt trời lặn. Nhưng ý quyết đã 10 phần dường như rất khó để cô từ chối được. Dị vì không quay trở về căn lều của mình, cô đi tới căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh kho thuốc. Dương Tuấn Vũ nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đăm chiêu suy nghĩ những thứ không phù hợp với độ tuổi của mình thì thở dài. Hắn ngồi xuống nhìn vào mắt bé con nói, dị vì biết rồi. Cô bé gật đầu, đôi mày khe như lại. Cô nhút nhát nhưng vẫn quyết định nói với rằng, dường như mọi người đều thay đổi chỉ có chú là không thay đổi thái độ khi biết thứ sức mạnh gì đó của cô. Chú đã nhìn thấy dị vì tối qua. Có phải rất đáng sợ? Hôm nay mọi người đều né tránh cháu, ngay cả các bạn thường vẫn hay chơi với dị vì cũng đều sợ hãi, khóc lóc khi nhìn thấy dị vi Dị vị thực đáng sợ vậy sao?" Dương Tuấn Vũ xoa đầu đầy cưng chiều. "Dị vị không đáng sợ chút nào. Còn bọn họ là gieo rắc tội lỗi thì đáng nhận sự trừng phạt tương ứng. Dị vị đừng nghĩ nhiều, ta không thấy dị vị làm sai gì cả." Dị vị nhìn làn da hắn đỏ lừ vì bỏng, tuy có chút tốt hơn nhưng cô vẫn thấy tội lỗi, nếu không phải vì cô, giật đã không lao xuống địa ngục đó kéo cô lên, cô không biết, nếu chỉ chậm một chút nữa mình sẽ thành ra thứ gì, nhưng dường như chắc chắn sẽ chết. Là lỗi của dị vị. Cô nhìn hắn, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào vùng da phòng nói. Dương Tuấn Vũ nhếch mép. "Không sao." Một thời gian nữa sẽ khỏi. Bé con phải nhớ, thứ quan trọng nhất không phải quyền lợi, địa vị, tiền bạc, mà quan trọng nhất chính là sinh mạng. Ta bị bỏng nhưng cứu được Dị vị thì đã không có gì phải tiếc nữa rồi. Vì thế, dù sau này thế nào cũng phải sống thật tốt biết không? Nếu có làm phù thủy cũng đừng coi rẻ mạng người. Nghe những lời dặn dạy của một người lạ thế nhưng cô bé chẳng cảm thấy khó chịu, ngược lại, đây là những điều khắc sâu vào trong tâm trí của cô, dù sau này có trải qua bao nhiêu sóng gió, cô vẫn không quên những lời dặn Dạy cho cô hôm nay. Đôi mắt trong vắt màu xanh ánh lên nét cương nghị không hợp với độ tuổi, cô gật đầu. Dị vị sẽ nhớ ngon lắm, có việc gì nữa không? còn chưa ăn cơm chứ gì? lại đây, vừa có người mang đồ ăn tới, nhiều lắm, mình ta không ăn hết. cô bé nghe hắn nói thì cái mũi nhỏ khẽ nhướng lên, mùi thơm của thịt nướng chui thẳng vào mũi khiến cái bụng lập tức giống trống khua chiên kêu gạo ở mỹ. một lớn một nhỏ như hai kẻ bị đói lâu năm, chỉ trong chốc lát đã thịt sạch đám đồ ăn ngon lành, cuối cùng cả hai cùng ngửa cổ thở ra một hơi vì ăn có chút quá mức. sau đấy đồng thời nhìn nhau cười vui vẻ, phải luôn cười thế này mới tốt. bé con chỉ lên làm việc của bé con, không nên vì việc của người lớn mà ưu phiền. hắn nhếch mép thở ngẫy. Ăn xong, đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào hắn rồi bỗng hỏi, "Chú còn nhớ gì vì có ước mơ gì chứ? Con ước mơ bay tự do như chim trên trời sao?" Gương mặt tròn tròn cười tươi gật gật, "Đúng vậy, nhưng không phải bay như chim, mà dì vì muốn làm người tự do." "Làm người tự do? Ừ sau này lớn lên, dì vì muốn đi đâu cũng được mà." Cô bé túi đầu nghĩ gì đó, sau đấy lắc đầu giọng buồn rười khe nói, "Sau này lớn sẽ không được tự do." Thì ra nó cũng biết. "Ai, thật là bi kịch." Ngay từ lúc thấy thái độ của mọi người đối với cô bé Dương Tuấn Vũ đã biết trước kết cục của cô khi lớn lên sẽ không thể tự làm chủ cuộc sống của mình nữa rồi. Mà khi đó, việc của bộ lạc mới là thứ cần được đặt lên trên tất cả, sẽ phải là thứ ưu tiên hàng đầu. Bao giờ chú đi? Hả? Cô bé đột nhiên đổi câu hỏi làm hắn chưa kịp phản ứng mặt có chút đờ ra. Dị Vì hỏi chú khi nào rời đi đó. Chú chắc không định ở đây đâu nhỉ? Ngoài kia, chú còn bạn bè và người thân mà. Từ ta sẽ rời đi sớm thôi. Có thể là vài ngày nữa, hoặc có thể là sáng mai. Đi ngay tối nay được không? Mang Dị Vi cùng đi được chứ? Thử. Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, hắn ngương ngác con bé nhút nhát này dám trốn nhà rời đi sao? bỏ lại tất cả, bỏ lại người thân, bạn bè. hắn định cười bảo cô nói đùa, nhưng nhìn ánh mắt đã chuyển sang kiên nghị, đôi mắt suốt ruột mong trời ấy, hắn lại không cười nổi. nó nghĩ thật sao? Dương Tuấn Vũ không khỏi đăm chiêu. Dị vì hứa sẽ không hư, chỉ cần chú mang dị vị đi, được chứ? nếu không nếu không chị sẽ bị giết mất. dị vì không muốn chị chết, dị vì không muốn làm phù thủy, không muốn. dị vì muốn tự do. Dương Tuấn Vũ nghe cô bé kể lại những thứ mà trưởng tộc và chị gái nói thì không khỏi sợ hãi đầu dung. thực sự lại có bộ tộc với sức mạnh khủng bố như thế. Amazon là vườn của bọn họ trồng lên. Sông so Amazon với lưu vực lớn nhất thế giới là do một bà lao phù thủy gần chết làm ra. Con bé định cứu trị mình sao? Nếu nó rời đi, ạ vị ạ sẽ tiếp tục làm phụ thủy. Cô ta sẽ không phải chết. Nhưng như thế, đám người này có điên liên đi khắp nơi tìm kiếm không? Chắc là không đâu. Bọn họ chỉ có cụm lại một góc cá Amazon mà thôi. Đi ra ngoài với sự cổ hủ ấy, chỉ sợ sẽ làm bộ lạc này nhanh chóng tan vỡ. Dương Tuấn Vũ suy nghĩ cặn kẽ thấy điều này rất có khả năng. Đừng coi thường sức mạnh của văn hóa hiện đại. Nó sẽ khiến bất cứ bộ lạc thiểu số sống khép kín nào đó tan vỡ hoàn toàn. Bởi vì. Khi những thứ đồ hiện đại du nhập đến, những màu sắc văn hóa khác tuyên truyền tới, bộ lạc cổ dạ sẽ không còn là bộ lạc cổ dạ nữa. Chương 524, quyết định của Di Vi. Chương 524, quyết định của Di Vi. Dương Tuấn Vũ hiểu được điều này, có lẽ Ạ vị Ạ và Lão tộc trưởng cũng sẽ hiểu được điều này. Dù sao, bọn họ cũng không phải ngẫu nhiên mà biết nói tiếng Anh, chắc chắn bọn họ đã tiếp xúc với người bên ngoài, cũng học được tiếng nói, đồng nghĩa với việc biết được những tiến bộ mà khoa học bên ngoài đã đạt được. Bọn họ nói tìm ra người mạnh mẽ nhất dẫn dắt bộ lạc trở về thời hưng thịnh chỉ là bị thay trống trống. nằm Mơ nói ngọng thôi. So với văn minh bên ngoài. Bọn họ đã bị thụt lùi quá quá nhiều rồi. Đừng nói phát triển, chỉ mong giữ được một hơi tàn đã là khó có được. Với sự tăng trưởng dân số mạnh mẽ, cùng với các đoàn thám hiểm tiếp cận, sớm muộn gì bộ lạc này cũng bị phơi bày trước hàng tỷ ánh mắt nhân loại. Tới khi đó, có còn lưu giữ được chút văn hóa tổ tiên hay không thì khó mà nói trước được. Di vì mặc dù còn nhỏ, nhưng cô không bị đám người lớn làm mờ mắt. Chính ước mơ tự do khiến cô suy nghĩ mọi việc thấu đáo hơn. Dám ra ngoài, dám tiếp xúc với những thứ mới mẻ là việc không phải người nào cũng dám. Đặc biệt là những bộ lạc thiểu số này lại càng là bài xích, cùng tự cô lập chính mình. Dương Tuấn Vũ tin dì Vị có thể sớm thích ứng với văn hóa bên ngoài, dù sao cô cũng còn nhỏ, có thể thay đổi, luôn nắn được. Mặt khác, từ sâu trong suy nghĩ cô đã dám mở lòng để tiếp nhận những thứ mới mẹ bên ngoài, dám đi ra tìm kiếm sự tự do của bản thân. Nhưng suy cho cùng, hắn làm như vậy chẳng phải là bắt cóc trẻ con sao. Nghĩ thế, đầu hắn không khỏi có chút to ra. Tới cuối cùng, khi Dị Vi nói, chú không dẫn Dị Vi đi, Dị Vi vẫn sẽ trốn đi ngay vậy thì hắn đã phải dơ hai tay đầu hàng hoàn toàn với tiểu nha đầu này rồi để một đứa bé chạy trốn trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm chết người vây quanh như thế này thì chỉ sợ không tới một ngày cô đã làm ngồi cho đám hung thu rồi nếu hắn không biết thì thôi giờ đã biết cô nhất quyết muốn rời đi để bảo vệ chị và tìm kiếm tự do mà không giúp đỡ thì hắn còn chưa làm được nhóc con coi như ta chịu thua được rồi định đi ngay tối nay sao vâng cái đầu nhỏ gật gật kiên định Ai? được thế có nói với mọi người một tiếng không cứ vậy rời đi hả? dị vị chu môi chú lừa trẻ con nói ra để cháu bị bắt nốt lại à dương tuấn vũ gãi đầu à Ý ta là gì vậy? Có muốn để lại lợi cho người thân không? Như chị của cô bé đó. Nếu không sợ cô ấy sẽ thương tâm lắm. Ý chú là viết thư. Ừ cũng biết viết thư. Chẳng lẽ bộ tộc cổ giả còn chi nhanh khác? Không phải. Chỉ có ở đây thôi. Dị vị viết thư là vì thỉnh thoảng khi đi săn lâu ngày, để tránh cho mọi người ở nhà lo thì chị sẽ viết thư cột vào chân con chim ưng rồi thả nó bay về chỗ ông tộc trưởng. Ồ ra thế. Vậy dị vị có biết viết không? Có biết. Dị vị học chữ giỏi lắm nhé. À cái này dường như có chút đạo lý. Đến tiếng anh còn nói được mà. Tiếng anh là cái gì ạ? thì là những từ mà dị vi nói với ta ấy. tôi thì ra nó no tên là tiếng anh. chú đợi chút, dị vi đi lấy bút lông và ra hiệu. ừ. đôi chân nhỏ thuần thoát chạy đi, chỉ thấy một lát đã chạy về, sau lưng mang theo một cái bọc lớn khiến hắn giật mình bội hỏi. mang gì nhiều thế? không phải bại lộ rồi chứ? không đâu. cháu nói muốn làm bộ áo ra tặng chú nên mang theo một túi lớn ra hiệu này. cô bé danh ma nói, rồi khi tới gần hắn còn hạ thấp giọng thì thầm. cháu giấu bút lông và mực bên trong đấy. dị vi thông minh không, nghe con bé suy nghĩ chu đáo được tới vậy thì hắn không khỏi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra đủ chiêu trò để qua mặt người lớn, rất có tố chất làm người xấu nha. à không được, hỏng bét. hắn vội bình tĩnh, nghiêm giọng. Di vi, nhớ lần sau không được nói dối biết chưa? Nói dối là trẻ hư. chỉ duy nhất lần này được làm vậy thôi. nhớ chưa? Di vi bị hắn mắng thì suýt khóc, cô dù sao cũng chỉ tình cờ nghĩ ra thôi, cắn chặt môi không dám khóc, cô gật gật đầu nhìn rất tội nghiệp. Dương Tuấn Vũ nhìn cái bộ dạng tròn tròn sắc mít ướt này thì trong lòng khổ không thôi, cứ thế này ai nợ măng chứ? hắn xoa xoa đầu bảo cô bé sớm viết thư kẹo trễ. trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi chữ của Dị Vi viết rất đẹp, có vẻ con bé rất chăm chỉ luyện chữ. Tất nhiên, hắn không hiểu được con bé đang viết cái gì. Chị à em Dị Vi đây, chị đừng tìm em nữa. Em muốn đi ra ngoài một thời gian. Khi em lớn, em sẽ quay về thăm chị và mọi người. Chị đừng buồn nhiều mà hại sức khỏe nhé. Dị Vi rất vui. Chị cũng biết Dị Vi muốn đi ra xem thế giới bên ngoài kia. Chị cũng đừng lo, chú sẽ bảo vệ Dị Vi. Chúc chị, ông tộc trưởng và dân làng luôn mạnh khỏe. Cô bé viết xong thì ngắm nghĩa lại một hồi thấy hợp ý rồi mới cất bút. Mực đi. Đợi cho khô. Cô cuộn lại rồi mang về giấu ở dưới gối của chị. Xong việc, cô cũng đi tới nơi cất giữ cái dây lưng bào tay và đôi giày cũ nát của chú rồi mang đi. Hai thứ này gần như là bị ném bừa vào một góc trong nhà kho, bởi vì không ai nghĩ nó là vũ khí cả. Do đó, cô bé tới nhà kho lấy đi cũng chẳng có ai để ý. Dương Tuấn Vũ cũng đang cảm ứng vị trí của Ngũ Long Tinh cung của mình thì thấy cô gái nhỏ đã cầm tới cho hắn. Tuy cùng là khí linh, nhưng rõ ràng Ngũ Long Tinh còn kém độc long nhiều lắm, ít nhất nó không thể bay tới khi hắn ra lệnh triệu hồi được. Điều này tất nhiên hắn không trách cây cung làm gì, bởi vì nó có thế nào thì cũng là do hắn làm ra. Đeo lên vai lưng, mang lên bao tay, chứa các mũi tên, buộc theo cây thương sau lưng, xỏ đôi giày lôi báo vào chân, Dương Tuấn Vũ đã đủ tự tin để chuẩn đi mà không ai hay biết. Quyết định chưa. Dương Tuấn Vũ nhìn cô bé hỏi lần cuối. Dị Vi biết rằng nói vậy là lập tức muốn đi, cô chỉ thoáng buồn một chút, nhưng nghĩ tới việc chị mình chết trong vạc nước sôi là mọi sự phân vân đều bị đánh bay. Cô gật đầu. Chú hay mang Dị vì đi. Được. Dương Tuấn Vũ đặt cô lên lưng, đợi khi bám chặt lại buộc thêm mấy vòng dây chắc chắn vào người, dắt theo túi la thuốc bên hông, hắn lập tức chuyển chút ki có chút hỗn loạn vào đôi giày lôi báo Linh hồn giả thú trong đôi giày như bị đánh thức, nó trở nên cuồng bạo, bởi vì. Bản chất kỳ của Dương Tuấn Vũ đã có sự thay đổi lớn, chỉ là hắn chưa có thời gian nhận ra mà thôi, ngay cả đêm qua hắn điên cuồng kích hoạt kỳ cũng biết có sự thay đổi nhưng không nghĩ kỳ của mình đã đột phá, một phần cũng là do hắn đang lo cho sự an nguy của dì vi, trong khi tay chân cũng vất và chống đỡ những đòn phép thuật mà cô bé niệm. Kỳ của hắn đã đạt tới cấp độ 4. Chỉ khi tinh thần thả lỏng như hiện tại hắn mới nhận ra, nhưng thời gian ngồi ngầm nghĩ tác dụng chưa có, hắn đành để sau khi chạy thoát hắn phân tích tiếp. Lôi bão như ăn phải chất kích thích, bước này chạm xuống lại xa hơn bước trước, cho tới khi ổn định thì mỗi bước cách nhau năm em điều này khiến Dương Tuấn Vũ mới đầu có chút khó kiểm soát, làm hắn suýt nữa đập mặt vào cửa. Hai chú cháu hú hồn lao đi như một cơn gió, kết hợp với chọn thời cơ thích hợp và trời nhá nhem tối, một lớn một bé cứ như biến mất hoàn toàn trong rừng sâu. Một lát sau, mặt trời lặn, tộc trưởng cùng Hạ Vi ạ tới nhận câu trả lời của con bé thì đã không thấy đâu. Cả bộ lạc đốt đuốc sáng trưng, nho nhau, nhau khắp nơi tìm kiếm, cho tới khi Hạ Vi ạ bất lực bay về phòng thì phát hiện ra đồ đạc có chút thay đổi, cô kéo lớp đệm da thú lên thì thấy có một bức thư. Những nét viết sinh xắn quen thuộc, cô vừa đọc, nước mắt cũng đồng thời tuôn ra. Dù gì vị không nhắc tới, nhưng cô làm sao không biết con bé lựa chọn rời đi để bảo vệ mạng sống của chị gái mình? Con bé vẫn luôn vậy, luôn yêu quý chị nó như mọi ngày. Dị vị không vì sự lạnh nhạt, tàn nhẫn tối qua của chị gái mà thay đổi. Từ nhỏ nó đã lớn lên trong bộ lạc rồi, nó rời đi với kẻ đó làm sao không khiến ạ vị ạ lo lắng cho được? Bọn họ còn biết về hắn quá ít, tốt hay xấu còn chưa thể biết được. Bên ngoài, lòng người hiểm ác, việc lừa dối thường xuyên diễn ra. Một cô gái ngây thơ mới 10 tuổi làm sao có thể vượt qua được? Nghĩ vậy. Cô vừa khóc vừa mang theo người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cả hai người bóng dáng như hoàn toàn biến mất, một chút dấu vết cũng không có. Cuối cùng, sau một tuần tìm kiếm liên tục, tộc trưởng quyết định thuyết phục cả vị hạ tiếp tục giữ chức phù thủy. Dù rất tiếc nuối, nhưng bọn họ không thể dễ dàng rời khỏi Amazon để tìm kiếm một cô gái. Điều này chẳng khác gì mò kim lấy bể, thậm chí còn đem tới nguy cơ diệt tộc vì xâm nhập văn minh tiến bộ, đúng như những gì Dương Tuấn Vũ cũng từng nghĩ tới. Bộ tộc cổ giả vẫn tiếp tục sinh sống theo cách của họ, chỉ có điều ở nơi ấy đã không còn bóng dáng của một cô gái nhỏ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, luôn luôn cười vui vẻ, tính trên, nhường dưới, sống rất hòa thuận. A vị ạ dù đau đớn, nhưng cô không thể tìm kiếm tự do, mà suy nghĩ của cô cũng không truy cầu điều đó. Đối với một người nhiều năm làm phụ thủy, chịu trách nhiệm các việc lớn nhỏ trong bộ tộc, và nhất là cô biết những nguy cơ mà bộ lạc mình phải thường xuyên đối mặt, A vị ạ không thể rời đi được. Vô Dạ cần cô. Chương 525, một lớn một nhỏ, chương 525, một lớn một nhỏ. Một lớn một nhỏ thấp thoáng trong rừng rậm, họ để lại phía sau vô vàn cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời. Nhưng điều này không làm hai người phiền muộn, ngược lại, chỉ có Dương Tuấn Vũ là một phiền. Bởi vì hắn sắc bị dị vì làm cho phiền chết. Cô bé ngây thơ lần đầu được đi ra bên ngoài cổng làng, gặp cái gì cũng hỏi, những câu hỏi hồn nhiên nhưng khiến hắn nào nào không thôi. Mới đầu còn có hứng thú trả lời tỉ mỉ, sau vài ngày hắn đã triệt để hết hồn, gặp cái gì dù biết hay không hắn cũng đều lắc đầu trả lời không biết. Với khả năng sinh tồn của Dương Tuấn Vũ, giờ đây rừng Amazon tuy vẫn còn đầy rẫy nguy hiểm nhưng để lấy đi cái mạng của hắn không phải là việc dễ dàng nữa rồi. Gương mặt nhỏ đang bị lấp sau cái đuổi trâu rừng to lớn, cái miệng nhỏ nhiệt tình đậm. Lúc đó ra thì chỉ thấy mặt mũi, mồm miệng bám đầy mỡ, lại có chút đen do phần da khói, nhìn như con mèo khoang. Hai người vậy mà trong hai ngày đã ăn hết một con trâu lớn, đây đúng là đôi ăn thủng nồi trôi dế. Nhà mà nghèo chắc chắn sẽ bị ăn giống, nhà giàu cũng bị ăn tới phá sản. Đã rời khỏi làng ngổn ngả mấy ngày, Dương Tuấn Vũ cứ có thời gian rảnh là lại tu luyện bộ công pháp thần kỳ. Thứ này không chỉ có tác dụng tăng cường kỳ, đã thông huyệt đạo và kinh mạch mà nó còn có tác dụng chậm rãi chữa trị đường kinh khi tổn thương. Chỉ có điều tác dụng này rất hạn chế. Nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không còn cách nào khác, hắn đã thử mọi thứ mà mình có thể làm rồi và chỉ nhận lại kết quả tốn công vô ích Kinh mạch không giống như mạch máu bình thường, nó là một đường đi vô hình nhưng đồng thời lại hữu hình. Vô hình là vì khi giải phẫu, mổ, ra thì không thể tìm thấy nó, nhưng hữu hình là vì khi tu luyện sẽ cảm nhận được nó. Dương Tuấn Vũ cũng nghĩ tới việc kim cương tinh thần thạch có tác dụng chữa trị loại tổn thương này, nhưng toàn bộ phần còn lại hắn đã để ở Trò Egypt, giúp cô ôn dưỡng tinh thần rồi. Giờ hắn không có chút nào, mà thứ này cũng chẳng phải thứ dễ tìm, tất cả là do may mắn mới đạt được. Nhưng dù kinh mạch toàn thân đứt rách, mỗi lần chỉ vận dụng được lượng khi không quá 1% thì hắn cũng đủ khả năng để sinh tồn trong khu rừng Amazon rồi, thậm chí, không dùng tới kỳ với việc thích nghi mạnh mẽ Hắn hoàn toàn có thể chỉ dựa vào sự nhạy bén của thân thể cũng đủ để hắn đi ngang Amazon mà không mất mạng. Cô bé thấy hắn ngồi im một chỗ, nhắm mắt tập trung thì cũng ngoan ngoãn ngồi một bên, cô rất tò mò về thứ này, nhìn nó rất nhàm chán nhưng chú có vẻ dễ dàng ngồi im một chỗ cả ngày cũng được. Bé con không có nhiều sự cố kỵ, cứ tò mò là hỏi, đợi khi hắn mở mắt, đôi mắt to tròn liền chớp, chớp ngây thơ hỏi: "Chú làm gì lạ là thế? Cháu thử ngồi mà thấy thật chán quá đi." Dương Tuấn Vũ bật cười, hắn đứng dậy nói: "Sau này lớn một chút chú sẽ dạy cháu, thứ này nhìn vậy nhưng không buồn tẻ đâu, tập trung." Thả lòng tất cả để chìm vào một trạng thái vô ưu vô lo, khi đó cháu sẽ thấy trong cơ thể mình có những sợi tơ tỏa sáng, và chúng ta sẽ tập luyện để những sợi tơ này lớn hơn, sáng hơn. đạt được điều đó, cháu sẽ có nhiều sức mạnh. sức mạnh để làm gì ạ? sức mạnh có thể làm được rất nhiều thứ, ví như giúp cháu đánh kẻ xấu, cứu người tốt, không thì nó cũng giúp cháu khỏe mạnh hơn, ít đau ốm. nhưng trong rất nhiều tác dụng thì quan trọng nhất khiến ta tập luyện chính là để bảo vệ những người thân yêu của mình. dị vì trước mắt, cái đầu đội mũ lông chim bị gió thổi lắc lư nhìn có chút buồn cười hỏi, hôm đó chú đã cứu gì vì khỏi vạc nước sôi? Vậy dì vị là người thân yêu của chú hay là người tốt? Dương Tuấn Vũ cười ha ha. Dì vị tất nhiên là người tốt, nhưng cũng là người ta rất quý mến. Cô bé cười hì hì, ngại lên ôm cổ hắn. Một lát sau, cô bé lấm lét túi đầu nói. Cháu xin lỗi. Ừ. Dì vị làm gì sai mà phải xin lỗi. Hai ngón trọc chọc vào nhau, cô Lý Nhi nói. Vì chưa được phép của chú cháu đã tự ý bắt trước ngồi dòng chú. À, tưởng gì, chỉ là ngồi thôi, cũng không có gì to tá. Cháu thích thì cứ làm, ta đâu có cấm. Vậy ạ hì, hì chị cháu vẫn thường nhắc nhở không được tự ý làm việc mà không được sự đồng ý của người khác chỉ là gì vì thấy chú hôm nào cũng ngồi rất lâu nên tò mò mới bắt chưa thôi hắn xoa đầu cô bé dị vị rất ngoan không giống như những đứa trẻ lớn lên ở đô thị từ nhỏ đã học những tối xấu của những người lớn xung quanh nghĩ tới sau này dẫn cô đi theo hắn thực không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không một cô gái ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng nếu sống ở thành thị chị sợ sẽ bị vấy bẩn lúc nào không hay nhưng nhìn ánh mắt tò mò về mọi vật nhớ lại ước mơ tưởng như đơn giản nhưng phải đánh đổi bằng việc xa rời người thân hắn lại thở dài Nếu không được rời đi chỉ sợ phần tâm nghiệm này sẽ mãi là thứ khiến con bé nuối tiếc cả đời. Thôi, dù tốt hay xấu, sau này phải xem tạo hóa của dì vi. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, muốn tránh cũng không được. Mọi chuyện cũng chẳng có gì, cho tới một ngày, cụ thể là bốn ngày sau, khi hắn mở mắt tỉnh lại thì phát hiện có điều gì đó không đúng. Nguồn đầu nhìn sang thì thấy con bé đang ngồi thiền. Không nhìn thì thôi, nhìn thì thấy giật mình kinh hãi, vậy mà thực sự nó có thể cảm nhận được kỳ rồi. Nhìn bề ngoài có vẻ không có gì thay đổi, nhưng là một người sử dụng công pháp thần kỳ, hắn có khả năng cảm nhận năng lượng tự nhiên rất tốt, và điều hắn đang thấy chính là nguồn năng lượng từ khắp khu rừng đang ảo ào, ào chảy vào người con bé. Dị vị đang rơi vào trạng thái vô minh, sau vài ngày bắt chước dáng ngồi của chú, cô đột nhiên cảm thấy tư thế kỳ quái này vậy mà có điểm giống với thứ mà cô hay nằm mơ. Trong mỗi giấc mơ, cô đều thấy xung quanh tối đen, rồi dần dần, các điểm sáng như con đom đóm nhỏ xuất hiện, cuối cùng là các sợi chỉ ngũ sắc xuất hiện nối các điểm sáng nhỏ này lại với nhau. Cô thử chạm dơ tay chạm vào chúng thì không chạm được, nhưng thú vị ở chỗ cô rõ ràng cảm thấy các điểm sáng này như có sinh mệnh, nó đang dần dần sinh sôi, giống như cô quan sát các mầm cây ở vườn rau, mỗi ngày nó lại lớn hơn một chút. Lần này ngồi một lúc, cô chợt cảm thấy mình như buồn ngủ, và rồi giấc mơ này lại tới khiến cô thích thú không thôi. Dị vì có thể ngồi cả ngày để xem mầm non sinh trưởng, dù trong một ngày nó chẳng khác bao nhiêu, nhưng rõ ràng cô thấy nó có cao hơn một chút chút. Mầm xanh là vậy, những điểm sáng nhỏ được nối bằng chỉ ngũ sắc này lại càng làm cô thích thú. Dương Tuấn Vũ sau khi bảng Hoàng là cười khổ. Vậy mà hắn còn nói sau này sẽ dạy cho cô cách tu luyện, nhưng dường như con bé đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của kỳ từ lâu rồi, thiên phú này có thể nói là độc nhất vô nhị. Và hắn nghĩ tới hình ảnh cô bé bay lơ lửng trên không trung, bàn tay cực nhanh bấm pháp quyết kỳ quái, miệng lẩm nhẩm những ngôn ngữ thần bí, và rồi hàng trăm rễ cây to lớn lao về phía hắn, hàng chục quả cầu lửa như một tòa nhà giáng xuống, cả dàn sóng cao tới 45m đổ ập vào hắn, những lời phong đao vô hình mang theo tiếng rít gào lao về phía hắn. Nếu không phải hắn vừa đột phá, nếu không phải trong tay cầm độc long thương thì không biết tối hôm đó hắn có bị cô bé này đùa chết không. Nghĩ lại tràng cảnh kinh thiên động địa đó, Hắn không khỏi toàn thân mát lạnh. Dương Tuấn Vụ không làm phiền mà ngồi cạnh suy tính các bước tiếp theo. Hắn đã rời đi tính ra được gần 8 tháng rồi mà tung tích của một linh vẫn như mỏ kim đáy biển. Cây lớn thì có rất nhiều, cây xanh ngắt lại càng không ít, nhưng thứ năng lượng có thể giúp dị dịch kéo lại sinh mệnh dường như vô cùng xa vời. Tới giờ, hắn càng lúc càng nghi ngờ đây có phải là một câu chuyện truyền thuyết mà người ta dựng lên để kể cho nhau nghe lúc buồn chán hay không nữa. Ngẩn người một lúc là trời đã nhá nhem tối. Hắn đang chuẩn bị đi tới đánh thức con bé, vì nếu quá chìm đắm vào tập luyện không hẳn là chuyện tốt cho con bé. Bởi vì nguyên một ngày chưa ăn gì rồi, nếu cứ tiếp diễn như vậy sẽ khiến thể chất nó suy kiệt, nhưng khi hắn sắp gọi thì gì vì mở mắt. Đôi mắt màu xanh trong vắt khẽ lóe lên ánh sáng, chỉ có điều rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả mắt hắn cũng không kịp ghi lại khoảng khắc vừa rồi. Hoa, sao trời đã tối rồi? Cháu ngủ quên sao? Ngủ. Vâng, cháu bắt trước dáng ngồi của chú thì ngủ quên mất. Trong mơ cháu thấy rất nhiều đom đó nha." Đầu Dương Tuấn Vũ lóe lên, hắn hỏi, "Ngoài đom đóm ra còn thấy gì không?" "Cháu thấy các con đom đóm bị những sợi chỉ năm màu buộc lấy." Kì hỉ, nhìn rất đẹp đó tức là không lấy ra cho chú xem được. Theo lời nó nói, chẳng lẽ đom đóm là huyệt đạo còn dây ngũ sắc là được kinh. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng thấy rất hợp lý. Thế gì vì đếm được bao nhiêu con đom đóm? 36 con, lần trước cháu mơ chỉ thấy có 12 con, lần này thật là nhiều đom đóm, rất đẹp, nó phát sáng lung linh luôn. 36 con. Dương Tuấn Vũ trong lòng kinh hãi, thế này hắn biết, chỉ những huyệt đạo được đả thông thì mới có thể cảm nhận được. Nói như vậy, bằng một phương pháp nào đó con bé đã tự đả thông được 36 huyết đạo rồi. Hắn nhìn kỹ lại một chút xem đây có phải một đứa trẻ hay là một lao thái bà tu luyện công pháp cải lao hoàn đồng không. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một đôi mắt to tròn, ngây thơ, đang không biết hắn nghĩ gì nên có chút lo lắng. Những sợi dây kia thực sự có 5 màu. Cô bé nhút nhát gật đầu, cái này cô đã đếm rất kỹ rồi nha. Chỉ có 5 màu, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Vậy có sợi nào lớn hơn hẳn các sợi khác không? Cô bé lắc đầu. Không ạ, chúng nó nhỏ như nhau hả, chỉ như sợi chỉ thôi. Dị vị làm gì sai ạ? Hắn mỉm cười nắm tay cô bé, vừa đi vừa nói. Dị vị làm rất tốt, lần sau cứ như thế mà làm nha. Tới khi nào gì vì đếm thấy có 48, 72, 120 con đom đóm thì cố tìm cách để làm sợi chỉ lớn thêm xem. Cô bé xuề năm ngón tay ra lầm nhậm. 48, 72, 120 con đom đóm. Sao lại thế ạ? Sợi chỉ có thể béo thêm được sao? Đom đóm cũng sẽ sinh em bé sao? Hay là sợi chỉ béo là vì có em bé? Dương Tuấn Vũ hai mắt không khỏi trợn lên. Con bé này suy nghĩ cũng quá bay xa đi. Hắn bèn thờ dài, giảng giải nói: Sợi chỉ thì không thể béo, cũng không thể có em bé được. Mà loại đom đóm gì vì nhìn thấy cũng không biết để. Vậy sao chú lại nói vậy? Sợi chỉ to lên là vì có nhiều sợi khác bệnh lại, còn đom đóm thì sống thành đàn, chẳng qua nó chưa phát sáng nên gì vì chưa nhìn thấy thôi. Ồ ra là vậy. Đom đóm đúng là rất hay nhóc ngay nha. Sợi chỉ bệnh lại cũng sẽ lớn hơn. Kỳ hỉ. Thế 48, 72, 120 con đom đóm là chú cộng với 48 à? Thông minh. Đúng thế. Cứ sau mỗi 48 con đom đóm là gì vì có thể làm sợi chỉ lớn hơn. Việc này nhìn vậy thôi chứ không dễ đâu. Sau này gì vì sẽ biết. Nhìn con bé thông minh như vậy hắn cũng nhẹ lòng. Sau này nếu có cho dị vị đi học thì cũng không lo không theo kịp bạn bè. Hắn tin chỉ cần cho con bé thời gian nó sẽ trở thành một người thông minh tài giỏi. Còn về hình ảnh sợi chỉ năm màu thì hắn cũng suy nghĩ rồi. Nhiều khả năng đó chính là màu sắc của loại kim mà con bé đang sở hữu. 5 màu ngũ sắc ngũ hành. Điều này rất phù hợp với khả năng điều khiển sức mạnh nguyên tố của con bé.